chương 262, s a u đó cùng táo biệt chương 262, s a u đó cùng táo biệt khoảng cách tín đi gỗ t ỡ lệ tỷ ổ cồn p h ợ d ẹ n s ở kết thúc đã qua ba ngày thời gian trong ba ngày này su h u gỗ rốt cục nếm đến làm một m ì n h tinh khó xử tốt ta không phải hắn là hắn nhóm b ổ kẻ m ẩ n đối với hắn cái này tiểu tiểu huấn luyện ra tới nói ngoại trừ một ít chiến đấu kẻ yêu thích bên ngoài cái k h á c phan hâm mộ ánh mắt đều tụ tập tại lù cạ di ổ trên người bọn chúng nay nay su h u gỗ tiên ể u t i sinh ngươi cản trở chúng ta cùng lù cạ di ổ chụp anh trung mời ngươi nhuồn một chút đúng liền là cái tia nơi hẻo lánh n g ư ơ i xuất hiện đến cái tên i nơi hẻo lánh ở lại cám ơn ha đây chính là sủ hữu gỗ mấy ngày nay đến nay chân thật nhất minh tinh thể nghiệm cho dù là cây nấm đầu t ọ dạ xịt đều có một ít mỹ thực kẻ yêu thích phân nó dãy lấy cùng nó làm thuốc thiện thí nghiệm cho nên cũng chỉ có sủ hữu gỗ một cái lẻ loi c h ơ trọi địa bị đẩy ra trong góc lúc này giáp thúc đến tìm đến sủ hữu gỗ sù hữu gỗ rốt cục đạt được hỏi t h ă m cứu tại sĩ dục ba bước vừa quay đầu lại bóng lưng bên trong sù hữu gỗi cùng cáo biệt bọn này mang theo hắn danh nghĩa giả phan hâm mộ trong lúc đó có chút cuồng nhiệt kẻ yêu thích kem chút li còn tốt thủ đoạn hắn cao siêu bằng không đoán chừng lại muốn tiếp tục ở chỗ này kéo dài thêm bọn hắn lúc này đã về tới sẻ dụ lìn ct i y bên trong sù hữu gỗ c ũ n g r ắ c thúc một chiếc một sau về tới tiểu điếm sù hữu gỗ trước tiên cũng không nhìn thấy r è n lộ thân ảnh ngược lại là nhiều hơn một cái niên kỷ đồng dạng không nhỏ hói đầu đại t h ú c r ắ c thúc giải sù hữu gỗ cũng đúng như sù hữu gỗ hỏi thăm hắn đồng dạng cho nên tại sù hữu gỗ chủ động mở miệng trước đó hắn trước hết đi trả lời khu khu r è n lộ tại sát vách cửa hàng đ ầ ngọt bên trong trước đó ta thời điểm bận rộn cũng là nhờ cậy sát vách cụ gì cổ tiểu gọi ngươi tới là nói chuyện chính sự không muốn chú ý những cái kia không trọng yếu chi tiết đúng rồi đây là hì dội di ngươi gọi hắn đầu chọc thúc liền tốt hắn lần này là chuẩn bị cùng ta cùng đi làm b a n giám khảo người đầu chọc hì dội di đây chính là ta và ngươi nói sụ h ữ gỗ hoàn mỹ đạt được ta chân truyền in đi gỗ tợ lệ tì ổ quán quân thế nào lợi hại đi giáp một bên nói một bên đắc chi mà nhìn xem hì dội di hôn đàn giắc ta không phải đầu chọc ta còn có tóc chỉ là vừa tốt đỉnh đầu hơi thưa tất h một chút mà thôi còn có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 hắn nguyên bản định mấy ngày nay đ ặ t hấn một chút mấy cái b ổ kẹ mần cầu sinh năng lực sau đó để bọn chúng trợ giúp hắn đi bảo vệ một chút giáp thuốc hiện tại mới huấn luyện đến một nửa giáp thuốc đột nhiên nói muốn sớm xuất phát mặc dù vừa mới sủ h ữ gỗ đã có chỗ đó trước nhưng là cái ngoài ý muốn này sủ h ữ gỗ kế hoạch vẫn có chút bị đánh loạn đương nhiên hắn cũng rõ ràng ngoài ý muốn sẽ không chờ người chuẩn bị kỹ càng mới vừa lúc xuất hiện mặc dù không thể triệt để chuẩn bị sẵn sàng nhưng là sủ h ữ gỗ trước đó làm những cái kia hẳn là đầy đủ để giáp thuốc tại khẩn cấp quan đầu bảo tồn tự thân bên này sân bãi vấn đề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 trước khi đi s ù hữu gỗ đem l u ậ t tờ cùng kình dở dạ cái này hai con bổ kẹ mần giao cho trên tay của hắn có hai con đạo quán cấp thủy thuộc tính bổ kẹ mần bảo vệ đặc biệt là tại l u ậ t tờ loại này trời sinh am h i ể u phòng ngự cản đạo t ổ kẹ mần bảo vệ phía dưới chỉ cần g i á c thúc không phải chủ động tìm đường chết s ù hữu gỗ đ o á n chừng tại bọn hắn tân đổi vị trí bên trên hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì tại g i á c thúc ly khai sau ngày thứ hai s ù hữu gỗ cũng liền mang theo rèn lộ rời khỏi nhà hướng hã lệ tạo xuất phát không phải hắn không muốn chờ mà là yến đ gỗ tợ lệ tì ổ cồn tờ rèn sở quán quân ban thượng đã phát、xuống. phần thưởng bây giờ đang ở mặc sở nghiên cứu bên trong đúng rồi liên quan tới cùng sợi dù l i n dim chuyện hợp tác tại y ế n đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n sở kết thúc sau liền đã tiến vào chính thức hợp tác giai đoạn nói cách khác hiện tại su h ữ gỗ đã không còn là trước kia cái kia không nơi nương tựa bình dân huấn luyện ra mặc dù không có khả năng điều động nhiều lắm thuộc về sợi dù l i n dim tài nguyên nhưng là chí ít một số tin tức cùng vật chất bên trên tiện lợi hay là vô cùng sung túc bởi vì ín đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phờ rèn sở quán quân thân phận su h gỗ phi thường thuận lợi địa dựng vào đi hướng t lệ tạo đi nhờ xe đương nhiên vì thế lũ cạ dị âu bọn chúng không thể không lần nữa vì xù hữu gỗ cái này lòng dạ hiểm độc s ẻ n phân giao hy sinh một chút nhan sắc trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa xù hữu gỗ rốt cục lại một lần đi tới v ạ lệ tảo bên trong chương 263 quan quân ban thưởng chương 263, quan quân ban thưởng lần nữa đi tới v ạ lệ tảo thời điểm thời tiết sáng sủa còn chưa bắt đầu lữ hành ghe di phụ trách tiếp đại hắn về phần rét hắn từ trước đến nay là cái không chịu ngồi yên người cho nên t ạ i yến đi gỗ vợ lệ tì ổn thở rẹn sở kết thúc về sau rét tại vã lệ tảo nghỉ ngơi hai ngày liền lại một lần bước lên mới đường đi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 su h u g o lập tức hô to bị khuất bất quá kỳ thật hắn nói cũng không tệ lấy hắn loại này cá ướp m ố i tính cách nếu như không phải là bởi vì trên tay bộ kẹ mẩn sự tình tại canto một đoạn này đường đi khả năng tương đối mà nói liền muốn bình thản rất nhiều được rồi người cái tên này vẫn là như vậy không có ý nghĩa đúng rồi người quán quân phần thưởng đã xuống tới hiện tại mau mau đến xem sao đương nhiên đi đi đi, ta đã có chút không thể chờ đợi đối với n d i g o t ợ lệ t h ổ cồn thờ rèn sở quán quân phần thưởng su h u g o tại đại hội kết thúc sau vẫn tại mong đợi cúc cùng tiền thưởng không nói những thứ này sớm tại tranh tài kết thúc vậy sẽ liền vững vàng rơi túi nhưng là cái này ngoài định mức ban thưởng thì là để hắn một mực chờ cho tới bây giờ đây cũng là hắn đến bạ lệ tạo nguyên nhân chủ yếu một trong làm quán quân cuối cùng ban thưởng su hữu gỗ có thể tại liên minh bộ k ẹ m ẩ n trong kho lựa chọn một cái bộ k ẹ m ẩ n làm cuối cùng ban thưởng mà liên minh tại cạn tổ lớn nhất bộ k ẹ m ẩ n bồi dưỡng khu chính là từ h o ỏ a sở nghiên cứu phụ trách hàng ngày quản lý cùng bồi dưỡng ngoại trừ cực kỳ cá biệt chuẩn thần lần này su hữu gỗ có thể tại tờ g i phẹ s ố hoặc nơi này tùy ý chọn tuyển một cái bộ k ẹ m ẩ n đương nhiên có chủ bồ kệ mần không tính ở bên trong mà lại nếu như su h ữ g muốn khu vực khác bộ kệ mần cũng là có thể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 lúc này tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c vừa vặn cũng ở nơi đây thế là sủ h ủ u gỗ hai người phi thường tự giác đi tới tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c sau lưng chờ đợi chỗ hắn lý xong trên tay công tác đem tất cả văn kiện đều xử lý tốt về sau say mê tại các loại bộ kệ m ẩ n số liệu bên trong tợ dọn p h ẹ sổ h o ặ c rốt cục bắt đầu khôi phục đối bên người cảm giác thế là hắn một cái ngẩng đầu lập tức liền chú ý tới một mực chờ đợi ở bên cạnh hai người u các ngươi làm sao đều tới ra ra phần t h ư ở n g ghe di phi thường tinh giản địa nói ra bọn hắn ý đ ổ đến nghe được phần thưởng hai chữ này tợ phẹn sổ hoạt đột nhiên vỗ đầu mình một cái đúng phần thưởng. ngươi nhìn ta lớn tuổi trí nhớ liền là không thể tới đi su h u go theo ta bên này b ổ k ẹ m ẩ n cũng là trải qua liên minh bồi dưỡng ra cùng nghiên cứu viên tỉ mỉ bồi dưỡng các hạng tố chất đều muốn so giá ngoại bộ k ẹ m ẩ n mạnh lên không ít mà lại nơi này bộ k ẹ m ẩ n số lượng phong phú chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng su h u go nói một chút ngươi muốn cái gì dạng bộ k ẹ m ẩ n đi nói xong tợ d ọ phẹ s、so、ô hoặc liền đem một phần bộ k ẹ đẹp đưa cho hắn nơi này bộ k ẹ m ẩ n đều ở trên đây ngươi xem một chút có hay không thích hợp không cần tợ dọn số h o ặ kỳ thật ta đã nghĩ kỹ ta nghĩ xuất hiện đến gặt lì bên kia đi xem một chút kỳ thật đối với bộ kệ m ẩ n lựa chọn s u h u g o sớm tại vài ngày trước liền nghĩ qua đối với hắn hiện tại t ớ i nói ngày mưa đội đã cơ bản thành hình cho nên thủy thuộc tính hoặc là nói đúng ngày mưa đội tương quan bộ kệ m ẩ n không có gì vội vàng nhu cầu ngược lại hắn hiện tại nhu cầu cấp bách gia tăng đội ngũ đã kích mặt nói cho cùng theo hắn tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều gặp phải cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều cho nên giống hắn dạng này sở trường huấn luyện g i a đội ngũ rất dễ dàng sẽ bị người có quyết tâm nhằm vào đặc biệt là tạo in bị gỗ c lệ tì ẩ cồn phờ rèn sờ về sau trên tay hắn bộ kệ mần cơ bản tin tức đã bị đại bộ phận chỗ rõ ràng ở loại tình huống này phía dưới. sù h u g o không chủ động làm ra cả i biến như vậy ở sau đó đang đi đường chờ đợi hắn tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì cho dù là long thiên vương l ạ n sơ dạng này cường giả đỉnh cao trong đội ngũ cũng có được giống giải gia đồ c h ả gì d â n dạng này đối kháng thuộc tính khắc chế chủ lực bộ kệ mần tồn tại hiện tại sù h u g o dựa vào cái gì không làm ra cả i biến lù cà dị ô tuy mạnh nhưng là trên thế giới này mạnh hơn nó bộ kệ mần cũng không tại số ít sù h u g o không có khả năng dựa vào nó đến trèo c h ố n g đội ngũ đã kích mặt ngoại trừ lù cà dị ô lù sơ dị còn có tạ xịt bên ngoài sù h u gỗ cái khác bộ kệ mẫn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 đây cũng là ít có huấn luyện ra bồi dưỡng u linh thuộc tính bộ kệ mẩn trọng yếu nguyên nhân không c ẩ n thận liền có vệ chủ khả năng đ ặ t ở ai trên thân ai cũng yên tâm nhưng là ở chỗ này liền khác biệt bộ kệ mẩn bồi dưỡng cũng không chỉ là thân thể phát dục cùng thiên phú tiềm lực bên trên bồi dưỡng đối bộ kệ mẩn tâm lý dẫn đạo quán thâu hữu hảo tư tưởng cũng là bồi dưỡng ra nhóm bồi dưỡng bộ kệ mẩn trọng yếu sự hạ một trong cho nên sủ hữu gỗ mới có thể lựa chọn lợi dụng cơ hội này ở chỗ này chọn lựa một cái gật ly gật ly g e di hiển nhiên có chút h ế u kỳ bất quá khi hắn thay vào sủ hữu gỗ nhân vật về sau rất nhanh li s c h u c ù n g hai n trăm sáu mươi bốn s i n g chỗ n g n t l i chương n hai n nhắc trăm sáu mươi bốn sine gatli sine gatli sine gatli sine gatli chọn, vừa sine gatli sine gatli sine l gatli sine g ư gatli s i n n gatli sine gatli sine gatli sine gatli s i n n gatli sine gatli s i n bổ mẩn gatli nhưng là tuyệt đại đa số xì nỉ bộ k ẹ mẩn cũng là thuộc về thưởng thức giá trị cao hơn h i hữu bộ k ẹ mẩn cùng những cái k i a thiên phú cường đại chân quý chủng loại tại trên thực lực có không ít chênh lệ cho nên đại đa số xì nỉ bộ k ẹ mẩn cơ bản cũng là thuộc về sủ hữu gỗ k i ế p t r ư ớ c động vật chứng bạch tạng chỉ có cực thiểu số chân chính dị bẩm tiên h phú tồn tại mới đáng giá tỉ mỉ bồi dưỡng trợ giúp v ấ n luyện ra đi đến leo lên liên minh tối cao bảo tọa đường đi mà tợ d ọ phẹ xô hoặc cấp sủ hữu gỗ giới thiệu cái này xì nỉ gắt ly không thể nghi ngờ thuộc về cái sau gắt ly giá trị không thể nghi ngờ t ờ d ọ phẹ sổ hoặc hành động này rất rõ ràng là tại cấp sủ hữu gỗ đặt cửa nói cho cùng hiện tại sủ hữu gỗ đã coi như là đã có thành tựu có thiên vương cấp tổ kệ mẩn át chủ bài đồng thời bản thân cũng đã hoàn toàn bước vào quán chủ cấp huấn luyện như thế nhà đương nhiên là có tư cách tiếp nhận t ờ d ọ phẹ sổ hoặc đầu tư húng chi t ờ d ọ phẹ sổ hoặc cũng không phải lần thứ nhất tại sủ hữu gỗ trên thân đầu tư không nói sủ hữu gỗ đại đa số bị hắn xem trọng huấn luyện ra hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thủ qua t ờ d ọ phẹ sổ hoặc trợ rút đây cũng là tợ d ọ phẹ sổ hoặc tại liên minh địa vị giá cao không hạ nguyên nhân liên minh chủ tịch đến giới có thể thay phiên nhưng là liên minh rất quyền uy tiến sĩ danh hiệu đoán chừng tại tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc qua đời trước đó thì sẽ không có người có thể thay thế trừ phi tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc phạm phải cái gì thiên đại sai lầm mà đồng thời có khắc quyền uy tiến sĩ lập xuống đại công bằng không căn bản không có người có thể dung chuyển được tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc tại trong liên minh địa vị tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc đề cử quả nhiên không có trách lệnh gặt l ì các hạng số liệu đều vô cùng ưu tú mà lại bởi vì có liên minh tài nguyên bồi dưỡng hiện tại nó thực lực không tầm tưởng mà lại bản thân còn tinh thông từng cái thuộc tính kỹ năng hoàn toàn cùng sủ hữu gỗ trong dự đoán bổ kẹ m ẩ n đối ứng lên cũng nhiều đến tợ rõ phẹ sô và ủng hộ bằng không dù cho sủ hữu gỗ có ý đi gỗ tợ lệ thì ổ cồn tợ rẹn sở q u á n quân q u a n hoàn đoán chừng nơi này nhân viên công tác cũng sẽ không dễ dàng địa để sủ hữu gỗ đem cái này xin y gắt l y cấp mang đi ra ngoài nói cho cùng người đều đúng vậy tư tâm mặc dù bọn hắn không có khả năng trắng trận đem nơi này bổ kẹ m ẩ n tùy ý mua bán nhưng là chiếu cố một chút người một nhà hoặc là lợi dụng chức quyền tự mình đem một bộ phận hữu chất nhất bổ kẹ mần dự định thậm chí đánh cháo để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa cái gì tuy s ù h u gỗ chân t r ư ớ c mang theo xin nghỉ gặt lì li ly khai liên minh b ổ kẹ m ẩ n bồi dưỡng khu chân sau s ù h u gỗ tư liệu liền xuất hiện ở người nào đó trong văn phòng sự tình gì ạ gà t h a các hạ vừa mới hoặc sở nghiên cứu bên kia chuyển đến một câu trước đó hẹ mị tiểu thư nhìn chúng con kia xin nghỉ gặt lì vừa mới bị người ta mang đi nghe đến đó một mực vùi đầu xử lý văn kiện ạ gà t h a nhữ mảy một cái lao đầu kia đồng ý sao đúng vậy ạ gà t h a các hạ mà lại làm tợ d ọ phẹ sổ hoặc tự mình dẫn người tới được rồi ta biết rồi nói xong cũng ra hiệu người tới lui ra người tới dừng một chút hiển nhiên cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hình tượng có chút không giống nhau lắm còn có chuyện gì sao không có liền nhanh đi ra ngoài không không có chỉ là ạ gạt thạ các h ạ ẹ n bị tiểu thư bên hưng kia muốn làm sao bàn giao chân c h ơ một chút hắn vẫn hỏi ra vấn đề này bàn giao có bản lĩnh liền để chính nàng đi lấy trở về làm lao thân đồ đệ chỉ cần không phải làm điều phi pháp lao thân ta sợ có ai n g h e xong câu nói này người tới đang chuẩn bị rời đi thời điểm ạ gạt thạ đột nhiên lại mở miệng đúng rồi nếu như nàng thật đi tìm cái kia h ấ n luyện ra ngươi nói cho nàng không muốn chơi những cái kia tại điều tra trong đội học thủ đòm nhỏ muốn làm liền quang minh chính đại làm huấn luyện gia liền nên có huấn luyện gia g á n g vẻ còn có việc bất quá ba chỉ những thứ này ngươi đi xuống đi đúng vậy ạ gạt thạ các hạ nói xong người tới liền đi ra khỏi phòng đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại cùng lúc đó nhanh chóng không lấp lóe vẫn như cũ đen bóng gặt lì đã bị gôn đục thuyết phục lúc này sĩ、sì、dục dán l ê cùng đức một đôi năm đấm mới chậm rãi thu vào sau đó phi thường hữu hảo hoan nên mới tiểu đồng bọn gia nhập đội ngũ nhanh nhất để huấn luyện gia hỏi thăm một cái bộ kệ mẫn cách làm không thể nghi ngờ là tiến hành một lần chiến đấu mà lại chiến đấu còn có thể mau chóng để mới bộ kệ mẫn tiếp nhận huấn l đồng thời du nhập g n vào trong đội ngũ loại này một lần mấy đến chuyện tốt sủ hữu gỗ như thế nào lại đặt vào không làm tạm tợ dọn phẹ xô hoặc vậy đơn giản kiểm tra một chút gặt lì tình trạng cơ thể về sau sủ hữu gỗ cùng g h e r i liền rời đi hoặc sở nghiên cứu đối với cấp tân đinh thử đao sự tình g h e r i cũng không có hứng thú gì cho nên sủ hữu gỗ đành phải để hắn hỗ trợ tìm thích hợp đối thủ bởi vì in đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn sở vừa qua khỏi đi không lâu cho nên họa lệ tạo đối chiến không khí vẫn là rất nồng nặc đặc biệt là tại nhận ra sủ u gỗ cái này in đi gỗ tợ lệ tì ở cồn phờ rèn sở quán quân về sau cái k không sai liền là n g ư ơ i là n g ư ơ i dùng bị kế tạo in đi gỗ ổng tợ lệ t ì ổ cồn p h ở r ẹ n s ở trận chung kết bên trên đánh bại z lão đại hôm nay ta muốn thay z lão đại lấy lại công đạo ta phải hướng ngươi khiêu chiến tại bên cạnh hắn sực lệ phi thường cố gắng phối hợp hắn bày ra một cái tự nhận là hung ác biểu lộ khiêu chiến ta z lão đại nhìn trước mắt cái này chỉ so với r ẹ n lộ lớn một hai tuổi tiểu nam hải su hữu gỗ có chút đờ đẫn nhìn về phía ghe di tên kia là vã lệ tạo hải tử vương tại lữ hành trước đó hắn liền đem so với chúng ta tiểu nhân những cái tia tiểu đậu đinh đều thu làm thủ h ạ đúng rồi ngươi không phải phải phải tì kỳ thật bọn hắn rất thích hợp chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm nhưng là cơ bản đối chiến thường thức khả năng so ngươi cũng quen thuộc mà lại hắn cái tuổi này hẳn là cũng đã tiếp xúc đến chân chính đối chiến chúng ta b ạ lệ tạo cũng là dạng này cho nên xác thực không có so với bọn hắn càng thích hợp nhìn thấy sù h u gỗ có chút không tin ghe di tiếp lấy giải thích nói cuối cùng sù h u gỗ vẫn là tiếp nhận cái này đột nhiên tới khiêu chiến gắt lì đối thủ thứ nhất liền là c o n kia làm bộ hung ác sập lệ ghe di lâm thời phục vụ song phương phân sự nhìn thấy song phương đều chuẩn bị xong ghe di lập tức liền g ơ lên chuẩn bị tay lên tiếng ra lệnh chiến đấu bắt đầu s ở cướp lệ sử dụng sơ cúm bát cái này tiểu bằng hưu am hiểu nhất liền là đ o ạ t hí cho nên vừa lên đến hắn lập tức liền để s ở cướp lệ giành được trước tiên công đồng thời còn lập tức dâng lên s ở cướp lệ nguyên vị tiểu đầu đầu xu hữu gỗ bên này bởi vì gạt lì mới vừa vặn đi tới xu hữu gỗ trong tay cho nên lúc này lộ ra có chút chân tay luôn c uống nếu như nó có tay có chân Cô kẻ mần bản năng nói cho nó biết lúc này hẳn là mau trong tiến hành p h ả n kích mà hiển nhiên lúc này nó cũng không có quên vừa mới s ử d ụ n g t ỉ n h thâm ý cắt hoang nên cả nghĩ bởi vậy nó liên tiếp quay đầu do dự muốn hay không vượt qua sủ hữu gỗ trực tiếp đối với địch nhân phát động công kích nhìn thấy gặt lì phản ứng bí mật quan sát sủ hữu gỗ nhẹ gật đầu hắn đôi gặt lì biểu hiện biểu thị rất hài lòng cho nên sủ hữu gỗ cũng không có để nó khó xử quá lâu hơi nhớ lại một chút gặt lì kỹ năng biểu về sau sủ hữu gỗ trực tiếp hướng nó truyền đạt cái thứ nhất chỉ thị né tránh sau đó sử dụng l ậ t kỹ năng đối thủ trình độ ngay cả chính thức huấn luyện ra đều không có hiện tại sủ hữu gỗ có loại to lớn thay đổi lấy đồ tân thủ chuẩn bị tại tân thủ thôn ngược tân thủ cảm giác nhìn xem đối diện tiểu bằng hữu kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giám vẽ sù hữu gỗ đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này còn giống như không tệ thế là tại sở quất lệ chúng chiêu về sau hắn rất nhanh liền truyền đạt cái mạng thứ hai lệ g a t li sử dụng xa g à o bạn sau đó chiến đấu kế tiếp ngươi có thể tự do phát huy t ậ n lực đưa ngươi biết kỹ năng đều dùng một lần ghê t ẩ m người cao sủ hữu gỗ thú ngươi vậy mà xem thường ta chúng ta là tuyệt đối sẽ không cấp rét lao đại mất mặt s ở lệ chúng ta dùng đại chiêu ăn ta một cái phích lịch vô địch chuyển chuyển dạ tìm sợ tìm kỹ năng chương hai trăm sáu mươi b ố xuất phát cùng au dèn gà chập lệ gỗ trạm thứ nhất chương hai trăm sáu mươi bốn xuất phát cùng họ gen tà chấp lấy gỗ chạm thứ nhất ẩu đả tiểu bồn u hữu loại này hữu í c h thể s á t tinh thần khỏe mạnh sự tình su hữu gỗ dĩ nhiên không phải sẽ không lưu thủ cứ như vậy tại s ở cướp lệ trên thân gạt lì thành công đem bản thân sở hội kỹ năng đều dùng một lần cũng may mắn s ở cướp lệ có mai rùa mang theo bằng không đoán chừng chống đỡ không đến gạt lì đem kỹ năng toàn bộ dùng xong thành công làm khóc một cái rét giúp hùng h ả i tử sau đó tại hùng h ả i tử thê lương trong tiếng khóc su hữu gỗ bị phụ cận bắn ra tới ánh mắt doạ cho chạy đánh không lại kêu ra trường đây đúng là hùng hài tử nhóm am hiểu nhất dùng chiêu số, bất quá. vạn lệ tạo cũng không phải là không nói lý địa phương tạm tợ dọn phẹ xô hoặc ảnh hưởng dưới nơi này huấn luyện ra nhóm phần lớn cũng là tính cách tương đối bình hòa loại kia mặc dù sủ h u gộ thủ đoạn đối với một đứa bé tới nói s á c thực tàn nhẫn chút nhưng là cái này dù sao cũng là chính hùng h ả i tử nói ra chiến đấu mà lại bọn hắn cũng đã nhìn ra gặt lì là sủ h u gộ mới được đến vỗ kem mận ở phương diện này bên trên sủ h u gộ đã coi như là tương đối chiếu cố hùng h ả i tử dưới tình huống như vậy đại đa số người bọn hắn cảm thấy để bọn nhỏ sớm tiếp nhận một chút xã hội đánh đập để tránh dưỡng thành tự cao tự đại tính cách tính toán ra đây đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt cho nên bởi vì trở lên nguyên nhân su h u g o t ừ hùng hài từ nhóm cứu hận trong ánh mắt ly khai nơi đó thời gian cực nhanh khoảng cách cầu đả tiểu b u ồ n h ư u đã qua ba ngày thời gian trong ba ngày qua dẹn lỗ bằng vào trời sinh đối bổ kẹ m ẩ n lực tương tác cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ nhanh chóng thu hoạch t ợ r d phẹ sổ hoặc niềm vui nếu như không phải người d á m hộ g ắ á c thúc không tại đoán chừng hắn lúc này đã nhiều hơn một cái tiểu tôn nữ nhìn thấy dẹn lỗ ở chỗ này trôi qua phi thường vui vẻ su u gỗ trong lòng tạng đã lớn rốt cục có thể hoàn toàn bông xuống tại su u gỗ xem ra trên thế giới này có t h ể so v ớ i hoạt sở nghiên cứu trước cửa rẽn lộ giữ chặt sủ hữu gỗ góc ảo nói một đôi trong mắt to đều là đối sủ hữu gỗ không bỏ mặc dù mấy ngày nay tại hoạt sở nghiên cứu trôi qua rất vui vẻ mà lại lại có tợn dọ vẹn sổ hoặc cái này ra ra yêu thương nhưng là đối với hiện tại rẽn lộ tới nói cũng chỉ có sủ hữu gỗ cùng rác thúc mới tính được là bên trên làng là chân chính nhận đồng thân nhân hiện tại bọn hắn hai cái đều ly khai nàng khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm không bỏ bất quá r ẹ n lộ vẫn là cái kia đứa bé hiểu chuyện mặc dù đối xù hữu gỗ ly khai phi thường không bỏ nhưng là r ẹ n lộ rất nhanh liền thu thập x o n g tiểu cảm xúc nói cho cùng tại xù hữu gỗ lữ hành trước đó r ẹ n lộ một mực trải qua liền là nhà nghèo hài tử sinh hoạt tại nghèo khó trước mặt cùng người thân tách rời tràng diện nàng đã coi như là có kinh nghiệm nhất định phải nhớ về tiếp r ẹ n lộ còn có phải sớm một chút ta xù hữu gỗ ca ca tuất ta đáp ứng n g ư ơ i xù u gỗ mới vừa đáp ứng rẽn lộ liền hướng xù u gỗ vươn ng cái này cây nấm đầu vẫn là dẹn lộ cùng bạ dạ xịt quen về sau mới riêng cát cuối cùng cùng với dẹn lộ hoàn thành méo tay hứa hẹn dẹn lộ liền n h ớ ngươi t ợ i d ọ phẹ xô、so、hạc ha ha su hugos ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt dẹn lộ đúng rồi cũng nhờ ngươi nhìn một chút ghê gì đợi d ọ phẹ xô、so、hạc kéo dẹn lộ tay đối su hugos nói ra ra ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là nhìn một chút ta Ta cũng không phải cái kia ngồi sau thai họa được rồi được rồi thuận buồn xuôi gió còn có nhiệm vụ cái gì hết sức liền tốt các ngươi nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước tiền cam đoan an toàn của mình về phần o ọ genclid người thắng chén nếu như các ngươi có hứng thú có thể thử nhìn một chút bằng không qua không được bao lâu họ gen gà chập lẫy gỗ tiến hành tân phân chia về sau người thắng chén khả năng liền sẽ bị thủ tiêu h g e n c i d người thắng chén bị thủ tiêu có khả năng này cụ thể lao đầu tử cũng không có quá chú ý bất quá qua không được bao lâu o ọ genclid hẳn là sẽ h ỏ a tiến chúng ta can tổ được rồi không nói những thứ này những tin tức này các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đi thôi tranh thủ thời gian lên đường đi bằng không khả năng liền muốn bỏ lỡ chuyến bay thời gian tợ phẹ sô hoặc nói xong lập tức liền phất tay để bọn hắn xuất phát mặc dù còn có nghi vấn nhưng là sủ hữu gỗ cùng g e z i cuối cùng vẫn là quay người ly khai chỉ c h ố c lát sau sủ hữu gỗ hai người liền dựng vào từ vã lệ tào đi hướng họ ghen tạ chập l y gỗ chuyến bay chuyến này chuyến bay mục đích cuối cùng là họ ghen tạ chập l y gỗ mẹn đ à dìn island cũng là họ ghen tạ chập l y gỗ bên trong thương nghiệp phát đạt nhất hòn đảo mẹn đ à dìn island ở và họ ghen tạ chập l y gỗ hướng tây bắc so ra mà nói xem như tương đối tiếp cận c a n t ô đại lục hòn đảo lại thêm mẹn đ à dìn island có khác với cái khác hòn đảo nguyên thủy hoàn cảnh cho nên từ canto đại lục xuất phát đi hướng họ g e n tạ chập lệ gỗ chuyến bay bên trong tuyệt đại đa số cũng là lấy mẹ n đạ dìn ai lần làm chỗ cần đến cũng chính bởi vì dạng này mẹ n đạ dìn ai lần mới có thể phát triển càng ngày càng mở cùng họ rèn cạ chập lấy gỗ cái khắc hòn đảo nhanh trong kéo dài khoảng cách đối với mẹ n đạ dìn ai lần đã từng chơi l ử a tỏ rèn cạ chập lấy gỗ ghe di hiển nhiên muốn so sủ hữu gỗ hỏi thăm càng nhiều cho nên hắn lúc này ngay tại tàu thủy bong tàu bên trên cấp sủ hữu gỗ giới thiệu một chút bên tia đại khái tình huống cho nên mẹ n đạ dìn ai lần duy nhất có thú địa phương liền là cái tia ở vào vứt bỏ khu xưởng sóng điện phóng ra đứng không đúng không đúng chúng ta giống như không phải tới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 nói cho cùng hắn đối ngươi ra hỏa này kỳ vọng cũng không thấp nói đến đây g e di có chút khó chịu vừa quay đầu cái biểu tình này hiển nhiên là vừa tranh lại thêm trong mấy ngày này tợ dọn p h ẹ sổ hoặc đối rèn lộ s ù n ái đây chính là hắn chưa từng có cảm thụ qua đ á y ngộ bất quá g e di đương nhiên sẽ không đi chua rèn lộ nhưng là làm rèn lộ trên danh nghĩa ca ca hơn nữa còn là đem rèn lộ đưa đến tợ dọn p h ẹ sổ hoặc người nơi này g e di phi thường chuyện đương nhiên đem những thứ này tất cả đều tính tới sủ h ủ gỗ trên đầu người cái tên này ngươi chờ sớm muộn ta sẽ đánh bại ngươi nghĩ tới đây g e di lại một lần ở trong lòng đã quyết định đánh bại s lúc này su h u go cũng rốt cục đem geri tiêu hóa xong h i ệ n nhiên geri vừa mới lời nói thật cùng hắn dự đoán đến tình huống hoàn toàn không giống nói cho cùng có còn sót lại ký ức lâm vào làm chủ cho nên tại ngay từ đầu su h u go đem vị trí của mình bày tại trong trí nhớ as hoặc là nói là as người bên cạnh vị trí cần trực tiếp đối mặt truyền thuyết b ổ kẻ mẩn cái tiên số ít mấy người nhưng là hiện tại xem ra hắn xác thực như là geri nói như vậy có chút đem mình nghĩ quá trọng yếu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 tương thông sù hữu gỗ tâm tình bông u lòng rất nhiều hai người lại r à n h rỗi hàn huyền sau khi đột nhiên có người tìm tới cửa ý đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn thợ rèn sở ngay mới không bao lâu sù hữu gỗ cái này ý đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn thợ rèn sở quán quân tạm thời tới nói vẫn có chút mặt bài chí ít hiện tại rốt cục lại có người nhận ra hắn chương hai trăm sáu mươi b ố đi hướng mẹn đạ d ì n ai lần trên đường chương hai trăm sáu mươi b ố đi hướng mẹn đạ d ì n ai lần trên đường tại vá lệ tàu đi hướng mẹn đạ dịn ai lần tàu thủy bên trên bong tàu bên trên sù hữu gỗ giống như lại gặp hắn phan hâm mộ xin h ngươi là giới này ý đi gỗ tợ lệ ti â quán quân sù h u gô đúng không mặc dù đây là một câu câu nghi vấn nhưng là người tới ngự a khí lại càng giống là đang trần thuật một sự thật có thể là theo lễ phép cho nên hắn lựa chọn sử dụng câu nghi vấn làm mở đầu bị đột nhiên đáp lời sù h u gô hiển nhiên có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại chiếc thuyền này dù sao cũng là từ vạ lệ tạo phụ cận xuất phát cho nên trên thuyền có chú ý ý đi gỗ tợ lệ ti âu cổn thợ rèn s ở v ấ n luyện ra cũng không phải là kiện cái gì lạ thường sự tình nghĩ tới đây sù u gô lập tức phản ứng lại ngươi tốt ta là sù hữu g quả nhiên là ngươi sủ hữu gỗ thật sự là quá tốt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi ta gọi là ken j i r ỗ là ngươi f a n hâm mộ đúng rồi ngươi có mang lũ c ả gì ô bọn chúng đi ra không ta cực kỳ thích bọn chúng đạt được sủ hữu gỗ thừa nhận về sau ken j i r ỗ thái độ lập tức liền trở nên nhiệt tình đi lên đối với dạng ngày tình huống trong khoảng thời gian này sủ hữu gỗ cũng không phải lần thứ nhất gặp được rồi ý tên năm mươi chụp ảnh chung một trăm bộ kẻ mẩn hỗ động theo thì thu phí hôn xin hỏi ngài lựa chọn là cái nào một hạ phục vụ mặc dù ghe di không phải lần đầu tiên nhìn thấy sủ hữu gỗ trở mặt kỹ năng nhưng là mỗi lần nhìn、thấy. hắn vẫn là không nhịn được muốn n h ả ránh bất quá không đợi hắn mở miệng n h ả ránh su h u gô lập tức lại tiếp đi lên đúng rồi hữu nghị nhắc nhở hôm nay ưu đãi đại bán hạ giá chụp ảnh c h u n g còn đưa bản nhân tỉ mỉ trồng tuyệt phẩm bẹ d ì một viên danh n lạch có hạ p h i thường thông thuận đem tỉ mỉ chuẩn bị tiếp đãi dùng từ tiếp xong su h u gô hít vào một hơi thật dài lúc này bên cạnh g e di nhìn không được Khu, đừng nên trách hắn ngẫu nhiên là sẽ rút một chút phong chờ một chút liền sẽ khôi phục bình thường g e di để hâm mộ tiếng t ă n mà đến ken dị rộ từ hóa đá trạng thái bên trong khôi phục lại khôi phục như c sau đó tại khoe miệng kéo ra một cái có chút g ư ợ n g ép nụ cười cùng lúc đó tại su hữu gỗ cùng ghe di vừa rời đi vã lệ tảo không lâu một cái phong trần mệnh mọi thân ảnh từ bên ngoài chạy tới vã lệ tảo người tới hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến vã lệ tảo hiển nhiên đối với nơi này có trình độ nhất định nhận biết t h ậ m chí nhìn nàng thuần thục tại từng cái đường đi bên trong ghé qua thân ảnh nàng rất có thể ở chỗ này qua nhất đoạn thời gian không ngắn rất nhanh một cái khoảng cách h o ạ c sở nghiên cứu không xa phòng ở mở ra đại môn đứng ngoài cửa chính là mới vừa rồi đổi tới vã lệ tảo nữ nhân người rốt cuộc đã đến hẹ mỹ tiểu thư người mở cửa tránh ra vị trí để tên là h mỹ nữ nhân đi vào gian phòng người đâu đi vào cửa về sau h mỹ một cái ngồi xuống phòng khách trên ghế salon sau đó không khách khí chút nào hỏi đã ly khai cùng hắn cùng nhau còn có g e di thiếu ra phổ thông sẽ xưng hô g e di vì thiếu ra chỉ có những cái kia tại hoặc sở nghiên cứu bên trong công tác nhiều năm liên minh người làm việc nơi này liên minh người làm việc bên trong không bao gồm thợ dọn phẹ sổ hoặc trợ thủ cùng đồ đệ quan hệ cùng g e di tương đối giao xa nói cho cùng hoặc sở nghiên cứu chiếm diện tích hay là vô cùng lớn ly khai rồi h mỹ xinh đẹp chân mày cao lại nàng nghị nghị sau tiếp lấy nói ra là đi họ rèn cả chấp lệ gỗ đúng không được rồi nói một chuyện khác trước ngươi không phải cùng ta cam đoan qua xin n g i gắt lì chuyện này đã cùng tợ d ọ p h e sô hoặc nói qua hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này trong đó xuất hiện một số ngoài ý mớn đoạn thời gian kia tợ d ọ p h e sô hoặc hắn vừa vặn phải xử lý có quan hệ mẹ thọ sự kiện đến tiếp sau mà lại bởi vì tìm dọc cách nguyên nhân hắn còn muốn chiếu cố tiếp cận hỗn loạn trạng thái v ì gì đi ẩn ct cho nên ta muốn không phải giải thích ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến e bị thưởng thức một chút vừa mới đưa tới t r a n trả cũng không ngẩng đầu lên nói nàng nói ra câu nói này thời điểm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 vẫn là nói ngươi nghĩ đùa nghịch những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ đừng tưởng rằng ngươi cùng những cái kia tổ kẹ mẩn hận t ở quan hệ ta không biết nếu như không phải ta giúp ngươi che giấu ngươi điểm này phá sự sớm đã bị liên minh điều tra giao t r a ra được nếu không phải ngươi còn có chút dùng à muốn trở về đây chính là làm ý đi gỗ tợ lệ t h ổ quán quân ban thượng p h á t ra ngươi đây là muốn ta bị liên minh xóa tên hẳn hẳn là không thể nào cái kia sụ hữu g ồ bất quá là một cái hảo vận bình dân huấn luyện ra chúng ta chỉ cần làm được gần nấp một chút ngâm miệm e mỹ lại một lần đánh gây đối phương mà lại ngự khí so trước đó nghiêm khắc không ít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 hiện tại ta muốn đi gặp một chút thợ d ọ phẻ số hoạt đúng rồi ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cùng những cái k i a bổ kẹ m ẩ n h ấ n tớ tiếp tục liên hệ nói xong câu nói sau cùng về sau mỹ đã đẩy cửa ra ly khai tòa này căn phòng lưu lại trong phòng người lâm vào xoắn suýt bên trong bất quá rất nhanh hắn t i ể u hạ định quyết tâm mỹ cuối cùng câu nói kia hắn nghe rõ đây cũng là đối phương lưu cho hắn một lựa chọn hoặc là nói kỳ thật hắn đã không có cái khác lựa chọn ra sau chuyện này trừ phi hắn có thể đem những cái k i a dùng song thủ lao toàn bộ phương ra bằng không hắn có thể làm cũng chỉ có triệt để đảo hướng đối phương chuyện bên này mới vừa nói xong tàu thủy bên trên s ủ h ữ gỗ buôn bán nhỏ vừa mới bắt đầu đương nhiên ký tên hòa hợp theo cái gì cũng không có q o a n đại đầu tính tiền có chút khởi sắc chính là hắn bè gì mua bán tại quan lên in đi gỗ tợ lệ ti ổ q u á n quân chuyên dụng siêu cấp bè gì tên tuổi về sau một mực hàng đấy đi n g h ỉ địa bè gì rốt cuộc tìm được đứng ra hơn nữa còn kéo theo những cái kia sản xuất từ phó bản bản thân hắn dùng không quá bên trên một số đạo cụ s ủ h ữ gỗ mới vừa đếm xong tiền chuyến bay đường tắt cái thứ nhất đạo nhỏ đến chương hai trăm sáu mươi lăm tiếp tế đạo nhỏ chương hai trăm sáu mươi lăm tiếp tế đạo nhỏ su gỗ bọn hắn ngồi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 hòn đảo nhỏ này mặc dù như cũ tên là tiếp tế đảo nhỏ mà lại bổ cấp tác dụng cũng giữ lại nhưng là trên thực tế nơi này càng giống là một cái cỡ lớn ngắm cảnh công viên bởi vậy tại tàu thủy lái vào đảo nhỏ càng thiên nhiên về sau x u hủ gô bọn người liền lựa chọn trên đảo hướng dẫn du lịch bắt đầu leo lên hòn đảo nhỏ này x u hủ gô bọn h ắ n cùng là một vị niên hữu kỳ không tính quá lớn thanh niên hướng dẫn du lịch các vị cũng là cạn tổ tới k h á c h nhân tin tưởng đối cạn tổ bổ kẹ mần cũng sẽ không lạ lẫm mà chúng ta nơi này nhìn mặc dù cách cạn t à không xa nhưng là đã là thuộc về họ g e n tạ c h ặ p lẫy gỗ quản hạt bên trong cho nên mặc dù ở chỗ này sinh hoạt bộ kệ mần cùng các ngươi cạn tố bên kia cơ bản nhưng là bởi vì nam quốc nhiệt đới khí hậu ảnh hưởng bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng đại lục ở bên trên họ hàng gần nhóm có một số nhỏ xíu khác nhau nhìn con k i a vệ e vợ lùm liền là chứng minh tốt nhất các ngươi cạn tổ vệ e vợ lùm là sẽ không xảy ra ra như thế hoa văn đương nhiên dù cho b ề ngoài có một chút khác nhau nhưng là nó làm vệ vợ lùm bản chất là không có thay đổi chúng ta vẫn là đi trước xa một chút nhìn một chút cái khác bộ kệ mần còn có nơi này một số đặc thù phong mạo một bên dẫn đường, hướng dẫn du lịch một bên phi thường tận tụy giới thiệu lấy hoàn cảnh nơi này cùng sinh hoạt ở nơi này bộ k ẹ m mẩn không thể không nói đoạn đường này nam quốc phong tình cùng bộ k ẹ m mẩn để chưa từng gặp qua sủ hữu gỗ mở rộng tầm mắt đương nhiên chuyện này đối với đã sớm nhìn qua gerji tới nói cũng không có cái gì thậm chí còn cảm nhận được một chút nhàm chán ngay tại gerji nghĩ đến đêm nay muốn ăn cái gì nhân sinh nan đ ể thời điểm đột nhiên một tiếng cao kêu to đem hắn từ nhân sinh nan đ ể bên trong giải cứu ra ngay sau đó không chỉ là hắn bao quát sủ hữu gỗ ở bên trong tất cả mọi người thấy được một cái thân ảnh khổng lồ từ không trung bên trên bay qua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 bất quá mặc dù có so đồng loại hình thể càng lớn bộ k ẹ mần tồn tại nhưng là dạng này dị bẩm thiên phú bộ k ẹ mần bình thường đều phi thường thưa thất cho nên sủ hữu gỗ mới có thể ngay đầu tiên làm ra như thế ác ý suy đoán đối mặt sủ hữu gỗ vấn đề hướng dẫn du lịch cũng không có trước tiên trả lời mà là các cái khác hành khách đều kịp phản ứng về sau mới chậm rãi đưa ra giải thích phía chúng ta đi một bên nói à hắn chỉ chỉ đường phía trước sau đó nói ra cái này t h ệ t ghi họ cũng không phải là trên tòa đảo này bộ k ẹ mần bất quá nó xác thực thường xuyên trải qua tòa hòn đảo này hoặc là nói nơi này cũng thuộc về nó bãi sàn một trong mà lại xin mọi người đừng quá mức kinh ngạc.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 cái này t ệ t ghì họ tốc độ thật nhanh công ty của chúng ta cũng sắp xếp qua huấn luyện gia đi nếm h đ thử theo dõi nhưng là cuối cùng vẫn thất bại nói xong nói xong một đoàn người liền đi tới một cái t r ạ g nghỉ không thể không nói tàu thủy công ty đối với chuyến này chuyến bay s ắ t thực hoa qua không ít công phu trước đó còn vì v ẽ tàu phí tổn cảm thấy đau lòng sụ hữu gộ lúc này cũng cảm giác điểm này nỗ lực cũng là đáng mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy đau lòng nhưng ít ra cái này x ó g không lỗ trạm nghỉ sau này là một mảnh tự do hoạt động khu vực ở chỗ này huấn luyện g i a nhóm cũng có thể buông tay buông chân bắt giữ một số t h ế vừa mắt bộ kẹm ẩ n chỉ bất quá mỗi một cái huấn luyện g i a bắt giữ danh n g ạ c h đúng vậy hạ danh n g ạ c h dựa theo vé tàu đẳng cấp đến phân phối luôn luôn tương đối hào phóng sugo go đương nhiên là chỉ có một cái danh n g ạ c h bởi vì hắn mua là giá cả tiện nghi tam đẳng khoan g thuyền cùng g e di loại này vừa lên đến trực tiếp muốn xa hoa khoang thuyền hào thiếu ra là không cách nào sánh được cho nên g e di hắn có ba cái danh n lệch nói cho cùng du khách số lượng phi thường lớn mặc dù không phải trăm phần trăm bắt giữ thành công nhưng là tại một chuyến mấy trăm thậm chí hơn ngàn loại này nhân số trên cơ sở nếu như danh n lệch bông ra nhiều lắm tin tưởng tòa hòn đảo này bộ kẹ mần chẳng mấy chốc sẽ bị bắt xong nói cho cùng những thứ này đặc sắc bộ kẹ mần giá trị tại cạn tổ vẫn là có nhất định thị trường mà lại coi như mình dùng một cái mang theo đặc sắc làn ra bộ kẹ mần trong đôi chiến khẳng định sẽ cho huấn luyện gia mang đến không giống hào quang nói cho cùng đẹp trai là cả đời sự tỉnh lúc này sủ h ủ u gỗ ngay tại dầu dĩ cái này một cái danh ngạch vấn đề nói thật mặc dù những thứ này thực lực thường thường tiềm lực thường thường bộ k ẹ m ẩ n rất không có khả năng tiến vào hắn chủ lực trong đội ngũ nhưng là đặc sắc bộ k ẹ m ẩ n giá trị cũng là hắn không muốn từ bỏ chỉ là hắn không biết nên bắt giữ loại kia mới tốt uy ngươi còn tại xoắn suy ta lúc này một mặt xong việc ghe di cầm ba đầu tổ kỷ b ả n đi trở về sủ h ủ u gỗ trước mặt ghe di ngươi tới được vừa vặn ngươi nói ta bắt loại kia sẽ khá tốt vài hệ vợ lùn giống như không tệ nhưng là loại kia bột tờ phờ dở giống như lại thêm hút người nhãng cầu đúng rồi ngươi đây là bắt xong đúng vậy à Kì、thật ngươi nghĩ nhiều như vậy lại cái gì dùng luận giá trị những thứ này đặc sắc bộ k ẹ mẩn phần lớn cũng là bình thường c h ủ loại duy nhất không giống liền là ở bề ngoài một chút khác biệt loại này bộ k ẹ mẩn tại cạn tàu cũng là có tiền mà không mua được tồn tại không có người nào là ngu xuẩn nếu quả như thật như vậy đáng tiền ngươi cho rằng nơi này bộ k ẹ mẩn có thể lưu đến bây giờ ách tốt ta ngươi thuyết phục ta bất quá vẫn là vấn đề kia ta rốt cuộc muốn bắt loại kia bộ k ẹ mẩn tương đối tốt đâu nếu không ngươi cấp chút đề nghị còn có ngươi bắt cái nào m ư i cái quay tôi quay lui su hô g cuối cùng vẫn về tới ban đầu vấn đề bên trên chương t n g i hai trăm sáu mươi vậy mà cũng phiền sáu i như b sơ sít tờ chương t hai trăm sáu n mươi y sáu sơ n sít tờ thì dục mới vừa ngoài ra không bao lâu liền kéo lấy một cái vết thương chẳng c h ỉ sợ x ì thờ về tới sù h u gỗ trước mặt đây là có chuyện gì su h u gỗ chỉ chỉ trước mắt chẳng những một thân là tổn thương hơn nữa còn phi thường gầy yếu sợ x ì thờ hỏi cái này rõ ràng là một cái phát dục không tốt bộ kèm mần vừa nhìn liền biết là trưởng kỳ ở vào rừng rậm tầng dưới chót tồn tại nhưng là theo lý mà nói lấy sợ x ì thờ cái chủng tộc này sức chiến đấu đây là phi thường không bình thường biểu hiện mặc dù không hiểu nhưng là sù h u gỗ động tác trên tay cũng không co dừng lại không thấy được coi như xong nếu thấy được sù u gỗ cũng sẽ không keo kiệt như thế một hai cái bỏ tỉ hỏn không đúng họ tì hòn mới vừa đai đến một nửa sủ hữu gỗ tay liền ngừng lại hắn đột nhiên nhớ tới trước đó bản thân chồng không ít có c h ữ a thương hiệu quả bẹ gì vẫn là bẹ gì đi ta nhìn ngươi tại giã ngoại ngốc đã quen khẳng định không quen họ tì hòn hương vị vẫn là bẹ gì tốt kinh tế lại lợi ích thực tế nói xong hắn liền d i n g hiệu quả nhanh họ tì hòn đổi thành đại phân lượng họ dàn bẹ gì lâm thời đảm nhiệm y tá nhân vật s ì dục ơ lấy bẹ gì liền hướng sở xì thờ, thờ miệng nhét không nhét hạ vừa mới chuyển trở về sở xì thờ miệng nhét không nhét hạ vừa mới chuyển trở v sở xì thờ nhìn thấy sở hữu gỗ cùng xì dục tại cấp sở x ì t h ở tiến hành trị liệu ghe di nhịn không được hỏi hắn coi là sở x ì t h ở vết thương trên người là sù hữu gỗ bọn hắn làm nói thật cái này sở x ì t h ở phát dục không phải quá tốt muốn bồi dưỡng nó đoan chừng phải hao phí không ít tài nguyên n g h e xong ghe di về sau sù hữu gỗ không khỏi nhữ mày một cái hắn vừa mới xác thực dâng lên thu phục cái này sở x ì t h ở ý nghĩ sở x ì t h ở tiến hóa thể x ì rộn là thép trùng thuộc tính thực lực của bọn nó sù hữu gỗ đã tại ghe di trên người còn kia thấy qua mà lại x ì r ộ n h ư hỏa tại hắn ngày mưa hệ thống bên trong có thể rất tốt đem được điểm tổ lại thêm sù hữu gỗ đối với s ử d ụ n g tín nhiệm hắn đúng là có thu phục cái này s ở sỉ thợ ý nghĩ nói cho cùng s ở sỉ thợ còn không phải hoàn toàn thể nó còn có một lần tiến hóa thuế biến cơ hội chỉ cần lần này chuẩn bị xong như vậy s ở sỉ thợ không phải là không có hoàn thành trùng sinh lịch tập cơ hội chỉ bất quá ghe di để hắn lâm vào do dự tài nguyên vẫn luôn là chỗ yếu của hắn mặc dù bây giờ có s e dụ lỉn dìm cùng bà sở nghiên cứu cái này hai bên con đường nhưng là người ta cũng không có khả năng miễn phí cho người cung cấp tài nguyên cho nên cuối cùng hắn vẫn là thiếu tiền sù u gỗ còn không có quyết định nhưng sợ sỉ thợ đã dê rủa lấy muốn rời khỏi xem ra nó còn có chuyện gì cần làm cho nên cùng x ì g ụ c nói một tiếng cảm ơn về sau nó lảo đảo liền muốn đi ra ngoài hơn nữa nhìn hướng sủ h ụ gỗ ánh mắt nhiều hơn một phần đề phòng h i ệ n nhiên nó hiện tại cũng không phải là rất muốn cùng sủ h ụ gỗ ly khai ha ha ngươi bị người ta chê nhìn thấy sở xỉ thơ biểu hiện g e di n h ị n không được cười nói mặc dù hắn biết rõ loại tình huống này kỳ thật mới là tình huống bình thường g i ã ngoại bổ kẹ mẩn đối với nhân loại tính cảnh giác hay là vô cùng mạnh bất quá khó được gặp gỡ sủ h ữ gỗ kinh ngạc cơ hội hắn lại thế nào khả năng bông ta đây uy g e di đây là tình huống bình thường được không su h u g o cũng không có quá khó xử sở s ị t h ở tuy nói hắn xác thực từng có thu phục ý nghĩ của đối phương nhưng là chính như ghe di nói tới muốn sở s ị t h ở cất cánh như vậy hắn nhất định phải tại trên người đối phương đầu nhập đại lượng tài nguyên đây là đối phương nguyện ý điều kiện tiên quyết cho nên khi nó biểu lộ đi ý về sau su h u g o phi thường quả quyết địa n h ư ờ n g đường chỉ bất quá tại nó trước khi rời đi su h u g o lại một lần lấy ra một số họ giản b ẹ gì nhét vào nó trong tay cứu người cứu đến cùng như là đã xuất thủ hắn lại thế nào có ý tốt cứ như vậy để sở sỉ、sì、t h ờ ly khai đâu đi nghỉ địa bệ gì chữa thương hiệu quả quả thật không tệ nhưng là liền là trị liệu tốc độ không có thương tổn t h u ố c nhanh như vậy đương nhiên trọng yếu nhất chính là xù hữu gỗ đi nghỉ trong đất bệ gì còn nhiều rất nhiều mà lại không cần dùng tiền cho nên hắn mới có thể hào phóng như vậy sở sỉ、sì、t h ờ hiển nhiên không nghĩ tới xù hữu gỗ sẽ làm như vậy nói cho cùng nó dự đoán đã làm tốt xù hữu gỗ ép ở lại nó chuẩn bị nói cho cùng dù nói thế nào sợ s ỉ thợ nhất tộc cũng là h i hữu bộ kèm mẩn đối với đại bộ phận phổ thông huấn luyện gia tới nói giá trị của nó cũng không tệ lắm đã từng tiếp xúc qua không ít huấn luyện gia sợ s ỉ thợ phi thường rõ ràng điểm này cho nên sủ h u gộ cách làm không thể nghi ngờ để nó cảm thấy kinh ngạc bất quá rất nhanh nó liền nghĩ minh bạch lấy nó hiện tại tình hình chân chính có thực lực huấn luyện g i a s á t thực không có nhiều cái sẽ để ý mặc dù cao ngạo nó không chịu thừa nhận nhưng là đây đúng là sự thật sợ s ỉ thợ lần này lâm vào trong hồi ức sù h u gộ nhìn xem nó không nhúc ních cảm giác có chút kỳ quái hắn không khỏi nghĩ đạo chẳng lẽ cái này bị ta cảm động đến không muốn đi rồi đây là hệ thống đưa ta vụn trộm mở con rùa phi vương bá quan hoàn vừa nghĩ tới hệ thống hắn đột nhiên nhớ tới giống như được ýn đi gỗ tợ lệ tì ổ quán quân về sau nó liền không có thanh â m gì đến mức ýn đi gỗ tợ lệ tì ổ quán quân ban t h ư ở n g hắn hiện tại cũng còn không có nhận lấy uy các ngươi đây là tại làm gì thâm tình đối mặt ghe di tính cách quả thật có trước gấp cho nên xem xét hai cái này ngừng lại lại không ra cho nên hắn lại nhịn không được cửa ra sợ s ỉ thợ đầu tiên phản ứng lại cái này mấy giây thời gian để nó làm một cái quyết định nó nghĩ đến xị dục hô một tiếng tiếp lấy sở xì dục liền cấp sủ hữu gỗ phát đi một cái tin tức sù hữu gỗ nhìn đồng hồ khoảng cách trở lại trên thuyền thời gian còn rất dài nghĩ nghĩ về sau hắn hướng phía sở xì、sì、thơ nhẹ gật đầu đ o lấy sở xì、sì、thơ phía trước dì、sì、dục theo sát phía sau sù hữu gỗ cùng ger i đi theo bọn chúng hướng nhiệt đới r ừ n g r ậ m chỗ sâu đi đến sở xì、sì、thơ dẫn bọn hắn đi địa phương rõ ràng đã vượt ra khỏi tự do hoạt động khu p h ạ m bi nhưng là sù hữu gỗ cùng ger i đều không đối chuyện này quá để ở trong lòng cũng không lâu lắm bốn người bọn họ đứng tại một cây đại thụ trước đó một đoàn người mới vừa dừng lại đột nhiên một cái lục sắc cái bóng từ trên những cây bay xuống tới. s ù hữu gỗ bọn hắn tập trung nhìn vào cũng là một cái sợ xì thờ chỉ bất qua cái này sợ xì thờ rõ ràng so s ù hữu gỗ bọn hắn lần thứ nhất gặp phải vậy chỉ cần cứng trắng thậm chí trẻ tuổi hơn nhiều hơn nữa thoạt nhìn thực lực cùng tiềm lực đều coi như không tệ chỉ là vội vã một chút nếu như không phải ghe di đã có một cái phi thường ưu tú xì rộ hắn lúc này khả năng đã chủ động xuất thủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là s ù hữu gỗ không xuất thủ tình huống dưới nói cho cùng đây là thuộc về s ù hữu gỗ cảnh ngộ lúc này một thân là tổn thương sợ xì thờ đã cùng vừa mới xuất hiện sợ xì thờ giải thích xong tật lực bồi tiếp xù u gỗ bên này Người hy vọng ta đưa nó mang đi. nhìn thấy sở sỉ thờ ánh mắt sù hữu gỗ lập tức hỏi lên liền ngay cả g e di cũng động tâm bộ kẹm mần có thể nghĩ sau một cái sở sỉ thờ thiên phú đúng là cực kỳ tốt bởi vậy sù hữu gỗ lại thế nào khả năng không tâm động sở sỉ thờ nhẹ gật đầu chỉ bất quá tại nó bên cạnh sở sỉ thờ hiển nhiên không phải rất nguyện ý bởi vậy một trận đối chiến hẳn là thì tránh không khỏi nói cho cùng đây là cường giả vi tôn thế giới dù cho sù hữu gỗ đối bọn chúng có ân nhưng là tại dạng này lựa chọn trước mặt không từng làm một trận là không thể nào sau đó tại một phen bàn giao về sau chiến đấu bắt đầu chương hai trăm sáu mươi bảy mẹ đã dìn hai lần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 vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đồng thời nó còn muốn nuôi dưỡng hải tử thật vất vả đạt được tài nguyên toàn bộ đều dùng đến hải tử trên thân cho nên chính vào tráng như nó mới có thể trở nên giống như bây giờ vết thương đầy người mà lại dị thường gầy yếu sinh mệnh lực của nó đã nhanh muốn tiêu hao xong tại gặp được sủ hữu gô bọn hắn trước đó nó là bản thân một cái lặng lẽ ly khai chuẩn bị giấu giếm hải tử hoàn thành bản thân cuối cùng sứ mệnh chỉ bất quá trên đường xuất hiện một số ngoại ý mới mà lại nó làm ra phó thác quyết định này cũng không phải là bởi vì sủ h u gô cảm động nó nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là sở xì thơ bằng vào bản thân nhạy cảm chiến sĩ trực giác đã nhận ra dấu ở m sỉ dục thể nội năng lượng cường đại kết hợp với nó đối v ớ n luyện ra một số nhận biết cho nên sở xì thờ phi thường quả quyết dưới mặt đất định rồi đem hải tử phó thác đến s ù h ủ u gỗ trong tay quyết tâm sự thật cũng đúng như nó suy nghĩ như thế con của nó cùng sỉ dục chiến đấu vừa mới bắt đầu sau đó liền kết thúc tuổi trẻ sở xì thờ đối mặt thế nhưng là một cái khoác da heo lá hổ dị dục vẹn vẹn chỉ là một cái đập con rồi động tác liền đem nó trực tiếp đập tới một bên trên cành tây một cách này cốn t ở xì ẩn uy lực quả thực để vết thương trồng chất sở xì thơ đại đại địa lấy làm kinh hãi bởi vì, so với nó trong dự đoán còn mạnh hơn cái này khiến nguyên bản còn có chút do dự cùng không thôi nó chỉ để nhận đồng bản thân trước đó làm quyết định tại phụ thân thuyết phục phía dưới tuổi trẻ s ở xỉ、sì、thờ rất nhanh liền từ bỏ cuối cùng chống cự m ặ t cho su h u gỗ cổ kỷ bản đem bản thân thu vào lúc này su h u gỗ đối với hoàn thành tâm nguyện s ở xỉ、sì、thờ có một chút suy đoán bởi vì đối phương s ở tác đây hết thảy đã là không che giấu chút nào hủy thác hy mã chúng ta có gì có thể giúp ngươi không su h u gỗ nghĩ nghĩ về sau cũng không có trước tiên đem s ở xỉ、sì、thờ phóng xuất mà là quay người hướng vết thương khép lại bên trong sợ xỉ、sì、thờ hỏi nói cho cùng con của nó đã trở thành đồng bọn của h chuyện của nó sủ hữu gỗ đương nhiên là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chuyện này một khi xử lý không tốt như vậy thì rất dễ dàng biến thành ảnh hưởng hắn cùng sợ xỉ thợ thành lập g i ả n g buộc nhân tố trọng yếu cho nên mặc kệ nó gặp phải là phiền phái gì như vậy sủ hữu gỗ tốt nhất vẫn là thân xuất viện thủ g i ú p một chút chỉ bất quá tiêu ngạo trùng tộc chiến sĩ cũng không có hướng sủ hữu gỗ xin giúp đỡ ý nghĩ bất quá nó cũng nhìn ra sủ hữu gỗ lo lắng sợ xỉ thợ hướng sủ hữu gỗ truyền đạt muốn cùng hài tử làm cuối cùng cáo biệt ý tứ thế là sủ hữu gỗ đem vừa mới thu phục sợ xỉ t h phong ra lúc này nó đối với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 vì để cho phụ thân bông xuống cuối cùng lo lắng cho nên sợ xì thở mới có thể lựa chọn dễ dàng như vậy đ ị a từ bỏ p h ả n kháng bị s ù hữu g ô thu phục sắt đứng đối mặt nhau hai con bọ ngựa đột nhiên hét to một tiếng sau đó trong tay đao lại một lần nữa v à chạm lên s ù hữu g ô bọn hắn bị cái này đột nhiên biến hóa giật này mình bất quá tại lưỡi đ a o đụng vào trong nháy mắt bọn chúng liền tách ra đ ó lấy thương thế dần dần chữa trị lão bọ ngựa quay người một cái dạ dỗ h b ì n h đem trước đây bọn chúng một mực ở lại đại thụ c h ặ t nước sau đó cũng không quay đầu lại dẫn đầu lý khai su h u gộ chuyến này tiếp tế đảo nhỏ hành trình ngay tại lao sở s ỉ thở bóng lưng bên trong kết thúc trở lại trên thuyền về sau làm đội ngũ thâm niên kẻ ra đời dì dục bắt đầu cùng tần tiểu đệ hữu hảo nói chuyện từ đó về sau gặt lì cùng sở s ỉ thở biến thành sỉ dục tùy tùng tiểu đệ lúc này khoảng cách tòa thứ nhất tiếp tế đảo nhỏ sự t ì n h đã qua năm ngày thời gian ba người các ngươi trở lại cho ta su h u gộ không biết lần thứ bao nhiêu tại tàu thủy bên trên gầm thép từ khi sỉ dục hoàn thành đối tân đồng bạn tẩy não về sau nó ra hỏa này từng ngày liền mang theo hai cái tiểu đệ khắp nơi trên thuyền gây hấn gây chuyện vì thế sủ hữu gỗ vừa mới có khởi sắc bệ dị sinh ý lập tức liền chuyển tiếp một lụt mấy ngày nay bồi thường kém chút móc dông hắn đi nghỉ trong đất hàng tồn đương nhiên kỳ thật sủ hữu gỗ cũng không phải là không có năng lực ngăn cản bọn chúng hắn không có ngăn cản nguyên nhân ở chỗ mấy ngày ngắn ngủi thời gian dì dục đã thành công để tân về chỗ tiểu đồng bọn nhanh chóng quy tâm c h ỉ ít mặt ngoài là như thế này mà lại sỉ dục mặc dù ra chút nhưng là làm việc coi như coi chừng mực chọn lựa gây sự mục tiêu lớn cỡ nào đều chỉ có thể đối sủ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 đặc biệt lớn số cái chủng loại kia tốt nhất mỗi một cái chủng loại đều muốn một số ân dạng này liền tốt mặc dù sủ hữu gỗ không thể hoàn toàn biết rõ ràng gỗ ấn đ ụ c ý tứ nhưng là một người một đáp ở giữa ăn ý đã sớm cho hắn biết nó đại khá i ý nghĩ cho nên thì dù không có chút nào phòng bị đầu to bị sủ hữu gỗ một quyền đánh chúng ha ha ngươi lại còn muốn theo ta m u ố n thưởng ta cho ngươi biết ngươi cá con biệt thủ từ hôm nay trở đi ngươi đưa ta đi bán mẹ gì, tại kiếm hồi vốn trước đó ngươi đừng nghĩ lại nếm đến dù là một chút xỉu cá con làm hương vị về phần sở xỉ thở cùng gặp di tuần lễ này huấn luyện gấp đội được rồi tan họ xử lý xong xì dục về sau su h u go lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng lúc này g e di tìm được tâm tình một lần nữa vui vẻ su h u go v y su h u go ngươi làm sao còn ở nơi này ba su h u go vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem g e di ta không ở nơi này còn có thể chỗ nào g e di cũng không trả lời hắn vấn đề mà là trực tiếp kéo hắn hướng đầu thuyền phương hướng đi đến tàu thủy cũng không nhỏ cho nên từ đuôi thuyền đi đến đầu thuyền cũng hao tốn bọn hắn đại khái mấy phút chính ngươi xem đi g e di chỉ về đằng trước hòn đảo nói đây là đến rồi đúng đó chính là mẹn đ d ị a i lần t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám mẹ đã dìn ai lần cảnh vệ chỗ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám mẹ đã dìn ai lần cảnh vệ chỗ toàn bộ họ ghen t ạ chấp l y gỗ cũng là nhiệt đới khí hậu cho nên làm họ ghen t ạ chấp l y gỗ đại gia đình bên trong một viên su h u g o bọn hắn vừa bước lên mẹ đã dìn ai lần thổ địa liền đã cảm nhận được nhiệt tình của nó thời tiết này cũng quá nóng lên đi su h u g o đoạt lấy sỉ dục mặt trời kính mắt một bên hướng bên cạnh g e di nói so với su h u g o g e di chuẩn bị muốn sung túc được nhiều che nắng n g mặt trời kính mắt chờ chút ta không phải đã sớm nhắc nhở qua ngơi sao cũng không biết là ai nói nam nhân p ơ i một chút mặt trời làm sao t chẳng phải điểm đèn nhà g e r i liếc một cái một đầu mồ hôi s ù hữu gỗ về sau đ ê m trước hắn đã nói trực tiếp học lại một lần câu này miệng đội uy lực nhìn không tệ lập tức liền đánh ra hiệu quả nổi bật hiệu quả s ù hữu gỗ không thể không lộ ra lung túng nụ cười được rồi được rồi chúng ta không phải muốn trước đi tìm cảnh sát d ẹ n mì sao không muốn lãng phí thời gian còn như vậy phơi xuống dưới thêm điểm hành thái xì dầu thì g ụ c liền có thể ăn chúng ta đi nhanh đi xù hữu g lập tức lôi kéo g e r r đi ra ngoài tìm cảnh sát rèn mì là nhiệm vụ bọn họ bước đầu tiên không nói khả năng xuất hiện truyền thuyết tha thường vẹn vẹn là tư liệu vấn đề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 tại cái này thương nghiệp bầu không khí nồng đậm cao lầu đông đảo hòn đảo trong thành thị lộ ra không phải như vậy quá dễ thấy dù cho có ger di dẫn đường nhưng là bởi vì ký ức có hơi lâu xa cho nên hai người vẫn là phế đi một chút công sức mới đi đến được nơi này vì thế su h u g o không thể không nhịn đau nhức bỏ tiền mua hai cái cây dựa lúc này mới sớm kết thúc ger di tùy duyên dẫn đường đại pháp cảnh vệ xử lý có một vị cảnh sát rèn mì tại trực ban theo nàng cùng nhau hẳn là nàng b ổ kẹ mần gặt ly vừa mới đi vào cảnh vệ chỗ đại sảnh cảnh sát d ẹ n mì cùng g ặ t lì lập tức liền chú ý tới su h u gỗ cùng g e r i luận đến cùng quan phương nhân viên tiếp xúc g e r i đương nhiên là s o su h u gỗ càng thêm quen thuộc dù sao cũng là có bối cảnh tăng thêm nam nhân cho nên tại cùng cảnh sát d ẹ n mì chào hỏi một tiếng về sau su h u gỗ bắt đầu dò xét thân ở cái này cảnh vệ đại sảnh nói thật su h u gỗ còn là lần đầu tiên đi vào cảnh vệ chỗ đại sảnh cho nên đối với nơi này hắn vẫn có chút hiếu kỳ đại sảnh đồ vật không nhiều mà lại tại dò xét cửa sổ bên ngoài cũng chỉ có một cái bản cùng một bộ ghế sofa lựa tin tức lớn nhất liền là trên tường công kỳ lấy một đống l phía trên chẳng những có không ít phạm pháp huấn luyện ra càng nhiều hơn chính là tại họ rèn clip bên trong phạm vi q u ả n hạn phạm qua đại sự tội á c tổ k ẻ m ẩ n su hugo đứng ở r á n đầy lệnh truy nã tưởng trước nghiêm túc nhìn xem phía trên tiền thưởng đối với hiện tại hắn tới nói có không nhỏ lực hấp dẫn lúc này cảnh sát rèn nhỉ gật ly đi bất quá đối với su hugo kêu một tiếng su hugo quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai、like、ghe di đã cùng cảnh sát rèn nhỉ thương lượng xong bọn hắn hiện tại liền có thể khởi hành ngay phòng tài liệu bên kia cảm ơn người gật ly su hugo nắm lên còn tại an vùng điểm tâm sĩ d một bên hướng về ghe di phương hướng đi đến, đến, rồi, đến rồi. người coi trọng những cái k i a truy nã tiền thưởng rồi ghe di đối sủ h u g o hay là vô cùng hiểu rõ đồng thời hắn cũng biết hắn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm cho nên khi nhìn đến vừa mới sủ h u g o động tác về sau lập tức liền đoán được hắn tâm tư cũng liền nhìn một chút su h u g o có chút ngượng ngùng nói cũng có thể thử một chút su h u g o tiên sinh chúng ta cảnh vệ chỗ là phi thường hoan n ê n các ngươi những thứ này cường đại huấn luyện ra tới giúp chúng ta truy nã tội phạm phía trước dẫn đường cảnh sát rèn mì nhịn không được đ á p lời nàng là biết rõ ghe z i cùng sủ hữu gỗ thân phận cho nên t ạ i yến đi gỗ ôm tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn sở tiếp sóng thu hình lại bên trên nàng cũng là rõ ràng sủ hữu gỗ thực lực gần nhất o g e n g gà chấp lấy gỗ phát sinh không ít sự tình lại thêm khả năng tồn tại truyền thuyết t h a i hướng cái này liên tiếp sự kiện đối với các nàng liên minh hệ thống cảnh vệ áp lực hay là vô cùng lớn mà mẹ đã d ì n ai lần làm o g e n g gà chấp lấy gỗ thương nghiệp phát đạt nhất hòn đảo nơi này chỉ a n áp lực không thể nghi ngờ s o địa phương khác lớn hơn cho nên hiện tại mẹ đã dìm ai lần cảnh vệ chỗ đang thiếu đuổi bắt tội phạm nhân thủ nếu như sủ hữu gỗ Cái nghi này không thể nghi ngờ thể su ẽ để cho các nàng cảnh vệ chỗ, áp lực h áp nàng n giảm vệ i ề Đương n hugo i ê n những thứ này thứ t r y nã tội phạm bên n tội t phạm r o đại đã định đã Đại đa đ tạm tại lại phạm. phạm, lại thời ai tội tội phải giấu bộ bất bên một phận hành không không không hòn tung cũng mẹn dìn lần trên, còn mẩn tổ mà mà là quá kẹ rõ xác số số ả ở một b ê nhẹ k á c cận cũng chơi mục rừng trong bên liền trong vùng biển, n giấu Hugo mưa một tiêu. là là Su ở phụ khó h số gật đầu nghiêm túc đưa nàng nói lời đi xuống thái độ như vậy đã rất rõ ràng nhìn thấy thái độ của hắn cảnh sát rèn mị vô cùng vui vẻ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 hiện tại hắn lại nhiều hai con gỗ k ẻ m mẩn mà lại vô luận là gặt lỉ vẫn là sở xí、si、thơ trước mắt đều ở thực lực cao tốc phát triển thời kỳ duy nhất chế ước bọn chúng cũng chỉ là đầy đủ tài nguyên cho nên những cái kia truy nã tiền thưởng đối với sù h u gỗ tới nói đúng là ngoại trừ chuyện pháp pháp nhanh nhất đến tiền phương thức tại cảnh sát rèn nhì ly khai về sau sù h u gỗ cùng g e z i rất nhanh liền bắt đầu khô khan tin tức thu thập công tác nói thật mặc dù mẽn đã dìn ai lần cảnh vệ chỗ có tiến hành qua tin tức phân loại nhưng là qua nhiều năm như vậy lưu giữ lại các loại án tông vẫn là nhiều lắm phổ thông tư liệu tợ r ọ a p h ẹ sổ hoặc nơi đó cũng sớm đã có cho nên công tác của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là quá dễ dàng bất quá trải qua cả ngày nỗ lực dưới su h u g o vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại g e di ngươi qua đây nhìn một chút su h u g o giơ lên trong tay hồ sơ đối p h ò n g tài liệu một đầu khác g e di kêu lên g e di nghe vậy lập tức bung xuống trong tay tư liệu trước tiên đi tới ngươi nhìn nơi này còn có nơi này su h u g o xuất ra đây đều là cùng bộ kệ mẩn hận tợ có liên quan vụ án l i ê n mặt ngoài nhìn đây đều là rất phổ thông trộm săn án hay là cướp bóc b ổ kẻ m ẩ n án nhưng là r ấ t bỏ mặt ngoài những tin tức kia những cái kia b ổ kẻ m ẩ n hận tợ lựa chọn mục tiêu kỳ thật cũng là cùng truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít có liên quan b ổ kẻ m ẩ n mà lại căn bản cảnh sát d ẹ n n í bên này đ i chép mục đích cuối cùng của bọn họ giống như đều chỉ hướng m ộ c h é t ta nhớ được ý n i gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ờ d ẹ n sờ bên trên sả cờ d ẹ p p h i giờ liên đến bắt nguồn từ tam thánh đ i ể u bên trong mổ chạy đi ý nị gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sờ cướp bóc sả cờ rẽ phì g i sự kiện đúng bất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 rừng d ậ m trên đường gặp chương hai trăm sáu mươi chín rừng d ậ m trên đường gặp đối với can tổ tới nói họ g e n đ ạ chập lậy gỗ vị trí vẫn là lấy chút cho nên kỳ thật mẹn đ ã dìn ai lần bên trên có thể cung cấp s ủ h ủ gỗ bọn hắn lựa chọn mục tiêu kỳ thật cũng không phải là rất nhiều mà lại đại bộ phận vẫn là gần mấy tháng đột nhiên xuất hiện đương nhiên những thứ này gần đây xuất hiện truy nã tội phạm bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là một số đột nhiên xuất hiện bổ kẹ m ẩ n hấn tở xù hữu gộ hàng đầu mục tiêu đương nhiên sẽ không để đến những người này trên thân cùng bộ kệ mẩn tội phạm so sánh những nhân loại này tội phạm không thể nghi ngờ càng thêm g à o hạn mà lại trên tay rất có thể sẽ có một ít tương đối nguy hiểm vũ khí đối với huấn luyện gia tới nói uy hiếp của bọn hắn so bộ kệ mẩn lớn hơn cho nên ngươi chọn xong chưa l e di có chút không nhịn được nói lúc này xù hữu gộ còn tại cảnh sát rèn n h ì cung cấp mấy cái mục tiêu bên trong do dự t u y ể n cái mục tiêu thật có khó khăn như thế sao cũng không phải chỉ có thể để ngươi chọn một t u y tiện chọn một chiếc tiên thử một lần, không thể đổi lại mục tiêu không phải tốt tốt ta lê di ngươi nói đúng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 kỳ thật càng giống là một cái thiên nhiên đại lồng hấp bất quá dù cho nơi này là thật lồng hấp cũng hết cách rồi ai kêu nó đem sủ hữu gỗ số lượng không nhiều thân g i a cũng bại xong bằng không nó hiện tại hẳn là không cần thụ những thứ này tội chỉ bất quá cho dù là dạng này sỉ dục cũng không có cái gì hối hận ý tứ không có sóng áp sinh đối với nó tới nói không có chút ý nghĩa nào nếu như còn có thể quay đầu lại là một m lần lựa chọn dì dục cũng không cảm thấy mình sẽ cải biến chú ý nhiều nhất tối đa cũng chính là cho sủ hữu gỗ lưu lại mấy cái tán tiền cho nó mua cá còn làm đi nghĩ tới đây dì dục không khỏi lại phun ra một mụm nho nhỏi sờ bìm hóa giải một chút cái này nhiệt tình quay dối ngoại trừ trời nóng nực t i n h bên ngoài nơi này b ổ kẹ mẩn cũng tương tự tương đối táo bạo đương nhiên táo bạo cũng không đại biểu cho bọn chúng không có đầu óc chỉ bất quá tại đối mặt người xa lạ thời điểm bọn chúng đại đa số lựa chọn cũng không phải là quan sát bọn chúng trước tiên làm là phát ra t h a m dò tính công kích tại bước vào khu rừng rậm này đến nay s ù hữu gỗ bọn hắn đã lần thứ tư gặp được dạng này t h a m dò tính công kích không cần s ù hữu gỗ mở miệng tuy g ụ c liền phi thường tự giác đứng dậy lại một lần đem cản đường ra hỏa ấn vào trong đất về sau nó lần nữa cầm lên bản thân tự chế băng côn liêm l Su h ghe o đột n i gọi lại ê n g di hạ tại g e di ánh mắt nghi hoặc bên trong chỉ, chỉ bên cạnh hắn một cây đại thụ g e di theo sủ hữu g o ngón tay nhìn sang thân cây bên trên một chỗ không rõ ràng địa phương có đạo vết chầy dạng này vết tích g e di liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là nhân loại g i ấ u vết lưu lại hơn nữa thoạt nhìn hẳn là trước đây không lâu lưu lại có cái khác huấn luyện gia tại phụ cận g e di quay đầu hướng sủ hữu gỗ hỏi g e di phản ứng đầu tiên là nghĩ đến cái khác huấn luyện gia mà cùng hắn khác biệt sủ hữu gỗ phản ứng đầu tiên nghĩ tới lại là những cái kia treo thưởng bên trên m ụ tiêu không nhất định huấn luyện gia bình thường sẽ không dạng này ẩn tàng d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 bất quá rất nhanh bọn hắn liền lại một lần dừng bước lần này bọn hắn chẳng những phát hiện vết tích cách đó không xa chuyển đến chiến đấu tiếng vang lập tức liền đem s ù h u g o bọn hắn lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đang lúc hai người chuẩn bị chậm rãi tới gần để quan sát thời điểm đột nhiên một thanh â m từ khía cạnh vang lên các ngươi là ai thanh â m này nghe cách bọn họ không xa sau một khắc s ù h u g o cảm thấy xích chặt hắn coi là đối phương tránh thoát xị dục cảm giác vô thanh vô sát xuất hiện sau lưng bọn hắn chỉ b ấ t quá khi hắn đem dư quang nhìn về phía xị dục thời điểm con vịt r ê n mặt ngay cả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 nhìn hẳn là một vị đến từ rồ ở tô địa khu huấn luyện r a bởi vịt dầu cổ nạ thuộc về khu vực đặc sắc phi thường nặng bộ kẹm ẩ n hơn nữa còn là rồ ở tô địa khu ngự tăng gia nói như vậy ngoại trừ rồ ở tô địa khu huấn luyện r a bên ngoài trừ phi hắn có cùng ghe di tương tự bối cảnh bằng không muốn thu hoạch được khu vực khác ngự tăng gia cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản đi ngang qua huấn luyện r a hắn nhìn một chút sủ hữu gỗ hai người sau đó lại trọng điểm nhìn một chút có chút ngốc đầu ngốc nào s i g i ú rời đi nơi này trở lại biên giới đi nơi này không phải là các ngươi những thứ này tân thủ chơi mạo hiểm trò chơi địa phương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 là nên rõ ràng hiện thực cùng mơ ước t r ê n l ệ n h cũng chính bởi vì công tác nobisaki ý chí cùng dìm mỹ bị công ty phái đến mẹn đạ dìn ai lần làm thường trú nhân viên phụ trách là trợ giúp công ty xem trọn g bên này trồng vườn trồng vườn đương nhiên không có khả năng xây dựng ở trong thành thị cho nên bọn hắn chỉ có thể lâu dài ở tại trong khu rừng này t r ư ờ n g kỳ trong rừng rậm công tác n o b a k a kỳ ý trị giữ bọn hắn đầu tiên cần làm được đương nhiên là cùng nơi này các bạn hàng xóm giữ quan hệ tốt mà xem như hàng xóm bên trong thực lực mạnh nhất cũng là bọn hắn trồng vườn phụ cận duy nhất l ã n h chúa e sệ chủ tọa đương nhiên là bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối tồn tại ở trên cái tuần lễ trước đó bọn hắn một mực duy trì phi thường hữu hảo quan hệ nhưng là từ khi vào tuần lễ trước e sệ chủ tọa biến mất bắt đầu p h i ề n p h ứ c của bọn hắn liền theo nhau mà đến đầu tiên là lâm vào hỗn loạn của tộc đàn không ngừng mà trùng kích trồng vườn sau đó liền là phụ cận thường xuyên xuất hiện lâm vào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 cũng chính bởi vì dạng này hai người bọn họ tại một phen thăm dò về sau lựa chọn ra tay trợ giúp nó dìm mì lưu tại nguyên địa phụ trách coi chừng n g h ẹ sệ chủ tọ không cho nó chạy loạn khắp nơi đặc biệt là chủng kích bọn hắn chăm sóc chồng trong viên mà n ô bất xạ kỳ ý chị dựt thì lập tức hướng dừng rậm bên ngoài đi đến đi tìm giỏi cùng cảnh sát rèn n h ỉ hỗ trợ c h ỉ bất quá hắn vừa đi ra đi không bao lâu ngoài ý muốn liền phát sinh rất hiển nhiên n g h ẹ sệ chủ tọ lanh chúa tại hắn ly khai sau không bao lâu liền triệt để, đã mất đi lý trí, vì để tránh cho dìm m xảy ra bất chắc nỗ bất xạ kỳ ý chỉ lựa lựa bởi vì e s é chủ tọa thủ lĩnh quân l o ạ n sau tạo thành động tĩnh tuyệt đối đầy đủ đem cảnh sát dẹn n h ì ánh mắt của các nàng hấp dẫn tới cũng chính là hắn đi trở về thời điểm gặp được sủ hữu gỗ cùng g e z i hai người nobassa k i ý c h ị diệu mới vừa nói ra để sủ hữu gỗ bọn hắn rời đi ngoài ý muốn lại một lần phát sinh loại tình huống này xem ra e s é chủ tọa đã hoàn toàn mất lý trí gì m y bên kia rất rõ ràng là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn chỉ bằng vào ta một người rất khó đem e s é chủ tọa lanh chúa cả lại lúc này sủ hữu gỗ mới vừa tìm tới cơ hội chuẩn bị nói chuyện vừa ra khỏi miệng hai chữ hắn lại một lần bị đánh g đầu tiên tiến vào bọn hắn tầm mắt là một cái phi thường chật vật huấn luyện ra không ngoài dự liệu hắn liền là nổ bật xạ kỳ ý trị dịu đồng bạn j i m m y nổ bật xạ kỳ ý trị dịu vừa nhìn thấy chật vật j i m m y hắn ngay lập tức tiến lên đem hắn kéo tới tiếp lấy dầu cổ nã bọn hắn liền bắt đầu đối truy kích g h ẹ sệ chủ tỏ lãnh chúa phát động công kích nói công kích kỳ thật cũng không chính xác bọn chúng mục đích làm như vậy bất quá là muốn đem cùng l o ạ n bên trong ghẹt sệ chủ tỏ cấp cẳng lại chỉ bất quá bọn chúng hành động sinh ra hiệu quả phi thường có hạn thậm chí còn tiến một bức địa chọc giận đã lâm vào dị th dây leo các loại thực vật tại ec chủ tọa triệu hoán xuống giống như là đã t h ứ c t ỉ n h bọn chúng bắt đầu hướng một cái phương hướng tụ hợp quân banh cuối cùng mấy đầu như tiền sử cự mãng đồng dạng v i nẹ hiệp xuất hiện ở s ù hữu g ồ trước mặt bọn hắn tại lãnh địa bên trong ec chủ t ỏ lanh chúa có thể phát huy thực lực không thể so với một số chuẩn thiên vương tổ k ẹ mẩn t r i n h lệ n h thậm chí tại một số phương diện còn muốn vượt qua cũng tỉ như hiện tại cái này cường lực v i nẹ hiệp tại được trời ưu á i hoàn cảnh tăng thêm phía dưới cường lực vì nẹ hiệp cái này vốn là uy lực to lớn kỹ năng bỗng dưng lại tăng mạnh mấy thành uy lực đối mặt công kích như vậy dầu cổ na bọn chúng căn bản không dám nhận xuống đối phương thế công một roi phía dưới n ổ b ậ t xạ kỳ ý trị diệu bên này trận hình lập tức liền bị cường lực vi nhẹ hiệp đánh ra khe hở chia cắt ra mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ec chủ tọ vừa mới tụ hợp dây leo xúc tu cũng không chỉ có một đầu bất quá là vừa đối mặt thời gian n ổ b ậ t xạ kỳ ý chỉ d giữ bộ kẹ mẩn bên trong ngoại trừ dầu cổ na như cũ ở đây chống đỡ lấy cái khác bộ kẹ mẩn cơ bản đã, đã mất đi ảnh hưởng chiến đấu khả năng nhìn thấy tình huống như vậy n ô i bất xạ kỳ ý trị d ị u biểu lộ trở nên phi thường khó coi cái này so với hắn trong dự đoán tình huống còn có hằng bét hơn nữa thoạt nhìn bởi vì thuộc tính bị khắt chế dậu cộ nạ giống như cũng không chống được bao lâu thế là hắn cắn r ă n g một cái hai người các ngươi hiện tại nhanh mang theo dì mị rời đi nơi này nhanh ta trước tiên giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian nhanh rời đi nơi này đi tìm cảnh sát d ẹ n nhị còn có thành thị bên trong các vị đại nhân đem nơi này nhìn thấy tình huống nói cho bọn hắn liền nói trong rừng rậm e sẽ chủ tọ lanh chúa không kiểm soát có khả năng sẽ trực tiếp trùng kích thành phố lúc này su h u go đột nhiên phát hiện n ỗ bất xạ kỳ ỷ trị dịu đột nhiên trở nên xuất khí đi lên bất quá đáng tiếc là ở đây cũng là lấy hướng bình thường hùng tính sinh vật có lẽ lúc này để dính ra nó hẳn là có thể nói đùa một chút n ỗ bất xạ kỳ ỷ trị dịu mê muội chỉ b ấ t quá su h u go cũng không có làm như vậy bởi vì hắn có chút thời gian đang gấp cho nên tại n ỗ bất xạ kỳ ỷ trị dịu sau khi nói xong su h u go chẳng những không có nghe theo hắn lập tức rời đi nơi này ngược lại mang theo sỉ dục đi về phía trước mấy bước u i người đang làm gì nhìn thấy su u go động tác n ỗ bất xạ kỳ ỉ d ị không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ra vừa mới chuẩn bị đem sủ h ữ gỗ kéo trở về thời điểm ghe di ngăn chở hắn n g ư ơ i các ngươi được rồi các ngươi nên nghỉ ngơi một chút nơi đó liền giao cho hắn đi nói thế nào cũng là được vinh dự n đi gỗ ông tợ lệ ti ổ cồn thở d ẹ n sở trong lịch sử thực lực xếp hạng top ba quán quân đối thủ như vậy vừa vặn có thể để cho hắn hâm lại thân n đi gỗ ông tợ lệ ti ổ quán quân cái gì n đi gỗ ông tợ lệ ti ổ quán quân đối với nỗ bất x ả kỳ ý c h ị dự c ù n g d ì mỹ nghi vấn ghe di cũng không có trước tiên trả lời bởi vì tiếp xuống su h u g o sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn cái gì là ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ờ rèn sờ trong lịch sử thực lực xếp hạng tốt ba quả quân dầu cô nạ làm phiền ngươi để ngươi dưới đúng cách khá xa một số thốt đi su h u g o đối kính nghiệp dầu cô nạ nhẹ gật đầu về sau lập tức hướng x ì dục ra lệnh x ì dục để e sệ chủ to nếm một chút nói những thứ này xúc tu hương vị sử dụng cồn p h ờ x ì ẩn thế là nguyên bản vung hướng bọn hắn dây leo xúc tu cứng ngắc đại khái vài g â y đồng hồ ngay sau đó bọn chúng nao nhao thay đổi phương hướng hướng về bọn chúng đã từng chủ nhân e sệ chủ tỏ vung đánh tới nguyên bản ổn thỏa điếu ngư đ à i e sệ chủ tọ lúc này trở nên có chút sợ chỉ bất quá cùng loạn trạng thái rõ ràng ảnh hưởng tới phát huy của nó tại tránh thoát đầu thứ nhất xúc tu về sau thứ hai thứ ba cùng dây leo xúc tu tại doi đoạn mất mấy k h ỏ a cây đức về sau trực tiếp đánh tới e sệ chủ tọ trên thân thời gian mấy hơi thở nguyên bản không thể ngăn cản e sệ chủ tọ lanh chúa ngã trên mặt đất lúc này s ù h ữ gỗ sau lưng nổ bật xạ kỳ ỉ chỉ dựng cùng dìm mì đã hoàn toàn n g â y dại há to mồn bọt hắn đâm chết một chút thanh â m đều phát ra không tới chương hai trăm bảy mươi mốt mất khống chế nguyên nhân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 lợi dụng siêu nhân thôi miên năng lực để mấy tên huấn luyện gia vô cơ tập kích b ổ kẹ mần center đồng thời tại bọn hắn bị bắt sau kích phát nó trước đó r e o xuống tự sát ám chỉ ngay từ đầu rèn nhỉ các nàng cũng không biết do nó tồn tại thẳng đến có một huấn luyện gia trong lúc vô tình thoát ly khống chế của nó về sau cảnh vệ chỗ mới bắt đầu cảnh giác lên đây cũng là vì cái gì tiếp đ ạ i sủ hữu gô bọn hắn cảnh sát j e n n y chọn một cái gặt lì làm đồng bạn nói cho cùng đối với các nàng tới nói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 khả năng liền là liên quan tới long thiên vương là sơ cùng xin ộ i quán quân xỉn thị ạ chuyển thuyết đi mười ba bốn tuổi quán chủ thậm chí là chuẩn thiên vương cừng giả nô bất xạ kỳ ý chí dịu há to miệng hoài nghi mình hiện tại có phải hay không sống ở trong ngộng chờ ez c h ủ tó bị hoàn toàn thu thập về sau hắn tại dì mị m trên cánh tay hung hăng bấm một cái t dì mị m phản ứng để nô bất xạ kỳ ý chí dịu biết rõ hiện tại hắn cũng không phải là đang nằm mơ nô bất xạ kỳ ý chí dịu ngươi hôn đản này làm gì không không có gì ta chính là mới biết ta có phải hay không đang nằm mơ hôn đản ngươi vì cái gì không bóp chính ngươi ta thế nhưng là người bị thương ngay tại di mỹ còn muốn nói điều gì thời điểm su hữu gỗ cùng xị dục đã kết thúc chiến đấu đi trở về tại xị dục sau lưng nó còn kéo lấy đã bị trói gỗ e sệ chủ tỏ vừa mới nó có bao nhiêu y mánh hiện tại hiện trường liền có bao thế thảm cường lực vì n ệ hiệp công kích cho dù là đối mặt thân là phóng thích người、S、e sệ chủ tỏ cũng là không có bất kỳ cái gì ưu đãi nói cho cùng khi đó nó thần chí cũng không phải là rất rõ ràng có thể nói là điên lên ngay cả mình đều đánh hơn nữa còn là đánh đập chân từ cán lệ mặc dù xị dục tại ở trong đó làm ra không ít thôi động tác dụng nhưng là kỹ năng bản thân vẫn là thuộc về、S、e sệ chủ tỏ nếu như nó vừa mới có thể duy trì lý trí chí ít sẽ không giống như bây giờ bị bản thân kỹ năng mấy lần đánh ngã các ngươi có thể hay không nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra su h u g o đi tới trực tiếp hướng nổ bất xạ kỳ ý chỉ dị hai người hỏi vị này ách đại nhân không cần gọi ta cái gì đại nhân ta gọi s u h u g o trực tiếp gọi tên ta liền tốt bên kia chính là ghe gì mặc dù s u h u g o nói như thế nhưng là thực lực tranh lệch mang tới thân phận tranh lệch vẫn là q u ả lớn được rồi su h u g o tiên sinh su h u g o bất đắc d ĩ khoát tay áo biểu thị hắn tùy ý, thế là nổ bất xạ kỳ ý chỉ d ị liền tiếp lấy nói ra kỳ thật chúng ta cũng không phải rất rõ ràng tại s ù hữu gỗ tiên sinh còn có ghe di tiên sinh các ngươi trước khi đến e c chủ tọa l ã n h chúa liền đã trở nên có chút dị thường chỉ bất quá khi đó nó còn miễn cưỡng bảo lưu lại một tia cuối cùng t h ầ n t r í chí. cũng chính là dạng này cho nên chúng ta mới có thể tách ra một người tại hiện trường nhìn xem một cái khác thì chuẩn bị đi tìm giỏi còn có cảnh sát rèn mì hỗ trợ đ ó lấy nobusaki ý chị cùng j i m m y một người một câu đem sự tỉnh chân tướng l ạ n sơ nói luận nhất t i ệ n còn có e c chủ tọa l ã n h chúa thân phận cùng gần nhất trong rừng rậm nhóm ổ kẹ mận dị thường biểu hiện cũng hết thể nói cho xù hữu gỗ hai người e s chủ tỏa trên thân có siêu năng lực dấu vết lưu lại. siêu năng lực e sẽ chủ tọa bản thân liền có siêu năng lực thuộc tính có siêu năng lực lưu lại rất bình thường đi g e di đến gần e sẽ chủ tọa bắt đầu quan sát làm t ợ rõ phẹ xô hoặc cháu trai mặc dù không nói được có bao nhiêu chuyên nghiệp nhưng là thì thầm mắt nhiễm phía dưới một số cơ bản kiểm tra thủ đoạn hắn hay là vô cùng thuần thủ không phải bản thân nó siêu năng lực dị thường của nó hẳn là từ những vật khác đưa tới lớn nhất có thể là một cái khác siêu năng lực thuộc tính bộ kẻ mần mà lại con kia bộ kẻ mần thực lực hẳn là cũng không t h lắm không, không thể nào phụ cận hẳn là sẽ không tồn tại so e sẽ chủ tọa lãnh chúa cường đại hơn bộ kẻ mần nếu quả như thật ra giữa bọn chúng khẳng định sẽ phát sinh chiến đấu loại kia đẳng cấp chiến đấu đang gieo trồng vườn chúng ta không có khả năng không biết dì mỹ lập tức mở miệng phản bác đúng vậy su hô g o tiên sinh nếu như phụ cận thật vẫn tồn tại ec chủ tọa dạng này thực lực b ô kẹm mẩn chúng ta trồng vườn không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện n o b a s s a kỳ ý tri dịu gật đầu biểu thị ủng hộ dì mỹ thuyết pháp là Hinoxis lúc này g e di đã hoàn thành đối e z ệ chủ tỏ kiểm tra nói cho cùng chính hắn liền có được một cái e z ệ chủ tỏ cho nên g e di đối e z ệ chủ tỏ thân thể cũng không phải là rất lạ l ắ m e z ệ chủ tỏ trên thân lưu lại siêu năng lực vết tích là thuộc về hì nọ xì x vết tích cũng may mắn bản thân nó có siêu năng lực thuộc tính tồn tại bằng không đoán chừng cái này e z ệ chủ tỏ hiện tại đã triệt để bị đối phương khống chế được nó c ù n g loạn nguyên nhân chính là tự thân siêu năng lực cùng hì nọ xì xở giữa giao phòng chỉ bất quá chiến trường tại chính nó trong đầu cho nên mới sẽ biến thành vừa mới cái dạng kia chỉ bất quá cái kia hì nọ xì nhìn có chút kỳ quái có chút kỳ quái suu hugo tại g e z i nói đến là hì nọ xịt thời điểm liền đã ý thức được cái gì hắn vừa bắt đầu tìm kiếm liên quan tới giờ rào gì treo thưởng tư liệu vừa lái hướng g e z i hỏi đúng từ cái k i a trên dấu vết nhìn cái k i a hì nọ x ị suy lực cũng không phải là rất lớn theo lý thuyết ẻ s ê chủ tọa là không thể nào sẽ hiển nhiên loại tình huống kia nói cho cùng chính nó cũng là am hiểu sử dụng siêu năng lực bổ kẹm mẫn lại thêm thực lực của bản thân nó hì nọ xịt kỳ thật rất khó sẽ đưa đến hiệu quả trừ phi trừ phi thi thuật giả sử dụng thủ đoạn khác đem hì nọ x ị hiệu quả tăng cường nói xong lời cuối cùng geri nguyên bản còn có chút xác định nói biến thành chắc chắn có phải hay không là bộ kệ mẩn kỹ năng t ă n g phúc su hữu gộ dương lên vừa mới lật ra tới tư liệu g e di lập tức tiếp nhận đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần có khả năng này bất quá ta lại thêm có khuynh hướng là cái gì dụng cụ nói cho cùng dựa theo trên tư liệu giờ rào gì thực lực dù cho có cái khác bộ kệ mẩn trợ giúp nhưng là muốn thôi miên cái này e sệ chủ tọ cũng không phải một chuyện dễ dàng mà có năng lực gáp chế e sệ chủ tọ siêu năng lực bộ kệ mẩn nó căn bản cũng không cần giờ rào gì xuất thủ nói cho cùng e sệ chủ tọ thế nhưng là mất tích dòng dã một tuần lễ một tuần lễ đầy đủ nó hoàn toàn đem ẹ d s ệ chủ tỏ không chế được hẳn là sẽ không xuất hiện để ẹ d s ệ chủ tỏ giữ lại t h ầ n chí cuối cùng đến nơi đây phát c u ồ n g hậu quả nói xong nói xong g e di cảm giác mình đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng lúc này di mị nhịn không được mở miệng cái kia g e di tiên sinh su h u g o tiên sinh ân làm sao vậy ta ta có thể hay không đi trước một chuyến bộ kẹ mần center lúc này su h u g o bọn hắn mới chú ý tới nguyên lai trên người hắn còn có vết thương đang chảy máu hơn nữa nhìn bộ dáng cái này lưu lượng cũng không ít thế là su h u gỗ cùng g e di đơn giản thương lượng hai câu về sau liền quyết định chia binh hai đường g e di mang theo hai người bọn họ đi trước b ổ kẹ mần center thuận tiện thông báo một chút cảnh sát j e n n y nói cho cùng có người ý đồ âm thầm không chế thành phố phụ cận rừng rậm lanh chúa đây không phải một kiện sự tình đơn giản cảnh sát j e n n y rất có tất yếu nhanh c h ó n g biết rõ tình huống này mà còn lại s ù hữu gỗ thì lựa chọn tiếp tục lưu lại rừng rậm nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số hữu dụng manh mối đối với hắn mà nói dễ thực hiện nhất nhưng là trực tiếp gặp được mục tiêu nói cho cùng thực lực của hắn bây giờ đã xưa lâu bằng nay cũng không lâu lắm tại g e di dẫn người ly khai về sau sủ u gỗ cũng tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến t ư n g 272. g i ờ rào ghe ì cùng á t thủ? Trưng Giờ Tại di sau khi bọn hắn rời đi sủ hữu gỗ mang theo sỉ dục tiếp tục hướng về cái này nhiệt đới rừng rậm chỗ sâu đi đến trước khi đi n ộ bật xạ kỵ chỉ dục cùng dìm mỹ hai cái này quen thuộc cái này nhiệt đới rừng rậm huấn luyện ra cấp sủ hữu gỗ cung cấp mấy cái hư hư thực thực tồn tại mục tiêu địa điểm mấy cái này địa điểm bên trong trong đó có một cái cũng không trong rừng rậm mà là tại rừng rậm một bên khác nơi đó là m ẹ đã dìn a lần bên trên một cái cỡ lớn vứt bỏ nhà máy điện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 thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là sủ hữu gỗ tại trong miệng hai người trồng vườn phụ cận lại phát hiện một cái dị thường bộ k ẹ m mẩn nếu như không phải sỉ dục nhớ ký trước đó loại này siêu năng lực khí tức sủ hữu gỗ từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra đối phương là bị người điều khiển kia là một cái vịt gỉ họ t ổ tại mẹn đã d ì n ai lần hoặc là nói tại toàn bộ họ ghen cạ chập lấy gỗ thậm chí càn tô đại lục ở bên trên cũng là phi thường thường gặp bộ k ẹ m mẩn cho nên nói chung trừ phi là có lòng muốn muốn thu phục huấn luyện ra những người khác sẽ rất ít chú ý ven đường nhà điệu cho nên cái này rất rõ ràng là dẫu ở, ở sau lưng con kia chuột con mắt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 mặc dù không thể t ạ i k i ệ t ghi họ tổ trên thân tìm tới liên quan tới giờ rào rỉ hành t u n g nhưng là sủ hữu gô bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch c h ỉ ít dục đã đại khái thăm dò giờ rào rỉ thôi miên năng lực hạn chế từ k i ệ t ghi họ tổ trên thân dục đã nhìn ra giờ rào rỉ thôi miên k h ô n g chế là có số lượng hạn chế mà lại muốn đối một cái bộ k ẹ m ẩ n tiến hành bền bị k h ô n g chế như vậy nó nhất định phải qua một đoạn thời gian một lần nữa đ ố i nên bộ k ẹ m ẩ n lần nữa trải qua đi thôi miên nếu như không có kịp thời lần nữa thôi miên nên bộ kệ mận rất có thể liền sẽ tự động thoát ly giờ rào rỉ khống chế cho nên chỉ cần tìm một cái có chỗ nào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 đ ố i liền là bên trái con kia nó cản chúng ta đường lập tức đem nó đổi đi cái gì gọi là đường không ở bên kia nó không c ó chặt đường ta nói nó cản nó liền ngăn cản ngươi còn dám mạnh miệng thế là sù hữu gỗ tính toán có phải hay không hẳn là tại phụ cận cho nó đến một chút sự tình tảng đá kia giống như phân lượng không phải rất đủ câu nói này để mc giúp rỡ nó nhớ tới trước đó ma quỷ huấn luyện sù hữu gỗ liền từng để nó dùng cồn phở xì ẩn mang theo một khối núi nhỏ đồng dạng tảng đá lớn đi cả ngày g ắ t chịu chết đi gợ lùm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 sau đó phốc bỗng chốc bị nó từ trong đất rút lên trải qua xỉ -si、dục các loại tỉnh lại thủ đoạn tàn phá phía dưới gỡ lùn rốt cục thành tỉnh lại tại xỉ -si、dục vô hình thiết quyền phía dưới gỡ lùn biết gì nói đấy liền ngay cả đêm qua ăn trộm lao đại mật hoa bí mật nhỏ đều nói ra cũng chính là dạng này su hủ gô bọn hắn phi thường thuận lợi địa đạt được muốn tin tức cuối cùng tất cả tin tức đều chỉ hướng một chỗ đó chính là mẹn đạ dìn ai lần đã từng nhà máy điện ở vào mẹn đạ dìn ai lần biên giới thành thị vứt bỏ trạm phát điện theo gỡ lùn nói tới gần nhất trong mấy tháng này tới gần bên k i ế bộ kẹ mẫn đều biết vô tội biến mất một đại đa số đều biết quên phát sinh qua sự tình dị đương nhiên có chút cũng không có quên chỉ bất quá bọn chúng nhìn tựa như là biến thành một cái khác bộ k ẹ m mẩn cũng tỉ như lao đại của bọn nó rõ ràng trước kia cùng một chỗ phát qua bốn muốn mọi người một mực dạng này cá ướp mới đi xuống nhưng là gần nhất nó cũng không ngừng địa rèn luyện bản thân hơn nữa còn thỉnh thoảng ép buộc bọn chúng cùng nó cùng một chỗ thêm luyện đạt được mình muốn đáp án vừa mới bị côn trùng lấy tới tâm phiền ý loạn sủ hữu gỗ rốt cục triển khai lông mày bên này không cần nhận thai bay vạ gió xì r ụ c lập tức long nhan cực kỳ vui mừng thế là phi thường vui sướng đem gỡ l ù n một lần nữa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 su hữu gô bọn hắn muốn tìm chính chủ rốt cuộc xuất hiện quả nhiên là con kia bị treo thưởng dở dọc gì, chỉ bất quá nó nhìn cũng không phải là cái gì phổ thông bộ kẹ m ầ n tội phạm đơn giản như vậy bởi vì phía sau của nó còn đi theo một cái huấn luyện g i a bộ dáng người nói cách khác kỳ thật đây hết thể sự tình kỳ thật cũng là người vì chế tạo a ta còn tưởng rằng là ai tìm tới cửa nguyên lai、like、là một tên tiểu quỷ xin lỗi rồi tiểu quỷ nếu bị ngươi phát hiện ta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 ta sẽ không để cho ngươi cảm nhận được cảm giác thống khổ được rồi đem cái này con vịt biến thành mỹ vị cũng cần một chút thời gian ta hiện tại đã có chút đã đợi không kịp giờ giáo gì, sử dụng hy nóc xi s nhìn thấy giờ giáo gì thành công sử dụng hy nóc xi s hắn thỏa mãn nợ nụ cười hắn thấy dì dục đã là hắn trong mâm mỹ thực chúng giờ giáo gì hy nóc xi s hắn không tin cái này vịt béo còn có thể từ bên miệng hắn trốn thoát dì dục đương nhiên sẽ không chạy hoặc là nói căn bản không cần chạy mà lại trong đầu của nó đang nghe vịt béo cái từ này ngoại trừ s u k h không ai có thể để nó vịt béo dám làm như vậy ra hỏa bọn hắn mộ phần có đã nhanh đến sủ hữu gỗ b ả vai đương nhiên thuyết pháp này cũng không chuẩn xác nhưng l à p、sì、sỉ dục có t h ù tất báo tính cách kia là trải qua sủ hữu gỗ nhận chứng không ai có thể đang nói xong nó là vịt béo về sau còn có thể toàn thân trở ra ngoại trừ sẻn phân giao sủ hữu gỗ khu con vịt nhẹ một chút s ủ hữu gỗ nghĩ tại đối phương trong miệng đào chút cái khác tin tức hoặc là nhìn một chút ngoại trừ bọn hắn tự thân tiền thưởng bên ngoài còn có hay không cái khác thu hoạch chỉ bất qua hắn có chút không nắm chắc được sỉ、sì、dục bây giờ còn có thể không thể khống chế ở khí lực trên tay mình bạo tì khí áp đại ra liền xem như thân là huấn luy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 ta tay chẳng những xuống ngươi sẽ với được i ể nhẹ, n đối g ơ i khai giới bổ bọn khổ kẹt không ta tận thống mận, cũng chúng này. lực có sẽ ly để đ thế ư rồi thời gian của ta không nhiều chờ sau đó còn muốn xử lý cái này v ị béo đồng thời cũng muốn chọn lựa một chút thích hợp khác h nhân tới đi ta sẽ để cho dở ờ rào gì giúp ngươi bệnh một cái m ộ n g đẹp nói xong hắn liền t ừ n g b ư ớ c một hướng sủ hữu gỗ đi đến hắn đã cho rằng lúc này ở tích xúc nộ khí sỉ dục đã bị dở ờ rào gì hoàn toàn k h ô n g chế được mà xem như một cái khác nhân vẫn chính giờ r o rỉ mặc dù cảm thấy một chút không phải rất bình thường nhưng là từ đối với bản thân thôi miên năng lực tự tin lại có chính là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 còn có người giấu ở phụ cận hát thủ cung một bên ý đồ lui lại một bên hướng sủ hữu gỗ quát cho dù là hiện tại hắn cũng không thấy đến sủ hữu gỗ cùng sỉ dục có năng lực phản kháng khống chế của hắn hắn chỉ cho là còn có cái khác huấn luyện ra đang giấu ở phụ cận một mực trốn ở trong tôi chuẩn bị ra tay với hắn nhưng cũng tiếc chính là lần này hắn lại đoán sai trung quanh đây ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền đã không có những người khác sỉ dục sở dĩ không có vừa ra tay liền trực tiếp đem hắn chục chết sủ hữu gỗ dặn dò là nguyên nhân một trong nguyên nhân khác là nó muốn cùng đối phương hảo hảo tính toán kêu nó nhiều lần bị béo sự tình một bàn tay trụ chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi không nhiều làm mấy lần áp ra trong lồng ngực nộ khí đều không chỗ phát tiết không cần hô chung quanh đây liền ta và ngươi hai người đối phương liên tục hô to để sủ h ụ u gỗ cảm giác có chút quá ổn thế là hắn nhịn không được đem chân tướng nói cho hắn là ngươi hát thủ cung mở to hai mắt nhìn bất quá rất nhanh hắn liền vô ý thức lắc đầu không có khả năng chỉ bằng cái này v ị béo làm sao cái này một cái vịt béo từ ngữ trực tiếp để hắn đã mất đi nói chuyện năng lực thì dục cái tia khổng lồ cồn phở xì n trực tiếp tràn vào trong miệm của hắn đem hắn chưa nói xong một lần nữa lấp trở về trở lại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 cho nên dù cho vừa mới giờ rào g ì tại cứu r a hát thủ cung thời điểm trước tiên liền dùng ra tệ lẹ bọn nhưng là bọn hắn cuối cùng xuất hiện vị trí cũng bất quá là khoảng cách sủ hữu gỗ bọn hắn năm mét có hơn địa phương không phải bọn hắn không muốn chạy càng xa thật sự là tại si dục á p c h ế giới giờ rào g ì dù cho có càng thần kỳ thủ đoạn đó cũng là không thể ra sức đơn giản thô bạo thực lực áp chế thường thường là đơn giản nhất biện pháp giải quyết đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể đơn giản thô bạo đ ị a giải quyết chỉ bất quá đối với si dục tới nói tình huống hiện tại căn bản không cần nó dùng cái gì loại loại thủ đoạn lần này nó sẽ không lại cấp cơ hội cấp giờ rào rào đối diện cầu sinh dục hiển nhiên không thấp ngay tại lúc này cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng giờ giao gì, sử dụng xì tài sau đó để ngươi thủ hạ nhóm lập tức chạy tới thế là giờ giao gì thừa dị p s n dục giúp sụ hữu g u ngăn lại b ọ xì tài thời điểm đưa nó trong khoảng thời gian này thật vất v ả thu phục mấy cái mã tử kêu lên đây cũng là bọn hắn trải qua tỉ mỉ chọn lựa về sau lựa chọn trường kỳ k h ô n g chế bộ k ẹ m mận nếu như em sẽ chủ tọa lanh chúa không có tránh thoát khống chế lúc này hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đây chính là bọn hắn hao tốn dòng dã một tuần lễ mới miễn cưỡng khống chế thành công bộ kem mận chỉ bất quá cu bọn hắn coi là thành công về sau để nó trở về thống hợp trong rừng dập lực lượng chuẩn bị tiến hành nhâm như của bọn hắn lúc ec chủ to ở nửa đường liền tránh thoát hì nọ xịt k h ô n g chế bất quá dù cho thì ec chủ to tại vậy cũng không có khả năng đối Su Hugo huy thành gì, tạo này, nên lần cái cho hiếp đối diện đ o á n chừng lại muốn thất vọng t i dụ tiếp tục sử dụng cồn phở xì ẩn thế là táo bạo áp đại ra mở chừng hai mắt bao quát mới xuất hiện bộ kẹ mẩn ở bên trong ở đây bên trong ngoại trừ sủ hữu gỗ bên ngoài tất cả mọi thứ đều bị nó cồn phở xì ẩn bao trùm tiếp lấy nó đưa tay trộm một cái sủ hữu g nghe được từng đợt bị bóp gậy xương cốt thanh âm chương hai t r ư ơ i bốn thành quả chương hai t r ư ơ i bốn thành quả đứng tại p x y dục đối diện có giờ rào gì, lẹ bù dịch dịch, ông, Mãn hệ l ẹ n t a p u s dốn t ệ ổng mạng lệ tổng uy dỉnh cùng tại loại này n h i ệ t đới hòn đảo hoàn cảnh bên trong cơ bản sẽ không xuất hiện d ạ o di đạt đoán chừng tại sủ hữu gỗ trước đó hẳn là có cái khác xui xẻo huấn luyện ra gặp bọn hắn lúc này giờ rào gì mang theo cái khác năm con vừa mới chạy tới bộ kẹm mần ẩn ẩn đối p x y dục cùng sủ hữu gỗ tạo thành một nửa hình cung vòng vây chỉ bất quá đối diện không biết là giờ rào di tự nhận là có thể phản chế vây quanh tại sủ hữu gỗ cùng sĩ dục trong mắt chỉ là một chuyện cười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 hắn làm sao có thể cam tâm, tâm mà lại tại khống chế bộ kẹ mần toàn bộ trình diện về sau hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ thua nói cho cùng hắn hiện tại chỉ biết làm sỉ dục so giờ g i o gì mạnh hơn nhưng là đến cùng mạnh lên nhiều ít hắn là không có quá trực quan h i ể u rõ giờ g i o gì vừa mới t r a n h thoát khống chế biểu hiện để hắn sai lầm đoán chừng sỉ dục thực lực đây mới là hát thủ c ô n chân chính lòng tin nơi phát ra hắn lúc này tạm thời còn không biết kỳ thật giờ g i o gì bọn chúng vừa mới từ địa ngục trước cửa đi dạo một chút đương nhiên giờ g i o gì bọn chúng tự thân không rõ ràng lắm bọn chúng chỉ biết là vừa mới đột n hát i ê n nhận được một trận ngạc cảm được một thở, chỉ bất q u loại dạng này dị ớ i biến cũng nhanh m ấ t cũng t h ậ t nhanh, m ặ cung dù giờ rào gì có một chút một s y đ o á n n h ư là là làm. nó không phần định là dùng cun Hát thủ gì dám xác trăm trăm bên này trong lòng có một chút lực lượng về sau vừa mới sợ hãi lập tức liền chuyển hóa làm to lớn phẫn nộ hắn nhớ tới vừa mới bản thân những cái k i a trang b ê biểu hiện hắn hiện tại đã không chỉ là cảm giác mặt đau mà là cả khuôn mặt đều t ê cho nên tại nhóm cổ kẹ m ẩ n vừa mới hình thành nửa hình cung vòng vây lúc hắn lập tức liền để giờ r o di bắt đầu tiến hành phản kích giờ r o di các ngươi cùng tiến lên ta muốn bọn hắn chết hắn che lấy như cũ cảm giác được trận trận đau đớn ngực bụng tiêu lên giờ giáo di lập tức hướng thần sắc thật t h ả thủ hạ phát ra chỉ thị thế là thần đờ s ó c hỏa diễm thậm chí khí đờ bom thần dị siêu năng lực đang thúc giục ngủ heo vòi dưới chỉ thị từng cái kỹ năng tranh nhau t r ê n l ấ n hướng lấy ấp xỉ dục cùng xù hữu gỗ vị trí công kích qua xem ra xù hữu gỗ cùng xỉ dục lập tức liền muốn bị số lượng này đông đảo kỹ năng công kích chúng đích đối diện hát thủ cung phẳng phất thấy được xù h u gỗ kết quả của bọn hắn hắn bắt đầu quên trên thân đúng vậy đau đớn không kịp chờ đợi bật cười ha đây chính là tổn thương kết quả của ta.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 thật có l ỗ i ta không muốn lại nghe nói những thứ này bại khuyển đồng dạng lời nói đúng rồi có thể làm phiền ngươi nói một chút ngươi có cái gì nấp đi tài bảo sao cũng tiết kiệm ta lát nữa còn muốn ra tay với ngươi bây giờ nói ngươi còn có thể thiếu thụ một chút tội su h u g o ông thiếu lãng phí một chút thời gian là một điểm ý nghị trực tiếp hướng đối diện nói nhưng là đối diện rõ ràng không có nghe lọn uy ngươi đến cùng nói hay không a lại không giao cho ta liền muốn đề vịt mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng là trên thực tế tại su h u g o nói chuyện trong khoảng thời gian này tỷ dục bên k i ê một chút dừng tay ý tứ đều không có ngoại trừ dở rào di bên ngoài cái khác b ộ kẻ mần đều đã bị nó phi thường bảo vệ môi trường trồng trọt tại trong đất nói cho cùng bọn chúng cũng coi là người bị hại chỉ là bị dở ờ rào gì không chế kẻ đáng thương cho nên sủ hữu gỗ không để c h o xì ĩ rục đối bọn chúng xuống n ặ n g tay nhưng là làm kẻ cầm đầu một trong dở ờ rào gì lại khác biệt nó bị đãi ngộ đương nhiên sẽ không hương cái khác b ộ kẻ mần đơn giản như vậy con mắt nhìn xem dở ờ rào gì không ngừng mà bị tàn phá trong hai nghe nó kêu thảm h á t thủ u n vừa mới chất vấn xù hữu gỗ dũng khí lập tức toàn bộ đều lọt s ạ c hết h hắn lúc này chỉ cảm thấy từ lòng b à n chân chỗ tuân ra một trận m á n h liệt hẳn ý cái này dĩ nhiên không phải hắn nhiều năm qua lạnh chân bệnh cũ tái phát mà là lúc này hắn thật bắt đầu sợ thế là hắn thừa dịp sỉ dục còn không có chú ý tới hắn thời điểm lặng lẽ xây dịch bản thân có chút người cứng ngắc chỉ b ấ t quá hắn những thứ này tiểu động tác lại thế nào khả năng lừa qua một mực chú ý đến hắn xù hữu gỗ hắn còn không có về sau chuyển mấy bước đột nhiên cũng cảm giác lui không được nữa phía sau hắn tựa như là nhiều hơn lấp kín vô hình tường cao đồng dạ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 Nhìn trước ngươi h ì n n trước làm những cho á i kia, k ẳ khẳng n định mang bùn, định g phải h lại là lại cải rút ra củ cải mang ra củ c ta t r e o chọc h p i ề n phải g ì k h ô người mang ta n g về đi thôi, ta người này cũng không phải quá muốn gặp máu. ngươi nói lúc này lúc gặp phải quá máu, thắng a nên làm cái gì. Su u muốn tốt ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ bất quá g ràng, phương giống như không Ngươi rằng ngươi o nào cho tốt đối như bên trên nói. trô tứ rất bất thế rõ ý đã chỉ h nghe được câu này su hugo hướng phía sỉ dục bên kia liếc một cái sau đó nhún vai một mặt ngươi tiếp lấy biểu diễn biểu lộ mặc kệ ngươi có muốn hay không là ngươi tìm tới nơi này thời điểm ngươi liền đã bị cuốn vào trong chuyện này phá hủy kế hoạch của hắn lao bảng của ta là sẽ không bỏ qua ngươi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 không ngươi không thể dạng này đại thủ bắt đầu chậm rãi nắm chặt có có ta nói ta tất cả đều nói cho ngươi chương hai trăm bảy mươi lăm kế tiếp chỗ cần đến chương hai trăm bảy mươi lăm kế tiếp chỗ cần đến đang thẩm vấn hỏi ra dưới sù hữu gỗ rất nhanh liền đạt được vật mình muốn chỉ bất quá không đợi hắn vì cái này theo dự liệu ngoài định mức thu hoạch cao h ứ n g lúc hát thủ cung lập tức liền dội cho hắn một đầu nước lạnh những vật kia không tạm i hẹn đã dìn ai lần bên trên ở phía sau vứt bỏ trạm phát điện bên trong cũng là một số thông thường vật nhỏ không có giá trị gì thứ đăng giá đều bị ta giấu ở sù bở ở hai lần bên trên trong một cái s ơ động hắn lúc này biết gì nói nấy không phải hắn tư tưởng giác nộ đầy đủ cao thật sự là giờ dạo gì gánh không được xì dục tàn phá đã hôn mê bất tỉnh lúc này sỉ dục c ồ n thở x ì ẩn đã đi tới hắn trên thân không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác thân thể mặt ngoài có cái gì đang không ngừng du động cái này dọa đến hắn không cần s ù hụ gỗ làm sao ép hỏi liền đem bản thân bảo tàng chút nói ra xin xin bỏ qua cho ta đừng lại hướng trong thân thể ta rót đồ vật lại rót hết thật sẽ chết ngũ tạng lục phụ bị trống giống như là tùy thời muốn nổ tung hắn không thể không hướng sủ hữu gỗ tiếng buồn bã cầu xin tha thứ cho dù đối với đối phương gọi mình bị béo đồng thời muốn ăn chính mình sự t ì n h vẫn như cũ canh cánh trong lòng nhưng là tại sủ hữu gỗ dưới con mắt nó cuối cùng vẫn đình chỉ chạy ngược cồn p h ở xỉ ẩn hành vi ngươi xác định không có g a t a tại sao muốn đ e m đồ vật giấu ở c á i k h á c h ò n đảo? mặc dù đối phương nhìn cũng không dám l ừ a g ạ t mình nhưng là hắn vật này không tại phụ cận thuyết pháp để sủ hữu gỗ có chút hoài nghi chợt nghe xông lên đối phương giống như là muốn kéo dài thời gian chỉ bất quá xù hữu gỗ không cho rằng hắn cái này kéo dài thời gian có thể đưa đến cái tác dụng gì d ụ c đã vừa mới kiểm tra qua chung quanh đây trừ hắn ra không có những người khác mà lại hắn vừa mới cũng không có làm ra để tín hiệu hành vi trừ phi hắn còn có đồng bọn vừa lúc vào lúc này muốn tới nơi này đến bởi vậy hắn mới có thể nói ra đồ vật giấu ở cái khác hòn đảo để xù hữu gỗ không có cách nào mau chóng đi nghiệm chứng hắn lời nói nói cho cùng mẹn đã d ì n ai lần không tính lớn nếu như đồ vật tại mẹn đã d ì n ai lần phía trên lời nói xù hữu gỗ mang theo hắn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 sủ h u gỗ đóng chừng đem hắn giao cho cảnh sát rèn n h ì về sau mặc kệ là mẹ đã dìn hai lần cảnh vệ chỗ hay là tợ dọ vẹn số hoặc bên kia đều chắc chắn sẽ không để hắn tay không mà về cho nên mặc kệ trong miệng hắn kiếm điểm dấu ở s u bờ ở hai lần đồ vật có phải thật vậy hay không đối với sủ h u gỗ tới nói vấn đề cũng không lớn được rồi sĩ giúp bất quá là bị hắn nói vài lời mà tôi h lại không thiếu ngươi mấy khối thịt lại nói ngươi gần nhất đúng là mập nhanh dừng tay chúng ta bữa tiếp theo ăn bánh mì vẫn là ăn h ả i sản tiệc còn muốn dựa vào hắn đâu hắn cũng không thể tại cái này ở ra giá dám nghe được bản thân rốt c u c không cần nội tạng n hắc thủ cung một mặt may mắn địa xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu vừa lúc vào lúc này g e di cũng mang người đi theo sủ hữu gỗ dấu vết lưu lại chạy tới nơi này tiếp xuống sủ hữu gỗ đem tiền thưởng một lĩnh chuyện này cơ bản liền chuyện không liên quan tới hắn a đúng rồi mẹ đã dìn ai lần cảnh sát dẹn nỉ h cha ra sự thực trải qua về sau phi thường quả quyết địa tặng cho một bộ đ ồ i dưỡng gặt lì tài nguyên gói quá lớn mà t ờ d ọ phẹ s ô hoặc bên kia khi biết sủ hữu gỗ trong lúc lơ đãng giúp mẹ đã dìn ai lần giải quyết nguy cơ đang tiềm ẩn về sau t r ư ớ cùng tiên ban gian. thưởng muốn đoạn thể một thời chờ lúc đó tờ dọn phẹn sô hoặc cũng nói cho sù hữu gỗ hai người mẹ đã dìn ai lần tư liệu hắn đã kiểm chứng đệ đơn cho nên bọn hắn tiếp tục lưu lại mẹ đã dìn ai lần đã hoàn toàn không có ý nghĩa chúng ta kế tiếp chỗ cần đến là cái nào hòn đảo chỉ bất quá lỗi thiên vương ngay tại mẹn đã dìn ai lần phía trên cho nên không cần các ngươi ngay như vậy đi các ngươi tại phủ cận hòn đảo bên trong tìm một cái liên quan tới những cái t i ê m tổ kẻ m ẩ n hơn tờ tin tức thuận tiện giúp họ rèn tạ c h ặ p lệ gỗ cảnh sát rèn mì giảm bớt một chút áp lực ô n g k í n h một bên khác sủ h ủ u gỗ ngay tại xoa tay đ o dọ phẹ xô h o ặ c che một chút cái chán tiểu t ử thúi thù lao không thể thiếu ngươi ta nghe ghe gì nói ngươi không phải tân bắt một cái sợ xỉ thờ sao ta bên này vừa vặn còn giữ không ít sợ xỉ thờ bồi dưỡng tài nguyên chờ các ngươi một chút thương lượng song tiếp xuống đi cái nào hòn đảo sao đ ta còn có nghiên cứu muốn làm tới trước nơi này đi nói xong tò dọ phẹ sổ hoặc cùng hai người tạm biệt về sau liền dập máy video điện thoại tại cúp điện thoại về sau g e r i cùng sủ hữu gỗ đi tới bộ kẹ m ẩ n center dùng cơm khu một bên nhét đầy cái bao tử một bên thương lượng kế tiếp chỗ cần đến lựa chọn vấn đề tiếp xuống chúng ta muốn đi nơi đó mới vừa ăn xong con cua lớn sủ hữu gỗ lắm điều một chút ngón tay hướng g e r i hỏi cùng s、sì、i r ụ c đã nói xong hải sản thiệt hắn đương nhiên sẽ không quên lên rơi bằng không đoán chừng con v ị lại muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nơi này ngay tại trên hải đả hải sản giá cả không nói nát đường cái nhưng là vẫn muốn so cạn tổ đại lục ở bên trên tiện nghi không ít cho nên xem ở cái giá tiền này phần từ bên trên s u h ữ gỗ rốt cục chịu hào phóng một lần valencia island có tợ dọ phẹ sổ phẹ lina ý vì tòa c h ấ n không cần chúng ta ngay tàn chớ l ộ island là chứ danh du lịch hòn đảo ở trên đảo có một tòa tổ kẹ m ẩ n công viên phi thường nổi danh bên kia khẳng định có liên minh cái khác huấn luyện ra nhìn xem cũng không quá cần chúng ta ngay còn lại t ỉ n h c ạ n island mỹ c ạ n island còn có xu bờ ở island t ỉ n h c ạ n island là phấn hồng tổ kẹ mận chỗ hòn đảo tờ dọ phẹ sổ phệ lì nạ ý vì đã phong tỏa hòn đảo kia mặc dù nơi đó đại khái tỷ lệ tồn tại b ộ kẹ mẩn hận tờ manh mối nhưng là ở thời điểm này đi vào là một kiện vô cùng phiến phức sự tình cho nên chúng ta cuối cùng còn lại chính là mỹ cạn ai lần cùng xù bờ ở thai lần đối với hai cái này lựa chọn s ù hủ gỗ không cần suy nghĩ liền đã làm ra quyết định lúc này g e r i cũng đúng lúc nhìn về phía hắn thế là hai người không hẹn mà cùng nói ra trong lòng đáp án liền đi xù bờ ở thai lần chúng ta đi xù bờ ở thai lần đi hai người nghe được đối phương đáp án sau đồng thời sửng sốt một chút đúng、gì? chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói cờ zit tổ Onyx nghe đồn? ghe di sửng sốt một chút lập tức liền hướng su hugo hỏi cái gì cờ zito o n i x nói xong nói xong su hugo cảm giác cái từ này có chút quen thuộc chờ đã cờ zito o n i x đúng liền là cờ zito o n i x mặc dù su bờ ở thái lan cờ i t o olyx nghe đồn đã xuất hiện rất lâu nhưng là gần nhất đột nhiên xuất hiện không ít công bố nhìn thấy qua nó người ta đoán chừng những cái kia bộ kệ m ẩ n hận t ờ nhất định sẽ không xem nhẹ tin tức này vậy thì tốt vậy chúng ta liền đi su bờ ở thái lan đang ăn xong tiệc về sau hai người mang theo bộ kệ mần ngồi lên đi hướng su bờ ở thái lan thuyền chương hai trăm bảy mươi sáu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 không có sâu chối ý tứ ta đã cấp tính toán lớn nhất chiếc gấu tại tiện nghi ta liền muốn lô vốn mà lại lủ cạ gì ổ pho tượng Ta đã lão à này là làm mà là này dựa dựa ta ta nay theo thường tượng tính theo luật lệ. Những thứ tổ thủy tinh tượng, tiền, tuổi thứ nhất đơn sinh ý, lúc này mới cho ngươi như thế bình pho cho những hi hữu pho định chế nhìn không hôm sinh cho như ngươi mẩn cũng muốn muốn ngươi lớn đơn ngươi lớn ưu giá lại lại mới cả lúc lệ, lấy lắm, kẹ đ ý, i l ã bản đều đã nói đến đây cái phân thượng x u h u gỗ cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì một tay giao tiền một tay cầm hàng đồng thời hẹn xong ngày mai cùng một thời gian tới lấy cái cuối cùng lũ c ả gì ổ thủy tinh pho tượng về sau x u h u gỗ liền mang theo bại gia áp ly khai nhà này kém chút để hắn phá sản cửa hàng hắn lúc này đang đi tại sủ bờ ở hai lần phồn hoa nhất pha lê trên thị trường ở trên đảo không bao lâu sủ hữu gỗ cùng ger di liền lựa chọn chia ra hành động lần này là đến tìm kiếm có quan hệ vỗ kẹ mẩn hận tờ manh mối cho nên bọn hắn cũng không có trước tiên đi trên đảo cảnh vệ chỗ nơi đó tư liệu sẽ không chạy mà bọn hắn xuất nhập cảnh vệ chỗ tin tức thì tuyệt đối không thể gạt được dấu ở chỗ tối người có quyết tâm đương nhiên cái gọi là người có quyết tâm chỉ là sủ hữu gỗ bọn hắn giả tưởng ra mục đích làm như vậy chỉ là vì để phòng vắn nhất trên phiền thời điểm hai người liền đã làm xong phân công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 Lúc này, bên đi dạo bên trong tối hôm qua không phải đâu tối hôm qua không phải gió em sóng lặng sao một người khác có chút kinh ngạc nói gió em sóng lặng à ta nhìn ngươi là lại uống rượu uống nhiều đi bất quá tương đối mà nói lần này sắp thực động tĩnh nhỏ một chút trước đó cảnh sát d ẹ n lì toàn đảo tìm tới về sau những người kia cũng an phận một chút chỉ bất quá một ngày không tìm được cờ zitto o n y x những người kia chắc chắn sẽ không t ù y tiện tàn đi ai cũng thế bất quá cũng hết cách rồi ma ngọc có tội mặc dù nói gặp qua cờ zitto o n y x người không hề ít nhưng là giống mạ tệ ô nhà như thế ra ra là cờ zitto o n y x cái thứ nhất người phát hiện nghe đồn cùng cờ zitto o n y x từng có nhất đoạn thời gian trung đụng lại thêm hiện tại cháu trai cũng gặp phải mà lại cũng là bởi vì nó mà sinh ra linh cảm làm ra như thế thủy tinh phó tượng đúng vậy à ma ngọc có tội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 nói xong cũng quay đầu một mặt ý cười n ê n hướng khách tới thông qua hai người đoạn đối thoại này su h u g o đạt được hai cái vô cùng trọng yếu manh mối mà hai cái này manh mối đều hội tụ tại một chỗ một người bên trên cái kêu kêu mạ tệ ổ pha lê thợ rèn khi lấy được cái này manh mối về sau su h u g o lập tức liền hướng b ổ kẹ m ẩ n center đi đến không có gì bất ngờ xảy ra ghe di hẳn là là ở chỗ này su hữu g h a i lần b ổ kẹ m ẩ n center cách pha lê thị trường không tính quá xa đi lại khái mười phút su u gô đi tới bộ kẹ mận center trước cửa cách cửa thủy tinh hắn đã thấy ghe di thân ảnh hắn lúc này đang cùng một cái huấn luyện ra ăn mặc thiếu nữ trò chuyện vui v xem ra không quá giống là đang tìm kiếm đầu mối bộ dáng hôn đản t h ậ t thòi ta vì manh mối bỏ ra lớn như vậy đại giới ta vừa mới ăn một bữa tốt hôn đản nói xong vẫn không quên chừng mắt liếp si g u lúc này trong lòng kìm nén một cỗ khí sù hữu gỗ đi vào bộ kẹ mần center hai ba bước đi tới g e di phía sau thừa dịp hắn không chú ý thời điểm dùng sức vô vô g e di b ả vai nói đang nói gì đấy nói đến cao hứng như vậy nhìn thấy g e di vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bổ nào dáng vẻ sù hữu gỗ trong lòng khí hơi ra một chút tê sù hữu gỗ người tại sao lại ở chỗ này bất quá vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi g e di cũng không có nhìn ra s ủ hữu gỗ dị dạng hít vào một ngụm k h í lạnh hắn hiện tại lực chú ý đều tại tin tức mới vừa nhận được bên trên đúng nhịp ta cũng có chuyện nói cho ngươi bất quá trước khi nói ta muốn hỏi một chút hành động lần này tiêu xài t ợ r ỏ p h ẹ sổ hoặc bên kia có thể hay không thanh lý một chút vì thời gian kế tiếp bên trong không cần n ă n thổ s ủ hữu gỗ trước tiên hướng g e di hỏi cái này vô cùng trọng yếu vấn đề À, cái gì g e di sửng sốt một chút mấy giây về sau hắn lập tức liền phản ứng lại những thứ này không trọng yếu ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói không điều này rất trọng yếu vẫn là ngươi nghe ta nói ngay tại su hữu gô chuẩn bị tiếp tục cùng g e di mãi đi xuống thời điểm g e di đột nhiên dừng lại tốt h ra ngươi nói đi xin bắt đầu ngươi biểu diễn nói xong cũng thật ngừng lại lẳng lặng chờ đợi lấy su hữu gô biểu diễn cùng su hữu gô thời gian trung đụng không tính ngắn cho nên hiện tại g e di cũng coi là rõ ràng su hữu gô thì khí tại một ít sự tình bên trên hắn so bút tích lại thêm bút tích nói cho cùng kỳ thật hắn cùng sỉ dục nhưng thật ra là một loại chỉ bất quá so với sỉ dục trắng trợn su hữu gô thuộc về nín nhịn tuyệt thủ kỳ thật bản chất cũng là phiền phức người chế tạo nhiều khi tỉ dục hồi nháo liền là hắn bỏ sủ h u g o đột nhiên cảm giác có chút từ nghèo hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó nhìn một chút g e di bên cạnh cô gái kia vấn luyện ra thiếu nữ vấn luyện ra phi thường biết điều lựa chọn đi ra chỉ bất quá kết hợp sủ h u g o ra sân cùng biểu hiện bây giờ sủ h u g o trong lòng nàng ấn tượng thẳng tắp hạ xuống mặc dù hắn vốn là không có gì ấn tượng không nói trước sủ h u g o tại một thiếu nữ trong lòng ấn tượng cú sốc nước sủ h u g o tổ chức xong ngôn ngữ sau tiếp lấy hướng g e di mở miệng nói ra ta vừa mới tại pha lê thị trường nơi đó hoa đại đại giới đạt được mấy cái vô cùng trọng yếu manh mối ngươi cũng t su h u gỗ ngây ngốc một chút tiếp lấy hai người thất vọng cùng nhau nói ra một cái hai cái danh tự Cờ dít tổ Tệ t Onyx, Mạ ư giao 277, Cờ dít nộp cấp liên minh mạ tệ ô có chút do dự nói tại bên cạnh hắn chính là su h u gỗ cùng g e di hai người khi lấy được cái này manh mối trọng yếu về sau bọn hắn trước tiên chạy tới mạ tệ ô nhà công xưởng nhờ vào g e di cung cấp các loại cao đại thượng chứng minh mạ tệ ô cũng không có giống xua đổi cái khác huấn luyện ra trực tiếp đem bọn hắn mời đi ra ngoài mà lúc này g e di một câu để mạ tệ ồ bắt đầu do dự nhìn thấy biểu hiện của hắn g e di cùng s ù hữu gô liếc nhau một cái lúc này bọn hắn đã hoàn toàn xác định mạ tệ ồ rõ ràng là biết rõ cờ zito o l y m p vị trí coi như không biết như vậy hắn cũng nhất định rõ ràng cờ zito o l y m p đại khái phạm vi hoạt động đây là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy hình tượng nói cho cùng có thể tiết kiệm thời gian cũng không cần lãng phí truy tại một đám bộ kẹ mẩn hận thở sau lưng cũng không phải là cái gì đáng được hứng chịu kinh lịch có cái kia thời gian có thể lãng phí bọn hắn còn không bằng hảo hảo đi dạo một vòng ở trên đảo mấy cái kia chứ danh điểm du lịch t mà lại cờ h đề dít mạ tổ olyx xuất hiện có thể nói là olyx gia tộc thậm chí là nham thạch hệ vũ kẹ mần kỳ tích là phi thường chân quý đối tượng nghiên cứu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 hắn cần thời gian đi nghiệm chứng thân phận của hai người nếu như là thật như vậy ngày mai su h u g o bọn hắn khẳng định có thể cầm tới bọn hắn muốn đồ vật nếu như không phải như vậy chờ đợi bọn hắn l i ê n e m là cảnh sát rèn m ị bắt tại liên quan tới cờ g i ế t t o o n i p trong chuyện này ăn xong không ít đau khổ mạ tệ ổ không thể không học thông minh đã hẹn ngày mai su h u g o c ù n g g e z i liền rời đi mạ tệ ổ công s ư ở n g mạ tệ ổ cần xác nhận su h u g o bọn hắn cũng cần một số chuẩn bị cẩn thận đối đãi mỗi một lần ra ngoại đường đi là một hợp cách huấn luyện r a vốn có tố chất lúc này bọn hắn cần bổ sung một số có thể giã ngoại cần dùng đến đạo cụ mà lại vì để tránh cho do ngoại ý muốn tiến đến thời điểm thất kinh một số cần thiết chuẩn bị ở sau cũng là á t không thể thiếu ngay tại lúc đó bởi vì gần nhất các loại nhân viên không ngừng c h à n vào họ genclid nguyên bản coi như ổn định cục diện bắt đầu lên một chút gợn sóng mẹ đã dìn ai lần sự tỉnh chỉ là một chút món ăn khai vị có thể hay không đúng hạn tiến hành đối với chân chính giấu ở phía sau màn người mà nói đều không phải là chuyện quan trọng gì thôi miên bạo động kế hoạch sớm bại lộ sau ngày thứ hai ở xa cạn tổ mạ tỏ dị liền nhận được tin tức tại liếc qua sau nàng rất nhanh liền đem tin tức ném tới một bên kế hoạch này phía sau thôi động người đúng là bọn hắn tim rocket nhưng là mặc kệ kế hoạch này có thể thành công hay không chỉ cần liên minh lực chú ý bị hấp dẫn như vậy bọn hắn mục đích chủ yếu liền đạt đến mà lại cái kia chỉ có chút đặc thù giờ dạo gì, cũng bất quá là trước kia thí nghiệm thì ngoài ý muốn xuất hiện sản phẩm đối bọn hắn tới nói không có phục hồi như cũ mẹ thỏ kế hoạch trước đó hoàn toàn không có giá trị đem nó thả ra liền làm u ố n phế vật lợi dụng hiện tại mục đích đã đạt thành như vậy b cho nên liền ngay cả mình đều không phải là rất rõ ràng tim dọc k á t bên ngoài bên trong thành viên vòng ngoài hát thủ cun đã đã mất đi hy vọng cuối cùng hắn không đáng tim dọc k á t bởi vì hắn mà lâm vào cái này mới chiến trường lúc này mạ tỏ d ì vừa đem họ rèn cả chập lấy gỗ tin tức phân loại hoàn tất đang chuẩn bị đem tin tức trọng y ế u cầm đi thông chi thủ lĩnh rộ vạn m ỉ thời điểm người thu thập tư nhân du thuyền chậm rãi đổ đến s u bờ ở hai lần trên bến tàu chờ người thu thập lo dần sờ ba đạp vào xu bờ ở hai lần thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng một ngày này sủ hữu gỗ việc cần phải làm nhìn không nhiều nhưng là cần tốn hao thời gian cùng công phu lại nhất định không thể thiếu cho nên tại đi đó, mạ tệ trước ổ công sưởng hắn sáng sớm liền dùng bèn thúc ỉ n hôm qua đã hẹn pha hàng hắn h công công may mắn qua tiêu cửa đã tượng, cũng tượng liền ở tại cửa hàng trên lê lầu、2. tại Tại vị ở giục bên trong su h u g o tại g e di tìm đến trước đó lấy được cuối cùng thủy tinh pho tượng thoáng một cái hắn liền triệt để ép khô đáng thương món tiền nhỏ bao bởi vì đẩy nhanh tốc độ là phải thêm tiền về phần nói đi cũng phải nói lại về sau lấy thêm nghĩ tới đây su h u g o đột nhiên dùng sức vỗ đầu một cái cái này dùng sức động tác đem một bên xì dục cùng pha lê công tượng giật này mình hắc hắc lão bản kia ta đột nhiên nhớ tới kỳ thật ta có thể không cần vội vã như vậy cho nên có thể hay không su hữu g o sắc mặt lộ ra lấy lòng nụ cười nhưng là cái này rõ ràng đối bị ép thức dậy sớm lao bản tới nói hoàn toàn không có tác dụng thậm chí còn lên phản hiệu quả không thể Cút. lại không lăn ta liền muốn kêu cảnh sát r e n n y thằng đến su h u gộ vội vàng điệu từ trong tiệm chạy đến phía sau chủ cửa hàng còn đang không ngừng mắng người nào a â y là sáng sớm đem ta đánh thức bên này su h u gộ rời điếm đi chạy sau rất nhanh liền cùng g e z i hội hợp m ạ tệ tổ cũng theo ước định đi tới vị trí của bọn hắn xem ra hẳn là xác nhận thân phận của bọn hắn làm sao vậy su u gộ nhìn dáng vẻ của ngươi sự tình không phải rất thuận nhìn thấy sủ hữu g ồ một mặt đau lòng dáng vẻ g e di có chút tò mò hỏi g e di ngươi buổi sáng vì cái gì không lôi kéo ta ta rõ ràng có thể đợi trở về lại đi cầm hiện tại được rồi bởi vì đẩy nhanh tốc độ ta một điểm cuối cùng tiền ăn cũng không có lôi kéo ngươi ta làm sao kéo sáng sớm đột nhiên đem ta từ trên giường kéo xuống không nói hai câu ngươi liền vội vã chạy ra ngươi muốn ta làm sao lôi kéo ngươi g e di là kiên quyết không làm cái này có n ổ i hiệp cho nên đối với sủ h u gỗ loại này vung nổi hành vi hắn phi thường quả quyết địa đỗi trở về tốt ta đều do xi g i ú hết thệ cũng là lỗi của nó nghe nói như thế mới vừa còn còn buồn ngủ s ì dục lập tức liền khánh thanh tỉnh lại bất quá g e di không có cho bọn hắn tranh luận cơ hội trực tiếp đánh g h y một người một vị thằng ngày đấu v õ c m ộ n đi hai người các ngươi những sự tình này các loại trở về các ngươi lại thảo luận đi hiện tại chúng ta còn muốn chuyện trọng yếu hơn muốn làm g e di đem ánh mắt nhìn về phía đánh xong chào hỏi liền không có lại mở miệng mạ tệ ổ mạ tệ ổ chúng ta đi thôi tốt các ngươi theo ta sở dĩ lựa chọn sáng sớm xuất phát vì tận lực tránh đi người có quyết tâm thay mắt đương nhiên thân là nhân vật trọng yếu mạ tệ ổ đã sớm làm tốt n g ụ trang trừ phi là hết sức quen thuộc h ắ n người bằng không cơ bản sẽ không có người có thể nhận ra hắn cứ như vậy một nhóm ba người bắt đầu hướng xu bờ ớt hai lần cờ dịt tạ cạ vợ đi đến đồng dạng hướng cờ dịt tạ cạ vợ đi tới còn có mới vừa từ du thuyền bên trên xuống tới lo dần sờ ba một nhóm đối cờ dít tổ o n y x truy đuổi có thể phi thường hữu hiệu địa giảm bất trên người hắn hoài nghi đây đối với lo dần sờ ba kế hoạch tiếp theo tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường cho nên hắn đi suốt đêm đến nơi này chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết cờ dít tổ o l y m chương hai trăm bảy mươi tám người thu thập chương hai trăm bảy mươi tám người thu thập xu bờ ớt hai lần diện tích không nhỏ mà lại thông qua Sa c h â u eo c ù n g bên cạnh m ộ ta t ò phụ thuộc đến ả h nối liền n c ghe một Su u h g di thiếu n m n g n của h n ra su hữu a i lần phụ t gỗ tiên sinh mạ tệ ô vốn chính là một cái kiệm lời dân kỹ thuật dọc theo con đường này nếu như không phải sủ hữu gỗ cùng ghe di mở miệng họ tham hắn cơ bản cũng là lại cắm đầu đi đường lúc này đến cờ dịt tạ cá vợ hắn là rốt cục chủ động một lần đương nhiên k i ệ m l ờ i không có nghĩa là hắn không biết nói chuyện sở dĩ có thể như vậy chính yếu nhất vẫn là ba người thân phận địa vị thông qua xác nhận ghe di thân phận mạ tệ ổ cũng biết sủ hữu gỗ là giới này yến đi gỗ t ỡ lệ tỷ ổ cồn p h ở rèn sở quán quân hơn nữa còn là đ ư ợ c vinh Dự yến đi gỗ t ỡ lệ tỷ ổ sử thượng thực lực xếp hạng top ba thậm chí là đệ nhất thiên tài huấn luyện r a nhân vật như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra không nói có thể hay không đạp vào liên minh thiên vương đế nhưng đến người bình thường trần nhà chuẩn thiên vương khẳng định không phải việc khó gì. mà lại hắn còn từ cảnh sát d ẹ n mì nơi đó biết su hữu g ộ thực lực bây giờ kỳ thật khoảng cách chuẩn thiên vương cấp bậc cường giả đã không xa là một m vẫn còn không tính là đỉnh tiêm pha lê công tượng bình thường liền xem như các nơi đạo quán chủ tại mạ tệ ổ trong mắt cũng là một phương đại lao hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại mà bây giờ bên người đi theo một vị truyền thuyết thực lực so các nơi đạo quán chủ mạnh hơn cường giả một vị khác thì là trong liên minh bối cảnh thông thiên bác đời thứ ba cái này trách không được hắn đoạn đường này nói cẩn thận làm cẩn thận mặc dù su hữu gỗ cùng ger i đều không có loại này cường giả hoặc là đại thiếu gia tự giác dù cho ger i trong lòng cất giấu một số ngạo khí, nhưng là... đó cũng là bởi vì hắn tự thân năng lực cùng kiến thức giao phó cho cũng không phải là bởi vì tợ d ọ phẹ sổ h o ặ c cháu trai thân phận dứt bỏ cái thân phận này không nói g e r i làm ra đến những cái kia kỳ thật cũng không so các nơi thiên vương t h ở thiếu thời t r i n h lệch nếu như hắn lại cố gắng một chút không phải là không được gặp phải hiện tại sủ hữu gỗ hoặc là gặp phải quật khởi trước l ạ n sơ trở về chính để đi tới cờ dịt tạ cả vợ lối vào chỗ mạ tệ ổ cũng không có ngay đầu tiên mang theo sủ hữu gỗ cùng g e r i tiếp tục đi tới rừng d ậ m cùng hang động hoàn cảnh khác biệt mà lại vừa mới mấy người mới một bức càng không ngừng đi đến nơi này mấy người tại cửa hang nghỉ ngơi chuẩn bị một chút cũng là phi thường có cần phải tại cửa hang ngồi một hồi ba người thuận tiện còn ăn chút gì bổ sung một chút năng lượng xu hữu gỗ mới vừa đứng lên chuẩn bị cùng mạ tệ ô bọn hắn đi vào cờ d ị c h tạ cạ vỡ thời điểm hắn đột nhiên dừng lại đồng thời còn lôi kéo mạ tệ ô cùng gerzy đi ra ngoài làm sao rồi gerzy phản ứng đầu tiên là mạ tệ ô ngụy trang bị nhìn xuyên những cái k i a đôi cờ dít ị tổ o n i p cảm thấy hứng thú b ổ kẹ mẩn hơn t ơ đuổi theo có ý nghĩ này không chỉ là một mình hắn mạ tệ ô lúc này đã bắt đầu khẩn trướng mặc dù biết bên cạnh có hai đầu đùi bảo bọc hắn l nhưng là hắn nói cho cùng chỉ là một người bình thường nhiều nhất nhiều nhất cũng bất quá được x ư n g tụng là huấn luyện ra thực lực liền ngay cả tinh anh cũng còn không có đ ạ tới t cho nên đối mặt loại tình huống này hắn vẫn là không cần tự chủ khẩn trương lên ở lâu tại su bờ ở t hai lần hắn chưa thấy qua nhiều ít cảnh tượng hoành tráng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù dù cảm giác được có người tại hướng bên này gần lại gần mà lại số lượng không ít chỉ bất quá đoàn người này nhìn không giống như là bộ kẻ mần hận tờ su hữu gỗ v vô mạ tệ ổ ra hiệu hắn không cần khẩn trương tiếp lấy hắn liền hướng ghe di đáp dễ dàng như vậy nhìn ra bộ kẻ mần hận tờ sớm đã bị bắt hết đối bọn hắn loại người này tới nói ngụy trang chẳng qua là chuyện thường ngày theo ta nhìn hẳn là bọn hắn không sai không giống ta từng tiếp xúc gần gũi qua những cái kiệm bộ kệ mần hận tơ bọn hắn lừa qua con mắt của ta nhưng là trên người bọn họ khí chất không gạt được sỉ dục cảm giác chúng ta trước tiên ở cửa h à n g p h ụ cận trước tiên mai phục nhìn một chút nếu thật là bộ kệ mần hận tơ chúng ta liền thừa cơ động thủ nếu như không phải chúng ta thấy rõ tình huống rồi quyết định muốn hay không vào động suy nghĩ một chút su u gộ đưa ra lấy cái điều hòa biện pháp mạ tệ t đương nhiên là không có ý kiến ghê g sau khi nghe suy nghĩ một chút lập tức liền gật đầu đồng ý thế là ba người bắt đầu ở cờ dị tạ cạ vợ phụ cận tìm kiếm thích hợp ẩn tàng địa phương mạ tệ ổ không thể nghi ngờ so xù hữu gỗ cùng ghe di quen thuộc hơn nơi này cho nên rất nhanh dựa vào sự giúp đỡ của hắn ba người phi thường hoàn mỹ tại phụ cận ẩn giấu đi lên bất quá chỉ trong chốc lát cờ dị tạ cạ vợ lối vào liền lại xuất hiện một đám người một chuyến này hết thẻ năm người không cần ghe di bọn hắn nhắc nhở xù hữu gỗ liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn nghề này chủ tâm cốt nhìn thấy cái đội ngũ này hạch tâm về sau xù u gỗ cùng ghe di liếc nhau một cái hai người trong mắt đều có một tia thất vọng. mấy người tiến vào cờ dị tạ cạ vờ về sau g e z i tiếp tục đẻ ép thanh nhâm nói không nghĩ tới là hắn ai ngươi biết mấy người kia sugo h u vội vàng hướng g e z i hỏi g e z i nhìn xem đã không có người cửa hàng sắc mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ không ta chỉ nhận biết trong bọn hắn người kia quốc tế chứ danh người thu thập lo dần sơ ba hắn không chỉ một lần bái phỏng qua g i a g i a của ta mỗi lần tới đều biết mang một số cổ đại văn hiến hoặc là bộ kệ mần truyền thuyết loại hình đồ v ậ t để cho ta da da hỗ trợ giải đọc hoặc sở nghiên cứu bên trong cổ đại bộ kệ mần tư liệu có không ít cũng là hắn công hiến chỉ bất quá da da của ta nói qua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 đại đa số thiếu tiền muốn kiếm nhanh tiền huấn luyện ra ngẫu nhiên cũng sẽ tại hận tở g h ệ u nơi đó là một m chút kiếm trước nói cho cùng tuyệt đại đa số huấn luyện ra đều không phải là giống ghe d z như thế có thể không có chút nào gánh vác nuôi sống một món lớn bộ k ẹ m mẩn đồng thời còn không cần vì mình lữ hành phí tổn lo lắng gia cảnh phổ thông thậm chí là nghèo khó bọn hắn có đôi khi không phải nói muốn làm cái gì thì làm cái đó bọn hắn muốn vừa câm no cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cho nên sủ gộ hai người mới cần tại những người kia tìm kiếm bọn hắn mục tiêu chân chính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 cái k i a cửa và o ở bên kia n g ư ờ i đi nhầm phương hướng mạ tệ ổ chỉ chỉ một phương hướng khác có chút khó khăn nói chương hai trăm bảy mươi chín gặp lại chương hai trăm bảy mươi chín gặp lại cờ dịp tạ cạ vờ một cái khác cửa vào tại một chỗ kẽ đất bên trong nếu như không phải mạ tệ ổ nhắc nhở s ù hữu gô bọn hắn chắc chắn sẽ không biết rõ cái này kẽ đất lại có thể tiến vào cờ dịp tạ cà vờ dạng này ẩn nấp lối vào không thể nghi ngờ đối s ù hữu gô bọn hắn mười phần có lợi duy nhất có chút phiền phức chính là muốn thông qua khe hở tiến vào cờ dịp tạ cà vờ độ khó có chút cao Cẩn thận, cái thận, này thường đất phi kẽ Su â mà lại v á c hữu t ư gỗ phi h t ta, ta xuất ra một cây que huỳnh quang gõ phát sáng sau đó vẫn đến kẽ đất bên trong xác nhận phía giới hẳn không có bộ kẻ mần mai phục tại chỗ tối chờ đợi con mồi su h u g o lập tức đối xi rung gác biểu thị chuẩn bị làm việc phía d ư ớ i hẳn không có vấn đề ta đi xuống trước nhìn một chút chờ một chút ghe di ngươi mang cái này mà tệ ô lại xuống tới nghe được sủ hữu gỗ ghe di nhẹ gật đầu đồng ý kế hoạch của hắn lúc này sủ hữu gỗ ôm lấy ôm lấy mập không phải một hai vòng xì giục thật làm khó hắn lại còn ôm lên ôm vịt béo hắn trực tiếp hướng kẽ đất vết n ư ớ c đi đến mạ tệ ổ kém chút nhịn không được kêu lên chỉ bất quá một giây sau sợ hai biến thành kính sợ c ồ n p h ở xì ẩn dẫn người bay trên không c h ẳ n g diện hắn chỉ ở trên tivi nhìn qua liền hắn biết mỗi một cái có thể dùng c ồ n p h ở xì ẩn dẫn người bay trên không b r k n diện thực lực đều cường đại đến, đến dọa người lúc này hắn đối sủ h u gỗ thực lực có một cái lại thêm trực quan hiểu rõ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 su h u g o đều không cần nhìn liền biết nó là ý nghĩ gì nhìn một chút ngươi cái này mất mặt ráng vẻ không phải liền là một số thủy tinh nha mặc dù rất xinh đẹp bất quá hẳn là giá trị không có bao nhiêu tiền hả chớ đã những thứ này thủy tinh đáng tiền su h u g o cùng s ì giục liếc nhau một cái thế là tại còn chưa tới đến cùng khe hở dưới đ ấ y trước đó tại cùng s ì giục hoàn mỹ phối hợp phía dưới su h u g o thuận lợi đem khe hở trên vách đá nhanh chóng đến sáng nhất đẹp mắt nhất mấy k h o ả thủy tinh đào xuống tới đợi đến mạ tệ ổ cùng ger i thuận lợi rơi xuống lòng đất su u gô lập tức kéo qua mạ tệ ổ bắt đầu hỏi thăm mấy cái này thủy tinh giá cả.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 m à tệ ồ từ trước đến nay cũng là dạng này trực tiếp một cái bộ kỳ bản giá cả su h u g o nhìn bốn phía thủy tinh vừa mới tăng cao n h i ệ tình t lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nuôi tán chỉ bất quá thịt mũi cũng là thịt su h u g o đem mấy cái kia thủy tinh cầm về về sau suy nghĩ trở về pha lê thị trường bên kia hỏi lại hỏi cố gắng sẽ để cho hắn lắt lư không đúng là tìm tới một hai cái người biết nhìn hàng nếu như m à tệ ồ biết do hắn ý nghĩ này đoán chừng lại muốn tới dội nước lạnh bất quá cũng bình thường ngoại trừ những cái kia ngoại lai du khách pha lê trong chợ người làm sao khả năng không biết mấy cái này thủy tinh chân chính giá trị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 hẳn là sẽ không cùng người thu thập lo dần sờ ba đội ngũ gặp nhau mà lại hẳn là có thể tại bọn hắn trước đó tìm tới cờ g i t o o n i x nhanh chóng hoàn thành sủ h u gỗ kế hoạch của bọn hắn bố trí tại cờ di tạ c ả vợ loại này âm mưu hoàn cảnh bên trong tiến lên sủ h u gỗ một nhóm tốc độ nhận lấy không nhỏ hạn chế kẻ đất hạ thiên nhiên con đường đ ố i thân là nhân loại sủ h u gỗ ba người tới nói hệ i nhiên n không phải rất hữu hảo đường khó đi cũng chỉ là không đáng chú ý phiền phức một trong vấn đề này nhẫn một chút liền có thể khắc phục so với nó phiền t h i hơn chính là cờ di tạ cạ vợ bên trong đồng thời bọn hắn còn cần khống chế tốt trong tay buồn sáng nói cho cùng mặc kệ là sinh hoạt tại cờ dịt tạ cả vợ bên trong tổ kẹm mận hay là hướng lo dần sờ ba dạng này khả năng đồng dạng tại cờ dịt tạ cả vợ bên trong tồn tại cái khác huấn luyện ra đội ngũ đối với bất luận cái gì thủy tinh chết xạ ra tới chỉ riêng cũng là phi thường mất cảm mà thủy tinh nhóm phát ra quan mang không thể nghi ngờ là su h u gỗ bọn hắn khó mà khống chế nhân tố bọn chúng là dẫn đến n g o à i ý muốn xuất hiện trọng yếu nguyên nhân dẫn đến bởi vậy su u gỗ cùng ger i không thể không gấp đội chú ý trong tay quan mang tình hình lúc này su u gỗ lại giải quyết một cái bị quan man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 cho nên đối với con đường này tình huống kỳ thật hắn cũng không phải là quá quen thuộc nói cách khác ở trên con đường này khả năng gặp phải bộ kẻ m ẩ n hắn là hoàn toàn không rõ ràng cảm ơn vậy chúng ta bây giờ đi như thế nào mạ tệ âu ngừng lại thấp giọng hướng sủ hữu gỗ cùng ghe di hỏi dưới loại tình huống này bọn hắn mới là chuyên nghiệp lúc này sủ hữu gỗ cùng ghe di liếc nhau một cái sủ hữu gỗ nhẹ gật đầu lấy ra gật lỵ bộ kỳ b ả n tại loại này đen như mực hoàn cảnh bên trong ưu linh thuộc tính gật lỵ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lính trinh sát đi thôi gật lỵ đi qua nhìn một chút trong huyện động có phải hay không cất giấu cái khác bộ kẻ mận su h u g o nhẹ giọng đối gặt lì sau khi phân p h ó xong tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng s i d u c s i d u c người xa xa đi theo gặt lì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên su h u g o bên này an bài xong gặt lì cùng s i d u c lập tức liền bắt đầu hành động đúng vào lúc này su h u g o ba người đột nhiên cảm thấy một trận rung động dữ dội su h u g o cùng g e di phản ứng đầu tiên liền là b ổ k ẹ mần e hạt của kẻ kỹ năng cũng chỉ có b ổ k ẹ mần e hạt của kẻ kỹ năng mới có thể tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới chế tạo ra kịch liệt như vậy chấn động bất quá đã nhận ra cũng không có tác dụng gì Vào lúc này lúc b ọ ghé ắ n chỉ có thể bọn hắn muốn tốt, thậm chí càng càng kém. gì không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi lo dần sờ ba tiên sinh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 tái xuất phát trước hắn liền đã làm xong ngụy trang lo dần sờ ba bên kia cũng không có khả năng nhìn ngụy trang người tồn tại cho nên kỳ thật lúc này sủ h ủ u gỗ cùng ghe di bọn hắn còn có biện pháp t ẩ n tàng bọn hắn mục đích chủ yếu t ỷ như đem kế hoạch trong đó một bước tìm kiếm cờ zito onix hành động tân trang vì bọn họ mục đích cuối cùng nhất lúc này lo dần sờ ba chủ động nói tiếp ghe di ngươi cũng là tới đây tìm kiếm cờ zito onix đối với ghe di tới nói lo dần sờ ba không thể nghi ngờ càng thêm rào h ạ t hắn rất nhanh liền đem cảm xúc thu liếm tốt ngược lại nhận tình hướng ghe di hỏi một câu nói kia bên trong bao hàm hắn đối bọn hắn thăm dò.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 Ta tiếp xúc qua xúc người h như i tiên ề u đầu Pokemon, còn là lần n vậy Pokemon, cho dù là h thần h e nói Onyx n có Zito cờ kỳ vậy vừa vặn vật Pokemon, không tìm chúng ta lưu hành đến cho của có thực xúc dù là lưu da da ta qua, ta tiếp đều g sự Super Island, cho nên liền đến tìm kiếm chút vận may. Người đây lo dần sờ ba tiên sinh ta thế nhưng là nghe nói trước ngươi là tại xả mù thì hai lần phụ cận đi nghỉ lần này là chuyên vị cờ z t o ổn định tới kỳ thật đối với lo dần sờ ba g e di vẫn có chút hoài nghi dù sao đối phương có động cơ có tiền mà lại h ắ n hẳn là có năng lực thúc đẩy những cái kiếm bộ kệ mần hơn tờ vì chính mình công tác cho nên nói lời này thời điểm ghe di đối với đối phương ôm không nhỏ cảnh giác đương nhiên ha ha ta nhưng không có tợ dọ p h n sổ hoặc năng lượng lớn như vậy tùy tiện hiện lộ một chút ý tứ liên minh trên dưới vô số v ấ n luyện ra lập tức liền chạy tới hiệu lực ta bất quá là một cái có chút ít tiền phổ thông v ấ n luyện ra mà thôi bản thân không tới đồ tốt có thể không tới phía ta lo dần sờ ba cười t ủ g tìm hồi đáp sau đó không đợi ghe di nói tiếp lo dần sờ ba chỉ chỉ phía bên mình ngược lại vừa chỉ, chỉ ghe di mấy người nói tiếp được rồi ghe di chúng ta đừng lại khách sáo đi xuống tiếp tục như vậy nữa đoán chừng những người khác trong lòng liền muốn mở mở tờ không bằng chúng ta tìm một chỗ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 lo dần sờ ba liền là tại n g ụ y trang hắn sở dĩ làm như vậy mục đích đúng là vì lấy lòng thân phận đặc thù g e di hoặc là nói là muốn cho g e di cùng sự hữu gộ làm hắn chứng nhân hắn rõ ràng tợ dò fed sổ hoặc là sẽ không hoài nghi g e di cho nên thông qua g e di cùng tợ dò fed sổ hoặc liên hệ lo dần sờ ba liền có thể thành công đem bản thân tại cờ zito o l y x trong chuyện này biểu hiện thuận lợi địa chuyển đến tợ dò fed sổ hoặc cùng liên minh cao tầng trong hai tại thời điểm này mặc kệ liên minh phải chăng còn đối với hắn có hoài nghi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 tại vừa mới dừng lại mấy người không giữ quy tắc lực tướng ngọn lửa này b ố t lên mà đoá này trong bóng tối hòa diễm cũng chính là hai con đội ngũ đường danh giới tại su h ủ u gỗ cùng g e di suy nghĩ giải quyết như thế nào lo dần sờ ba mang tới vấn đề lúc lo dần sờ ba đột nhiên bông xuống trong tay sự tình hướng bọn hắn bên này đi tới chương hai trăm tám mươi mốt p h i ề n p h ứ c cùng đuổi chương hai trăm tám mươi mốt p h i ề n p h ứ c cùng đuổi tại chút rõ ràng tổn thất về sau lo dần sờ ba lập tức liền để đổ trong tay xuống hướng su h ủ u gỗ bọn hắn bên này đi tới với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng g e di tạo mối quan hệ Tờ phẹ hoặc h sổ mặc dù k ô n ghe p ả i loại thai người, là kêu bên thai mềm người, nhưng t h mềm o hắn hỏi thăm, Gezi di thế nào khả nào các ứ như vậy đặt vào không cần. vậy vào đặt Gezi, c ngươi bên này thế nào có người có bị thương không ta chỗ này còn có đặc hiệu họ thì h ò n cầm đi dù cho không ai thủ t h ư ơ n g dự phòng vạn nhất cũng là nhất định tại giã ngoại cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh an toàn đệ nhất hắn lại một lần nhiệt tình nói không có việc gì chúng ta không cần họ t h hỏn chúng ta bên này cũng chuẩn bị nhìn rất nhiều ta vừa mới trông thấy ngươi bên kia có người t h ụ tướng h lo dần sờ ba tiên sinh vẫn là trước tiên giữ đi nghe xong câu nói này trông thấy ghe di không có tiếp nhận h ỏ tỉ hòn lo dần sờ ba phảng phất cũng không có cảm giác được xấu hổ phi thường tự nhiên đem h ỏ tỉ hòn thu vào lo dần sờ ba tiên sinh ngươi biết không biết cái này é ạt của kẻ nguyên nhân gây ra là cái gì lại một lần bị không để ý tới sủ hữu gỗ rốt cục nhịn không được cửa ra hắn là phiền nhất những thứ này đẩy tới đẩy lui lời khách sáo mà lại mặc dù đối phương nhìn không có gì nhưng là sủ hữu gỗ luôn cảm giác lo dần sờ ba mang theo thật g à y nguy trang chỉ kèm cái chán không có k ắ c lên hư giả hai chữ sủ hữu gỗ đột nhiên chen vào nói h i ệ n nhiên để lo dần sờ ba có chút không vui trường kỳ tại họ ghen tạ chập lẫy gỗ phụ cận hoạt động hắn căn bản không có thời gian chú ý ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn thợ rèn sờ cái gì mặc dù nghe nói qua lần này quán quân thực lực không tệ nhưng là sủ hữu gỗ chân thực khuôn mặt hắn kỳ thật cũng chưa từng g ặ p qua cho nên hắn cũng không biết rõ sủ hữu gỗ thân phận cùng thực lực chỉ cho là hắn là một cái, cùng ghê gì không sai lắm, là một cái có chút điểm bối cảnh cùng một chốt theo tới lữ hành đời thứ hai h ấ n luyện ra cái này cũng nhiều đến tợ dọn phẹ sổ hạc đối với sủ hữu gỗ bọn hắn bên ngoài sủ h ủ gỗ nhiệm vụ của bọn hắn liền là trợ giúp tờ giỏ phẹ sổ hoặc thu thập các nơi hy hữu bổ kẹ m ẩ n tư liệu cùng truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n chuyện này cũng không có quá lớn quan hệ nói cho cùng bọn hắn thật sự là quá trẻ tuổi dù cho hỏi t h ă m bọn hắn người biết do thực lực bọn hắn không tệ nhưng là tại làm huấn luyện ra phương diện kinh nghiệm tới nói bọn hắn vẫn là trên lệch nhiều lắm bởi vậy lo dần sờ ba ngay từ đầu liền không có quá đem sủ h ủ gỗ cùng một mực trầm m ặ t không nói mạ tệ ố để ở trong mắt lại thêm vẫn luôn là ghe di tùy tùng cho nên ngay từ đầu mặt ngoài khách phí một chút về sau hắn liền không có để ý tới qua bọn hắn lúc này sù h u gỗ vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn lo dần sờ ba nụ cười trên mặt cứ n g một giây nếu như không phải sù h u gỗ nhìn chằm chằm vào hắn đoán chừng là không nhìn ra hắn h í p một chút mắt đem trong mắt cảm xúc cẩn giấu đi lên đồng thời cũng không có ngay đầu tiên trả lời sù h u gỗ vấn đề mà là tiếp tục cười t ù n g t ì m nhìn xem ghe di lúc này ghe di cũng mở miệng mặc kệ là vì lên tiếng ủng hộ hay là vì e ạt của kẻ trần tướng tại lúc này ghe di cũng là không thể không lên tiếng đúng vậy à lo dần sờ ba tiên sinh ngươi biết trận này e ạt của kẻ phát sinh nguyên nhân sao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 không cẩn thận xông vào một đám đi nẹt cùng đ ộ t chi ô lãnh địa bởi vì đi nẹt bình thường đều là dấu ở không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất thuộc về tương đối ít thấy bộ kẹm mẩn ta thu thập đ a m mê phạm muốn tự tay thu phục một cái đi nẹt ai biết phản ứng của bọn nó vậy mà lại như thế lớn thật sự là xin lỗi rồi ghe di a đúng rồi còn có bên này hai vị này bằng hữu thật sự là thật có lỗi mặc dù biết đây chỉ là đối phương lời nói của một bên nhưng là bọn hắn lại không có chứng cứ hơn nữa đối với phương đã đem thái độ bẫy thấp như vậy s ù h u gỗ bọn hắn cũng không tốt tiếp tục nổi lên nói cho cùng tại lo dần sờ ba diện mục chân thật còn không có bạo lộ ra trước đó như vậy hắn cũng là liên minh cảnh nội phú hảo thuộc về thượng tầng xã hội nhân vật có mặt mũi g e r i nói cho cùng không phải tợ d p h ẹ sổ hoặc bản nhân lo dần sờ ba dạng này túi đầu đã là xem ở tợ d p h ẹ sổ hoặc trên mặt mũi nói cho cùng trước mắt mà nói g e r i có thể đem ra được cũng bất quá là một cái ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở r ẹ n sờ bắt cường thân phận đơn độc lấy ra là hoàn toàn không có khả năng để có phú hảo quang hoàn lo dần sờ ba túi đầu nguyên bản xù h u gỗ còn muốn thừa cơ hội này gây mâu thu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 như vậy sự tình liền trở nên thú vị hai nhóm người đều công bố là vì cờ zitto o n i x mà đi tới nơi này nhưng là liền sủ hữu gỗ trước mắt nhìn thấy mặc kệ là lo dần sờ ba hay là bọn hắn mấy người kia kỳ thật đối cờ zitto o n i x khát vọng cũng không lớn tựa như là cờ zitto o n i x chỉ là nhân tiện mà đối phương tại gặp gỡ bọn hắn về sau đối ghe di lấy lòng hiển nhiên có chút quá t ạ i rõ ràng hắn làm như vậy lý do chỉ có một cái đó chính là lo dần sờ ba muốn cầu cạnh ghe di hoặc là nói đúng ra hắn nhưng thật ra là đối t ợ dọ vẹ sổ h o c có chỗ cầu ở chỗ này muốn thông qua ghe để đạt tới hắn mục đích đối mặt dạng này lo dần sờ ba ghe di trong lúc nhất thời không có biện pháp gì tốt nhưng là sủ hữu g ô lại có chút nhẫn nhịn không được hắn không chỉ một lần bị phiền toái như vậy q u â n thân cho nên tại hắn rất nhanh liền lại đứng ở lo dần sờ ba trước mặt lúc này đối phương vẫn không có đem hắn để vào mắt nhưng là sủ hữu g ô tịnh không để ý những thứ này hắn hiện tại cùng trước tia đã không đồng dạng lo dần sờ ba tiên sinh ngươi đồng đội nhìn bị thương không nhẹ ta cảm thấy ngươi bây giờ trước tiên muốn làm là dẫn bọn hắn đi bộ kẹ mần center tiếp nhận trị liệu ta cảm thấy sủ hữu g ô nói rất đúng hiện tại người bệnh mới là trọng yếu nhất không muốn làm trễ mải trị liệu thời gian lo dần sờ ba tiên sinh ghe di lập tức nối liền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 còn có thật sự là thật có l ỗ i ta không tốt cái này một ngụm nếu như ngươi có cần ân ta cảm thấy mạ chẳng, cái này bổ kẹ mần nhất định có thể thỏa mãn ngươi cần su h u gỗ giọng điệu cứng rắn nói xong mới vừa còn vẻ mặt tươi cười lo dần sờ ba xoay người một cái đến sắc mặt liền trở nên âm trầm đến đáng sợ hắn coi là một màn này sẽ không bị ghe gì phát hiện nhưng là vừa mới một mực không có gì tồn tại cảm gạt lì vừa lúc giấu ở phía sau hắn cách đó không xa chương hai trăm tám mươi hai cờ dít tổ olyx chương hai trăm tám mươi hai cờ dít tổ olyx một mặt âm trầm lo dần sờ ba cũng không biết mình trở mặt bị su h u gỗ gạt lì thấy được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 đối mặt s u hữu gỗ ném qua tới đồ vật lo dần sờ ba vô ý thức vươn tay tiếp nhận trở thấy rõ là bỏ tì hòn về sau lo dần sờ ba đã bình tĩnh trở lại khuôn mặt đột nhiên lại n ở nụ cười đơn giản nói một tiếng c ả m ơn về sau hắn lần nữa quay đầu ly khai nhìn thấy đối phương biểu hiện s u hữu gỗ càng thêm vững tin hoài nghi của mình trước mắt cái này tên là lo dần sờ ba người thu t h ở trên người vấn đề không nhỏ trải qua chuyện mới vừa rồi về sau sù h u gỗ cùng g e di mang theo mạ tệ h rất nhanh liền ly khai vì phòng ngừa đối phương theo dõi sù h u gỗ để núp trong bóng tối gặt lì tiếp tục tại đội mũ đằng sau nhìn chằm chằm ra roi thúc ngựa rốt cuộc thuận lợi địa thoát khỏi lo dần sờ gặt lì xác định đằng sau không có truy binh về sau x u hữu gộ thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội kéo qua ghe di thấp giọng nói ta cảm giác cái kia lo dần sờ bà có vấn đề h á n h á n là sẽ không đi mặc dù ta cũng không quá ư a thích hắn nhưng là hắn phải cùng những cái kia bổ kẹ m ẩ n hận tờ không có quá lớn quan hệ nếu quả như thật là lo dần sờ bà hắn căn bản không cần thiết xuất hiện ở đây ghe di hiển nhiên có chút hiểu lầm x u hữu gộ ý tứ hắn coi là x u hữu gộ nói vẫn là bổ kẹ m ẩ n hận tờ sự tình ta nói không phải vấn đề này xù hữu gộ tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói tiếp. ta nói chính là hắn đối ngươi cùng đối cờ zito onix thái độ hắn biết rất rõ ràng mục đích của chúng ta là cờ zito onix nhưng là hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không lo lắng cờ zito onix sẽ bị chúng ta nhanh chân đến trước dựa theo trước ngươi nói lấy địa vị của hắn cùng t à i phú sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà dễ dàng b u ô n g tha mục tiêu ngươi cũng đã nói hắn nhưng là từ địa phương khác chuyên chạy tới nơi này mà lại cờ zito onix đối với một cái người thu thập giá trị tại phát hiện cái thứ hai cờ zito onix trước đó cũng không so với nó trên người giá trị nghiên cứu muốn t h ấ p đi trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không bởi vì cùng ngươi cướp đoạt cờ dít t o n y m mà đắc tội tự dọn phẹn số h o ạ c bởi vì tại hắn thu được cờ dít t o n y m về sau hoàn toàn có thể đem nó cung cấp cấp tự dọn phẹn số h o ạ c nghiên cứu như vậy ngươi cùng hắn ở giữa mâu thất u liền không quan hệ nặng nhẹ n g h e đến đó g e gi có chút tỉnh ngộ lại trước đó hắn là bị lo dần sờ ba tư thái cùng trong đầu đối với hắn ấn tượng cấp mê hoặc mà sù hữu gồ cũng không tồn tại dạng này vấn đề chỉ có thể nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc k u mê ngươi nói không sai như vậy hắn mục đích đến cùng là cái gì ngay cả cờ dít t o l y m dạng này hy hi hữu tổ kẽ mẫn đều không phải là h tại họ r e n cả chập l ờ i gỗ bên này s、so、o cờ giết tổ ô n i c lại thêm có cất giữ giá trị bộ kệ mần còn có cái gì su hữu gỗ không có trực tiếp trả lời g e di vấn đề hắn một cái hỏi lại để g e di sắc mặt trở nên nghiêm túc người nói là bởi vì cố kỵ đến một bên mạ tệ ồ g e di cũng không có đem câu nói này nói xong nhưng là su hữu gỗ biết do hắn muốn nói cái gì đối sắc mặt nghiêm túc g e di nhẹ gật đầu đây chỉ là suy đoán muốn xác nhận hắn có phải hay không còn cần càng nhiều tin tức hơn ta biết rồi đi thôi chúng ta mau chóng hoàn thành chuyện bên này nếu không có gì ngoài ý m u ố n lo dần sờ ba một nhóm hiện tại cũng đã tại đi trở về cho nên lúc này sủ hữu gỗ bọn hắn không quá thích hợp lập tức rời đi như vậy rất có thể sẽ gây nên lo dần sờ ba hoài nghi liên quan tới chuyện này vẫn luôn là ghe di làm chủ đạo đối với quyết định này sủ hữu gỗ không có bất kỳ cái gì ý kiến kêu lên rất có tự giác xa xa đi ra mạ tệ ổ sủ hữu gỗ bọn hắn lập tức hướng dự định chỗ cần đến tiếp tục đi tới bởi vì vừa mới trận kia ngoài ý m u ố n c h ấ n cái này khiến mạ tệ ổ chỉ đường công tác xuất hiện không ít phiến thức hẹ、e、ạ của kẻ đối với cờ dịt tạ vợi này dưới mặt đất hoàn cảnh có thể đưa đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn cũng may mắn cờ dị tạ cả vợ thông đạo không nhiều cho nên mạ tệ ổ rất nhanh liền tìm được chính xác con đường rất nhanh tại một cái dưới đất trong đầm nước su h u g o cùng g e di gặp được cái này trong truyền thuyết cờ dít tổ o n y x chân chính nhìn thấy nó một k h ắ c này su h u g o rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy sẽ vì nó mà mê mội thủy tinh chế tạo thân thể để nó cùng cái khác o n y x thu cạnh phong cách hoàn toàn không giống nó nhìn liền là một kiện trời ban tác phẩm nghệ thuật quá thần kỳ ngân lai、like、cờ dít tổ olyx là thật tồn tại g e di nhẹ nói nói thật tại chính thức nhìn thấy cờ dít tổ olyx trước đó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 đây chỉ là g e z i n a o động tại không có chứng cơ sắc thật chứng minh trước đó không ai có thể đối cái này cờ zito onix hạ được kết luận hiện tại cờ zito onix đã tìm được su h u gộ cùng g e z i đã làm tốt cờ zito onix không định phối hợp chuẩn bị nhưng là thành quả so với bọn hắn dự liệu còn muốn thuận lợi được nhiều hoặc là nói trong khoảng thời gian này lui tới cờ dị tạ c ả vợ cổ kẻ mẩn hận tờ cấp đến nó lớn vô cùng cảm giác nguy cơ cho nên tại mạ tệ âu người quen này k h u y ê n bảo nó rất nhanh liền đáp ứng phối hợp sự t ì n h về phần chuyển di nghiên cứu sự tỉnh geri lúc này cũng không có nói ra đến tại nhìn thấy chân chính cờ zito onix về sau ý nghĩ của hắn liền thay đổi cờ d í t tổ o n i c giá trị so với hắn thậm chí là ra ra hắn trong dự liệu còn mưa lớn tại không xác định ly khai cờ d í t tạ c ả vợ có thể hay không đối cờ d í t tổ o n i c tạo thành tổn thương trước đó g e ri quyết định trước tiên án binh bất động tại đem tổ kẹ mẩn hận tờ cùng một số tin tức truyền lại trở về vợ dọn phẹ sổ hoặc bên kia trước đó nghiên cứu sự t ì n h trước tiên không n ộ i thế là một nhóm ba người bắt đầu ở cờ d í t tổ o n i c hoạt động phạm vi bên trong bắt đầu bọn hắn trước đó thương lượng xong bố trí lúc này lo dần sờ ba một nhóm cũng rốt cục đi tới s u bờ ở thai lần bộ kệ mần center tại bọn hắn đi tới bộ kệ mần center một khắc này một đầu tin tức chuyển đến tọa chấn lọ gen tạ chập lẫy gỗ lội thiên vương trên máy truyền tin chương 283. chiến đấu chương 283. chiến đấu chiến đấu tới liền là đột nhiên như vậy ghe di cùng sủ hữu gỗ p h i hết tâm tư nghĩ ra được bố trí tại lo dần sờ ba một nhóm đi tới bộ kệ mần center thời điểm cũng đã bắt đầu mất đi tác dụng bộ kệ mần hận tờ nhóm xúc giác so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn n h ạ cảm tại lo dần sờ ba mấy người trên thân biết được còn có thứ hai tri đội ngũ sáng sớm chạy tới cờ dịt tạ cạ vở về sau bọn hắn liền đã đoán được cái gì tại xác định mạ tệ ô đã từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất về sau bọn hắn lập tức hướng cờ dịt tạ cạ vở phương hướng chạy tới bọn hắn có thể nhanh như vậy kịp phản ứng đương nhiên là không thể thiếu lo dần sờ ba tiên sinh công lao tại bộ kẹ m ẩ n hận tơ nhóm rời đi không lâu hắn một cái khác không có t h ụ thương bảo tiêu xa xa đi theo những cái kia vừa mới rời đi đám thợ săn hắn sẽ ở ger d gặp được thời điểm khó khăn kịp thời xuất thủ dùng hắn lao bản lo dần sờ ba, danh nghĩa, chỉ là lo dần sờ ba không biết là ghe di cùng sủ h u gỗ mục đích cuối cùng nhất liền là những thứ này bổ kẹ m ẩ n hận tơ mặc dù hắn làm như vậy đem sủ h u gỗ bọn hắn tuyệt đại bộ phận bố trí đều phế đi nhưng là bất kể như thế nào kết quả như vậy cũng là bọn hắn muốn chỉ bất qua quá trình có thể sẽ so với bọn hắn trong kế hoạch muốn phiền thoái một chút lấy bọn hắn thực lực những thứ này ngay cả quán chủ cấp thực lực đều không có bổ kẹ m ẩ n hận tơ căn bản không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa xem ra chúng ta trước đó làm đều ổng phí công phu thu được lối vào gạt l ì báo cáo sủ u gỗ để công việc trong tay xuống hướng ghe di nói cũng không hoàn toàn đi chỉ ít một số cảm đối với dạng này thành quả g e di cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ hai người đại khái đã đoán được vì cái gì bộ k ẹ m ẩ n hận tờ lại nhanh như vậy chạy đến lúc này đoán được cũng đã không có tác dụng gì nói cho cùng bộ k ẹ m ẩ n hận tờ nhóm đều đã chạy tới cuối cùng lại bịm sỉ dục nói chúng ai nguyên bản còn muốn tiết kiệm một chút công phu gạt ly bên kia đã bắt đầu quấy dối vậy ta trước hết đi qua g e di ngươi ở chỗ này bảo vệ mạ tệ ổ cùng cờ giết tổ ổ lịch đi dứt lời sủ h ụ u gỗ khoát tay áo liền mang theo sỉ dục hướng hang động phương hướng lối ra đi đến dạng này thực lực đối thủ vừa vẫn thích hợp gạt ly cùng sợ sỉ thờ hai cái này tiệu bằng hữu thử nghiệm tại đến cờ dị tạ c ả vợ trước đó mấy ngày thời gian bên trong xù h u gỗ đã sớm bắt đầu để bọn chúng gia nhập vào đại tập huấn bên trong hiện tại là nên kiểm nghiệm một chút thành quả thời điểm rốt cục có đ ợ i đánh coi là lại có thể trà đạp tiểu bằng hữu hấp xị dung hấp tấp chạy ở xù h u gỗ phía trước đi xa một chút thỉnh thoảng còn quay đầu hướng xù h u gỗ thúc giục lúc này trước mặt gắt ly đã xuất thủ nó lợi dụng hang động đen nhánh hoàn cảnh làm nhiệm hộ từ chỗ tối phát ra từng cái khó mà phát giác xạ đạo b ả n bộ kẻ m ẩ n hận tờ nhóm hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này lọt vào mai phục nhân số bên trên ưu thế để bọn hắn tại một số phương diện buông lỏng cảnh giác lại thêm sủ h ủ u gỗ cái này gần nhất một mực có tính nhắm vào rèn luyện gặt lì ẩn tàng năng lực cho nên gặt lì cái này liên tiếp xa đảo bạn thành công đem ba lượng thành đàn mấy cái bộ kẻ m ẩ n hận tờ tiểu đội kéo tại lối đi ra lấy đồng dạng tinh anh cấp bậc thực lực đem mười mấy con thực lực tương cận bộ kẻ m ẩ n kéo ở chỗ này mặc dù trong h u y ệ t động âm mưu chật hẹp hoàn cảnh làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng nhưng là gặt lì tự thân biểu hiện cũng là không thể coi nhẹ Tại chỉ á i k á cái c cảnh được thực lực tương cận đối thủ, nhưng là, căn cứ chế có cả lúc chạy cận chiến cơ cờ cả c hoàn khả không thời nhiều như thủ, nhưng hiện thời thủ như không hiện hủ hắn phụ hệ, hẳn nhóm trong, trong kéo vào trong. làm là, là này bên nó năng đồng ứng tương nó vẫn vấn xuống trường, quan mẩn bản tiến vào cờ tạ cả vợ bên biểu bây biểu bởi tạm Gắt tất mắt, tới tổ kẹt tờ rơi ra giờ, gỗ kiểm lại ly lối lôi đối đối đối đề. đều đã đã vậy vậy vì vở tạ sủ dị là bởi vì địa hình vấn đề cho nên bọn hắn tạm thời chỉ có thể t r e n tại không gian không lớn lối vào đang cố gắng lôi kéo chiến tuyến gặt lì cũng phát hiện sủ h u gỗ thân ảnh của bọn hắn nó vội vàng bay tới sủ h u gỗ trước mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị hướng sủ h u gỗ t h ì n h công tốt ta biết rồi gặt lì chờ chiến đấu kết thúc về sau lập tức cho ngươi thêm đồ ăn được được được ta nhớ được còn muốn đùa ác đúng không ta không có quên nói đến đây sủ h u gỗ đột nhiên đem chuẩn bị lao dạp sỉ dục kéo lại con vịt ngươi béo ngươi áp trận lần này để gặt lì cùng sở xì t h ở ra sân biểu diễn một chút sù h u gỗ bên này mới vừa cùng sỉ dục thuyết giao xong còn chưa kịp mệnh lệnh lệnh gặt lệnh gặt l bên kia tiểu tử cờ zito olyx đến cùng ở đâu nhanh lên đem nó giao ra nương theo lấy lấy câu nói này là một chuỗi kỹ năng lúc này s ở s ỉ t h ở cùng gặt lì đã đứng ở sủ hữu gỗ trước người đối diện với mấy cái này công kích s ở s ỉ t h ở chỉ là một đao trong bóng tối một đạo ngân quang hiện lên nguyên bản bay ở phía trước nhất kỹ năng đã bị s ở s ỉ t h ở c ư hợp chạm trong nháy mắt chém xuống xe c h ầ mặc m s ở s ỉ t h ở tại trong tích tắc đem đối diện tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới cái này đông đảo ánh mắt vừa mới nghĩ qua tiếp lấy sợ xỉ thờ đao lần nữa huy động lên thế là từng mảnh từng mảnh đối diện thả ra từng cái kỹ năng tựa như là rơi vào đao võng bên trong tiểu công chủng chỉ là mấy hơi thở công phu vừa mới thanh thế thật lớn liên hợp công kích lập tức liền biến mất không thấy đợi đến sở s ỉ thơ đem trong tay đao thu hồi s u hữu gỗ đối, đối diện nợ nụ cười nói cái kia cái gì có thể xin các ngươi phối hợp một chút để cho ta tùy tiện trả một đao sao bởi vì sở s ỉ thơ biểu hiện cho nên vừa mới ồn ào hiện động cửa vào gặp đến lặng ngắt như tờ chỉ để lại s u hữu gỗ một thân một mình biểu diễn nhờ cậy mọi người xin đừng nên phản kháng được không thế giới bên ngoài vẫn chờ ta đi cứ vớt nói đến cứu vớt thế giới bộ k ẹ t m ẩ n hận tờ nhóm lúc này liền phản ứng lại mặc dù sủ hữu gỗ thực sự nói thật bên ngoài s á t thực trở lấy hắn cùng ghe di tin tức đi cứu vớt cái này sẽ nên đón thai họa thế giới nhưng là bọn hắn hiển nhiên không tin mọi người đừng sợ hắn chỉ có một người sơ s ỉ t h ở không có khả năng đem tất cả công kích đều đỡ được một cái kỹ năng đánh không chúng ta liền đến hai cái bên trên đánh bại hắn đem cờ r i t tổ olympus tới bộ k ẹ t m ẩ n hận tờ bên trong một cái dâu quai nón bắt đầu mang tiết ấu nhân số bên trên ưu thế lần nữa để những cái t i ê nghiệp dư đám thợ săn dâng lên chúng ta có thể thắng ảo giác thế là Tại dâu quay nón dẫn đầu phát ra cái thứ nhất cái dâu dẫn quay đầu sau, ra nhao nhao nón công bọn hắn hưởng ứng kích về liên ê n Đúng. Đoàn n g ư sóng vai b trên, la chính là nhanh lên bên trên hắn bây giờ tại nơi này ngay trước chúng ta đồng bạn của hắn ở bên trong khẳng định tìm được cờ zito olyx lên lên lên Liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa hướng dạng này tiểu động tắt tất cả đều rơi vào sủ hữu gỗ cùng xì dục trong mắt chỉ bất quá sủ h ữ n gỗ hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong lòng thực lực tuyệt đối để sủ hữu gỗ có hiện tại lực lượng l lợi dụng ý l à vì sợ x ì thợ lọ cồn mục tiêu đồng thời dùng xạ đạo bạn cùng đắp bùn sệ hoàn thành b ộ đao vẹn vẹn mấy phút thật vất vả náo nhệt i lên cở dịt tạ c ả vỡ lại một lần bị lẳng lặng tiểu cô nương tiếp quản đương nhiên một số nhân viên bị thương cùng bộ kẹ mẩn kêu trên vẫn là không thiếu được nhưng là những thứ này quá ấ nhiều không được x u hữu gộ bọn hắn ta đã vừa mới nói ngươi nhìn không nghe ta bây giờ bị trả không chỉ một đao đi được rồi hiện tại bữa ăn trước ăn vặt đã ăn xong là thời điểm động bữa ăn chính các ngươi thế nào nghĩ ta vừa mới đề nghị còn giữ lời xù hữu gộ n ú n vai đối, đối diện vẫn đứng đấy mấy người nói c sơ xỉ thở cùng gắt ly đứng tại phía trước nhất trực diện lấy đối diện còn sót lại mấy cái bổ kem mẩn mặc dù số lượng địch nhân so vừa mới ít đi rất nhiều nhưng là đối với trước đó lộn xộn chiến đấu hiện tại địch nhân không thể nghi ngờ chuyên nghiệp nhiều chí ít bọn hắn liên hợp rốt c ụ c để sở s ì thở cùng gặt lì cảm nhận được bị đánh bại uy hiếp nhưng là cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là uy hiếp mà thôi sở s ì thở t r ư ờ n g đ a u trong tay trải qua bên trên một trận chiến đấu f u j i cột tờ nôi u đao hiện tại đã trở nên vô cùng sắp bén nó run run trên lưới đao phát ra như gió ngâm khẽ thanh âm giống như là đang kể lấy đ ố i máu tươi khát vọng hút khô hắn rô b á đối diện râu quay nón câu nói này giống như là tín hiệu một vòng mới chiến đấu lập tức liền vằn vội mặt phải trên chiến trường nghệ lớn ạ dị Vì thở thì hệ ngoại ạ c ù n bụt t h trừ đỉnh độc rồi bắt bên ngoài tại dâu quay nón câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm sù hữu gỗ gần liền cảm nhận được dưới chân thổ địa d ị động không cần nghĩ sù hữu gỗ cũng đ o á n được đây là điện kỹ năng quả nhiên một cái đống đất đột nhiên từ sù hữu gỗ bên chân xuất hiện ạc b ộ hướng như cụ không nhúc nhích sù hữu gỗ lộ ra giang độc người quá bất cần tiểu quỷ ha ha ha đừng tưởng rằng có mấy cái thực lực không tệ vỗ kẹ mần t h ngon giống như ngươi tự cho mình siêu phạm lý mới ta thời gian một năm giết chết cũng không biết có mấy cái người bổ kẽ mẩn chúng ta nhận đi chết đi tại dâu quai n ó n mấy người trong mắt trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc không có người cho rằng sủ hữu gỗ còn có thể trên trời dưới đất này song trùng đã kích bên trong chạy thoát bọn hắn cũng không phải là bỏ qua sỉ dục tồn tại tại bọn hắn nhận biết bên trong coi như sỉ dục thực lực giống s ở sỉ thở cùng gạt ly như thế xuất chúng nhưng này cũng không có khả năng đồng thời ngăn lại dồ bặt cùng ạt buộc song trọng tập kích cho nên giờ khác này bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị chia cắt sủ hữu gỗ sợ sĩ thở cùng gạt ly nói cho cùng vừa mới biểu hiện của bọn nó phi thường trói sáng mà lại hai loại bộ kẽ mận bản thân giá trị đồng dạng không thấp chỉ bất quá bọn hắn mới vừa v ậ n sinh ra tâm tư như vậy thay đổi trong nháy mắt chiến trường trong c h ư ớ c mắt liền phát sinh biến hóa đầu tiên là mặt phải lấy nệ lớn a di ạ đỏ cầm đầu mấy cái bộ kẽ mận nguyên bản cũng là chỉ có thể ở sở x ỉ t h ở cùng gặt lì thủ hạ đau khổ trèo trống chỉ là mấy đao công phu sở x ỉ t h ở nương tựa theo đồng dạng nuôi r a phu di cố tờ một đao chặt đứt địch nhân lưới bao vây ngăn cản tại sở x ỉ thờ trước mặt sở ibermeth cùng bụt tờ sờ giờ bố trí b ộ t phần lĩnh vực bị sở x ỉ thờ lần này lưỡi đao trực tiếp chém ra thậm chí n ú t ở phía sau mặt trên vách đá ạ di a đỏ trên thân đều nhiều hơn một đầu sáng loáng vết đao nương tựa theo ngay từ đầu fu di c ủ a tờ sở x ỉ thờ đã thế không thể đỡ sở x ỉ thờ bên này đại chiến thần uy tại nó đằng sau phụ trách q u ấ y nhiễu kiêm kết thúc công việc công tác gặt lì cũng không có để sở x ỉ thờ giành mất danh tiếng xa đ ả o bạn từng cái không cần tiền địa phong túng ngoài ra mặt phải chiến trường bị nó cái này một đợt rửa sạch thức năng lượng a n h tạc làm cho một mảnh hỗn độn kế bị sở sỉ thơ một đao chặt xuống ạ gì ạ đỏ về sau bụt thợ thợ g ở ngã xuống gặt lì tụ quần thức xạ đ ả o bạn phía dưới cái này cũng chưa hết tại chém ngã ạ gì ạ đỏ về sau sở sỉ thơ lập tức liền đem mục tiêu chuyển rời đến hữu đùn cùng mỹ tợ tỉ hệ nạ trên thân đối với đã ngã xuống hai con trùng hệ bộ k ẹ mẩn cái này hai con hình c h ó thái bộ k ẹ mẩn thì biểu hiện ra phi thường cao hợp tác ý thức cùng ăn ý có lẽ cũng có bọn chúng là cùng một cái chủ nhân nhân tố mặc dù mặt khác hai con đồng bạn không thể tại công kích của đối phương xuống chống đỡ nhưng là bọn chúng đối với lấy một đôi chó giữ tới nói cũng không phải là hoàn toàn không có trợ rút t để cái này hai con đại cầu đi tới một cái cơ hội bọn chúng một trái một phải dùng một cái giả thoáng đến sở s、si、í thơ tiếp lấy phi dở phèn cùng dung từ g ặ t lì hai bên cùng nhau đến chỉ bất quá bọn chúng quá coi thường g ặ t lì làm hai cái này đầu chó vừa mới chuẩn bị dán lên g ặ t lì gắt thân thể trước đó g ặ t lì đột nhiên phát ra một tiếng âm chầm cười quái dị một vòng năng lượng màu đen trực tiếp theo nó thân thể ra bên ngoài tuân ra một cái xử trí không kịp để phòng đ ặ c bùn s ẽ trực tiếp chúng đích đầu hai con chó lúc này sở s、si、í thơ lập tức q u a y người đổi u kịp t a y nâng đau rơi mặt phải trên chiến trường sở xỉ thờ hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc về sau sủ hữu gỗ bên kia cũng muốn vẽ lên dấu c h ấ m trọn lạm xi dục đại gia ở bên người chỉ là một cái con rơi nhỏ cùng một đầu tiểu x à lại thế nào khả năng uy hiếp đ ạ t được sủ hữu gỗ an uy nếu như không phải sỉ dục muốn chơi đến lâu một chút bọn chúng ngăn không được gáp đại ra một ánh mắt công kích tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt bọn chúng coi như dùng da bú sữa mẹ khí lực cũng không động được sủ hữu gỗ nửa sợi tóc gáy tạm xi dục đã mất đi hứng thú về sau nó tiện tay một vò đem con rơi nhỏ cùng rắn nhỏ v à thành một đoàn tùy tiện ném tới một bên nhìn thấy chiến đấu cơ bản đã kết thúc. su h u gỗ hướng dâu quay nón bọn người lộ ra một cái nụ cười sán l ạ n g mặt nghe nói các ngươi vừa mới nghĩ giết c h ế t ta su h u gỗ cam đoan nói câu nói này thời điểm hắn tuyệt đối là dùng rất ôn hòa rất giọng ôn hòa tại đối mặt xì dục thời điểm hắn đều không dùng qua như thế giọng ôn hòa nhưng là liền là dùng dạng này ngự khí lời nói ra dừng ở đối diện mấy người trong thai lại có một loại cảm giác không rét mà run vừa mới dẫn đầu dâu quay nón thậm chí có chút khống chế không nổi bản thân nhẹ nhàng run run hai chân ân làm sao vậy vừa mới các ngươi không phải rất nói nhiều nói sao hiện tại vì cái gì không nói lúc này dâu quai nón trên đầu mồ hôi lạnh thẳng b á o tố hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trên cổ lưỡi đao trong lòng măng thầm đều đã thanh đao gác ở trên cổ ngươi còn muốn ta nói cái gì tính toán không chơi x u h u gỗ giống như là đối bọn hắn đã mất đi hứng thú bình thường vẻ mặt như thế xem ở dâu quai nón trong mắt của bọn hắn thì thành tử vong t u y ê n cáo c h ờ một chút vì bảo trụ mạng nhỏ hắn b ư ớ c lên bị lưỡi đao cắt vỡ làn ra nguy hiểm hướng x u h u gỗ kêu lên nhìn thấy x u h u gỗ dừng một chút động tác bao quát dâu quai nón ở bên trong cổ kẹ mẩn hận tờ nhóm đều thở d Bọn hô ắ n vừa mới lên câu h t ở c nói kia về sau hắn mất xuống một hớp nước miếng trái tạo hạ đàm tại cổ hoạt động thời điểm dâu q u a i nó n lại một lần cảm nhận được trên l ư ớ i đao băng lánh thế là hắn không trần trờ nữa lập tức hướng sủ hữu gỗ nói đại nhân chúng ta có mắt không biết thái sơn xin đừng giết chúng ta ngươi muốn cái gì đều có thể chỉ cần chúng ta có cái gì đều nguyện ý cho ngươi vừa mới có bao nhiêu phách lối hắn hiện tại hoặc là bọn hắn liền có bao nhiêu h è n m ọ n đương nhiên bị đao gác ở trên cổ cũng chỉ là dâu q u a i nó n một cái cho nên hiện tại cũng chỉ hắn rất á n phận về phần hắn trong những lời này có mấy thành có t h ể tin sủ hữu gỗ không biết nhưng là sủ u gỗ biết đến là dâu quay nó đại biểu không được bọn hắn tất cả mọi người không phải sao khuất phục thời gian d Rốt chương ụ c có n h hai trăm tám mươi lăm thủy tinh pho tượng cùng một trận nhỏ ngoài ý muốn chương hai trăm tám mươi lăm thủy tinh pho tượng cùng một trận nhỏ ngoài ý muốn tại bắt làm tù binh mấy cái kia bổ kẹ mần hận tờ về sau s u hữu gỗ cùng g e z i tại su bờ ở hai lần bên trên nhiệm vụ chủ yếu liền đã hoàn thành tiếp xuống s u hữu gỗ chỉ cần đem những người này giao cho g e z i chờ hắn phối hợp cảnh sát d ẹ n lì bọn hắn hoàn thành cuối cùng thẩm vấn về sau như vậy s u hữu gỗ cùng g e z i cơ bản liền có thể tự do hoạt động đương nhiên tạm thời bọn hắn còn không thể rời đảo bởi vì mặc kệ là bổ kẹ mần hận tờ hoặc là cờ g i t tô onyx hai cái này đều cần s u hữu gỗ cùng g e z i tự mình hoàn thành giao tiếp mục đích làm như vậy là vì đ ề phòng vắn nhất còn có chính là lo dần sờ ba đồng dạng lưu tại su bờ ở hai lần bên trên tạm thời không hề rời đi ý tứ bởi vì sổ hữu gỗ cùng g e gi bọn hắn cũng không có công bố liên quan tới cờ giết tổ o n y m i c tương quan tin tức cho nên ngoại trừ mạ tệ ô bên ngoài những người khác tạm thời còn không biết cờ giết tổ o n y m i c tính đặc thù đã bị g e gi cáo chìm tợ dọa fed số hoạt mà khi nhìn đến cờ giết tổ o n y m p i c ảnh chụp cùng đơn giản một chút số liệu về sau tợ dọa fed số hoạt lập tức liền hướng liên minh trình báo cờ giết tổ o n y m i c bảo vệ lệnh chỉ chờ tợ dọa fed s ố phệ lì nạ vì bên kia phái r a chuyên nghiệp nghiên cứu v i ê n tới hoàn thành sau khi kiểm tra tin tức này liền sẽ đem ra công khai bởi vậy hiện tại lo dần sờ ba như c ũ lấy tìm kiếm tình huống như vậy cũng làm tợ r ọ phẹt sổ hoặc cùng s u h u g o bọn hắn thương lượng qua sau thành quả nói cho cùng đem lo dần sờ ba k i ể m chế tại su bờ ở hai lần lớn như vậy một tiến sĩ đối với hắn điều tra liền càng thêm không dễ dàng bị phát giác mà lại s u h u g o ghe di cũng có thể ở chỗ này tiếp tục quan sát đối phương nhất cử nhất động đến lúc đó liên minh điều tra đội nhân viên sẽ hộ tống phụ trách tiếp quản cờ zito onix nghiên cứu viên cùng một chỗ lên đ ả o đến lúc đó s u h u g o cùng ghe di liền có thể hoàn toàn giải phóng cho nên lúc này sù h u gô mang theo gặt lỉ cùng sỉ dục lần nữa đi tới pha lê thị trường mục đích là quan sát lo dần sờ ba bảo tiêu hắn cách mỗi một hai ngày liền sẽ ly khai lo dần sờ ba bên người đến bên này một cái thủy tinh điêu khắc quầy hàng bên trên mua một số tiểu thủy tinh tính cả sủ hữu gỗ bọn hắn từ cỡ dịt tạ c ả vợ trở về ngày ấy đây là sủ hữu gỗ lần thứ ba nhìn thấy đối phương tới mua thủy tinh mặc dù ba lần lựa chọn quầy hàng cũng khác nhau nhưng là căn cứ sủ hữu gỗ quan sát đối phương thời điểm ra đi mang đi cũng là một cái hải chi thần lù dị ạ thủy tinh pho tượng cái này mặt ngoài nhìn không có gì lạ thường hải chi thần tắc vì họ g e n tạ chập lợi gỗ thủ hộ thần thú nhận họ g e n tạ chập lợi gỗ bên trên tất cả cư dân kính sợ cho nên nước của nó tinh pho tượng là su bờ ở hai lần pha lê trên thị trường rất bán chạy thương phẩm một trong trên một điểm này sủ hữu g t là nhìn không ra cái gì duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là đây đã là đối phương mua cái thứ ba l ũ gì hạ thủy tinh điêu hơn nữa còn là tách ra ba lần mua đây là rất không tầm thường lại có chính là hôm trước hắn đem cái thứ hai thủy tinh điêu mang về thời điểm ngày thứ hai lo dần sờ ba giống như là nhận được phong thanh gì đột nhiên thay đổi đối ghe di thái độ phải biết tạ cờ gì tạ c ả vợ trở về về sau không sai biệt lắm liên tục một tuần lễ hắm cơ bản mỗi ngày đều sẽ rút một chút thời gian đi ghe di trước mặt lắc lư một chút phần lớn thời điểm hắn sẽ rất nhiệt tình cùng ger di nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới bộ kệ mận nghiên cứu hoặc là liên minh mới nhất công bố đầu đề loại hình số ít mấy lần chỉ là một tiếng chào hỏi một cái trên đường gặp nhưng là tính kỹ mấy cái từ lo dần sờ ba xuất hiện tại su bờ ớt hai lần vào cái ngày đó lên cơ bản mỗi một ngày hắn đều xuất hiện tại ger di cùng su hữu gỗ trong tầm mắt mà từ hôm qua bắt đầu lo dần sờ ba liền thay đổi cả ngày hôm qua hắn không có tại sủ h u gỗ cùng ghe di trong tầm mắt xuất hiện qua mà lại sủ h u gỗ bọn hắn âm thầm tìm một chút mặc dù lo dần sờ ba trợ thủ cùng bảo tiêu cũng đều tại nhưng là sủ h u gỗ hai người liền là không có chân chính thấy qua đối phương đây cũng là vì cái gì sủ h u gỗ sẽ để mắt tới đối phương bảo tiêu nguyên nhân lúc này bảo tiêu đã tại cái này quầy hàng bên trên rừng lại không sai biệt lắm có mười lăm phút nhìn hắn đang cùng chủ quán nói ra tiền sù h u gỗ nhìn một chút l ự c chú ý hoàn toàn bị phố xá sâm ướt hấp dẫn xỉ dục cùng gặt ly hắn sau khi suy nghĩ một chút đem hai cái này hôn thế ma vương kêu tới cũng không lâu lắm gặt lỉ cùng sỉ dục một chiếc một sau từ hắn chỗ trong tiệm nước giải khát lặng lẽ chạy ra ngoài hai người này thay đổi vừa mới tại sủ hữu gỗ bên người mặt ủ mày chau vừa ra tiệm nước giải khát lập tức liền trở nên tinh thần sáng lắng lên sủ hữu gỗ lựa chọn vị trí cách lo dần sờ ba bảo tiêu h u n h vốn là không xa cho nên cái này hai con da hỏa rất nhanh liền đi tới bảo tiêu h u n h phía sau bởi vì tại pha lê trên thị trường hành tẩu người không hề ít lại thêm gặt lỉ cùng sỉ dục hình thể cũng không tính là dễ thấy tốt ta kỳ thật vịt b o vẫn tương đối rõ ràng chỉ bất quá nó thấp cho nên trong đ ắ n người liền lộ ra không đáng chú ý đi lên. xác định mục tiêu về sau gạt lì cùng xì、sì、d ụ c liếc nhau một cái gạt lì đột nhiên giảm xuống thân hình thông qua ven đường bóng ma lạng yên không một tiếng động đi tới quán nhỏ bên cạnh mà xì、sì、d ụ c thì t ậ n lực co vào tự thân cơ bắp như cũ lưu tại phía sau hắn gạt lì cùng xì、sì、d ụ c vừa tới vị đối phương đã hoàn thành giao dịch hắn thu hồi thủy tinh pho tượng quay người chuẩn bị ly khai đột nhiên hắn vừa mới bước ra dưới chân nhiều hơn một khối vỏ chối u chủ quán đang muốn nhắc nhở đối phương nhưng là đã tới đã không kịp bảo tiêu huynh một cước vững vàng dẫm tại vỏ chối bên trên ngay sau đó gần t r ư ợ đi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 một vị du khách phát ra sợ hai t h á n g phục đồng thời thuận tay n h ấ n xuống máy chụp hình chụp ảnh cái nút đã sớm nghe nói họ ghen t ạ ả chấp lấy gỗ người rất nhiệt tình không nghĩ tới vậy mà lại nhiệt tình đến nước này chít chít thực sự là đố kỵ muốn chết uy uy đại huynh đệ không muốn chửi bới chúng ta họ ghen t ạ ả chấp lấy gỗ hình tượng đây chỉ là cá biệt hiện tượng chẳng qua nếu như n g ư ơ i có hứng thú kỳ thật chúng ta có thể tự mình trao đổi một chút dịu giết dị anh huệ chết các ngươi mau cúc đi không muốn cản trở chúng ta cứu người chung quanh ăn qua quần chúng ba chân bốn cẳng đen vừa mới tiếp xúc thân mật hai người kéo lên bảo tiêu h u n h cùng chủ quán hai người bởi vì vừa mới va chạm còn có chút chó cho nên cũng không có chú ý tới vừa mới bị bảo tiêu h u n h trên tay pho tượng đã rớt xuống ven đường mà vừa mới quầy hàng cũng đã trở nên lộn xộn vô cùng lúc này cho dù bọn họ đã khôi phục thần trí đoán chừng nhất thời bán hội cũng tìm không thấy cái kia chân chính lù gì ạ thủy tinh điêu nói cho cùng quầy hàng bên trên bị đánh loạn lù gì ạ ngoại hình thủy tinh điêu cũng không ít nhìn thấy tình huống như vậy thì r ụ ú lặng lại chạy tới đem cái kia vừa mới bảo tiêu h u n h cầm trong tay pho tượng n h ặ t lên sau đó cùng một mặt âm hiểm cười gặt lì nên ngang về tới xù h u gỗ bên n g nhìn xem dương gắt ý vịt béo cùng viên màu đen xù h u gỗ đầu tiên là một người thường một bàn t nếu như bị người phát hiện ta không được bồi phá sản ta mới vừa vặn thu được tiền thưởng hai người các ngươi lại đưa ta tìm đường chết ban thưởng không có hôm nay huấn luyện gấp b ộ i chương 286, gây chuyện chương 286, gây chuyện thủy tinh pho tượng tới tay về sau su hữu gỗ cũng không có bởi vì hiếu kỳ mà tìm tòi nghiên cứu nó đến tột cùng còn có cái gì tác dụng trở lại bổ kẹ mẩn center về sau bắt được mới vừa bí mật xem hết cờ zito onix trở về ghe gì, sau đó trực tiếp đem pho tượng ném cho hắn có một số việc hắn không cần giải đồng thời cũng không muốn hỏi thăm bởi vì biết được càng nhiều đối với hắn hiện tại tới nói liền hơn phiền phức mặc dù sủ hữu gộ tự nhận thực lực không tệ có thể uy hiếp được bản thân an nguy thủ đoạn đã không nhiều lắm nhưng là hắn không muốn t r e o chọc bên trên nhiều lắm phiền phức mà lo dần sơ ba rất rõ ràng liền là một cái phiền thoái hơn nữa là một cái đại phiền thoái cho nên liên quan tới chuyện này hắn không định tiếp qua cỡ nào thăm ra trời sập còn có người cao hắn cái này t â n thủ huấn luyện ra vẫn là thành thành thật thật lữ hành vốn tại một bên đánh một chút tiểu quái hèn bọn phát dục liền tốt chim đầu đàn mặc dù huy phong nhưng là nó cũng là cái thứ nhất bại lộ lại súng săn họng súng xoà điều thời gian lại qua hai ngày bởi vì pho tượng vấn đề lo dần sờ ba t ạ i ở nút hai ngày sau đó rốt cục xuất hiện lần nữa lúc này hắn giống như đã nhận ra cái gì cũng không có cùng ghe di bọn hắn chả hỏi vừa mới lộ diện liền ngồi bản thân du thuyền ly khai xù bờ ở thai lần tại hắn ly khai xù bờ ở thai lần không bao lâu đến từ valencia ai lần giao tiếp nhân viên tìm được ghe di bọn hắn tiểu tỉ tỉ coi như ta rất đẹp trai ngươi cũng không cần dạng này nhìn ta chằm chằm xem đi Bị ngay ư i trắng trận đ ị nhìn chầm chầm t r ọ vào n hơn phút l l lúc này đối diện rốt cục mở miệng nói vị này niên kỷ so với hắn lớn mấy tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rốt cục nói chuyện ngươi chính là sủ hữu gộ nghe được đối phương về sau su h u g o nhẹ gật đầu tiếp lấy nàng tiếp tục nói ta gọi em y mục đích tới nơi này chính là vì hướng ngươi gây chuyện nói nhảm liền không nói ra đi đánh thắng ta ngươi mới có tư cách hỏi vì cái gì nghe được câu này su h u g o mặc dù rất không minh bạch nhưng là từ đối phương trên nét mặt nhìn cái này kêu em y huấn luyện ra là nghiêm túc loại tình huống này su h u g o đương nhiên không thể co lại mặc dù hắn không muốn để ý tới loại này không h i ể u thấu người nhưng là nếu như hắn hiện tại xoay người lời nói như vậy ngày mai liên quan tới in đi gỗ tợ lệ tỷ ẩu quán quân có tiếng không có miếng nhắn lại khẳng định sẽ lại huấn luyện ra vòng tròn bên trong lưu truyền ra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 tựa như hiện tại sủ hữu gỗ mặc dù nhìn hắn cùng trước kia không khác nhau nhiều lắm nhưng là hiện tại cùng hắn lữ hành lại là trong liên minh cấp cao nhất một nhóm thái tử gia tợ dọa p h ẹ sổ hoặc cháu trai g e di đây cũng không phải là tùy tiện một cái huấn luyện gia đều có thể đạt được đ á n ngộ g e di mang cho sủ hữu gỗ trợ giút tuyệt đối không chỉ là một chút tài nguyên liền có thể nói rõ ràng mà lại muốn tài nguyên chỉ cần sủ hữu gỗ có thể kéo xuống mặt g e di liền dám cùng tợ dọn p h ẹ sổ hoặc muốn đây chính là sủ hữu gỗ in đi gỗ tợ lệ tỳ ổ quán q u â n mang đến cho hắn tiện lợi hơn nữa còn có sẻ du liền di bên kia chỉ là tài nguyên đối với hiện tại nhất cho nên mới sẽ lộ ra có chút không quan hệ nặng nhẹ nói cho cùng hắn thực lực bản thân kỳ thật đã vượt xa khỏi ý đi gỗ tợ lệ tì âu quán quân cái thân phận này vốn có thực lực đối với hắn thực lực này lúc này đứng tại hắn đối diện ẹ mì cũng là có hiểu biết ý đi gỗ tợ lệ tì âu cổn thờ d ẹ n s ở trận chung kết nàng cũng có nhìn cho nên đối với sủ hữu gỗ nàng cũng sẽ không phớt lờ kỳ thật lúc này nàng đại khái có thể không cần tới bởi vì trên thân người khác nàng đã được đến đền bù mà lại liền giá trị mà nói so một cái xì nỉ gặt lì còn cao hơn cho nên ẹ mì chẳng những không có thua thiệt hơn nữa còn kiếm lời chỉ bất quá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 tờ dọa hoặc có thể không để trong gạt thả dọa phẹ hoặc không phó sổ sư sẽ có của cũng để không, lòng, nàng ạ mặc dù ạ gạt thạ thiên vương kỳ thật cũng không phải là cái gì khí lượng nhỏ người nhưng là việc quan hệ vợ dọn phẹ sổ hoặc cùng mặt mũi vấn đề làm đồ đệ ẹ m ỉ tự nhiên là rõ ràng nàng ý nghĩ cho nên ẹ m ỉ mới có thể vào lúc này tìm được sụp hữu gỗ đồng thời nhìn như vô duyên vô cơ hướng hắn phát ra khiêu chiến lúc này xin nghi gặt lì thuộc về kỳ thật đã không trọng yếu đối nàng hay là đã biết rõ chuyện này người mà nói chuyện này trọng yếu nhất chính là cần một cái công đạo mà xem như h ấ n l u y n ra chiến đấu liền là tốt nhất bàn giao mặc dù thực lực của ngươi rất không tệ nhưng là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 hiện tại rõ ràng không có quá nhiều thời gian để hắn tiếp tục suy nghĩ việc vông đối diện lại một lần phát ra thúc giục trên trận gần gà thậm chí bắt đầu n h ả m chán bắt đầu chơi xa gà bạn thấy cảnh này sủ hữu gỗ trực tiếp phái ra sĩ dục để nó ngoài ra thăm dò sâu cạn sĩ dục ngươi thì dày ngoài ra chịu hai lần nhìn một chút đối diện là cái gì lai lịch nguyên bản có đỡ đánh sĩ dục là phi thường vui vẻ nhưng là nghe được sủ hữu gỗ sau nó toàn bộ áp đều không tốt cái gì gọi là nó thịt dày ngoài ra chịu hai lần vị béo đột nhiên xoay người qua tiểu đoàn tay ông h u mơ áp ngực thịt liếc mắt nhìn về phía sủ h ữ gỗ uy ngươi đây là ý gì? Ta c h là là làm, làm, làm sơ i biết chuẩn này có t r ư bị về sau đã sớm không đợi được kiên nhẫn gần gà một phương trong nháy mắt liền phát động công kích sù hữu gộ còn chưa nghĩ ra để s ì dục dùng cái gì kỹ năng xa đ ả o bạn giống như là nằm ngang hạ mưa to hướng vệm sỉ dục phương hướng bay tới mà tới chương 287, đối chiến em y chương hai t r ư ơ i bảy đối chiến em y h r g e n gà chấp lậy gỗ tây nam bộ suber ở hai lần b ổ kẹ m ẩ n center cái khác ngoài trời đối chiến chiến trận gần g ạ cùng sỉ dục đối chiến đang nhiệt liệt đang tiến hành gần g ạ đưa tay liền là như mưa xa xa đ ả o bạn phát ra cái này biểu hiện kinh diễm trực tiếp đem gần g ạ cường giả hình tượng dựng đứng lên vây xem huấn luyện ra bao quát phụ trách t o ạ c h ấ n cổ kẹ mần center mấy tên điều tra đội thành viên cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới em y đội trưởng thực lực mạnh như vậy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 mặc dù tiểu tử này trước đó tạo in đi gỗ đỡ lệ tì ổ cồn phở d ẹ n sờ bên trên biểu hiện rất mắt sáng nhưng là ta nhìn tiếp xuống hắn phải chịu khổ sở trong mắt bọn họ su h u g o khẳng định là đánh không lại kinh nghiệm phong phú em y nói cho cùng huấn luyện ra cái nghề nghiệp này sở dĩ có thể trường thịnh không suy đó là bởi vì một cái ưu tú huấn luyện ra có thể cùng thủ hạ tổ kệ mẩn phát huy ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả mà su h u g o dù cho tổ kệ mẩn thực lực không tệ nhưng là nói cho cùng hắn làm huấn luyện ra kinh nghiệm vẫn là quá nông cạn hiện tại đứng tại hắn đối diện chẳng những là một vị kinh nghiệm lao đạo thâm niên huấn luyện ra mà lại nàng Phải i b ế trở mỗi một lại trên trận tại đối mặt cái này liên tiếp đập vào mặt xa đào bạn dù không có một chút bối rối tại sắp tiến đến nó áp tay gãi gãi cái mông tiếp lấy tay hướng trên mặt đất vừa để xuống một đạo lam nhà tọa tờ vẩy xuất hiện tại nó cùng gần gã trước mặt cái này một cái ma đổi sau họa tờ bùn x ệ phi thường thành công đem tất cả xạ đạo bạn đều cản lại ngay sau đó một đạo thân ảnh màu lam sông phá họa tờ vầy mang theo một phát hàn khí bức người sợ bùn hướng gần gạ vị trí vung đánh qua rất hiển nhiên thông qua vừa m ớ i mấy giây công phu dì dục đã hoàn thành đến gỗ ổn đục tiến hóa chuyển đổi đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt gỗ ổn đục rõ ràng đem ở đây tất cả mọi người giật n ả y mình chỉ bất quá chuẩn thiên vương thủy t r u n g là chuẩn thiên vương mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng là gần gạ rất nhanh liền kịp phản ứng nó mở cái miệm rộng âm âm ưỡi cười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 e m i lập tức liền sai sự gần gà phát động phản kích thân là cái bóng hình thái đặc thù của bộ kem ẩn nó trực tiếp từ dưới đất bóng cây bên trong chơi một tay bóng master class gôn được phản ứng nhìn qua c h ậ m một bước tại hoàn thành vị trí chuyển di về sau gôn được gần cái bóng bên trong đột nhiên vươn một cái xâm nhiên quỷ thủ gôn được né tránh không kịp chân trái bị cái tay này cấp tóm chặt lấy bắt lấy g n đục tay rất rõ ràng là một cái chân chính quỷ thủ cho nên x ả đục cỡ lực kỹ năng nhưng vẫn bị gần g ạ nằm ở trong tay mắt thấy gỗ đục bị khống chế lại gần gà lập tức huy động trong tay kia xạ đ ạ cờ sa đắc cân đồng dạng là từ gỗ ấn đục gần cái bóng bên trong rối ra thấy cảnh này ở đây tất cả hùng tính động vật bản năng cảm giác thân mát lạnh tiếp lấy một đôi đuổi không tự chủ kẹt lên đây chính là hung á c bị sa đắc cân đánh trúng đối diện gỗ ấn đục đoán chừng cũng là muốn phế đi thật sự là thảm à, một vị lao tài xế nhịn không được mở miệng nói chít chít ai nói không phải đâu quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà một cái khác quần chúng vây xem nói tiếp chỉ bất quá nói một nửa nhìn thấy điều tra đội người nhìn tới hắn phi thường nghe theo trái tim đem lời kế tiếp nuốt trở vào nhìn thấy hắn coi như thất thời điều tra đội người lúc này mới đem nhìn qua ánh mắt thả lại trên chiến trường đối mặt dạng này âm hiểm công kích một chân bị bắt lại g n đục căn bản không kịp tranh né b ấ t quá cái này không có nghĩa là nó không có cách nào vì mình nửa người dưới g n đục lúc này có thể nói là bật hết h ỏ a lực loại này ở trong mắt người khác vô dài cục diện đối với nó tới nói kỳ thật cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề vừa vặn gần nhất tại sủ hữu g ô đốc xúc phía dưới nó lại đem một cái kỹ năng triệt để nắm giữ hiện tại là thời điểm để nó ra phát sáng l ư ợ tương tại gần gạ tuyệt hậu quỷ thủ phía dưới một bộ phận quần chúng vây xem đã một mặt không đành lòng địa vừa quay đầu xem ra là không muốn nhìn thấy sẽ xuất hiện gồn đục ấy c u y ế t tinh hai tướng cũng chính là, là lúc à l này gồn đục lấy bị bắt lại chân làm tâm một cái quay thân đem thân thể thoáng đổi phương hướng sau đó nó nguyên bản mảnh khảnh cái đuôi đột nhiên bao khỏa lên một tầng thật dày thủy nguyên tố cái này rất rõ ràng là ạc q u y t à i kỹ năng chỉ bất q u a ẹ mị không hổ là kinh nghiệm phong phú thâm niên huấn luyện ra nàng liếc mắt liền nhìn ra ạc q u y t à i dị dạng đáng tiếc là hiện tại thu tay lại đã tới đã không kịp nàng lúc này chỉ có thể hy vọng gần gã xa cơ thể đột phái c q u y t à i công kích nhưng nàng lần này suy nghĩ nhiều giống như nàng nhìn ra được cái này hạc u tại là trải qua s ủ hữu gỗ cùng gỗ ấn đ ụ cộng c đồng cải tạo hoàn thành mặc dù đằng sau còn cần hoàn thiện nhưng là lợi dụng hở t ù n bên trong xoay tròn nguyên lý lúc này bao trùm gỗ ấn đ ụ cái c đuôi thủy lưu đang cực nhanh l ư ợ n vòng nó tại có đập trọng kích tổn thương về sau thành công tăng thêm xoay tròn cắt chém tổn thương cho nên gần gã phải gặp thai đ ư ờ n g nó hoàn toàn không có dự liệu được gỗ ấn đ ụ còn c có dạng này năng lực phản kích mặc dù nó lâm tràng phản ứng phi thường xuất sắc nhưng là đối mặt tình huống như vậy cũng là hoàn toàn không có biện pháp nó chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay xạc xạc sao các ơ n ă n g lượng không thể bảo là không mạnh tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đem gỗ ẩn đục vừa mới tăng thêm vào ác q u y t à i cắt chém năng lực triệt tiêu nhưng cũng v ẹ n vẹn chỉ có thể là dạng này bật hết hỏa lực gỗ ẩn đục không phải nó có thể chọn đổi dù cho bọn chúng nhìn có tương cận thực lực thế là ở trong tối ảnh chảo mang theo ác q u y t à i cắt chém tổn thương ly khai chiến trường về sau gần gà tựa như là một cái mập lùn buồn bã đi net bị gỗ ẩn đục một cái đuôi trực tiếp đẻ xuống đất t h ủ này trọng thương nó trong lúc nhất thời thậm chí quên trốn vào cái bóng b ê n trong mặc cho lấy khuấy động thủy lưu trút xuống đến trên chương ố n đúc lại có lại t ể tại l o à y hai n c trăm tám mươi tám kế tiếp chỗ cần đến chương hai trăm tám mươi tám kế tiếp chỗ cần đến gần gã thất bại không thể nghi ngờ khiến người khác mở rộng tầm mắt đặc biệt là điều tra đội thành viên có thể gia nhập điều tra đội huấn luyện gia cũng là huấn luyện gia trong đội ngũ tinh anh cho nên tại điều tra trong đội vẫn luôn lưu hành lấy một loại cao ngạo khí chất cũng chính bởi vì d ạ n g này bọn hắn chưa từng nghĩ tới kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ là như bây giờ e m i làm đội trưởng của bọn họ ở đây không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn e m i thực lực ngoại trừ số ít một số át chủ bài bên ngoài bọn hắn biết rõ gần gạ là e m i bên ngoài mạnh nhất bổ kẻ mẩn một cái đạt tới chuẩn thiên vương thực lực bổ kẻ mẩn chuẩn thiên vương thực lực bổ kẻ mẩn lại thêm e m i thâm niên huấn luyện gia chỉ huy kinh nghiệm dạng này tổ hợp bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra lý do thất bại nhưng là các nàng cuối cùng vẫn là thất bại mà lại bị bại gọn càng nói thật x u h u gỗ cùng gỗ đức có chút phá vỡ bọn hắn đối cái khác huấn luyện gia nhận biết ngay từ đầu mặc dù bọn hắn nhiều ít cũng rõ ràng một số xù hữu gỗ trên tay b ổ k ẹ mẩn thực lực nhưng là bọn hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì thế giới tri đại cái dạng gì cổ quái kỳ lạ cảnh n g ộ đều biết có giống xù hữu gỗ dạng này tân thủ huấn luyện gia thời kỳ liền có được chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kệ mẩn huấn luyện gia mặc dù không nhiều nhưng là liên minh thống trị nhiều như vậy trong khu vực luôn có m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 căn bản không có khả năng phát huy ra những thứ này b ủ k ẹ mần toàn bộ thực lực trước đó sù h u gỗ trong mắt bọn hắn chính là như vậy hình tượng một cái có chút thiên phú may mắn vẹn vẹn như thế không thể nhiều hơn nữa cái này đánh giá từ vừa xuất hiện bắt đầu liền được nội bộ bọn họ cơ bản công nhận của tất cả mọi người nhưng bây giờ bọn hắn không thể nghi ngờ bị hung hăng đánh một cái mặt sù h u gỗ cùng gỗ ẩn đục phối hợp ngoài dự liệu của bọn họ dù cho giao lưu không nhiều nhưng là bọn hắn cũng là kinh nghiệm phong phú thâm niên huấn luyện ra cho nên sù u gỗ cùng gỗ ẩn đục ở giữa tiểu động tác tiểu giao lưu còn có thể phát hiện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 Tại hiện trường quan sát tợ tì ổ quyết hiện lệ quan gỗ đi ổ cũng h hành trình cách đấu thiên i miệng. ế n toàn vương bờ Juno trong bộ bờ c đấu chính bởi vì câu này đánh giá hẹn、e、bị tại ngay từ đầu thời điểm liền phái ra trong tay mình mạnh nhất chiến lược kỳ thật nàng ngay từ đầu đúng vậy lòng tin gần gạ tại năm chiêu kỹ năng bên trong đem gỗ đục mang đi chỉ là sủ hữu gỗ hoặc là nói gỗ đục động tác ngoài dự liệu nhanh nàng cái này gần gạ bồi dưỡng trọng tâm nguyên bản là đặt ở công kích cùng ẩn nấp g bên trên cho nên lúc này mới bị nàng cấp gỗ đục một cái ác t à i trực tiếp đập ngã trên mặt đất cũng không phải là nó thực lực tranh lệch chỉ là công kích của địch nhân lực không thua tại nó thậm chí có thể nói so gần gạ bản thân còn mạnh hơn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 mà tại s u hữu gỗ trước người g n đúc lập tức phát động c ồ n p h ở xỉ ẩn đem cái này đổ vật ngăn trở đồng thời dùng một loại phi thường chậm rãi tốc độ để nó trôi giạt đến s u hữu gỗ trước mặt đờ sợ sợ tồn sù hữu gỗ nhìn xem ném qua tới đ ồ vật có chút nghi ngờ hỏi hắn đột nhiên có chút không hiểu rõ đối phương đang làm gì trường kỳ mang theo viên này đặc thù đờ sợ sợ tồn có thể chậm chạp tăng cường n ũ linh hệ vỗ kẹ m ẩ n thực lực chuyện này đối với s ì nghị gật li phát triển có rất lớn tác dụng nói xong câu đó về sau hẹ m trực tiếp xoay người hướng vỗ kẹ mần center đi đến tiếp nhận đờ sợ sợ tồn sù h ữ gỗ tại nguyên lúc này s ù hữu gỗ rốt cuộc tìm được hại hắn gặp t hai bay vạ gió kẻ cầm đầu chỉ b ấ t qua hắn vẫn có chút không rõ gắt ly rõ ràng là yến đi gỗ t ỡ lệ thì ổ cổn phở d ẹ n sở quán quân ban thưởng theo lý tới nói hắn là không thể nào cùng mẹ m ị xuất hiện mâu thuẫn mới đúng đương nhiên s ù hữu gỗ cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu dù sao cuối cùng là h ắ n thắng hơn nữa còn được kiện nhìn như không tệ bà bối nhìn xem một bên vòng quanh s ù hữu gỗ xoay quanh vòng thực sự muốn đem viên này đặc thù đỡ sở sở tổn cầm tới tay gắt ly s ù hữu gỗ tiện tay đem đỡ sở sở tổn nhét trở Chuyện này nhất định là đưa tới, thẳng thắn này ngươi là tới, đưa Su ẽ sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, nói đi, trước kia không hồng nghiêm phải hay nói ngươi cự trước có đi, trị, t r vào cái kia nữ.、Lúc、này,、Su、u hugo vịt vịt đối với gatli tam đường hội thẩm phi thường thuận lợi tại tội á c sèn phân giao ước hiếp phía dưới hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra gatli ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng cái này cũng chưa hết muốn cầm tới đ ỡ sở sở tồn nó còn cần trong thời gian ngắn hoàn thành sủ hữu gỗ bố trí mấy cái nhiệm vụ huấn luyện đương nhiên đây chỉ là n h ấ t tiện chủ yếu nhất là sủ hữu gỗ còn không hiểu rõ cái này cái gọi là đặc thù đ ỡ sở sở tồn tình huống c n kẽ cho nên không có khả năng trực tiếp dùng đến gặt lì trên thân đối với sủ hữu gỗ tới nói như là đã trở thành bản thân bộ kẹ mẩn như vậy hắn khẳng định là sẽ đối với đối phương phụ trách giống đặc thù đ ỡ sở sở tồn loại này nguồn gốc không rõ ràng e mị hoàn toàn không nói hiệu quả không rõ đạo cụ cần thiết kiểm tra là không thể thiếu đến nơi đây gây chuyện, chuyện này cơ bản liền kết thúc mà giao tiếp công tác cũng hoàn thành đến phi thường thuận lợi vô luận là cờ zito olympic hay là mấy cái kia bộ kệ m ẩ n hận tờ giao tiếp đều an toàn mau lẹ hoàn thành nhiệm vụ rốt cục triệt để kết thúc về sau su h u g o cùng g e r i đạt được nhất đoạn không ngắn tự do chi phối thời gian cũng chính là lúc này su h u g o nhận được g i á c thúc tin tức khi biết su h u g o cũng tại họ rèn tạ c h ặ p l ấ y gỗ về sau g i á c thúc phi thường quả quyết hướng giữa chưa phát ra mời vừa vặn nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i thế là su h u g o cùng g e r i kế tiếp chỗ cần đến cứ như vậy xác định tại ngày này chạm vào tối bọn hắn ngồi lên đi hướng dịn a i lần du thuyền Zin lúc đầu này cùng xù hữu gỗ tách ra không sai biệt lắm có hơn một tuần lễ rắc đ a n g trên tòa hòn đảo này hắn tới đây mục đích cũng rõ ràng thả câu người đại hội sửa đổi tổ chức địa liền tuyển tại dìn ai lần cho nên nguyên bản người ở thưa thất dìn ai lần tại gần nhất trong khoảng thời gian này đột nhiên náo nhiệt cho nên các ngữ như thế tranh tài là vì câu mặc c s ù h u g o nghe xong g i á p thúc giải thích lập tức treo k ẹ o nói bộ kệ mẩn thế giới khoa học kỹ thuật hay là vô cùng phát đạt s ù h u g o cùng ghe di từ tây nam bộ x u bở ờ t hai lần chỉ dùng nàn lẻ một chút thời gian liền đạt tới d ì n hai lần tiểu tư túi g i á p thúc làm bộ muốn đập s ù h u g o đầu may mắn s ù h u g o cơ cảnh tránh khỏi một màn này cực kỳ giống s ù h u g o trường chịu sĩ dục trắng cảnh không thể không nói đây là có c h u y ệ n thựa đây cũng là vì cái gì s ù h u g o có thể nhanh chóng dung nhập thế giới này nguyên nhân mặc dù thời gian trung đụng không phải quá dài nhưng là rác thúc cùng rẽn lộ cũng là thực tình coi hắn là người nhà. Lúc này, nhìn thấy sủ hữu gỗ tránh thoát bản thân bàn tay dắt có chút bất mãn mà đưa tay thu hồi lại ghe di cũng ở đây lấy hắn cũng không tốt quá tùy ý, cái gì gọi là chúng ta tranh tài là cậu m ặ t cặp người đây là xem thường ta đại m ặ t cặp sao ta cho người biết d ì n ai lần là trước mắt liên minh phát hiện lớn nhất m ặ t cặp tiến hóa căn cứ tiến hóa biết hay không cho nên chúng ta mục tiêu lần này ngoại trừ m ặ t cặp bên ngoài còn có bọn chúng tiến hóa hình thái giải dạ giả đồ giải dạ giả đồ nghe được rắc thúc sủ h ữ gỗ không khỏi nhớm mày như vậy chẳng phải là rất dễ dàng xảy ra ngoài ý mới giải dạ giả đồ tính tình cũng không dễ trọng không có việc gì không có việc gì chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lần này nhiều đến vị k i a người thu thập giúp đỡ bằng không chỉ bằng chúng ta đại hội mấy lao giả thật đúng là không đối phó được những cái kia giải ra giả đồ nguyên bản su h u gô còn muốn khuyên một chút nhưng là nghe được một nửa sự chú ý của hắn liền bị những vật khác hấp dẫn lấy cái gì người thu thập vị k i a người thu thập như thế đại thủ bút giúp đỡ các người tổ chức đại hội còn giúp các người đối phó những cái kia giải ra giả đồ su h u gô hướng tú điện thúc hỏi trong lúc đó cung cấp một bên g e di nháy mắt ra g ấ u mới vừa đã tại su bờ ớ hai lần phát hiện lo dần sờ ba điểm đáng ngờ g e di lúc này cũng là phi thường cảnh giác liên lam ộ t người có tiền. người thu thập nghe nói là một cái thích thu thập hy hữu bộ kệ mần đại phú hảo giáp thuốc xoa xoa mồ hôi trên đầu nơi này với hắn mà nói cái gì cũng tốt nhưng chính là mặt trời này thật sự là quá độc hắn hướng sủ hữu gỗ cùng ghe di vây v â y tay ra hiệu vừa đi vừa nói người ta dĩ nhiên không phải đơn thuần thả câu kẻ yêu thích hắn sở dĩ giúp đỡ lần này thả câu đại hội vì chính là một số hy hữu thủy thuộc tính bộ kệ mần chỉ bất quá trước đó không lâu đột nhiên đổi điều kiện nói cái gì trong nhà thủy sinh quán thiếu một số mặt cặp cùng rái ra đồ cho nên cuối cùng chúng ta liền đi tới nơi này ngay đến đó sủ h u g o cùng g e di lần nữa liếc nhau một cái bọn hắn càng phát ra c ả m thấy rác thúc trong miệng người có tiền k i a người thu thập liền là lo dần sờ ba chỉ bất quá suy đoán như vậy còn cần bọn hắn tiếp tục nghiệm chứng một chút đây là hắn đề nghị rác thúc ngươi có biết hay không hắn tên gọi là gì đối với chuyện này g e di rõ ràng so sủ h u g o muốn lại thêm coi trọng cho nên tại rác thúc sau khi nói xong g e di nhịn không được đối với hắn hỏi cái gì g e di tra hỏi để giắc có chút phản ứng không kịp hắn h ồ nghi nhìn hai người một chút cuối cùng dừng ở sủ h u g o trên thân tên cứ gọi là gì ta không rõ ràng lắm ta chỉ là một cái tiểu ban giá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 xù hữu gỗ hai người sớm đã có chuẩn bị bằng không đoán c h ừ n g tiếp xuống mấy ngày này bọn hắn có thể muốn ăn chút đau khổ loại này đảo hoang bên trên vật liệu giá trị cũng không tiện nghi những cái kia nghe tin lập tức hành động tiểu thương phiến cũng sẽ không bông tha những cái kia chuẩn bị thiếu thốn dê béo nhỏ nhóm kỳ thật thấy cảnh này xù hữu gỗ là phi thường muốn gia nhập trong đó chỉ là đồ trên tay của hắn không nhiều lại thêm một đoạn thời gian trước hắn bẹ gì cũng bởi vì bồi thường cơ bản hết sạch bởi vậy tạm thời xù hữu gỗ là không có cách nào nhặt lại hắn vân du bốn phương cửa hàng quang vinh n g h phụ nghĩ tới đây xù h ữ gỗ cảm giác bản thân bỏ qua sau đó nhịn không được lại đạp sỉ dục một ước lại s ù hữu gỗ lắc lắc đầu đem cái chữ này quên hết đi tiếp lấy hắn phi thường thuần thục bỏ qua sỉ dục cũ hoàn ánh mắt bởi vì thả câu người đại hội tổ chức sắp đến cho nên rác thúc tại thu xếp tốt s ù hữu gỗ cùng g e z i hai người về sau rất nhanh liền lại bị hô đi lúc này có chút nhàm chán s ù hữu gỗ lấy ra rác thúc vừa mới giao cho hắn cần câu cùng g e z i chào hỏi một tiếng về sau s ù hữu gỗ mang theo sỉ dục còn có gần nhất đạt được canh chừng cơ hội gặt lỉ cùng đi đến chứ danh dịn di vở bờ sông liên quan tới câu cá như thế thô trọng công tác đương nhiên là giao cho sỉ làm sủ h u gỗ chỉ phụ trách ở một bên chỉ huy công tác đương nhiên t ạ i s i dục cùng gặt lì trong mắt hắn cái này cái gọi là chỉ huy chỉ là đang run chân mọi người, người lòng dạ hiểm độc s ẻ n phân giao s ì dục cùng gặt lì đột nhiên thần giao cách cảm lên cái này hai con g i a hỏa gần nhất cùng một chỗ gây án đã bồi dưỡng được an ý đến cho nên thừa dịp sủ h u gỗ không thèm để ý thời gian vụ trộm b ố n tại cùng một chỗ không biết đang thương lượng cái gì đột nhiên bị s i dục đặt ở nguyên địa cần câu bắt đầu chuyển động xem ra là có con cá mắc câu rồi chương hai trăm chín mươi mất tích dạy dạ giả đồ chương hai trăm chín mươi mất tích dạy dạy d đồ dìm gi Su hữu gỗ đang mang theo s ì dục cùng gặt l t chuẩn bị câu cá lúc này su hữu gỗ ở một bên làm lấy vung tay chuẩn quỹ s ì dục cùng gặt l ị thì t lặng lẽ meo meo hốn tại một bên không biết mưu đồ bí mật cái gì đột nhiên bọn hắn mới vừa cất kỹ không bao lâu cần câu phát ra động tĩnh lúc này tại d ì n dì gì vợ vừa thả câu người xa không chỉ su hữu gỗ một cái tại s ù hữu gỗ bên này cần câu phát sinh động tĩnh sau không đến mấy giây thời gian cái khác câu cá người cần câu cũng lần lượt phát sinh động tĩnh có mấy cái không may ra hỏa cần câu thậm chí bị lập tức kéo tới dìn di gì vợ bên trong、tới. su hugo cầm lấy cần câu đang chuẩn bị thu lưới thời điểm một thanh â m đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến hắn bên hai su hugo quay đầu nhìn lại là một vị học giả ăn mặc lão nhân hắn tại trên người đối phương thấy được cùng t ờ d ọ phẹ sổ hoặc trên thân tương tự khí chất t ờ d ọ phẹ sổ mi đỏ gì cũ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy n g ư ơ i t ờ d ọ phẹ sổ mi đỏ gì cũ lúc này g e di cũng chạy tới hắn thấy lao giả sau lập tức hướng đối phương chào hỏi ta là mi đỏ gì cũ nhưng là ta có thể xưng không lên cái gì tiến sĩ thiếu niên ngươi b i ế t ta t ờ d ọ phẹ số mỹ đỏ d ì cụ hoặc là xưng là bổ kẹ mần nhà quan sát mỹ đỏ d ì cụ càng thêm phù hợp nghe được g e di thanh âm về sau hắn quay đầu có chút nghi hoặc nhìn g e di là một bổ kẹ mần nhà quan sát lâu dài ở tại g i ã ngoại hắn vẫn là lần đầu gặp được nhận ra mình người hơn nữa còn là một vị tuổi tác không lớn thiếu niên phải biết biết do hắn người giới hạn mấy cái liên minh quan viên cùng mấy vị lão hữu g e di hiển nhiên không tại mấy cái này bên trong nhìn xem g e di khuôn mặt mỹ đỏ d ì cụ thật sự là nhớ không nổi có quan hệ g e di ký ức g e di cũng không để cho mỹ đỏ dị cụ xoắn suýt quá lâu hắn tiếp tục đến gần đi thẳng đến sau đó tiếp tục nói da da của ta là hoặc dù kỳ nạn di ta gọi ghe di hoặc ghe di ta từng tại hoặc sở nghiên cứu gặp qua n g ư ơ i tợ d p h ẹ s ổ mì đỏ dị cụ n g ư ơ i làm tợ d p h ẹ sổ hoặc cháu trai nghĩ nghĩ về sau mì đỏ dị cụ lông mày đột nhiên r ã n ra ra mặc dù đây là một câu câu nghi vấn nhưng là nói đến phần sau hắn trong giọng nói nghi vấn liền tất cả đều biến mất từ nhỏ ghe di hai đầu lông mày hắn thấy được tợ d p h ẹ sổ hoặc cái bóng không đợi ghe di trả lời hắn lại nói tiếp không nói trước không nói trước g e di nửa chiều m u ố tới ta phải nắm chặt thời gian quan xem xét nói xong mỹ đỏ dị cũ lập tức liền vừa quay đầu đem ánh mắt lần nữa bỏ vào d ì n di v ở bên trong cái gì là ngư triều một mực tại bên cạnh không có lên tiếng sủ hụ gộ nhịn không được mở miệng lúc này hắn đã tạm sỉ dục trợ giúp của bọn nó xuống kéo một đầu màu mỡ mặt c ạ p nói đúng ra đây là cá con triều phụ cận mặt c ạ p có một cái tương đối dị thường quen thuộc đó chính là sẽ ở đặc biệt thời gian chút từ các nơi hồi du đến d ì n di v ở cuối thác nước chỗ chờ ban đêm cùng một chỗ tại thác nước bên trong tìm kiếm tiến hóa cơ hội ta lần này tới đây vì chính là quan sát những cái này mặt cờ giảm tiến hóa Mị đỏ gì một thích, một chụp, này, vậy, ghe ì cùng bên một ư ớ n g g sủ hữu di i lúc này có chút tin tưởng rác thúc nói liên quan tới câu giải ra đồ lời nói nếu như không phải mì đỏ dị cụ giải thích hắn là không tin nói cho cùng giải ra đồ cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện có thể câu lên nói đến cũng là kỳ quái theo lý thuyết nơi này phụ cận hẳn là tụ tập không ít giải dạ đồ mới đúng nhưng là không biết vì cái gì m a i cho tới bây giờ ta cũng chỉ thấy được số ít mấy đầu giải dạ đồ những năm qua cũng không phải dạng này có phải hay không là bởi vì gần nhất quá nhiều người giải dạ đồ nhóm hiện tại cũng ẩn giấu đi lên su hugosu y đó nói cái này cơ bản không sẽ trở thành lập giải dạ đồ thiên tính mở cồn bá đạo sẽ rất ít e ngại cái gì đồ vật mà lại bởi vì nơi này định kỳ liền sẽ có mặt cặp tập thể tiến hóa cho nên giải dạ đồ số lượng cũng không ít cho dù là tới cái gì cứng giả bọn chúng cũng sẽ không trước tiên lựa chọn tranh、đẽ. trừ phi nói đến đây mỹ đỏ gì cụ đột nhiên ngừng một chút hắn giống như nghĩ tới điều gì bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại hắn cười cười tiếp lấy nói ra trừ phi có người đem bọn chúng toàn bộ bắt đi bất quá ai sẽ có thời gian này cùng năng lực đâu dại dạ đồ cũng không phải mà cạp đối với cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mỹ đỏ gì cụ chính mình cũng không quá tin tưởng cho nên cũng làm như trò đùa đồng dạng nói ra chỉ bất quá người nói vô tâm người nghe l ư u ý sù hữu gỗ yên lặng nhớ kỹ khả năng này hắn đột nhiên có loại trực giác mỹ đỏ dị cụ nói tới khả năng này hẳn là thật tồ tại mà thuận tiện làm chuyện này không thể nghi ngờ ngay tại lúc này g i á p thúc t r h ỗ thả câu người đại hội phe tổ chức mặc dù đây chỉ là suy đoán nhưng là sủ hữu gỗ cảm thấy hắn cách chân tướng cũng không xa người thu thập xác định vị trí g ì n a i lần mất tích g i ả i a đồ còn có thể muốn xuất hiện truyền thuyết bổ kẹ mẩn đem những thứ này yếu tố tổ hợp lên sủ hữu gỗ cảm giác hắn thời gian thái bình đã không bao lâu chỉ bất quá những thứ này cũng còn chỉ dừng lại ở tưởng tượng của hắn bên trong nên nói có thể nói hắn đều thông qua ger di nói cho tợ d ọ phẹ số hoa cho nên tiếp xuống liền nhìn liên minh thao tác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 bộ k ẹ p mẩn thực lực chỉ cần vượt qua đến quán chủ cấp như vậy bọn chúng bồi dưỡng phương thức liền sẽ phát sinh rất lớn cải biến ở trong đó liên quan đến bồi dưỡng tri thức không phải một vị bình dân huấn luyện ra có thể tùy tiện học được đương nhiên su h u g o hiện tại khiếm khuyết không chỉ chừng này bồi dưỡng tri thức tại chiến thuật cùng chỉ huy đặc biệt là tại kỹ năng đào móc cùng tổ hợp bên trên hắn cũng còn không kém ít đây cũng là hắn quyết định muốn tới họ ghen t h ẹ chấp lấy gỗ trọng yếu nguyên nhân một trong giáp thúc là trọng yếu nhất thứ nhất vừa mới nói cũng là hắn tới mạo hiểm lý do Nói cho cùng dọa, sổ hoặc đúng cho hoặc phẻ tờ sổ lúc à là tài xem dám trọng tốn tinh tờ tiếp. hắn, nhưng là hắn cũng không phải gì. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ liền tốn tinh lực hoa nguyên dưỡng hắn.、Coi、như dọa, sổ hoặc chịu. Khả năng cũng không ghe gì. gồ phải khả hoa phẻ hoặc chịu, lực l có cớ Coi khả vô vô Đối bồi su sổ này mỹ đỏ dị cụ đã hoàn thành lần này cá con triều quan sát hắn đem ảnh chụp dần dần đã kiểm tra về sau làm xong tiêu ký chờ đem những động tác này làm xong về sau hắn mới lần nữa đem ánh mắt quay lại đến s u hữu gộ bọn hắn bên này ai các ngươi còn tại a ha ha không có ý tứ lão đầu tử vừa mới quá nhật thần này, không có việc gì mỹ đỏ dị cụ ra ra gia gia của ta cũng thường xuyên d ạ n g này đúng rồi mỹ đỏ d ì cụ gia g i a ngươi là đang nghiên cứu mạt cặp sao g e di hướng đối phương hỏi ân cũng coi là đi nói cho cùng mạt cặp ngoại trừ không thể ăn bên ngoài vẫn rất có tác dụng tỉ như có thể nấu canh mỹ đỏ d ì cụ vừa nói còn tại bên cạnh bờ nhảy nhót mạt cặp đột nhiên cảm thấy một trận sắt khí lúc này sĩ、sì、dục đang dùng một loại vô cùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía nó chương 291, m c ố t câu cá đại hội bắt đầu chương 291, m c ố t câu cá đại hội bắt đầu su u gỗ bọn hắn cùng bộ kệ mẩn quan sát chuyên gia mỹ đỏ dị cụ gặp nhau đã qua thời gian một ngày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 cái này đại hội đối với sủ h u go tới nói vẫn là có nhất định lực hấp dẫn đặc biệt là tại biết rõ nơi này cất giấu m ặ t cặp tiến hóa bí mật về sau dài ra đồ làm cường lực thủy thuộc tín h bộ kem mẫn nếu như không phải m ặ t cặp tiến hóa điều kiện tương đối h ạ khắc mà lại cần tài nguyên cũng không ít kỳ thật sủ h u go đã sớm nghĩ ngôi một cái lần này hắn liền là muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp cái này m ặ t cặp thịnh hội tìm tới ngưỡng mộ trong lòng m ặ t cặp thậm chí là bọn chúng tiến hóa hình thái dài ra đồ su h u go người nói những người kia có thể hay không cùng lo dần sờ ba có quan hệ nhìn xem những cái kia tài trợ phương phái tới huấn luyện ra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 Ta cảm ghe i á c n ữ giống có hay không qua tương tự người. gặp Gezi g tự i như là để tình su hữu gộ hắn nhãn ảnh nhất định rốt cục đem trong trí nhớ hình tượng cùng trước mắt mấy người thân ảnh đúng rồi đi lên bào ả o tiêu, đối liền l b ả tiêu su h u g o mười phần khẳng định nói hắn câu nói này vừa ra che đậy tại g e gi trước mắt mẹ vụ cũng rốt cục tán đi lúc này hắn cũng nhớ tới tới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 mà lại trọng yếu nhất chính là hắn giúp đỡ lần này đại hội mục đích là cái gì mục đích đều không có làm rõ ràng ngươi làm sao cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc nói chỉ dựa vào chúng ta cái này vài câu hoài nghi sao chúng ta trước đó giao nộp hoài nghi đã đủ nhiều tin tưởng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc bên kia đã bắt đầu bắt đầu điều tra lo dần sơ ba cho nên chuyện này chúng ta căn bản không cần vội vã như vậy su h u gỗ để g e di bình tĩnh lại g e di cùng s u h u gỗ cái này ngoại lai hộ không giống nhau lắm một mực nhận liên minh tinh anh giáo dục hắn đối với liên minh lòng cảm mến cùng nhân vật chính ý thức đều muốn so sủ u gỗ mạnh lên không ít cho nên tại đối mặt dạng này khả năng việc quan hệ một cái địa khu an nguy công việc quan trọng khó tránh khỏi sẽ quan tâm sẽ bị loạn su h u g o cũng lý giải g e z i lúc này nóng l ò n g nhưng là nóng vội đối với hiện tại tới nói một chút tác dụng đều không có hơn nữa còn khả năng tự loạn t r ậ t c ư ớ c có su h u g o thuyết phục g e z i rất nhanh liền thu thập xong tự thân cảm xúc lúc này trên đài tuyên bố đại hội quy tắc chủ trì cũng đã nói xong su h u g o lôi kéo g e z i xen lẫn trong câu cá kẻ yêu thích trong đám người hướng về dìn di vở đầu nguồn phương hướng đi đến chúng ta muốn đi đâu g e z i cau mày hỏi dựa theo ý nghĩ của hắn bây giờ không phải là hẳn là tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia có thể huấn luyện ra ạ đ ầ u mừng mỹ đỏ gì cụ lao tiên sinh không phải ở bên kia sao vừa vặn chúng ta bây giờ liền đi qua tìm hắn su h u g o bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm hiện tại họ rèn gà chập lậy gỗ thế cục ngươi không phải không biết một ngày không thể tìm tới phía sau màn hát thủ chúng ta chúng ta nên làm cái gì làm cái gì su h u g o ngừng lại trực tiếp đánh gậy g h y gì ta coi là chỉ là z sẽ nhiệt huyết lên não không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dặn này uy người cái tên này không nên đem ta cùng tên ngu ngốc kia lôi kéo cùng nhau nói còn có ta lúc nào nhiệt huyết lên não ghe di lập tức giống sủ lông n ẹ o hướng s ù h u gộ phản bác không phải vì cái gì ác quy của ngươi ở chỗ này sau đó hàng đến nhanh như vậy chúng ta đều đã m ò tới mục đích của đối phương ngươi lúc này vẫn còn n gây n g ố c ngay lãng phí thời gian mục đích chúng ta lúc nào tìm tới mục đích của đối phương ghe di còn có chút không có kịp phản ứng su h u gộ làm bộ sờ lên ghe di cái chán bị ghe di một bàn tay đem hắn tay đánh x u ố n g dưới mau nói đối phương lựa chọn bên trong nơi này không phải liền là bởi vì nơi này có địa phương khác không có bí mật mà nói đến đối với nơi này bí mật quen thuộc nhất tại trên tòa đảo này ngoại trừ mỹ đỏ d ì cụ lao tiên sinh cái này bổ kẹ mẩn quan sát chuyên gia bên ngoài còn có ai mà lại ta cảm giác mỹ đỏ d ì cụ lao tiên sinh cũng đã đoán được một vài thứ chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng một số tin tức cho nên mới không có để ở trong lòng cho nên bây giờ chờ ngươi làm quyết định g e di đại thiếu ra nghe xong sủ hữu gỗ sau khi giải thích g e di không nói hai lời liền p h ả n tới trực tiếp lôi kéo sủ hữu gỗ hướng thượng du thác nước đi đến càng lên cao du tẩu trong sông m ặ t cặp thân ảnh liền hơn thưa thớt nơi này đại hội người dự thi cũng dần dần nhiều hơn nói cho cùng tới tham gia lần này đại hội thả câu kẻ yêu thích nhóm đều không phải là vì câu mặt cặp có thể câu lên một đầu giải dạ đồ đối với mỗi một vị chân chính thả câu kẻ yêu thích tới nói cũng là một kiện đáng giá khoe sự tình mà lại hoang dại giải dạ đồ thế nhưng là phi thường thưa thớt chính xác tới nói là phi thường ít tại nhân loại xuất hiện trước mặt bởi vì hình thể nguyên nhân bọn chúng bình thường đều sẽ x ẻ ra sống ở diện tích khá lớn thủy vực lại thêm mặt cặp tiến hóa thành giải dạ đồ thấp s á t x u ấ t thành công cho nên mở ra tới nói có thể gặp được hoang dạ giải dạ đồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng trừ phi là nào đó một số thích hợp giải dạ giả đồ ở lại đặc biệt vị trí cũng chính là dạng này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 sự hủ gộ hai người liền thấy dịn di vở cuối thác nước bọn hắn muốn tìm h ổ k ẹ mận quan sát chuyên gia mỹ đỏ dị cụ lúc này đang đứng tại thác nước bên cạnh mà cùng với hắn một chỗ còn có mấy cái huấn luyện ra ăn mặc người bọn hắn lúc này giống như là đang vì cái gì sự tỉnh tại tranh chấp chương hai trăm chín mươi hai phát sinh ở cuối tranh chấp chương hai trăm chín mươi hai phát sinh ở cuối tranh chấp dịn di vở cuối bên thác nước bên trên mỹ đỏ dị cụ thần sắc không vui lớn tiếng gào thét không thể tuyệt đối không thể các ngươi không thể làm như vậy mỹ đỏ dị cụ tiên sinh đây không phải ngươi hẳn là quản sự tỉnh công việc của ngươi đã hoàn thành đột nhiên n xuất hiện ghe di cùng sụ hữu gỗ thành công để mấy cái tiêu huấn luyện g ra n g ư ợ g lại động thủ mắt người lực nhìn không tệ suy nghĩ một chút về sau dẫn đầu cường tráng nam tử đem chuẩn bị tiếp tục động thủ thủ hạ ngăn lại các ngươi là ai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 ghe di nhìn ngay lập tức hướng về phía sau lưng mì đỏ dị cụ mì đỏ dị cụ trong mày cuối cùng hắn vẫn là tại mấy người nhìn chăm chú g ầ n xuống đầu cho dù là dạng này động thủ động c ư ớ c liền để ý tới mấy người các ngươi cường tráng đại nam nhân sẽ chỉ khi dễ dàng yêu sao có vấn đề gì không thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện su hugo lập tức đổi một góc độ hướng đối phương chất vấn đang nói ra câu nói này đồng thời hắn tỉ mỉ chú ý mấy người biểu lộ đặc biệt là đối diện dẫn đầu nam tử su hugo hiển nhiên để hắn có chút mất tự nhiên chỉ bất quá trở ngại ghe di khả năng tồn tại thất vận cho nên hắn không có lựa chọn trước tiên cưỡng ép đem mỹ đỏ d ì cụ bọn hắn cưỡng chế di rời lúc này nhìn thấy chung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về bên này hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa tiểu tử đây là chúng ta cùng hắn ở giữa sự t ì n h không có quan hệ gì với các ngươi xin các ngươi lập tức rời đi lúc này một mực trầm mặc mỹ đỏ d ì cụ chuẩn bị mở miệng nhìn dáng vẻ của hắn giống như là không muốn Su h u gỗ cùng ghe di bị c u ố n tiến trong chuyện này chỉ b ấ t quá Su h u gỗ trả lời lại nhanh hơn hắn một bước nếu đều đã đứng ra xù h u gỗ đương nhiên sẽ không để cho đối phương tùy tiện đặt thành m mục đích của đối phương rất có thể liền là hắn cùng ghe z i cần tìm kiếm cũng ngăn cản ngươi nói ly khai liền rời đi ngươi làm nơi này là nhà ngươi sao ta cảm thấy nên rời đi chính là bọn ngươi mới đúng su h u g o nói câu này thời điểm gắt ly tại áp đầu quân sư chỉ đạo dưới rất nhanh liền trôi giặt đến su hữu gỗ trước người nhìn thấy gắt ly động tác đối diện không một chút nào mờ mờ dẫn đầu đại hán v ớ i lui thủ hạ để cho thủ hạ đem chung quanh những người khác xua đổi đi đồng thời phóng xuất bản thân r ồ n tệ ổng đây chính là hắn chuyên môn vì hành động lần này chuẩn bị vỗ kẻ mẩn mị đỏ dỉ cụ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là ghe di kịp thời đem hắn kéo ra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 Ngoại trừ một sự hữu, hữu gỗ gia đối,、so、đối, đối thủ u n hiển ị nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian hắn vừa mới chỉ là kiềng kỵ ghe di cùng sự hữu gỗ thân phận nhưng là đối với bọn hắn thực lực cũng không có cảm giác trước mắt hai cái đại tiểu hải có thể uy hiếp được chính mình chỉ bất quá hắn phải thất vọng cho tới bây giờ xem thường s ủ hữu gỗ người không có một cái nào đúng vậy kết cục tốt rất nhanh s ủ hữu gỗ g ặ t lì liền làm ra phản ứng tại áp đầu quân sư dẫn đầu dưới g ặ t lì cùng s ủ hữu gỗ ở giữa độ thân mật là tăng lên nhanh chóng cho nên lúc này g ặ t lì cùng s ủ hữu gỗ đã có nhất định ăn ý bởi vậy không cần s ủ hữu gỗ nhắc nhở g ặ t lì trực tiếp làm ra phản ứng đối mặt đối thủ sẽ thả ra đại uy lực kỹ năng nó không lùi mà t i ế n tới đầu tiên là một cái hì nọ xịt đánh gãy dồn tệ ổng thân nợ tuần tận lực bồi tiếp một cái uy là tiếp sức dồn tệ ổng nam tử hét lớn một tiếng sẽ bị thôi mi su h u g o có hơi thất vọng bởi vì chỉ cần chậm thêm hơn mấy giây nó liền sẽ bị g a t ly hủy l ạ c trung đích đến lúc đó mang theo thiêu đốt trạng thái nó cơ bản không có khả năng chiến thắng g a t ly g a t ly xa đ ả o bạn đừng để đối phương dừng lại mặc dù khá là đáng tiếc nhưng là g a t ly đối t ư ợ thân kỹ năng nắm giữ trình độ không thể nghi ngờ so dồn tệ ổng cao hơn su h u g o bắt lấy cái giờ này trực tiếp để g a t ly tại ngay từ đầu liền đem đối phương dồn tệ ổng tạm thời chế trụ vì truy cầu áp chế hiệu quả cho nên gặt ly cái này mới phát xa đào bạn là số lượng nhiều chất không tốt tại mọi có thể uy lực khẳng định là đại không đến đi đâu nhưng là cho dù là dạng này dồn tệ ổng cũng không dám vung lòng cảnh giác miễn cưỡng ăn mấy tái đi ảnh cầu cũng may mắn đây là g i ã ngoại chiến trường không có chính quy chiến khu nhiều như vậy điều kiện cùng biên giới hạn chế bằng không đoán chừng hiện tại dồn tệ ổng đã không có chỗ trốn lúc này sugo u đối thủ không thể không nghiêm túc tại phát hiện gặt lì thực lực so với mình trong dự đoán mạnh hơn thời điểm hắn lập tức liền cải biến sách lược dồn tệ ổng sử dụng sơ bíp tiến hành phản kích một mức tránh né cùng nhượng bộ sẽ chỉ làm đối thủ được một t ứ c l ạ i muốn tiến m ộ t thước không hoàn thủ căn bản là không tồn tại thắng lợi khả năng đạo lý này cường tráng đại hắn so sủ hữu gỗ bọn hắn còn muốn rõ ràng cho nên tại biết mình không có khả năng nhẹ nhõm cầm xuống g ặ t lì về sau hắn lập tức để dồn tệ ổng triển khai phản kích dù cho dạng này sẽ để cho nó ăn được một điểm nhỏ thua thiệt tại s ơ bíp phát ra về sau hắn không có dừng lại s ơ bíp như ước nguyện của hắn địa đụng phải g ặ t lì đằng sau thi triển xa đà b ả n thấy cảnh này trước mắt hắn sáng lên thế là tiếp lấy lớn tiếng ra lệnh dùng thần đờ sốc mục tiêu công kích dồn tệ gạt lì phản ứng nhanh hơn nó hết cách rồi mặc dù s ì dục cùng quan hệ của nó tốt nhất mỗi lần gây sự đều tìm hắn cùng một chỗ có nổi nhưng là đi đến huấn luyện làm sù h ủ u gỗ ủy nhiệm áp đầu giám sát s ì dục cũng sẽ không bởi vì tự mình giao tình m à thủ hạ lưu t ì n h có khi thậm chí còn có thể đến một chút đặc biệt c h i ế u cố cho nên không phải do gạt lì không nhanh không nhanh liền phải chịu s ì dục đánh đập thế là tại dồn tệ ổng thần đ ỡ sọc còn chưa tới trước khi đến gạt lì đã đi theo trước đó những cái kia xạ đạo bạn công kích quỹ đạo lập tức đi tới dồn tệ ổng bên n ư ờ i tiếp lấy một cái vượt mức quy định học được xạ đạo cỡ cấp dồn tệ ổng r ồ n tệ ổng tại dìn di vợ nơi cuối cùng lập tức truyền đến hai tiếng thương tâm tiếng kêu thăng thiết chương 293. xua đuổi cùng nguyên nhân chương 293. xua đuổi cùng nguyên nhân s a cơ l c h tiến công ở chỗ gặt l ý lựa chọn góc độ đầy đủ xảo trá lần này đoạn tử tuyệt cái tay trực tiếp đả thương nặng r ồ n tệ ổng mặc dù miễn cưỡng chống xuống tới nhưng nhìn đối phương rút lui kẹp chặt kêu trên không chỉ bộ dáng dù cho tiếp tục chiến đấu xuống dưới thất bại cũng bất quá là vấn đề thời gian cường tráng nam tử hy dạ ổ thấy thế sắc mặt biến đổi một chút về sau ngay lập tức đem dồn tệ ổng thu hồi vô k�� xem ra h ắ n là rất để ý lần này dồn tệ ông bị thương chỉ bất quá thì dạ ố lưu ý cũng không phải là hắn thật quan tâm dồn tệ ông trạng thái chỉ là bởi vì dồn tệ ông trạng thái có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn kế hoạch tiếp theo nếu như kế hoạch xuất hiện vấn đề làm như vậy bên này người phụ trách thì dạ ố lao bản là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn may mắn là giai đoạn trước nhiệm vụ hắn đã cơ bản hoàn thành hiện tại hắn cũng chỉ bất quá là tại làm kết thúc công việc cái này cũng nhiều đến tổ kệ mẩn quan sát viên mỹ đỏ gì cụ trợ giút nếu như không phải hắn thì dạ ố bọc căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thu ho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 chúng ta đi một đoàn người rất nhanh liền biến mất tại sủ hữu g ồ tầm mắt của bọn hắn bên trong lúc này mị đ ỏ gì cụ rốt cục thở dài m ộ t hơi nhưng là lông mày của hắn cũng không có hoàn toàn triển khai h i ệ n nhiên hẳn là còn ở vì chuyện này tại bờ lần dầu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới sủ hữu g ồ cùng ger i vẫn còn ở đó cảm ơn các ngươi ger i còn có sủ hữu g ồ nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện cuối cùng ta cái này thân lão cốt đầu thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ ai nói đến đây mị đọ dị cụ nhịn không được thở dài mờ hơi mị đọ dị cụ ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra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 cho nên tại xác nhận nhiệm vụ chỉ là phổ thông quan sát nhiệm vụ về sau hắn rất nhanh liền tiếp nhận cũng khai triển công tác công tác ngay từ đầu phi thường thuận lợi quan sát bộ kệ mẩn siêu tập số liệu đối với mỹ đỏ dị cụ tới nói đều không phải là khó khăn gì vấn đề cho nên gần đây liên quan tới phụ cận một số bộ kệ mẩn tư liệu rất nhanh liền bị hắn giao cho đối phương mỹ đỏ dị cụ trước đây vẫn cho là đối phương là đang truy tung một cái đi tới gìn ai lần cái này mang cũng không lạ lẫm chung quanh đây có giá trị cũng chỉ có những cái kia tiến hóa sau khi hoàn thành lựa chọn tại phụ cận định cư giải gia đô có thể là cộng đồng tiến hóa nguyên nhân mặc dù bọn chúng bình thường cũng là đơn độc hành động nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm lại lạ thường đoàn kết cho nên đây cũng là vì cái gì bọn chúng có thể bình yên chiêm cư ở phụ cận đây lâu như vậy nguyên nhân đối với cái khác trông mà thèm huấn luyện ra tới nói bao đoàn giải dạ giả đô để bọn hắn không có chỗ xuống tay nhưng là đối với quan sát thời gian rất lâu mi đỏ dị cụ tới nói tìm kiếm n h ư ợ n g lại giải dạ giả đô lạc đ ẳ n cơ hội không phải là không được sự t ì n h cũng chính là d ạ n g này đối phương dùng một cái đơn giản lý do liền đem biện pháp này lấy vào tay thằng đến ngư triều đến sẽ nên đón lại một lần mạt cặp tập thể tiến hóa thời điểm hắn mới bắt đầu phát giác xuất hiện vấn đề tận lực bồi tiếp sủ hữu go bọn hắn nhìn thấy mị đỏ d ì cụ và hỉ dạ ổ một đám phát sinh tranh chấp hình tượng n g h e xong cả kiện sự tình ghe di cùng sủ hữu go đều trầm m ặ t lại nếu như đối phương thật bộ hoạch đại lượng g i i ra đồ như vậy bọn hắn lực lượng liền lộ ra có chút đ ơ n bạc mặc dù bọn hắn tự tin tự thân nhóm bổ kẹ mẩn thực lực có thể bảo bản thân gối cao không lo nhưng là vấn đề là d ì n ai lần bên trên còn có rất nhiều người vô tội lại thêm dịn ai lần cùng dịn di vợ cung cấp hoàn cảnh ưu thế nếu như đối phương thật sự có cái gì ý đồ sủ h u go bọn hắn kỷ thật rất khó ngăn su h u g o đột nhiên bắt được một cái chút lấy hoang dại giải d ả đ ổ tính tình muốn để bọn chúng nhanh chóng thuần phục nghe theo mệnh lệnh hẳn không phải là một chuyện dễ dàng đi su h u g o để g e di hai mắt tỏa sáng thật là như vậy như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội xác thực như thế những cái kêu hoang dại giải d ả đ ổ tính tình đều không phải là rất tốt mặc dù ta thường xuyên tới d ì n hai lần nhưng là cho dù là d ạ n g này có đôi khi cũng không thể không tránh đi bọn chúng m ị đ ỏ gì cụ lo nghĩ điểm một cái đáp su h u g o để trong lòng của hắn cảm giác áy náy nhẹ một chút ngược lại liền là cỗ này áy náy liền biến thành kiên định như vậy ta còn có cơ hội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 nhiều năm như vậy quan sát tiếp sống hắn gặp phải ưu tú bộ kệ m ẩ n không phải số ít nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ cái này chẳng những là hắn làm bộ kệ m ẩ n quan sát viên lý niệm vấn đề càng quan trọng hơn vấn đề là bồi dưỡng bộ kệ m ẩ n cần tiêu xài không nhỏ là một m không có bối cảnh bình dân hắn tất cả tiền tài đều đã quăng vào đến thuận tiện quan sát khí cụ bên trên đối với mỹ đỏ dị cụ t h ỉ n h cầu ghe di là khẳng định không cần phải nói hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng sụ cầu ủ bên này cân nhắc đến đối phương giải g i đồ hẳn là còn không có đưa vào sử dụng về sau xét thấy đối tượng thực lực tự tin nghĩ một lát cũng đồng dạng đáp ứng xuống thế là mấy người thương lượng một chú quyết định tại thác nước bên này trông coi chờ đợi mặt cặp ban đêm tập thể tiến hóa thời gian chương 294, h í n ô n tờ chương 294, h í n ô n tờ câu cá đại hội tranh tài thời gian hết thể ba ngày tại ba ngày này thời gian bên trong câu lên bộ kệ mẩn giá trị kẻ cao nhất đem thu hoạch được đại hội quán quân bộ kệ mẩn giá trị theo bọn nó hình thái k h i hữu độ phát d ụ c trình độ cùng thực lực các loại tiêu chuẩn phán định hiện tại vờn quanh tại dìn di gì vờ thậm chí là dìn ai lần phụ cận thủy hệ vỗ kẹ mần bên trong mặt cặp số lượng là đã chiếm tuyệt đại đa số cho nên đối với phần lớn phổ thông người dự thi tới nói cái này có lẽ cũng chính là một trận so đấu thả câu mặt cặp so tài về phần thả câu giải giả đ ộ dựa theo hiện tại dìn ai lần bên trên tình huống phổ thông huấn luyện ra trừ phi vận khí đại phát không phải không thể lại câu lên giải giả đồ từ khi phát sinh xung đột về sau su u gỗ cùng g e di ngay tại bên thác nước bên trên lưu lại nguyên bản bọn hắn là nghĩ tạm thời ly khai trở về lại làm chuẩn bị nhưng là mỹ đỏ dị cụ lao ra từ thái độ có chút kiên quyết quá mức. kỳ thật chúng ta bây giờ thủ tại chỗ này tác dụng không lớn còn không bằng rời đi trước chuẩn bị một chút nói cho cùng đối diện nhiều người vạn nhất xảy ra ngoài ý mớn ghe di hướng mỹ đỏ gì cụ khuyên bảo nói các ngươi không cần phải để ý đến ta ta nhất định phải thủ tại chỗ này đây là ta làm ra thái họa ta nhất định không thể để cho bọn hắn ở chỗ này làm ẩ u các ngươi đi chuẩn bị đi ta ở chỗ này không có chuyện gì lúc này mỹ đỏ gì cụ đã từ vừa rồi khẩn trương bên trong kịp phản ứng đối với đem ghe di cùng sủ hữu gỗ lôi xuống nước sự tình hắn hiện tại cảm giác có chút không quá thỏa đáng nói cho cùng sủ hữu gỗ cùng ghe di tuổi tác bày ở nơi này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 dã ngoại tình huống quá mức phức tạp người vĩnh viễn không biết bên cạnh người b ù i có sẽ ở sau một khắc chuyện gì phát sinh cũng chính là đối bọn hắn không tự tin cho nên lúc này mỹ đỏ dị cụ đang nghĩ ngợi dùng cái gì biện pháp để sủ hữu gỗ bọn hắn rời đi trước chỉ bất quá sủ hữu gỗ bọn hắn lại thế nào khả năng an tâm để một mình hắn ở lại đây song phương ai cũng không thuyết phục được a i cho nên cuối cùng ba người đành phải đều lưu tại bên cạnh t h á t nước như là đã quyết định lưu lại một số cần thiết bố trí vẫn là phải làm bằng không hãy giả nhìn h n g thấy cái này đen bóng khối không khí sau khi gật đầu hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sĩ dục phụ trách các trận khẩn cấp cứu viện cùng cảnh giới sĩ dục lại một lần nữa xác định phụ cận không có cái gì n uy hiếp đặt được xác nhận về sau gạt lì trên thân phát ra một trận mánh liệt mạch quang làm liên minh ưu tiện ra bộ kèm mẩn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 tiến hóa bạch quan g rất nhanh liền tán đi bởi vì sủ hữu gỗ lựa chọn vị trí tương đối ẩn ấ p bởi vậy gặt lì tiến hóa cũng không có gây nên chú ý của những người khác tiến hóa sau hồn tờ nhìn càng có tính uy hiếp trước đó vườn quanh ở bên cạnh đen nhánh khí thể lúc này đã hoàn thành thu liễm trở về thể nội bản thể cơ bản còn duy trì hình tròn chỉ là tại đầu hoặc là nói là bên cạnh thân hai bên nhiều hơn mấy cái đối xứng gai hình dáng xuất sắc lúc này nó đang đùa bỡn bản thân vừa mới chia ra hai cánh tay bởi vì bàn tay cùng thân thể không có thực thể bên trên kết nối cho nên nó có thể hoàn thành một số cái khác bổ kẹ mần làm không được động tác mới vừa hoàn thành tiến hóa nó,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 su h u gỗ đứng tại thác nước bên này chỗ cao nhìn xuống dìn di vờ ven bờ từng chút từng chút từng mảnh từng mảnh ánh đèn chiếu sáng lấy dìn ai lần ban đêm bởi vì lúc trước mặt cặp tập thể tiến hóa cũng là tại ban đêm tiến hành cho nên câu cá đại hội chủ sự mới là người dự thi an toàn đem đ ạ i đa số người dự thi đều ước thúc tại dìn di vờ trung hạ du giống sủ h u gỗ bọn h ắ n dạng này tới gần thác nước chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai bà con mị đỏ su hữu gỗ tìm được còn tại nhìn chằm chằm thác nước cùng dìn di vờ mị đọ dị cụ hỏi nghe được sủ h gỗ về sau mị đọ dị cụ trước tiên nhìn một chút bầu trời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 bởi vì nơi này không có bộ kẹ mận center không có máy điện thoại cho nên ghe di chỉ có thể thông qua truyền tin khẩn cấp liên lạc với tợ dọ phẹ sổ hoặc bên kia tợ dọ phẹ sổ hoặc đã đáp ứng sẽ ở sủ bờ ớt hai lần bên trên điều tra trong tiểu đội điều mấy người tới phối hợp bọn hắn điều tra một chút bên này sủ hữu gỗ đang chuẩn bị cùng mỹ đỏ dị cụ tiếp tục trò chuyện một chút thời điểm hôn thơ đột nhiên từ nơi không xa hướng sủ hữu gỗ nhẹ nhàng tới nhìn nó một mặt âm hiểm cười dáng vẻ gia hỏa này hẳn là có chỗ phát hiện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 kỹ thuật quá kém thủ đoạn thất bại duy nhất có thể để cho nó phế chuốt công phu cũng chính là người giám thị bên cạnh còn kia hụ tốt hụ tốt làm cú m è o tổ kém mận ban đêm hoạt động năng lực không thể so với h u linh thuộc tính hôn tờ trinh l ệ n h lại thêm nó đặc biệt phò hẹ xỉ tật năng lực nó cùng mũ cờ giặc cùng du b á t là can tô đại lục hai cái đại khu bên trên thích hợp nhất ban đêm giám sát cảnh báo tổ kém mận bất quá cái này hụ tốt năng lực hiển nhiên so ra kém hôn tờ nói đúng ra là hôn tờ tại trên thực lực nghiền ép đối phương cho nên hụ tốt căn bản không có phát giác được hôn tờ hành tùng cũng chính bởi vì hôn tờ n h i hộ lúc này sủ u gỗ đã lặng lẽ mỏ tới đối phương bên cạnh. song phương nghĩ cách k h o ả n g cách chỉ có hai ba cái b ụ i có gần như vậy nhưng cho dù là dạng này đối phương cũng hoàn toàn không có phát hiện sủ hữu gỗ bọn hắn nhìn trước mắt vẫn như cũ tận chức tận trách tiến hành giám thị nhiệm vụ một người một chim sù hữu gỗ nghĩ nghĩ sau một khắc liền đem bọn h ắ n b á n cho hồn tờ hồn tờ bên này nghe được sù hữu gỗ thấp giọng bàn giao về sau lập tức cao hứng cười lên chỉ bất quá ở trong môi trường này cho dù là nó huấn luyện ra sù hữu gỗ thấy thế nào thế nào cảm giác có điểm tâm s ợ nửa đêm hoàn cảnh đối hồn tờ tới nói tựa như là cá với nước quan hệ phối hợp nó xuất quỷ nhập thần bản sự sù h u gỗ một cái nháy mắt nó liền đã mỏ tới đối phương bên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 lúc này người giám thị cũng cảm nhận được một chút dị dạng nói cho cùng hồ n tờ một mực tại trên đầu của hắn ở lại lại phản ứng ổ lì vị ớt hắn nhiều ít cũng nên có chút phản ứng hút tốt người có hay không cảm thấy giống như càng ngày càng lạnh mới vừa nói xong hắn cảm giác thân thể một bên khác giống như có một trận hắn phong thổi tới không đúng hắn phong chỉ là hắn không dám nhận thụ hiện thực che giấu hắn rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì ở bên thai của hắn thổi hơi đột nhiên nhạy cảm lên hắn một trận mồ hôi lạnh từ hắn lưng x u n g ra lúc này hắn càng là một cử động cũng không dám sợ bên thai vật kia khai tác động tác kế tiếp hắ chỉ bất quá không biết ra ngoài nguyên nhân gì hu tôi hoàn toàn không thấy ám hiệu của hắn vẫn như cũ kính nghiệp địa giám thị lấy bên cạnh thác nước động tĩnh vì thế nó một chút động tác khác đều không có làm ra cứ như vậy cứ ngắc đại khái năm phút cái này năm phút đối với người giám thị tới nói so qua hướng thời gian một năm còn muốn trưởng lúc này c h á n của hắn cũng đã toát ra mồ hôi đến mà hồ ấn tở cũng không còn vẹn vẹn hướng hắn hơi tở nó chậm rãi vươn thông hồng lặp k ỳ tùng sau đó động tác phi thường ôn nhu địa hướng trên mặt của hắn liếm lấy một chút lần này trực tiếp làm cho đối phương dùng mình một cái hắn đã bắt đầu toàn thân phát dung mặc dù trong lòng có ưu linh hệ b ỗ kẹ m ẩ n suy đoán nhưng là cho dù là dạng này hắn vẫn là áp chế không nổi sợ hãi trong lòng lại có chính là hắn đối với mình b ỗ kẹ m ẩ n hụ tụt vẫn là rất tín nhiệm nếu quả như thật là ưu linh hệ b ỗ kẹ m ẩ n như vậy hụ tụt không có khả năng một chút phản ứng đều không có chỉ là trong lúc đ ồ i dối hắn không nghĩ tới chính là cái này ưu linh hệ b ỗ kẹ m ẩ n thực lực s o hụ tụt mạnh lên không ít lại thêm kỳ thật hỗn tợ đã sớm tại hụ tụt trên thân động tay chân bằng không tại cái này liên tiếp động tác phía dưới dù cho hỗn tợ thực lực mạnh hơn nó nhưng là nhiều ít đối phương hụ tụt còn có thể nhìn ra một điểm gì đó đ lúc này hụ tụt đã sớm trúng hỗn tờ h i nóc xi tại hỗn tờ hoàn thành bổ trang thời điểm hụ tụt liền đã đối kháng không được tự thân buồn ngủ sớm mà xa và hỗn tờ cho nó bệnh trong một cảnh bởi vì cái này một người một chim vị trí vấn đề cho nên người giám thị đến bây giờ cũng còn không có phát hiện hụ tụt đã ngủ sự thật nhưng là lúc này phát không phát hiện với hắn mà nói đã không trọng yếu cảm nhận được má trái b ả n g bên trên lưới thêm cảm giác hắn tại nguyên chỗ run lên mấy lần về sau lập tức liền k h ô n g chế không nổi bản thân bên này hỗn tờ liếm lấy hắn một chút về sau đột nhiên cảm giác hương vị không đúng sau đó phi thường ghét bỏ hứa một chút cái này nổ nước miếng động tác giống như là nhen lửa thuốc nổ đốm lửa nhỏ thuốc nổ ngay tại trong đầu của hắn phát sinh nổ tung tiếp lấy đầu góc của hắn bên trong liền chỉ còn lại một cái ý niệm chống chạy a quỷ a hô to một tiếng trực tiếp đem trong ngủ mê hụ tốt đánh thức ngay sau đó hắn từ c h ô n ú t lập tức thoang ra hắn chưa quên mang lên vừa mới tỉnh lại một mặt mậu nhân hụ tốt tiếp lấy nhanh như chấp liền từ sù hữu gỗ trong tầm mắt biến mất không thấy đối với kết quả này sù hữu gỗ mặc dù có chút bất m ã n ý nhưng là cái này cũng lần nữa chứng nhận hắn suy đoán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 Su d u g o đem còn tại nổ nước miếng hồn tờ kêu trở về chờ nó tới gần không nói hai lời liền là một truy đáng đ ờ i ta là thế nào cùng ngươi nói chơi thì chơi nháo thì nháo tùy tiện chơi một chút liền đem hắn đánh ngã hiện tại ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt cho nên sỉ dục ngươi cũng có lỗi một bên cười trên nỗi đau của người khác sỉ dục bị cái này đột nhiên biến hóa cảm động lần này các ngươi gây chuyện các ngươi gây đ ạ i sự thật vất vả tìm tới cơ hội gõ một cái sù h u gỗ đương nhiên là sẽ không dễ dàng b ô n g tha cái này hai con đồ vật từ khi hồn tờ dung nhập đội ngũ về sau nó liền phi thường nhanh chóng cùng sĩ、si、d u hợp thành lêu lộng phá rỡ tiểu tổ còn tốt bây giờ không phải là ở nhà bằng không sù h u gỗ đoán chừng cái tia căn phòng hẳn là liền muốn tại trên tay của bọn nó thọ hết chết giả đuổi đi người giám thị về sau thời gian k ế tiếp trở về bình tĩnh nhưng là kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là chiếc bao tắc cuối cùng bình tĩnh Chương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 thì ra ô bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ trước đó xung đột cùng giám thị đều chẳng qua là ma sát nhỏ món ăn khai vị lần tiếp theo gặp nhau thời điểm đó mới là bọn hắn song phương chân chính phát sinh thời điểm đụng c h ạ m điểm này mặc kệ là sủ hữu gỗ ba người hay là hì dạ âu người bên kia thành viên đều phi thường rõ ràng cho nên đang giám thị người bị phát hiện về sau song phương đều đ ỉ n h chỉ dư thừa động tác lẳng lặng chờ đợi lấy mặt cặp phong qua long môn thời khắc thời gian trôi qua rất nhanh dịn ai lần lại một lần nên đón nó ban đêm đêm nay chú định không bình tĩnh không chỉ là sủ h u gỗ bọn hắn lúc này câu cá đại hội cũng đúng như họa như đồ tiến hành như dạ chi sau d ỉ n di vợ trung hạ du chuyển đến tiếng vang liền không có đình chỉ qua những người dự thi đều đang là nhất sau thả câu giải dạ đồ mà làm nó người mặc dù bọn hắn không biết thả câu giải dạ đồ chỉ là phía sau màn hấp thủ tìm kiếm lấy cớ vì chính là tại liên minh ngay dưới mắt quang minh chính đại đem cái này một tổ giải dạ đồ hoàn thành bắt chuyển di cho nên kỳ thật lần này mạt cặp tập thể tiến hóa cơ bản không có bọn hắn chuyển gì trung hạ du tiếng vang rất tốt đất là hì dạ ổ đám người hành động cung cấp che giấu cũng chính bởi vì phía dưới thỉnh thoảng chuyển đến thả câu tổ kệ mần cùng chiến đấu thanh âm hì dạ ổ bọn người không chút kiên k rất nhanh bọn hắn liền hoàn thành đối xử hữu gỗ bọn hắn mê kín kỳ thật tại đối phương vừa mới đến gần thời điểm sủ hữu gỗ liền đã thông qua nhóm cổ kẹ mần cảm giác bén nhạy thấy được đối phương hành tung nhưng là dù cho biết do hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nguyên địa chờ đợi bởi vì càng là ngay tại lúc này m ị đỏ gì cụ thậm chí là ghe gì cũng sẽ không từ bỏ ngăn cản đối phương suy nghĩ lần này song phương đều không nói gì bởi vì mọi người đều biết tại thời gian này chút mặc kệ là ra ngoài lý do gì chỉ dựa vào một ít lời ngữ là không thể nào thuyết phục đối phương muốn thuyết phục đối phương chỉ có tại đối phương ngã xuống về sau mới có cơ hội mà lại lần này thì dạ ô bọn người có thể nói là lòng tin mười phần lòng tin này chẳng những biểu hiện tại bọn hắn hiện tại chiến lược số lượng tại trên thực lực bọn hắn cũng không cho rằng thất bại tại sủ hữu gỗ mấy người càng quan trọng hơn là bởi vì về số lượng n h ư thế bọn hắn lần này hành động bên trên còn có càng nhiều lựa chọn t ỷ như giống như bây giờ đem sủ hữu gỗ bọn hắn vây k h ố n kéo lấy sau đó phân ra nhân thủ trực tiếp đối tiến hóa sau giải dạ giả đồ áp dụng bọn hắn kế hoạch đã định a g ì a đỏ gôn bát nocta kèo và hệ vật lùm cái này mấy cái giao cho ta còn lại ngươi cũng không có vấn đề a ghe g g h nhìn một chút phía bên mình đối thủ gì và i hệ m ậ n lùn cùng đ ổ lốc rát phía bên mình ứng phó cũng không phải là việc khó gì có thể vậy ta an tâm trong khoảng thời gian này đều không gặp ngươi làm sao rèn luyện cẩn thận đừng lật xe g e r r đem hồn t ở cùng sở xỉ thợ phong suất về sau su hữu gộ cố ý v ư ơ n g lỏng ngự khí cùng g e r r t r e o k ẹ o nói nói vậy câu nói này hẳn là ta muốn giảng tối hôm trước không biết là ai ở bên kia qt u ỷ đừng lật xe chính là ngươi đi giữa hai người đấu võ m ồ m để lo lắng đ ể phòng mỹ đỏ gì cụ thoáng không có khẩn trương như vậy su hữu gộ nhìn thấy mục đích đạt đến về sau ngay lập tức đem l ự c chú ý nhìn về phía đã khai hỏa chiến trường lúc này sĩ dục cũng đã tại thác nước bên cạnh để mắt tới đối phương người khác tay sơ sĩ tơ e sơ lạt đối với e ệ vợ l ù n cùng á dì a đỏ hôn tơ đem bồn bắt cùng nọc t è o kéo xuống sử dụng xà đào cờ kỳ thật tại sủ hữu gỗ mệnh lệnh còn không có ra trước đó đối diện liền đã tiên cơ phát động công kích giá ngoại nhưng không có phân xử tiên cơ tập kích cái gì cũng là phi thường bình thường sự tỉnh cho nên tại e sơ lạt cùng s à đỏ cơn xuất thủ trước đó á dì a đỏ cùng vợ l ù n đã bắt đầu tiên cơ bố trí sợ p i d e h é phối p hợp v ớ i h ệ p tợ lù n một phấn hai cái này rất rõ ràng là hướng đem s ở xỉ thở hoàn toàn vây chết tại không chế bên trong mà gồn bặt cùng nọc teo h bên này bọn chúng tại vừa ra tới thời điểm liền đã lên không đồng thời trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía làm huấn luyện ra sủ hữu gỗ bọn hắn bọn chúng chú ý cũng làm ý đỏ dị cụ khẩn trương đầu n g u ồ n hắn lo lắng liền là sủ hữu gỗ bọn hắn kinh nghiệm không đủ sau đó tại đối phương đánh lén chúng lâm vào nguy cơ bất quá bây giờ không cần hỗn tợ phi thường thành công đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới gồn bặt đối với nọc t ạ tới nói tương đối xung động dịn ai lần đêm t cho nên tại hồn tờ ngăn trở tầm mắt trong nháy mắt nó lịch lai kỹ năng lập tức liền xuất thủ chỉ bất quá điểm này t h a m dò tính công kích ở trong mắt hồn tờ chẳng phải là cái gì kiệt kiệt kiệt, mang theo một mặt mang tính tiêu t r í âm h i ể m cười hồn tờ đầu tiên là một cái gánh xiếc đồng dạng không c h u n g lan lộn tiếp lấy rời khỏi thân thể hai tay đối lịch lai kỹ năng hợp lại trường phi thường thoải mái mà đưa nó đ ậ p tan tiếp lấy một phát xạ độc c n trong nháy mắt từ hồn tờ trong lòng bàn tay phát ra gồn bác hiển nhiên không nghĩ tới hồn tờ sẽ phản ứng nhanh như vậy vừa mới phóng thích qua kỹ năng nó phản ứng bên trên có một chút l ạ hậu cho nên ngay tại nó khẩn trương ứng đối thời điểm s à đ ạ o c ơ n đột nhiên sắt nó miệng rộng bay qua đánh trật rồi một mực chú ý h ồ n tờ thì dạ ổ nhịn không được kêu ra tiếng nói cho cùng bất kể nói thế nào gặt lì cũng là nhẹ nhõm đem hắn bổ kẹ mần đánh bại bổ kẹ mần hiện tại còn hoàn thành tiến hóa hắn đem lực chú ý để trên người h ồ n tờ là phi thường bình thường khi dạ ổ vừa mới bắt đầu cao hứng thời điểm s à đ ạ o c ơ n mới vừa sát qua gồn bạt một đôi ba ngón bàn tay đột nhiên xuất hiện tại gồn bạt sau lưng tiếp lấy hỗn tờ mặt to liền theo xuất hiện sau lưng nó sau đó lại là một cái xà đào cợ sau một khắc gồn bạt kêu thảm liền v a n vọng sau đó nó giống như vừa mới sủ hữu gỗ nó i tới từ trên bầu trời bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống lúc này nọc tẹo đã không thể lại khoanh tay đứng nhìn nó huấn luyện ra lập tức mệnh lệnh nó ngăn cản hồn tờ tiếp tục đả kích q u ồ n bạn lúc này nọc tẹo dù cho lại không nguyện cũng muốn xuất thủ bởi vì hồn tờ công kích đã chuẩn bị quá mức đột nhiên cho nên nọc tẹo nếu như không sử dụng một số khẩn cấp thủ đoạn như vậy nó là không thể nào ngăn cản hồn tờ thừa thắng s ô n g lên cho nên nó một cái sở cờ ở tập trực tiếp hướng hồn tờ vào tới chỉ bất quá nó cùng nó huấn luyện ra hiển nhiên đoán sai hồn tờ ý nghĩ tại loại nhưng là tài cao gan lớn hồn thở cũng không có làm ra cái này tuyệt hạng kỳ thật tại gồn bạn bị s ờ mạt đao về sau hồn thơ lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng nọc t ạ o k ẹ o nói cách khác dù cho đối phương không xuất thủ tiếp cận như vậy nó cũng giống vậy sẽ chủ động ngay tìm đối phương mà bây giờ động tác của đối phương vừa vặn như nó ý một cái ra ngoài ý định một cái đánh đối thủ trở tay không kịp cao thấp tại thời khắc này lập tức công bố hồn thơ lúc này đem xa đạo cân cùng xa đạo bạn đồng thời đánh ra đang quay dày công kích của đối phương quỹ tích về sau nó đi tới nọc teo bên cạnh đối nó kéo ra một cái mặt quỷ đ ó lấy nông phu ba quyền tri thận đỡ u n trong nháy mắt đ ố sáng lên n c h thờ lấy phi ư ờ n g n g o à i dự liệu trăm chín thành mươi ộ t hai bảy n g ê n n cản cùng tiến hóa mặc cảm chương hai trăm chín mươi bảy ngăn cản cùng tiến hóa mặc cảm chiến đấu còn đang tiếp tục dình di dì vở cối bên thác nước bên trên hồn thờ chiến đấu vừa mới kết thúc sở xị thợ tiến triển lại cũng không là rất thuận lợi ạ gì a đỏ cùng với hệ vợ l ù n tổ đội mặc dù nhìn không phải rất cường lực nhưng là quấy nhiễu cùng khống chế năng lực lại là cái khác b ổ kệ mẩn không thể so đặc biệt là ạ gì a đỏ bố trí trên mặt đất mang theo cường lực dính tính tơ n h ệ n t ơ n h ệ n vẫn là tiếp theo nói cho cùng s ở xỉ thở có ngắn ngủi năng lực phi hành cho nên tránh đi trùng quanh tơ nghện cũng không phải là việc khó gì vậy phần tại sao không cần phải đi đem những thứ này tơ n h ệ n dọn dẹp một là đối phương cố ý đem những thứ này chướng ngại bố trí được tương đối thấp thứ hai là và hệ vợ l ù n sử dụng một phân kỹ năng cũng không có mạn thiên phi vũ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 tiếp lấy liền tiếp tục cùng sợ xỉ t h ở kéo dài khoảng cách loại này khẳng t r ư ớ n g chiến thuật ạ g ì ạ đỏ cùng với em tở lùn bình thường cũng không có thiếu chơi cho nên một bộ này làm vô cùng thành thạo đ i ê u luyện cái này khiến quen thuộc cứng đối cứng nhiệt huyết chiến sĩ sợ xỉ t h ở vô cùng khó chịu sợ xỉ t h ở không nên gấp một bên sử dụng dạ dỗ huỳnh bắt đầu thanh trừ trên đất trở ngại vật một bên hướng đối phương tới gần nhìn một c h ú ớ n g đối p h ư n g tới gần nhìn một bên h ư n g đối h ư ơ n g tới gần n h a n một bên hướng đối phương tới gần nhìn một bên hướng đối phương tới gần h a n h hồn thờ bên kia chuẩn bị k t thúc thời điểm sù hụ gỗ rốt cục đem lực chú ý bỏ vào sợ xỉ thờ trên s u h u g o cũng không nghĩ tới đối phương cái này hai con nhìn như không cường thế bộ k ẹ mẩn vậy mà lại để s ở xỉ thợ như thế đau đầu bất quá bây giờ được rồi bọn chúng vừa mới cũng bất quá là chiếm số lượng tiên cơ bố trí cùng sau lưng huấn luyện ra chỉ điểm ưu thế thật đến đánh giáp lá cả thời điểm s u h u g o ngược lại muốn xem xem đối phương có thể tiếp được s ở xỉ thợ mấy đau trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không chỉ là hồn tơ một cái đối với thực lực khát vọng s ở s ỉ thợ có thể còn mạnh hơn hồn tơ bên trên không ít cho nên chỉ gặp s ở s ỉ thợ song đ a o phỏ ctn ghi từng đạo dạ dỗ huỳnh phong nhận bắt đầu theo nó trong tay vung chém ra ngay sau đó nguyên bản coi như nhìn được có bên bờ sông địa trực tiếp bị phong nhận trả thành từng khối từng khối từng đạo vết đao trong nháy mắt đem ạ g ì ạ đỏ cùng với hệm tợ lùm bố trí hoàn toàn p h á đi dù cho những thứ này dạ dỗ huỳnh phong nhận cũng không phải là lấy ạ g ì ạ đỏ cùng với hệm tợ lùm làm chủ yếu mục tiêu nhưng là đối mặt dư ba tổn thương cái này hai con bổ kẹ mẫn cũng là không thể không liên tiếp lui về phía sau a dì a đỏ bảo trí tốt khoảng cách lần nữa sử dụng và i hệ ấp đợt lùn ngăn lại đối phương dùng sợ l ụ t bấm cùng ế nờ g h bạn đừng cho nó tiếp tục tới gần phản ứng của đối phương cũng không chậm nhưng là bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp sợ xỉ t h ở tốc độ công kích bị ký thác kỳ vọng và hệ ấp đ ợ lùn mới vừa thả ra một cái sợ l ụ t bấm kỹ năng xử lý xong trên mặt đất cảm ấy sợ xỉ t h ở lập tức hướng nó đ ư ợ mặt sợ l ụ t bấm sớm đã bị ly thể phong nhận trả bạo nổ tung một chút dư ba căn bản ngăn cản không được sợ xỉ thợ tiến trong lúc bối rối và hệ ấp đợt ù n đành phải ngay lập tức đem ế nờ g h bạn hướng sợ xỉ thợ đánh tới hy vọng sở s ì thờ trực tiếp một hình bóng phân thân lẩn tránh vội vàng bay ra hệ nợ đ ị bản sau đó trùng thuộc tính sở xì sổ kỹ năng đang bay đến và hệ vợ l ù n trước mặt thời điểm vừa v ậ n hoàn thành phong thích cả hai sát bên người mà thôi trong nháy mắt và i hệ vợ l ù n trên thân nhiều hơn hai đầu d a o thoa bạch quang phúc thử và i hệ vợ l ù n huấn luyện ra gọi cũng không thể để v i h ệ t vợ l ù n một lần nữa đứng lên cái này tác dụng duy nhất cũng chính là trở thành v i h ệ t vợ l ù n lời cuối sách ở thanh âm thừa thắng xông lên sở xì thờ mục tiêu ạ g a đỏ sử dụng nhì t ấ lás sau đó tiếp sức e sơ lás lúc này sủ hữu gỗ cũng hướng sở s i thở kêu lên bởi vì đã không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn lúc này thác nước phía dưới đã tụ tập lượng lớn mặt c ạ p ngay tại sủ hữu gỗ bọn hắn bắt đầu chiến đấu không bao lâu mặt cặp nhóm lại bắt đầu ngược dòng họa thờ p h ồ n bọn chúng long môn ngay tại thác nước phía trên cho nên lúc này tại thác nước dưới đ ấ y mỗi một đầu mặt cặp đều đã dùng hết tất cả khí lực bắt đầu leo lên tòa này thác nước ở trong đó bao quát trước đó sủ hữu gỗ câu đi lên đầu kiêm màu mỡ đại hung tàn minh lúc này nó rơi vào h ọ t h phổn đại bộ đội hậu phương bởi vì lúc trước bị câu lên nguyên nhân mặt cặp nhóm đỏ thở p h ổ n khó khăn không chỉ là phía trên nặng như vạn cân chạy s i ế t thủy lưu đối với bọn chúng tới nói phiền thoái càng lớn kỳ thật đến từ bên cạnh cùng nhau hướng long môn bơi đi các đồng bạn ngày xưa đồng bạn hiện tại đã biến thành bọn chúng lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không phải là mỗi một đầu mặt c ặ p đều có tư cách tiến hóa thành rãi ra đồ đối với cái này tranh lặn sờ bên trong mặt cặp nhóm so với ai khác đều rõ ràng cho nên đang liệu mạng hướng về phía trước bơi đồng thời bọn chúng sẽ còn tìm cơ hội cấp phía trước cấp bên người những người cạnh tranh chế tạo phiến p h ư c tỉ như vung đuôi tắc cờ ơ vừa mới dẫn đầu m ặ t cặp cũng là bởi vì bên cạnh rơi ở phía sau nửa cái thân vị đồng tộc một cái đột như lên một cái tắc cờ ơ trực tiếp từ thủ vị rất xuống trực tiếp bị phía dưới m ặ t cặp đại bộ đội che giấu vừa mới hoàn thành thượng vị tắc cờ ơ m ặ t cặp cũng xuống dốc đến chỗ tốt nó cường tráng hữu lực cái đuôi trực tiếp bị sau lưng mấy cái m ặ t cặp đồng thời mấy ạ h m giây về sau thân ảnh của nó đồng d ạ n g bị phía sau m ặ t cặp đại bộ đội nơi bao bọc không biết bị tắc cờ tới nơi nào đi đối với phía trước tại tranh lặn sơ bộ đội hậu phương hiển nhiên liền không có nhiều như vậy lục đục với nhau cho nên đ i ệ thấp mà mà mà màu mỏ mỡ tại phía trước nhất mặt cặp đã cách thác nước đỉnh chóc không xa mắt thấy mặt cặp tập thể tiến hóa sẽ đến khi dạ ô một đám phụ trách bắt giữ giải dạ giả đổ nhân viên bắt đầu hành động bọn hắn xuất ra một bình bình không biết tên chất lỏng bắt đầu hướng thác nước bên trong ngược lại ngay thấy cảnh này mỹ đỏ dị cụ là cái thứ nhất kịp phản ứng đồng thời hắn cũng là cái thứ nhất xông phá đối phương vòng vây người mà hắn sở dĩ có thể thuận lợi đột phá vây quanh đương nhiên là bởi vì hồn tở cùng sợ xỉ thợ bọn chúng cố gắng các ngươi dừng tay cho ta mỹ đỏ dị cụ lao ra từ hét lớn một tiếng ý đồ gọi lại những người kia nhưng là căn bản không có người để ý tới h lập tức liền đem mỹ đỏ dị cù lao ra tử trận lúc này bọn hắn khuynh đ ả o động tác cũng đã hoàn thành ngay tại lúc đó nhóm đầu tiên trèo lên thác nước mặt cặp nhóm cũng nên đón bọn chúng tiến hóa vừa mới còn tại trong đội ngũ bơi màu mỡ đại hung tàn hình đột nhiên ra sức nảy lên cuối cùng cũng dựng vào nhóm đầu tiên tiến hóa chuyến xe cuối chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới hỉ ra ốp bọn người hướng thác nước bên trong đổ những chất lỏng kia nguyên nhân mặt cặp tiến hóa trượt chi quang lộ ra có chút dị thường rất nhanh tại sáng tỏ ánh trăng rơi đáy tiến hóa quang mang liên tiếp tràn ra từng đầu hình thể khổng lồ dài dạ đổ xuất hiện ở mục tiêu xuất hiện kế hoạch bắt đầu nhìn thấy trước mắt dài ra giả đồ thì dạ ô lập tức hướng thủ hạ truyền đạt động thủ mệnh lệnh đang nghe hy dạ ô mệnh lệnh trong nháy mắt từng cái nhằm vào dài dạ đ ồ cảm bấy bắt đầu hiện hiện xuất hiện trước nhất phản ứng liền là bọn hắn vừa mới ngã xuống thác nước bên trong không rõ chất lỏng cũng chính bởi vì dạng này dài dạ đ ồ nhóm bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ c h ú n g độc hiện trạng có thậm chí bắt đầu hỗn loạn lên lại thêm mới vừa vặn hoàn thành tiến hóa còn đến không kịp quen thuộc tiến hóa sau thân thể cùng lực lượng trên thác nước dài dạ đ ộ nhóm trong nháy mắt lâm vào trong nguy cơ mà lúc này sù hữu gỗ cùng g e di v mang theo vừa mới bị ngăn lại m ị đỏ dị cụ lao ra tử cùng nhau đi tới bên thác nước bên trên lần này bọn hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản đối phương t i ú u ổn định những cái kia g i ả giả i ra đồ h o n t e r sơ sít ngăn cản bọn hắn chương 298, c u ố i cùng trả thù chương 298, c u ố i cùng trả thù d i n di vợ nơi cuối cùng trên thác nước g i ả i dạ độ nhóm đã hoàn thành tiến hóa nhưng là lúc này bọn chúng lại xuất hiện khác biệt trình độ trạng hướng dị thường trong đó nào đó một số bởi vì tiến hóa cuồng loạn cùng hỗn loạn đã bắt đầu không phân địch t a địa công kích tới hết thẻ chung quanh nhìn thấy loại tình huống này khi ra h lập tức mệnh lệnh thủ hạ hành động động trước nhất liền là lúc trước hắn phái ra qua r ồ n tệ ổng cũng chính là nó dẫn theo cái khác điện hệ vô k ẹ m mẩn hướng trong nước loạn thành một bầy giải g i đ ồ nhóm phát động điện lực công kích những thứ này điện lực công kích không chỉ chỉ đối giải g i đ ồ nhóm tạo thành tổn thương một số vừa mới tiến hóa thất bại lâm vào thụ thương trạng thái mặt cặp nhóm cũng bị trong nước cường lực thân đờ sọc trung đích trong đó thương thế nặng hơn đã trở nên thói thót theo dòng điện tiếp tục tăng phúc mặt cặp nhóm bắt đầu xuất hiện từ vòng cá thể lúc này sĩ dục có thể nói là mệt mỏi lúc này nó chẳng những phải cẩn thận đã lâm vào tập thể của loạn đồng thời cũng muốn chú ý trên bờ hì ra ô bọn người chỉ huy điện hệ nhóm b ổ kẹ mần công kích cũng may mắn sù hữu gỗ bọn hắn kịp thời đổi tới bằng không đoan chừng xì、si、dục cũng muốn ăn chút đau khổ thằng đến trước mắt sù hữu gỗ cùng g e di đều vẫn giữ có thừa lực mục đích làm như vậy ngoại trừ bảo trụ tự thân mấy người sinh mệnh an toàn bên ngoài bọn hắn còn muốn đ ề phòng đối diện khả năng xuất hiện át chủ bài dám đem đánh nhiều như vậy giải ra đổ chủ ý bọn hắn thực lực tuyệt đối không chỉ sù hữu gỗ mấy người trước mắt nhìn thấy những thứ này đương nhiên sù h ữ gỗ cùng g e di bọn hắn kỳ thật không biết hiện tại đã là đối phương kế hoạch kết th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 mở đầu s á c thực như hỉ dạ ổ suy nghĩ phi thường thuận lợi nhưng là bọn hắn cùng sủ hữu gô thực lực của hai người t r ê n l ệ n h vẫn có chút quá lớn nhìn xem phụ trách kiềm chế nhân viên toàn bộ bại lui nhìn xem sủ hữu gô bọn hắn đột phá vây quanh đi tới bên cạnh của bọn hắn thì dạ ổ không thể không khiến thủ hạ động tác c h ầ m dần rút ra một phần trong đó lực lượng vì bắt giữ giải dạ giả đổ kế hoạch tranh thủ cuối cùng thời gian dồn tệ ổng hắn nói lối ra đột nhiên liền dừng lại bởi vì bình dã nhớ tới dồn tệ ổng trước đó thất bại hình tượng các người phối hợp dồn tệ ổng cùng lan tuần tiếp tục hướng giải dạ đổ dẫn đ ộ i tới ngăn lại đ ị n h nhân bình giã mệnh lệnh rất nhanh liền bị thi hành lên có được lơ lửng năng lực mạng nghệ tổng cùng mạng n ở mịt nhóm rất nhanh liền từ trên mặt sông rời đi tới không đợi sủ hữu gỗ bọn hắn làm ra phản ứng từ q u a y nhóm dòng điện trực tiếp liền hướng sủ hữu gỗ bọn hắn công tới bởi vì đồng bạn thất bại bọn chúng tại hỉ ra ổ chỉ thị giới lập tức làm ra điều chỉnh mục tiêu thứ nhất từ sủ hữu gỗ bọn hắn bổ kẹ m ẩ n chuyển biến thành bọn hắn huấn luyện g a bản nhân dạng này chuyển biến xác thực phi thường hữu hiệu bọn hắn tại về số lượng h u thế để sủ hữu gỗ mấy người có chút không phải rất có thể hồn tờ cùng sở xì t h ở không thể không từ bỏ nguyên bản t h ế công lập tức về tới sủ hữu gỗ bên cạnh của bọn hắn triển khai phòng thủ công tác dưới loại tình huống này lấy hồn tờ cùng sở xì t h ở thực lực tới nói xác thực vẫn tương đối phiền phức cho nên sủ hữu gỗ cũng không còn tiếp tục giấu kín làm hồn tờ cùng sở xì t h ở đỡ được đợt công kích thứ nhất về sau uy vũ anh tuấn lụ sở dây xuất hiện ở bên cạnh hắn tại lụ sở dây xuất hiện một máy mắt mạng n g h ệ tổng dẫn đầu từ quái nhóm bộ kèm ẩn đột nhiên cảm giác tự thân dòng điện có chút không bị khống chế lụ sở dây xuất hiện để bọn chúng công kích xuất hiện mấy giây dừng lại liên hôn t h ở cùng sở x ỉ thợ lập tức bắt lấy cơ hội tại su ù ủ g ô mệnh lệnh d ư ớ i trước tiên xuất sắc vây quanh sau đó đem trong tay lưới dao cùng móng vuốt nhắm ngay những cái kia chuẩn bị tiếp tục đối phó d à i d a đổ các bộ kẹm mẩn từ quái nhóm muốn lần nữa n g ă n cản nhưng lũ sợ dậy một cái đã đem bọn chúng tất cả đều c ả n lại víu c h ặ t hợp dùn phi dợ phèn nhảy mấy cái bay nào trực tiếp để từ quái đội ngũ vây quanh đánh tan đồng thời cực nhanh đưa chúng nó toàn bộ ấn vào thổ địa bên trong hôn đản nhìn xem lịch chuyển thẳng xuống dưới thế cục thì dạ ổ cắn răng hô lớn nhưng là đối với hắn loại này vô năng lúc này bởi vì bọn họ không khác biệt cá trình điện hành vi dìn di v ở đầu nguồn trên thác nước đã bắt đầu trở nên một mảnh đỏ bừng tại cường lực dòng điện bên trong mất đi tính mệnh mạt cặp nhóm đã đem mặt sông c h i ê m cứ từng cái hơn phân nửa tăng thêm những cái kia theo bọn nó trên thân thể chạy ra tới hết dịch lúc này dìn di v ở đã bắt đầu dần dần biến thành một đầu dòng sông màu đỏ ngỏm cho dù là đối mặt tình huống như vậy thì dạ ổ cũng không có truyền đặt từ bỏ mệnh lệnh hắn nhìn một chút dần dần áp chế không nổi dài ra đ ộ nhóm tiếp lấy đưa mắt nhìn sang bên cạnh bờ mấy cái hê lẹt trỏ trên thân hôm quang trong mắt hắn trợt l đội trưởng bây giờ không phải là tốt nhất ta nói lập tức bắt đầu bắt giữ khi dạ hồ trực tiếp đánh gây tay hạ lời nói bởi vì hắn biết rõ lại không tiến hành như vậy bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội hệ lẹt trò ra khỏi hàng sau đó lập tức bắt đầu tích tụ nghe được hệ lẹt trò cái tên này su hữu gỗ cùng ghe di trong nháy mắt tại đông đảo điện hệ vổ kẹ mẩn bên trong tìm được thân ảnh của bọn chúng đồng thời khi nhìn đến bọn chúng bắt đầu hành động thời điểm đồng thời con ngươi co r ụ t lại bởi vì bọn hắn đều đã đoán được đối phương ý nghĩ hồn tơ lập tức đi tới ngăn cản hệ lẹt r ò sơ xị dục đừng cho bọn hắn hoàn thành kỳ thật không cần sủ h ữ gỗ mệnh lệnh hồn thơ bọn chúng cũng đã bắt đầu làm như vậy ghe di bên kia cũng giống vậy chỉ b ấ t quá mặc dù sủ h ữ gỗ phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhưng là bọn hắn đánh giá thấp giải dạ đ ồ nhóm cuồng loạn trình độ kỳ dạ c ủ bọn người tạo thành phiền phức kỳ thật vẫn chỉ là tiếp theo đối với em sỉ dục còn có sở sỉ thơ bọn chúng tới nói phiền thoái nhất nhưng thật ra là ở trong nước vẫn như cũ lung tung công kích giải dạ đ ồ nhóm bọn chúng giống như là tại tổ chức một trận tên là phá hư thị kiến khi rô bùm a c t à i long nộ khi ở bìm chờ đã chờ đã những thứ này uy lực to lớn kỹ năng để sỉ dục cùng sở s chính là bởi vì dạng này khi dạ ô thủ hạ nhóm bởi vì giai đoạn trước chỗ đứng cùng chuẩn bị thành công bắt đầu cuối cùng bắt giữ công tác đồng thời hôn tớ bên kia cũng nhận giải dạ đổ nhóm tùy ý công k í c h dư ba cho nên cuối cùng nó cũng không thể ngăn cản hệ lệ trò nhóm hoàn thành cuối cùng tích xúc năng lượng khi dạ ô nhìn thấy hệ lệ trò nhóm đã tích xúc năng lượng hoàn tất hắn lập tức hướng thủ hạ kêu lên hành động kết thúc mang lên đã bắt được giải dạ đổ lập tức rời đi nơi này bọn thủ hạ của hắn lập tức liền dựa theo lời hắn nói bắt đầu chấp hành người ở chỗ này chỉ cần không ngốc đều đã biết do hắn muốn làm gì cho nên bọn hắn không có chút nào dám lúc này hi dạ ồ đã nhảy lên lái hướng bờ bên kia thuyền nhỏ có l à n từ nhóm n hộ tống bọn hắn những thứ này thuyền nhỏ miễn cưỡng tại giải dạ đ ộ nhóm tứ ngựa xuống bảo tồn lại đây là các ngươi tự tìm hi dạ ồ hung hăng đối xủ hữu gỗ bọn hắn nói bọn hắn lúc này đã đem may mắn còn sống sót dài dạ đ ộ nhóm ổn định đồng thời đã bắt đầu vì hi dạ ồ tiếp xuống hành động làm chuẩn bị thấy cảnh này hi dạ ồ cũng không có nhiều lời nói nhảm ý tứ Eletro, chết Toàn nổ bọn hắn. bộ s l ẹ t cho tợ lò s ì ẩn trực tiếp tuyên cáo sù hữu gỗ bọn hắn chuyến này dịn ai lần hành trình đã đến phần cuối mặc dù bọn hắn tất cả mọi người tại ít tợ lò s ì ẩn bên trong đều không có nhận tổn thương gì nhưng là ít tợ lò s ì ẩn tạo thành tổn thương không chỉ có riêng là đối mặt bộ kẻ mần cùng huấn luyện g i a nhóm tại thác nước bên trên ít tợ lò s ì ẩn trực tiếp cải biến địa hình nơi này hoàn cảnh mà xem như ngọn cam hà nguyên đầu thác nước nơi này bất luận cái gì một điểm cải biến đều biết ảnh hưởng đến toàn bộ dịn di vở cho nên tại ít tợ lò xì ẩn sau khi phát sinh sù hữu gỗ bọn hắn không phải là không muốn truy kích ng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 Su h u g o mấy người cuối cùng từ ít tơ lò xỉ ẩn t r ù n g kích phía dưới chậm lại may mắn xi giục bọn chúng phản ứng kịp thời bằng không đoán chừng khoảng cách trung tâm vụ nổ không có vài mét bọn hắn khẳng định phải nỗ lực một số giá cao thảm trọng lúc này đầu nguồn bên trong một số hành động bất tiện bổ kẹ mẩn đã bị mánh liệt thủy lưu lôi cuốn bọt tới trung hạ du nhìn thấy tình huống như vậy Su h u g o mấy người đều là một mặt nặng nề bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vì đạt tới mục đích vậy mà lại làm ra chuyện như vậy từ vừa mới lựa chọn trong được mặc dù xù u gỗ như cũ không thể khẳng định chuyện này phía sau màn hắc thủ liền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 sù hữu gỗ mấy người rất nhanh liền phân phối xong nhiệm vụ bị đỏ dị cụ lưu tại đầu nguồn nơi này phụ trách cứu trợ một chút nơi này thụ thương mặt c ặ p cùng g i á i ra đồ mà g e z i cùng sù hữu gỗ hai người thì trở về viện trợ câu cá đại hội bên kia nhiệm vụ phân phối xong về sau sù hữu gỗ cùng g e z i mang theo bổ kẹ m ẩ n lập tức liền xuất phát còn tốt gì ai lần không tính quá lớn tại bổ kẹ m ẩ n t r ợ giúp dưới đại khái dùng mấy phút sù hữu gỗ cùng g e z i đã đi tới xác định tranh tại khu vực tình huống nơi này chính như bọn hắn suy nghĩ như thế không phải quá tốt có rất nhiều bị quấn đến thủy lưu bên trong người dự thi cùng bọn hắ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 sau đó hắn liền đi tới g ắ á c thúc bên cạnh trợ giúp hắn tiến hành công việc cứu viện đáng được ăn mừng chính là bởi vì in tợ lò xì ẩn tạo thành tiếng vang không nhỏ cho nên phần lớn người dự thi cùng nhân viên công tác đều tránh thoát lần này đột phát lũ lụt cho nên rất nhanh trừ bỏ bị c u ố n đi huấn luyện ra cùng tổ kẹ mần bên ngoài cứu viện công tác tiến hành đến phi thường nhanh chóng tiếp lấy cũng không lâu lắm trước đó t ờ d ọ phẹ s ổ hoặc nói lại p h ả i đến điều tra liên minh đội điều tra cũng vừa tốt đổi tới có sự gia nhập của bọn hắn dìn ai lần bên trên cứu viện công tác rất nhanh liền đạt tới hồi cối cái này nhiều đến liên minh điều tra đội ứng đối tình huống khẩn cấp kinh ngạc. Nếu như không phải bọn hắn,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 sau đó mấy ngày thời gian bên trong dịn ai lần bên trên vẫn bảo lưu lấy năng lực hành động tất cả mọi người cùng bọn hắn bộ kem mận đều gia nhập cuối cùng lục x o á t cứu hành động cuối cùng tại ý tợ lọ xì ẩn phát sinh ngày thứ tám lần này đột phát ngoài ý muốn lục x o á t cứu sống động mới tuyên bố kết thúc bởi vì lần này ngoài ý muốn câu cá đại hội không thể không qua loa phần cuối câu cá đại hội phần cuối lại thêm lục x o á t cứu sống động kết thúc ngoại trừ điều tra đội c ầ n tại dịn ai lần tiếp tục dừng lại điều tra một vài thứ bên ngoài bao quát sủ h ủ u gỗ cùng g e di bọn hắn đều ngồi lên ly khai dịn ai lần thuyền bị đỏ dị cụ lao tiên sinh cũng lựa chọn lưu lại. hắn như cũ đối sự kiện lần này ôm lấy lớn vô cùng cảm giác cái n ấ y cho nên tại phối hợp điều tra quan môn điều tra đồng thời hắn còn muốn tiếp tục chiếu c ô những cái kia lần này sự kiện bên trong thụ thương các bộ kẻ mẫn bởi vì câu cá đại hội nửa đường xuất hiện ngoài ý mớn cho nên thân kiêm ban giám khảo nhân viên công tác các loại chức vị giắc thúc không thể không chức thời gian cùng chủ sự phương người ly khai dìn ai lần mà sủ hữu gộ cùng g e di bởi vì muốn cùng điều tra giao hoàn thành giao tiếp bởi vậy không sai biệt lắm là cuối cùng mấy đám rời đảo người ly khai dìn ai lần trên thuyền g e di cùng sủ hữu gộ nhận được nợ dọ phẹ sổ vạc gửi tới tin tức hải thân k á n h điện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 từ tợ d õ a p h ẹ sổ hoặc cung cấp trên tư liệu nhìn sạc mù ti ai lần rất có thể liền là lần này âm nhu trung tâm nói thật hắn là không thế nào muốn đi qua nhưng làm tợ d õ a p h ẹ sổ hoặc đều đã đã nói như vậy lúc này sủ hữu gỗ làm sao có thể mở miệng tự tuyệt trước đó cũng làm tợ d õ a p h ẹ sổ hoặc tại nỗ lực hiện tại rốt cục đến thiên sủ hữu gỗ suy tư mấy giây về sau sủ hữu gỗ quả quyết gật gật đầu nhìn thấy sủ hữu gỗ t r ả lời chắc chắn một mực chờ đại hắn cho ra câu trả lời tợ d õ a p h ẹ sổ hoặc cùng ghe di nhao nhao lộ ra vui sướng biểu lộ ngay tại lúc này đối với liên minh tới nói mỗi một cái có thể lợi dụng lực lượng cũng là chân quý. rất tốt vậy các ngươi tại đến kế tiếp hòn đảo về sau lập tức đổi thuyền đi s a m u ti island thế là mấy ngày sau su h u gỗ cùng ghe di đổi thừa đến đi hướng s a m u ti island thuyền bên trên chương hai t r ư ơ chín sa m u ti island hệ lẹt cho i n t e r lò o xì ẩn trực tiếp tuyên cáo su h u gỗ bọn hắn chuyến này d ì n island hành trình đã đến phần cuối mặc dù bọn hắn tất cả mọi người tại i n t e r lò o xì ẩn bên trong đều không có nhận tổn thương gì nhưng là i n t e r lò o xì ẩn tạo thành tổn thương không chỉ có riêng là đối mặt bộ kẹ mần cùng huấn luyện g i a nhóm Tại t h á cho nước bên trên Ín tờ lỏ xỉ địa ì n nơi này h h à nên cảnh, cam như ngọt n hà mà xem g u y đầu t h á c nước, n ơ i n à y b ấ tợ luận cái gì một điểm cải biến đều biến ảnh hưởng đến toàn dìn nên cái cải Cho điểm biết di tại gì một bộ t vở. lọ xỉ ẩn sau khi phát sinh su hủ gô bọn hắn không phải là không muốn truy kích ngay vấn đề là bọn hắn đã không giành bận tâm những người kia mặc kệ là dỉn di vở bên trong t h ụ thương không nhẹ những cái kia dài ra đổ cùng mặt cặp hay là bởi vì đầu nguồn phát sinh biến hóa dẫn đến thác nước lưu lượng tăng vọt đầu nguồn lưu lượng tăng vọt trung hạ du đương nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi bởi vậy tại ủy tợ lọ xỉ ẩn về sau ngắn ngủi mấy giây m lúc này t t hugu ủ y mấy người cuối cùng tự ịn tợ lò xì ẩn chủng kích phía dưới chậm lại may mắn xị giục bọn chúng phản ứng kịp thời bằng không đoán chừng khoảng cách trung tâm vụ nổ không có vài mét bọn hắn khẳng định phải nỗ lực một số giá cao thảm trọng lúc này đầu nguồn bên trong một số hành động bất tiện bộ kệ mẩn đã bị mánh liệt thủy lưu lôi cuốn vọt tới trung hạ du nhìn thấy tình huống như vậy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 dìn ai lần bên trên vẫn bảo lưu lấy năng lực hành động tất cả mọi người cùng bọn hắn bộ k e m mẩn đều gia nhập cuối cùng lục soát cứu hành động cuối cùng tạm ỉn t ờ lọ x ỉ ẩn phát sinh ngày thứ tám lần này đột phát ngoài ý muốn lục soát cứu sống động mới tuyên bố kết thúc bởi vì lần này ngoài ý muốn câu cá đại hội không thể không qua loa phần cuối câu cá đại hội phần cuối lại thêm lục soát cứu sống động kết thúc ngoại trừ điều tra đội c ầ n tại dìn ai lần tiếp tục dừng lại điều tra một vài thứ bên ngoài bao quát s ủ hữu gỗ cùng g e di bọn hắn đều ngồi lên ly khai dìn ai lần thuyền mị đỏ dị cụ lao tiên sinh cũng lựa chọ cho nên tại phối hợp điều tra quan môn điều tra đồng thời hắn còn muốn tiếp tục chiếu c ô những cái kia lần này sự kiện bên trong thụ thương các bộ kẻ mẩn bởi vì câu cá đại hội nửa đường xuất hiện ngoài ý mẩn cho nên thân kiêm ban giám khảo nhân viên công tác các loại chức vị g i á p t h u ố c không thể không chức thời gian cùng chủ sự phương người ly khai dìn ai lần mà s u h u g o cùng g e di bởi vì muốn cùng điều tra giao hoàn thành giao tiếp bởi vậy không sai biệt lắm là cuối cùng mấy đám rời đảo người ly khai dìn ai lần trên thuyền g e di cùng s u h u g o nhận được tợ g i phẹ sổ hoặc gửi tới tin tức hải thân cánh điện sù h u gỗ một mặt không hiểu hướng video một đầu khác tợ g i phẹ sổ hỏi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 nhưng làm tợ d ọ phẹ sổ hoặc đều đã đã nói như vậy lúc này sủ hữu g ồ làm sao có thể mở miệng cự tuyệt trước đó cũng làm tợ d ọ phẹ sổ hoặc tại nỗ lực hiện tại rốt cục đến phiên sủ Su hữu g ồ suy tư mấy giây về sau sủ hữu g ồ quả quyết gật gật đầu nhìn thấy sủ hữu g ồ trả lời chắc chắn một mực chờ đại hắn cho ra câu trả lời tợ d ọ phẹ sổ hoặc cùng ghe di nhao nhao lộ ra vui sướng biểu lộ ngay tại lúc này đối với liên minh tới nói mỗi một cái có thể lợi dụng lực lượng cũng là c h â n quý rất tốt vậy các ngươi tại đến kế tiếp hòn đảo về sau lập tức đổi truyền đi xa mù ti h a lần thế là mấy ngày sau Su u h xạ mù tì ai lần thuyền bên trên. Trưng Thần Trưng Thần Tì Hải Khánh Hải Khánh bên Điện Điện Ai Mụ là ầ n l toàn bộ họ ghen tạ c h ặ p l y gỗ trung tâm văn hóa truyền thuyết nó cùng lần cận họa c h i đạo băng c h i đạo cùng lôi c h i đạo có một loại nào đó thần bí liên quan đồng thời cộng đồng để bảo toàn toàn bộ họ ghen tạ c h ặ p l y gỗ tự nhiên cân bằng cũng chính bởi vì những cái này truyền thuyết cho nên xạ mù tì ai lần bên trên thường xuyên tổ chức đủ loại khánh điện mà hải thần khánh điện thì là thuộc về cái này rất nhiều khánh đ i ể n bên trong trọng yếu nhất tồn tại hàng năm hải thần khánh đ i ể n đều biết đem họ ghen gà chập lấy gỗ đại bộ phận có năng lực cư dân tụ tập ở chỗ này cho nên làm su hữu gỗ cùng g e di đến nơi này thời điểm dù cô già kỳ á quần đảo cũng sớm đã kín người hết chỗ lúc này su hữu gỗ đã quên bọn hắn đây là từ thứ mấy ở giữa trong khách sạn đi tới nhiều người ngoại trừ chen chúc cái phiền phái này bên ngoài tìm không thấy thích hợp nơi ở cũng là một đại phiền phái tiếp xuống chúng ta đi nơi nào mắt thấy trời sắp tối rồi su u gỗ lại một lần hướng bên cạnh g e di hỏi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 cái này khánh điện cho dù là tại cạn tổ cũng là phi thường nổi danh kết quả như vậy chính là có rất rất nhiều lữ khách đem hải thần khánh điện làm bọn hắn lữ hành chỗ cần đến hiện tại sủ hữu gô bọn hắn ánh mắt những nơi đi qua mười người bên trong có tám cái là nơi khác tới lữ khách và không chỉ dựa vào họ ghen tạ chập lẫy gô nguyên cư dân căn bản không có khả năng làm chỗ tràn g diện lớn như vậy đối với g h e gì cho ra trả lời sủ hữu gô vô lực thở dài một hơi có thể có giường ngủ có mấy người sẽ động kinh đi giã ngoại ngủ l ề u vải tốt ra thế giới này tối ngủ kỳ thật ngủ dậy đến cũng là rất thoải mái dễ chịu sủ h u gô lần nữa nhìn một chút trước mắt chen chúc Khi thật h lúc này phi thường n g Gezi đau tại ì m n như vậy cách ả một cái n g chống đó ề không xa đột nhiên vang lên cãi lộn thanh nhầm nguyên nhân tựa như là bởi vì lều vải chiếm diện tích vấn đề ngay tại dựng lều vải sủ h u gỗ cùng ghe di hiếu kỳ hướng bên kia nhìn thoáng qua tiếp lấy ghe di liền hướng sủ h u gỗ lắc đầu ra hiệu vẫn là hoàn thành trên tay công tác lại đi tham gia náo nhiệt su h u gỗ cũng là ý nghĩ này chỉ bất quá tại tiếp tục dựng lều vải trước đó hắn còn cần làm một chuyện khác trở về su h u gỗ thanh â m để muốn vụ trộm chạy qua sỉ、si、dục cùng hồn t ờ lập tức dừng lại c ơ tối về sau thêm một tổ huấn luyện thân thể làm sao còn mẩn người ở đó muốn trộn lười mau chạy tới đây hỗ trợ gọi lại hai người kia đến bị điên ra hỏa về sau s u h u gỗ cùng lũ cạn di ô bọn chúng tiếp tục dựng lều vải đồng thời chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa tối không phải xa mụ tì h ai lần không có tiệm cơm mấu chốt là đi tiệm cơm là phải bỏ tiền d u n g tiên cùng mình làm đối với hiện tại kinh thường ở và phá sản biên giới s u h u gỗ tới nói cái này kỳ thật không phải một đạo lựa chọn lều vải tại hai người cùng mấy cái bổ kẹ mẩn trợ rút xuống rất nhanh liền dựng được rồi bữa tối nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị đến không sai bị lắm lúc này bên kia tranh chấp cũng không có như cùng s u h u gỗ d ự liệu như thế rất nhanh liền lắng lại xu u gỗ nhịn không được nhìn một chút c ù n g g e z i lên tiếng chào hỏi về sau mang theo hai con người đến điên hướng bên kia đi đến lúc này bên này đã vây tới không ít người tranh chấp song phương đều không phải là một người có lẽ đây cũng là vì cái gì tranh chấp lâu như vậy đều không có giải quyết nguyên nhân đi su h u g o thật vất vả chen vào đám người lúc này tranh chấp song phương chỉ dựa vào ngôn ngữ đã không thể giải quyết vấn đề cho nên rất tự nhiên quần chúng vây xem phi thường tự g ắ á c nhường ra đầy đủ không gian song phương mùi thuốc súng phi thường nồng hậu dày đặc không gian mới vừa nhường lại song phương lập tức liền va chạm đi lên bên này sủ hữu gỗ đang thấy say sương n g o n l à n h đối với những thứ này trò trẻ con chiến đấu không có h ứ n g thú sỉ、sì、dục đã lặng lẽ lôi kéo đồng d ạ n g đã mất đi h ứ n g thú hồn tờ đi qua một bên bọn chúng cũng không có đi xa cho nên sủ hữu gỗ cũng không có quản chúng nó đi d ạ p sỉ、sì、dục cùng hồn tờ rất nhanh liền tìm tới mới h ứ n g thú chút đám người tụ tập đại biểu cho nơi này bộ kẹ mẩn cũng tụ tập bên trong lên có ý tứ chính là bởi vì cái này lên cao đến đối chiến tranh trước khiến nơi này một cái địa đầu s a làm cái đánh cược địa đầu xa không phải thật sự rắn nói đúng ra kỳ thật nó là một cái c h ố bự cái này đại dạ t ỷ cắt không thể nghi ngờ là phụ cận bộ k ẹ m ẩ n tiểu đầu mục lúc này tụ lại lên những thứ này bộ k ẹ m ẩ n đến đương nhiên là nghĩ kiếm một m ó n hời nó sát có việc hướng mới tới psi dục cùng hồn tờ vô vô cái kia đơn sơ đến không tưởng nổi cái bàn nhỏ xem ra giống như là tại để p xì dục cùng hồn tờ làm nhanh lên quyết định nói cho cùng đối chiến đã bắt đầu nếu như không phải nhìn psi dục màu lông b ó n g loáng lại thêm psi dục nhìn không quá thông minh á tử dạ t ỷ cắt là chắc chắn sẽ không để bọn chúng ở thời điểm này hạ thủ nhìn thấy p s dục còn có chút do dự ra tì cắt biểu hiện ra có chút không kiên nhẫn nó lần nữa vô vô trước người cái bàn nhỏ lúc này hồn tờ loé r à o hoạt quang mang trong mắt đi làm vòng sau đó tại sỉ dục bên thai lặng lẽ nói mấy câu có hồn tờ thuyết phục sỉ dục lập tức liền hạ quyết tâm nó móc ra bản thân áp đáy hỏm cá con làm toàn bộ đều đặt ở bên phải vòng vòng bên trong sau đó sau đó liền không co sau đó cái này gánh hát rong bọn chúng chẳng lẽ còn khả năng cấp sỉ dục cung cấp biên lai、like、ảm mà lại từ dạ tỉ c á t tướng mạ o bên trên nhìn nó cũng không phải cái gì đàng hoàng bộ k ẹ m mẫn điểm này hồn tờ liếc mắt một cái liền nhìn ra lý do rất đơn giản bởi vì chính nó bản thân cũng không phải là cái gì đàng hoàng b kem mẫn nhìn nó dáng vẻ giống như là không lo lắng sẽ thua thiệt dáng vẻ hồn tờ biết rõ loại tình huống này trừ phi nó cùng tranh chấp song phương là thông đồng bằng không cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là kỳ thật nó chưa hề đều không có nghĩ qua sẽ thực hiện đồ ước dạ t ỷ cắt muốn chạy đường tại nó tiếp nhận xì dục dưới nửa đường chú thời điểm hồn tờ liền đã đ o á n được cũng chính là đ o á n được về phần tại sao còn muốn kéo xì dục xuống nước kỳ thật rất đơn giản bởi vì hồn tờ muốn cũng không chỉ là hiện tại dạ t ỷ cắt bày ra trên mặt bàn những thứ này dựa theo bộ dáng của nó nhìn chuyện như vậy hẳn không phải là lần thứ nhất làm nếu như hồn tờ suy đoán không có sai như vậy dạ tỉ cắt thân ra có lẽ còn là rất phong phú lúc này đem xì dục kéo xuống nước kỳ thật chính là vì cho chúng nó một cái lấy cớ đồng thời cũng là vì đem cái này nổi đặt tại xì dục trên lưng đến lúc đó chúng làm xì dục ép vì đòi nợ sự tình cũng là nó làm xù hữu gỗ biết rõ truy trách lên nó i nhiều nhất chỉ là cái tòng phạm đến lúc đó hôn tơ liền có thể dùng cái giá thấp nhất để hoàn thành nó phát tài mục đích nói cho cùng xù hữu gỗ n g h è o bọn chúng làm bộ kem mẩn đương nhiên giàu không đến đi đâu nghĩ đến bản thân phát tài m ộ n g đương nhiên g i à không đặng bật cười kiệt kiệt kiệt kiệt hôn thở tiếng kêu đệm xì dục đột nhiên dùng mình một cái nó c h ứ n g vịt lớn con mắt đột nhiên hít lại cái này b nghĩ làm ta áp ra trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp câu nói này mới vừa ở trong đầu hiện lên nó quay đầu nhìn lại lúc này nó đột nhiên trông thấy sù hữu gỗ không biết từ lúc nào vừa quay đầu nhìn về phía bọn chúng bên này chương ba trăm linh một sỉ dục tự mình truy tung chương ba trăm linh một sỉ dục tự mình truy tung sa mù thì hai lần bên trên cắm trại chút bên cạnh đối với sù hữu gỗ tử vong nhìn chăm chú sỉ dục cứng ngắc một chút về sau lập tức liền phản ứng lại tại sù h u gỗ nhìn ra manh mới trước đó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 cho nên đối với đặc cược xì dục tới nói thành quả đã xuất hiện hơn nữa còn là tốt khiến áp phân chấn kết quả tốt ngay tại nó tính toán s ạ i như thế nào cái này một phen phát tài lúc hồn tờ đột nhiên nói cho nó biết già t ỷ c à n không thấy trước đó vây quanh ở bên kia bộ kẹ mẩn cũng tất cả đều không thấy mặc dù con vị trí thông minh đột cao đ ộ thấp t nhưng là đối với dính đến nó cá con làm ích lợi sự tình bên trên xì dục chưa từng sẽ coi thường cho nên vừa mới quên mang ra môn trí thông minh lập tức liền thượng tuyến. thờ tuyến hồn tờ trước đó thủ pháp làm được rất m ị mờ cho nên xì dục nhất thời bán hội không có phát hiện đây là hồn tờ cho nó đào một cái hố hiện tại đã là trong hố sâu con vịt đương nhiên lúc này lực chú ý của nó cơ bản đều đặt ở đi đường dạ tì c ặ t trên thân tạm thời không có phát hiện sơ hở cũng rất bình thường bên tia chiến đấu kết thúc tranh chấp song phương bị cảnh sát rèn lì mang đi giáo dục từ quần chúng vây xem bên trong thoát ly ra sủ h ữ gỗ rất nhanh liền đi tới sỉ dục bên cạnh của bọn nó nhìn xem sỉ dục một mặt hồn mèt cô nạn vị bộ dáng s ủ h ữ gỗ mãi nheo lại hai mắt các ngươi đây là tại làm gì thần thám thân trên một quỷ một giáp đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh từ thể nội ra bên ngoài n ả y lên tiếp lấy bọn chúng liền phi thường có ăn ý đồng thời lắc đầu loại trang di mặc kệ là sủ hữu g ồ hay là hắn trước mắt một quỷ m ộ t áp vậy cũng là không thể quen thuộc hơn được chỉ bất quá lần này khác biệt bởi vì lần này sủ hữu g ồ hướng bốn phía nhìn mấy mắt đều không có phát hiện khổ chủ chỗ không có khổ chủ sủ hữu g ồ cũng liền hoàn toàn không biết bọn chúng đến cùng đã làm gì nói cho cùng hắn cũng sẽ không siêu năng lực không biết bọn chúng vừa mới kinh lịch cái gì cũng không dùng đến vụ tù xí tớ chỉ bất quá biết rõ bọn chúng bản tính sủ hữu g ồ vẫn là quyết định giả bộ một chút và nhất bọn chúng không đánh đã khai nữa nha các ngươi xác định thẳng thắn sẽ khoan hồng câu nói này ta là vẫn luôn p i thường đề xướng hai người các ngươi vừa mới làm sự tỉnh ta đều nhìn thấy h i ệ nói t như t c vậy n lầm c nó cam đoan không cần ngày thứ hai nó tại sủ hữu gỗ trong đội ngũ áp đại gia hình tượng lập tức liền sẽ sụp đổ mà nó ngộng tưởng muốn đánh bại l ũ c ả gì âu、oh, ngồi lên lao đại bảo tọa nguyện vọng khẳng định lập tức liền muốn phá sản bởi vì sẻn phân s ủ hữu gộ về sau nhất định sẽ không thừa nhận nó lao đại vị trí không thể vươn mình nông nô đem ca hát áp còn sống có ý nghĩa gì không có liên tục không ngừng cá con làm áp còn sống làm sao sống bởi vậy áp đại ra lại một lần nữa lắc đầu về sau cái này một người một vị ánh mắt liền hội tụ đến bên cạnh hôn tờ trên thân đồng thời bị hai vị lão đại nhìn chăm chú đối với hôn tờ tới nói vẫn là có rất lớn áp lực nói cho cùng nó vừa mới hô xi、si、giục một cái lại có su hữu gỗ k i ê n kỵ nhất liền là giống nó dạng này đem tâm tư đánh vào người một nhà trên thân cho nên nó chỉ có một lựa chọn chỉ trách nó vừa mới bị ma quỷ ám ảnh nhìn thấy một quỷ một đáp lần nữa lắc đầu su hữu gỗ mặc dù trong lòng còn có nghi vấn nhưng là cũng không tốt lại tiếp tục b ư ớ c bách đi xuống cuối cùng xác nhận không có khổ chủ tìm tới cửa về sau su hữu gỗ rốt cục thu hồi vừa mới lên thân hy tinh danh mang theo bây giờ trở nên trung thực vô cùng hai con bộ kẹ m ầ n hướng mình lều vải đi đến lúc này g e di đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong nhìn trước mắt bề ngoài coi như không tệ bữa tối su hữu gỗ cầm thịa tay đột nhiên có chút không dám ra tay. bởi vì gerzi hắc cám xử lý hắn nhưng là đích thân thể nghiệt qua mặc dù trước mắt những thức ăn này nhìn qua tựa như là chuyện như vậy nhưng là quá khứ thê thảm đau đớn kinh lịch vẫn là để hắn có chút không dám ra tay làm sao vậy sủ h u g o nhìn thấy sủ h u g o cùng sủ h u g o cái khác mấy cái thích ăn nhân loại đồ ăn b ổ kẹ mẩn chậm chạp không hạ thủ gerzi nghi ngờ hỏi không không có gì đây đều là ngươi làm sủ h u g o cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngược lại gerzi thuộc về loại kia rõ ràng không có làm đồ ăn thiên phú nhưng lại chết cũng không chịu nhận thua người từ khi sủ h u gỗ thấy rõ đối phương bản chất về sau hắn liền không có để ghe di chạm qua đồ làm ếp nhưng là hôm nay bởi vì trong lòng bắt quái chi hồn bốc cháy cố lấy ăn qua sủ hữu gỗ trong lúc nhất thời đem đại sự này đem q u ê n đi đến mức hiện tại biến thành hắn chậm chạp không dám hạ thủ cục diện khó xử đương nhiên là ta làm ghe di dừng một chút nói tại t r u nghệ n g bên trên hắn là thuộc về loại k i a hoàn toàn không nhìn rõ bản thân người chính người làm đồ vật chính người trong lòng liền không có chút bê đếm sao câu nói này sủ hữu gỗ đương nhiên sẽ không nói thẳng ra đi nói cho cùng cũng là sĩ diện nhà cho nên cái này cũng chỉ có thể ở sủ u gỗ trong lòng của mình quanh quẩn một chút lúc này sủ hữu gỗ một mực cứng đờ không chịu động thiện dị dạng cũng làm cho ghe di đã nhìn ra mặc dù không chịu thua nhưng là đối với mình chủ nghệ ghe di cũng là rõ ràng nói cho cùng lần trước đem sủ hữu gỗ đưa vào b ổ kẹ mẩn center thời điểm hắn là toàn bộ hành trình đi theo đ o á n được sủ hữu gỗ ý nghĩ về sau ghe di đành phải nói ra sự thật tốt ta đây đều là ta tại phụ cận khách sạn xét về coi như là trụ sở chuyện đền bù cho nên tại xạ mụ tỷ ai lần ngươi không cần lại vì tiền ăn lo lắng hiện tại ngươi hài lòng đi nguyên bản con muốn nhân cơ hội giả bộ một chút b ê ghe di bởi vì lúc trước hắc lịch sử không thể không trực tiếp ngả bài nghe được ghe di sau khi giải thích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 mười phần tích cực chủ động phối hợp sủ hữu gỗ hoàn thành sau bữa ăn vận động tại thêm vấn kết thúc về sau cũng không lâu lắm đã đến thời gian ngủ các loại trời tối người đ i ê n về sau dị dục lặng lẽ từ chuyên môn áp trong ổ đó lên nó nhấp tay đi cả nhắc đem hồn tở cổ k ỳ b ả n lặng lẽ t r ộ m ra xác nhận sủ hữu gỗ không có phản ứng về sau nó lặng lẽ mang theo hồn tở đi ra l ề u vải không có người có thể lừa nó áp đại ra cá c ó làm hiện tại nên con chuột lớn kia trả giá thật lớn thời điểm về phần tại sao mang theo hồn tở đó là bởi vì nó đã sớm tạ dạ t h cặt trên thân động tay đậu chân nói cách khác nó có thể rất mau tìm đến đối phương dục ba ọ n chúng v ừ mới ly khai lều bài, ly lều say, ngủ bên t r o n g Hugo Su lập tức liền tức m ở mở mắt, hắn đối một mắt hắn bên đồng dạng đối linh ó hai người này quả nhiên có vấn da ticat o h e o ba trăm linh hai da ticat r thành phố bộ kém ẩ n nói đúng ra là lang thang tại thành phố đầu đường hoang dại bộ k é mẩn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 lúc này dạ tỉ cắt ngay tại kiểm kê hôm nay thu hoạch trừ bỏ bị hố x ì giục bên ngoài giống x ì giục đồng dạng thẳng xuôi xẻo cũng không tính số ít nói cho cùng hiện tại tụ tập tại xả mụ thì a i lần cắm trại chút huấn luyện ra không phải số ít những thứ này huấn luyện ra mang tới bộ kẽ mẩn sẽ chỉ so huấn luyện ra nhóm cộng lại số lượng còn còn muốn to lớn bộ kẽ mẩn số lượng nhiều trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số trời sinh đầu g óc không dùng được ra hỏa hôm nay x ì giục ở trong mắt dạ tỉ cắt là thuộc về cái sau đây cũng là dạ tỉ cắt lựa chọn cái xỉ giục trọng yếu nguyên nhân đã làm qua không ít cục dạ tỉ cắt biết rõ đưa tới cửa túi tiền không m u ố n cái kia thua thiệt tuyệt đối là chính nó đến miệng vừa thịt mỡ làm sao có thể để nó bay cho nên dạ tỉ cắt phi thường quá quyết địa cấp x i ru mở một điểm nhỏ cửa sau chỉ bất quá khi nhìn đến x i ruột tiền đặt cược về sau nó rất nhanh liền mất đi hứng thú x i ruột ở trong mắt nó vịt béo hình tượng lập tức liền biến thành x i r u bất quá có thu hoạch dù sao cũng so không có tốt chân mũi bên trên thịt cũng là thịt tại l ú c qua s i ruột cá con làm về sau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 nó cũng không làm nên chuyện gì nó l i ề u mạng muốn về sau đi phía trái hướng phải nhưng là liền là không cải biến được nó tiếp tục hướng phía trước cùng quái thú tới gần vận mệnh vì thế nó đã bị vô hình lực đẩy, đẩy đẩy ngã lăn trên mặt đất đến mấy lần ngay tại nó chuẩn bị từ bỏ rễ rủa thời điểm đột nhiên trước mắt xuất hiện hai đạo có chút thân ả n h quen thuộc đây không phải ta hôm nay h ố t h ằ n g ngốc kia còn có đ ồ đần tùy tùng sao nhìn thấy sĩ dục một khắc này ra thì cắt giống như tìm về vừa mới mất đi vật khí không thể không nói sĩ dục cái này một thân thai to mặt lớn vẫn là rất có thể mê hoặc người đặc biệt là những cái kia thực lực so với nó kém hơn mấy cái đại đẳng cấp tiểu yếu gà dạ t ỷ cắt không thể nghi ngờ chính là như vậy yếu gà nhưng nhìn bộ d á n g chính nó giống như không có thân là yếu gà tự giác khi nhìn đến sỉ dục cùng hôn tờ trong nháy mắt không biết có phải hay không là vừa mới sợ t r ò n váng nó vậy mà không có trước tiên đem sỉ dục bọn chúng hướng vừa mới vô hình quái vật trên thân nghĩ tại dạ t ỷ cắt trong đầu sỉ dục cùng hôn tờ không thể nghi ngờ là nó tốt nhất kẻ chết hay dạ t ỷ cắt thậm chí còn tưởng tượng lấy dùng sỉ dục cùng hôn tờ làm tế phẩm khẩn c ầ u cái kia vô hình quái vật bông tha nó thậm chí nhận nó làm tiểu lệ như vậy nó chẳng những có thể bảo trụ m ạ n nhỏ đồng thời còn có thể vì chính mình tăng thêm một cái núi rửa lớn có núi rửa nó thống nhất xả mụ thì ai lần thế lực ngầm thời gian liền ở trong tầm tay mà những thứ này điều kiện tiên quyết là dì dục cùng hỗn tở có thể ngoan ngoãn vì nó dâng lên bản thân hết thảy cho nên nó hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng cầm xuống trước mắt đồ đần tổ hai người không thể không nói ra thì các sức tưởng tượng hay là vô cùng cường đại chỉ b ấ t quá lần này nó hiển nhiên là chọn sai đối tượng ngay tại nó chuẩn bị lừa gạt sỉ dục tín nhiệm của bọn nó sau đó tìm cơ hội vụ trộm tập kích thời điểm dì dục dơ lên một chút trên mày ra thì cắt liền đủ loại địa bị ép đến trên mặt đất dì dục biểu hiện trong nháy mắt đánh cho hồ đồ dạ tì cắt nó có chút không dám tin muốn ngần g đầu dì dục một c ư ớ c liền đem nó đạp trở về vấn đề giống như trước lần nữa hỏi một lần thế là bị v ò thành một cục dạ tì cắt bịm sỉ dục cùng hôn tờ một đường chạy trở về nó bảo tàng ở giữa cùng thời khắc đó lặng lẽ gián tại sỉ dục bọn chúng sau lưng x u hữu gỗ cùng lù cạ di ổ cũng đã âm thầm vào cái này vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất trước mắt dơ bẩn thối l ơ m ơ phong bế hoàn cảnh để x u hữu gỗ đối với lần này tự mình hành động sỉ dục cùng hôn tờ cảm nhận lại hàng một bậc bất quá không đợi hắn tiếp tục truy tục tr lù cà dì ổ đột nhiên phát hiện một số dị dạng chương ba trăm linh ba sa mù t ì ai lần chỗ tối chương ba trăm linh ba sa mù t ì ai lần chỗ tối sa mù t ì ai lần bên trên thành phố chiếm diện tích tương đối lớn cho nên hạ sắp xếp hệ thống nước cũng đồng dạng không nhỏ chỉ b ấ t quá dạng này được sưng tụng chiếm diện tích cực lớn mà lại hoàn cảnh rắc rối phức tạp không gian dưới đất tại lù cà dì ổ trước mặt lại cùng bình thường dạo phố không có gì khác biệt tại lù cà dì ổ dạ trước mặt toàn bộ không gian dưới đất tuyệt đại bộ phận khu vực đều chạy không khỏi cảm giác của nó nó ổ dạ đã không sai biệt lắm đem toàn bộ dưới mặt đất sắp s ù h u g o hiện tại không làm lựa chọn không được một bên là nhà mình đêm khuya rời nhà trốn đi bộ kẹt mẩn một bên khác thì là khả năng liên quan đến n ọ d e n glit a n nguy âm n hưu sự kiện lựa chọn như vậy để để s ù h u g o vô cùng khó xử đối với s ù h u g o khó xử lù cạ gì ổ so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng hoặc là nói kỳ thật tại như là thượng đế thị giác cảm giác phía dưới nó rõ ràng kỳ thật sử dụng bọn chúng căn bản cũng không có vấn đề mà lại s ù h u g o đến n ọ d e n glit nhiệm vụ cùng mục đích lù cạ gì ổ cũng là hết sức rõ ràng cho nên nặng nhẹ ở giữa nó biết rõ lúc này thích hợp nhất xù h u gỗ lựa lựa l c o người vịt k h ô n có việc chúng chỉ chuyện, cũng bọn chúng cũng không có tới gì, không g bọn bọn nay hẳn n đêm một làm ít là là lý xử ẩu. xác định sao l u c a di ô ta nói là nghe được l u c a di ô s ù hữu gỗ vừa mới n h í u chặt lấy lông mày dán ra một chút nhưng là hắn như c ũ còn có chút chần chờ ta xác định yên tâm đi s ù hữu gỗ nó chẳng mấy chốc sẽ trở về không thể không nói l u c a di ô cùng xì、sì、dục đúng là quen thuộc nhất s ù hữu gỗ bộ kẹm ẩ n nó i một câu cuối cùng trực tiếp bỏ đi s ù hữu gỗ tất cả chần chờ dì dục đi làm cái gì kỳ thật sù hữu gỗ cũng không phải là quá để ý chỉ cần không phải cái gì làm điều phi pháp đại sự cái khác đều chỉ là một ít vấn đề hắn tự hỏi những thứ này vấn đề nhỏ hắn hiện tại vẫn có năng lực giải quyết sù hữu gỗ vấn đề coi trọng nhất ở chỗ dì dục vì sao lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động lặng lẽ ly khai nếu hiện tại lù cạ dì ô đã nói như vậy như vậy hắn lớn nhất lo lắng cơ bản liền không tồn tại bởi vì mị dục khẳng định sẽ trở về cho nên hiện tại sù hữu gỗ đã không cần xoắn suýt cùng lù cạ dì ô liếc nhau một cái về sau l u cà di ô lập tức liền lĩnh hội sù h u gỗ ý tứ nó lập tức hướng sù h u gỗ chỉ rõ phương hướng sau đó hai người bọn họ bắt đầu hướng l u cà di ô phát hiện dị thường địa phương đi tới l u cà di ô phát hiện dị thường vị trí cách sù h u gỗ vị trí hiện tại cũng không phải là rất xa chỉ bất quá bởi vì bên này địa hình tương đối phức tạp lại thêm sù h u gỗ lại không giống như là l u cà di ô như vậy thân hình mạnh mẽ cho nên so ra mà nói tại tiến lên phương diện hao tốn không ít thời gian làm sù h u gỗ cùng l u cà di ô chạy đến thời điểm đồng dạng ở buổi tối lén lén lút lút xuất hiện tại dưới mặt đất người không sai biệt lắm đã đạt đến m đồ vật đã chuẩn bị xong nơi này cứ điểm cũng đã hoàn thành c h u y ệ n gì, trở về nói cho đại nhân ngoại trừ mẹn đã dìn ai lần rối loạn hành động cùng trước đó không lâu dìn ai lần bắt giữ hành động xảy ra chút ngoài ý muốn về sau địa phương khác đều đã r ử a theo kế hoạch hoàn thành bố trí rất tốt ta trở về sẽ như thực nói cho đại nhân tiếp xuống các ngươi tiếp tục ở chỗ này ẩ nút n chờ đợi tín hiệu bắt đầu hành động su hữu gộ chạy đến thời điểm vừa vặn đem hai câu này n g h e xong bằng vào lũ cạ gì ổ cùng hưởng tới tầm mắt su hữu gộ chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người nói chuyện phụ cận còn có một số di chuyển dấu vết lưu lại nói cách khác hai người câu nói đầu tiên bên trong cứ điểm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 trên người bọn hắn thu hoạch càng nhiều tin tức thời điểm lũ cạ gì ô đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn tiếp lấy nó liền hướng sủ hữu gỗ chỉ chỉ cách đó không xa một góc khác lần đầu tiên sủ hữu gỗ cũng không có phát hiện cái gì không đúng bên kia nhìn liền là một đống nơi này khắp nơi có thể thấy được đống rác nhưng là hắn rõ ràng một cái bình thường đống rác chắc chắn sẽ không gây nên lũ cạ gì ô chú ý cho nên hắn lần nữa ngưng thần quan sát đến quả nhiên cẩn thận quan sát đại khái mấy chục giây sau sủ hữu gỗ cũng rốt cục phát hiện cái này đống rác sơ hở đống rác hạ màu đấm nước bùn một mực tại có quy luật lưu động thấy cảnh này sủ hữ cái này hai con cổ kẹ m ầ n người sử dụng có thể nói là tương đương ít mặc dù bọn chúng số lượng kỳ thật cũng không tính ít nhưng là bức bách tại tự thân một ít đặc tính dù cho bọn chúng năng lực coi như không tệ nhưng là sử dụng bọn chúng huấn luyện ra vẫn là ít càng thêm ít không sai bọn chúng liền là g ố i mở cùng nó tiến hóa hình thái m ù lấy cái kia đông rác diện tích để tính phía dưới này rất có thể là một cái m ù một cái g ố i mở hình thể không khả năng sẽ có lớn như vậy mà nếu như là mấy cái g ố i mở như vậy bọn chúng bình thường sẽ không bày biện ra như vậy quy luật nước bùn lưu động trạng thái đồng thời bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu đến đồng bộ trên người lưu động tiết tấu như vậy sẽ chỉ ra tăng tự thân bại lộ khả năng tựa như hiện tại đang nhìn mặc vào đối phương ngụy trang thời điểm su h u gỗ lập tức liền thu hồi vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân trước mắt hắn không rõ ràng cái này mục tình huống cụ thể không biết là đối phương lưu lại một cái chạm gác ngẩm vẫn là giống như hắn muốn từ hai người kia trong miệng biết rõ tin tức người giám thị mặc dù có lủ c ạ gì ị ô tại không cần nhưng hệ tự thân an n g uy nhưng là vì để tránh đánh cỏ động rắn su ủ gỗ cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ theo dõi để lủ cạn d ô nhớ kỹ hai người kia một số đặc thù về sau lặng lẽ ly khai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 cùng s ù hữu gỗ đồng dạng thuộc thần dữ của một quỷ một áp kia là khẳng định không bỏ được cho nên lúc này bọn chúng đang phiền nao lấy phải dùng biện pháp gì hướng s ù hữu gỗ giải thích những thư này đột nhiên thêm ra tới đồ vật bất quá rất nhanh bọn chúng liền không cần vì thế phiền nao rồi bởi vì tại vừa đi trở lại lều vài thời điểm s ù hữu gỗ cùng lù c ả d ì ô bọn hắn đã bày xong công đường liền chờ bọn chúng hai cái này phạm nhân thăng đường ư thu hoạch vẫn rất phong phú à nói đi các ngươi muộn như vậy vụ trộm đi ra ngoài đến cùng là đã làm gì chuyện xấu nghe được xù u gỗ thanh âm vừa mới cứng đờ một quỷ một áp lập tức liền đổi lại lấy lòng n Ta nói chương o c ư ơ i ba trăm linh bốn chân chính mở màn chương ba trăm linh bốn chân chính mở màn bãi biển khánh điện náo nhiệt hiện trường còn có chen chúc đám người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 bọn hắn cũng chỉ có thể giống những người này tại rừng rậm phụ cận tiến hành cắm trại nói cho cùng bọn hắn hiện tại cắm trại chút nói thế nào cũng là thuộc về thành phố phạm vi an toàn cùng một số cơ sở công trình bên trên vẫn là vô cùng không tệ tại bên rừng rậm bên trên cắm trại khẳng định là so ra kém nơi này âm thầm may mắn sau khi sủ hữu gỗ cùng ghe di sáng sớm liền ra cửa liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua sủ hữu gỗ cũng không có đố i ghe di có o t r d h u d i ế ố n g hồ hắn thẩm vấn sỉ dục cùng hồn tờ tiếng vang cũng không nhẹ lại thêm lều vài cái kia hỏng bét cách âm cho nên dù cho sủ u gỗ không nói ghe di cũng là đại khái rõ ràng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 sủ hữu gỗ không cảm thấy đối phương sẽ có loại thực lực này cường giả tồn tại thiên vương cấp cường giả đã coi như là huấn luyện ra cái nghề nghiệp này đỉnh thực lực dù cho lấy liên minh thực lực mỗi cái đại khu thiên vương cường giả tính cả trước đây xuất ngũ tối đa cũng không cao hơn hai tay số lượng cho nên không phải sủ hữu gỗ xem thường o g e n l i t mà là nơi này xuất hiện thiên vương cấp địch nhân tỷ lệ ít đến thương cảm o g e n g đ i chấp lấy gỗ huấn luyện ra nhóm bình quân thực lực liền bày ở cái kia cho nên không phải sủ hữu gỗ xem thường bọn hắn chỉ là cảm giác nơi này huấn luyện ra bất l ộ trọng điểm khả năng cũng là bởi vì hoàn cảnh tương đối an nhàn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 mặc dù đỡ dọn vẹn sổ hoặc quên giúp bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú vấn đề nhưng là tại chính sự bên trên hắn nên đánh trả hỏi một cái cũng không t h i ế u đánh cho nên sủ h ủ u gỗ cùng ghe di tại xã m ụ t a i l ầ n điều tra công tác vô cùng thuận lợi thuận lợi quy thuận lợi đang điều tra quá trình bên trong cũng không phải là không có phiền phức xuất hiện đặc biệt là hiện tại xã m ụ t a i l ầ n bên trên tụ tập nhiều như vậy du khách dạng này quy mô du khách số lượng đã so với bọn hắn những năm qua tiếp đ a i du khách phải nhiều hơn không ít về phần nguyên nhân xã mù ti i l a n tòa thị chính đối với cái này biểu thị cũng không phải là rất rõ ràng bởi vì vượt quá mong muốn lữ khách số lượng để nơi đó quan phương cung cấp một số tin tức hoặc là tin tức xuất hiện một số chỗ sơ xuất còn tốt cuối cùng bọn hắn đều thuận lợi giải quyết chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân x u h u gỗ cuối cùng vẫn là đi một chuyến xả mù ti a i lần tòa thị chính hắn tới đây liền là muốn làm rõ ràng lữ khách tăng vọt nguyên nhân chủ yếu mà thành quả rất rõ ràng tại tòa thị chính bên trong x u h u gỗ cũng không có tìm được hắn muốn đáp án từ tòa thị chính bội diễn thang đá đi xuống x u h u gỗ nhìn một chút bên người lù cạ dị ổ tỉ dục cùng h ố n tớ bởi vì chuyện đêm đó bị xù u gỗ phạt đi cậy phó bản cùng dựng lại quả cho nên hiện tại đi theo bên cạnh hắn chính là l ũ cạ dị ổ đối với nhân số tăng vọt vấn đề này vẫn là l ũ cạ dị ổ hỗ trợ nói ra mặc dù tạm thời còn không có phát hiện có chỗ nào không đúng nhưng là tại không có tuyên truyền cường độ không đổi tình huống dưới xa mụ t h ì ai lần hải thần khánh điện danh khí hiển nhiên là không quá có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy tại sủ hữu gỗ trong mắt vẹn vẹn biểu hiện như vậy liền đã coi là dị thường là t o a thị chính bên trong cha không được bất luận cái gì nguyên nhân thời điểm cái này tăng thêm sủ hữu gỗ đối với vấn đề này cách nhìn hắn càng thêm cho rằng trong này nhất định có vấn đề gì lù cạ dị ổ bên này nhìn thấy sủ hữu gỗ ánh mắt về sau l u cạ dì ổ lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ tiếp lấy nó liền hướng sủ hữu gỗ lắc đầu biểu thị vừa mới tòa thị chính bên trong cũng không có cái gì không đúng tình huống không sai vừa mới sủ hữu gỗ một mực tại để l u cạ dì ổ quan sát tòa thị chính bên trong tình huống đặc biệt là trong đó nhân viên công tác bởi vì vừa mới kiểm chứng thật sự là quá sạch sẽ không nói nhân số tăng vọt lý do liên quan tới hải thần khánh điện chờ đã có liên quan tư liệu bọn chúng toàn bộ đều quá mức đầy đủ quá mức hoàn chỉnh cái này khiến sủ hữu gỗ có một loại là có người riêng sắp xếp xong xuôi đây hết thẻ cảm giác hắn vững tin do dọ p h sô hoặc cũng không có cùng tòa thị chính người bắt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 chương ba trăm linh năm mộ chạch cùng ạ ti cù nọ chương ba trăm linh năm mộ chạch cùng ạ ti cù nọ khoảng cách xã mù tỷ ai lần không xa phì giờ ai lần bên trên bởi vì vừa mới xuất hiện tiếng vang để đóng tại phụ cận liên minh huấn luyện ra nhóm lập tức bắt đầu chuyển động nhanh lên nhanh lên phi giờ ai lần bên kia xảy ra chuyện làm phụ trách cảnh giới xà mù tỷ phụ cận ba đảo phi giờ sợ lỵ tật đ ỉ n h ái lần nở quan vương huấn luyện ra hiện tại phi giờ ai lần xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống làm lĩnh đội đạt cũng đương nhiên là phi thường nóng n ả y nói cho cùng chuyện này ngay tại hắn ngay dưới mắt phát sinh này lại hắn không nóng n ả y còn đến phiên ai sốt ruột đang đi tuần hạ bên trên t t s u một bên sốt ruột vừa bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện phi giờ ai lần bên trên cũng không có phát sinh chuyện nghiêm trọng gì hắn đương nhiên hy vọng đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận nhưng là tạ xu trong đầu lý trí nói cho hắn biết cái này rất có thể là thật xảy ra chuy còn có hai ngày sau là ai tại phi giờ i r l a n d phụ cận tuần tra vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện loại chuyện này đối mặt tạt s u ố t quát bọn thủ hạ của hắn cũng không có chịu lấy hỏa lực đi lên làm phá o hôi ý nghĩ cho nên cả chiếc tuần tra hạ bên trên trong lúc nhất thời chỉ còn lại tạt s u ấ t thanh n â m ngay tại hắn muốn tìm ra gần nhất phụ trách phi giờ i r l a n d thủ hạ lần nữa phát tiết l ử a dẫn thời điểm hắn đột nhiên trông thấy phi giờ i r l a n d đã ở trước mắt lúc này đạt cũng đã c h ờ không nổi tuần tra h ạ n chậm rãi c p bờ hắn lập tức kiểm lại mấy cái thực lực không tệ thủ hạ sau đó mang theo bọn hắn thả người nhảy tới trên mặt biển ngay sau đó Một minh mới bắt bắt đoàn đầu đầu đi. người ngồi liên minh phân phối xỉ kỉnh bắt đầu hướng、Fisher、Island phối Pfizer l xỉ ú cho này, Pfizer ỏ núi lửa bên lửa t r nên g tiếng vang người cùng người trong vừa ra của mới mấy Mục mổ tại lui. tiếp lại i tạo bắt rút tục chẹt đến, chuẩn bọn hắn đây đã đầu đích đã bị bị chỉ l ở sẽ minh làm sủi cảo. Cho nên Cho cạo. bọn hắn ngay cả trước đó chuẩn bị máy móc đều trực tiếp còn tại nguyên địa bởi vì kế hoạch đã đến cuối cùng giai đoạn những vật này đã rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của bọn n ó nói cách khác bọn chúng đối với chuẩn bị rút lui mấy người tới nói đã không có bất kỳ giá trị gì kế hoạch thành công chúng ta dựa theo sớm định giá phương hướng rút lui nghe được tiếng vang kia triệt chân trời chim hót về sau dẫn đầu người lập tức hướng những người khác nói hắc hắc lão đại ngươi nói cái này một phiếu làm xong về sau chúng ta đi hồ hình thế nào nghe nói bên kia t i ể u tỉ tỉ người đẹp tâm t h a n h ngọt thảo có thể a rắn hổ mang không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi lão đại không bằng chúng ta làm xong liền đi hồ hình đi ngươi ở bên kia không phải có chút quan hệ sao dù sao sau lần này cán tổ ta là khẳng định ngốc không hạ hiện tại còn nhiệm vụ còn không có kết thúc chuyện này chúng ta sau đó lại nói h u hồ chuyện lần này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy chúng ta kế tiếp còn không thể bông lỏng cảnh giác nói xong người này lao đại lần nữa nhìn một chút phỉ giờ vồn cờ nọ phương hướng xác định mổ c h ẹ t đã bắt đầu thức tỉnh về sau hắn lập tức liền tăng nhanh gần bộ pháp cùng, cùng lúc đó tại liên minh tuần tra hạm bị phỉ giờ ai lần tiếng vang hấp dẫn tới thời điểm một cái khác người đi đường bắt đầu lặng lẽ hướng băng chi đảo xuất phát đoàn người này trên tay cầm một cái thể tích không nhỏ v ậ t chứa trong thùng chứa là một đoá nhan sắc diễm lệ hòa diễm nếu như xù hữu gỗ hoặc là g e di ở chỗ này bọn hắn khẳng định một chút liền có thể nhận ra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 Máy không mặn không âm, truyền tin xuất nhạt thanh bên hiện dần không không kia kế hoạch lo sở đúng ã đến l c à y đã k h ô n có người có thể ngăn cản hắn, cho lúc người ngăn hắn, nên hắn lúc này trong lòng phi thường bình tĩnh. Đúng phi thể vậy lo dần sờ ba đại nhân cung kính đối máy truyền tin một bên khác lo dần sờ ba lên tiếng về sau hắn lập tức quay người hướng thủ hạ nói lập tức chấp hành kế hoạch thế là từng cái trải qua đặc thù huấn luyện h ỏ a thuộc tính bộ kệ mận bị bọn hắn phóng ra sau đó bắt đầu hướng m ộ chẹt sợ cờ rẽ p h ỉ giờ bên trong tăng thêm nhiên liệu đồng thời bắt đầu thông qua tự thân cung cấp hỏa diễm từng chút từng chút ảnh hưởng trước mắt sợ cờ rẽ phì giờ cũng không lâu lắm nguyên bản cái trậu lớn nhỏ hỏa diễm đã bành trướng gấp bội chỉ bất quá cái này bành trướng h ỏ a cầu mặc dù vẫn như c ũ duy trì mổ chèc khí tức nhưng là năng lượng trong đó lại trở nên mười phần lộn xộn không có mổ chèc k h ô n g chế dù cho s ả cờ rẽ phỉ giờ bằng vào tự thân siêu phàm bản chất không ngừng mà thôn phệ cái khắc h ỏ a diễm năng lượng nhưng là cuối cùng vẫn là s o n g quyền không địch lại bốn tay hiện tại s ả cờ rẽ phỉ giờ tựa như là không có dễ chi thủy đây cũng là lo dần sờ ba kế hoạch này có thể thành công vô cùng trọng yếu một cái nhân tố đó lấy cái phỉ giờ ai lần phát sinh ngoài ý muốn về sau bang chi đạo cũng bắt đầu xuất hiện ngoài ý mới lần này ngoài ý mới vẹn vẹn nghe cũng biết nó so phỉ giờ ai lần tình huống bên này còn ngh bị giả s ả cờ rẽ phì giờ công kích đến ạ tỷ cù n ó lúc này nhìn có một chút chật vật tốt ra không phải một chút mà là mười phần chật vật cũng may mắn đoá này xả cờ rẽ phì giờ là sơn trại bản bằng không hiện tại nó tuyệt đối không chỉ chỉ là chật vật nói cho cùng tại thuộc tính bên trên mổ chẹt xả cờ rẽ phì giờ là k h ắ c chế nó tồn tại cứ việc nó băng thuộc tính năng lượng cùng mổ chẹt xả cờ rẽ phì giờ trên bản chất là cùng một đẳng cấp cứ việc thuộc tính phản chế cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào nhưng là tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới bị đột nhiên tập kích dù nói thế nào mổ chẹt xả cờ rẽ phì g i cũng là thuộc về quy tắc bên trong tồ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 đối phương rõ ràng là đã sớm chuẩn bị nó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tập kích khí tức của nó xuất hiện ở phì giờ hai lần phụ cận lúc này nó rốt c ụ c chú ý tới xả cờ rẽ phì giờ đi lên từ mổ c h ẹ khí tức cảm giác được cái này khí tức về sau ạ thị cù nọ trần c h ờ một chút khi nó vừa mới bắt đầu trần c h ờ thời điểm phì giờ hai lần bên trong tỉnh lại mổ c h ẹ t đột nhiên từ ngủ say hỏa sơn chung bay lên tiếp lấy lần nữa phát ra một tiếng huyết dài nghe được cái này âm thanh huyết dài về sau ạ thị cù nọ vừa mới trần trờ lập tức liền lui đi lúc này mặc kệ kẻ tập kích có phải hay không m ồ chẹt nhưng là tại ạ tỷ củ nọ trong mắt mang theo m ồ chẹt khi tức kẻ tập kích khẳng định cùng m ồ chẹt có quan hệ thế nào cho nên nó cũng không trần trở nữa hai cánh mở ra từng tiếng lệ huyết dài hưởng ứng lên m ồ chẹt kêu to đáng chết h ố n đản vừa mới leo lên phỉ giờ ai lần tặt xuân một quyền đánh vào gần trên bờ cát hắn lúc này không sai biệt lắm đã làm rõ đến cùng là thế nào một chuyện lần này bất kể nói thế nào trách nhiệm của hắn đều đã tránh không thoát lập tức hướng tổng bộ phát ra khẩn cấp tín hiệu tại tình thế lần nữa lên cấp trước đó chúng ta cần làm chút gì đặt cũng có chút chán là nói b ấ t quá nói xong nói xong hắn nghĩ tới xạ mù tì ai lần bên trên số lượng to lớn nhân viên nếu như lúc này mổ c h ẹ t cùng hạ tỉ cụ nọ thật xuất hiện vấn đề gì lời nói như vậy xạ mù tì ai lần bên trên người khẳng định sẽ cái thứ nhất không may nói xong nói xong ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định mặc kệ chờ đợi hắn chính là dạng gì xử lý nhưng là những thứ này đều không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cần làm chút gì chỉ sợ chỉ là khoảng cách gần nhìn lên một cái chương ba trăm linh sáu đột biến hạ xạ mù tì ai lần chương ba trăm linh sáu đột biến hạ xạ mù tì ai lần đối với phì giờ ai lần cùng sợi lần bên trên biến hóa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 đối truyền thuyết b ổ kệ mẩn tin tức phong tỏa cũng là trước mắt xả mụ thì ai lần còn có thể bảo trì ổn định nhân tố trọng yếu tại mộ c h ẹ t bị ép thức tỉnh về sau sủ h u g o lập tức liền chạy về bọn hắn doanh điệu tạm thời lúc này g e di cũng sớm về tới nơi này hiển nhiên vừa mới tiếng vang cũng kinh động đến hắn mà lại đối với sủ h u g o g e di tại đạo này tiếng kêu to ở bên trong lấy được tin tức muốn so sủ h u g o nhiều hơn không ít nghe nói phí giờ ai lần xảy ra chuyện rồi sủ h u g o nói cho cùng không bằng g e di tin tức linh thông cho nên hiện tại hắn biết cũng bất quá là bản thân một số suy đoán còn có vừa mới tin đồn trở về tin tức hắn như vậy vội vã trở về chính là vì hướng g e di xác nhận vấn đề này nói cho cùng bọn hắn bây giờ còn đang xả mù tì ireland nếu như phụ cận phỉ giờ i r l a n d thật sẽ ra chuyện khoảng cách như vậy phỉ giờ i r l a n d tương đương gần xả mù tì ireland khẳng định lại nhận một số ảnh hưởng h ư ớ n g chỗ xấu nghĩ thậm chí không chỉ là ảnh hưởng đơn giản như vậy nếu như sự kiện lần này thật sẽ dựa theo sủ hữu gỗ trong đầu ký ức tiến hành như vậy xả mù tì ireland rất có thể sẽ biến thành trận này chuyển thuyết chi chiến chiến trường hơn nữa còn là tới gần trung tâm c á i chủng loại kia g e di đương nhiên minh bạch sủ hữu gỗ lo lắng lúc này g e di lo âu trong lòng cũng không so sủ hữu dù gỗ quan tâm càng nhiều là mấy người bọn họ còn có t ổ kẹ mẩn an uy mà ghe di lo lắng thì là xạ mủ ti hai lần bên trên đám người cùng ra ra hắn tợ dọn phẹn sổ hạc nói cho cùng lần này họ ghen đã chấp lấy gỗ sự kiện bên trong tợ dọn phẹn sổ hạc thuộc về chủ yếu người phụ trách trách nhiệm loại hình không có gì nhưng vấn đề là nếu quả như thật xảy ra điều gì vấn đề nghiêm trọng như vậy thân là người phụ trách chủ yếu tợ dọn phẹn sổ hạc khẳng định là muốn đổi phó đến một tuyến chiến trường đi chỉ đạo công tác mà căn cứ hắn trong khoảng thời gian này đối với chuyện này hỏi thăm lần này sự kiện tính nguy hiểm không nhỏ ra ra hắn tợ dọn phẹn sổ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 lo dần sờ ba rời đi s u bờ ở thai lần về sau cũng rất ít lộ diện cho nên chúng ta liên quan tới hắn tin tức hay là vô cùng thiếu su h u gỗ chuẩn bị nói tiếp thời điểm đột nhiên lù cà di ồ hướng s u h u gỗ nói một câu nói lù cà di ồ ngươi nói cái gì nghe được lù cà di ồ kinh ngạc cùng lo lắng đồng thời xuất hiện tại s u h u gỗ trên mặt ngươi nói g i á c thúc bây giờ đang ở xả mù ti ai lần bên trên cái này cái này sao có thể tình huống như thế nào s u h u gỗ giáp thúc ở thời điểm này tới nghe được Su hữu gỗ về sau g e di cũng đi theo kinh ngạc lên hiện tại cũng không phải cái gì thời điểm tốt mặt ngoài xạ mù ti island vẫn như c ũ một bộ gió e m sóng lạng bộ dáng nhưng là chỉ có cực ít một số người biết rõ kỳ thật vụ trộm xạ mù ti island tại đã vừa mới tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái mà với lúc Su hữu gỗ cùng g e di liền là thuộc về cái kia cực ít bộ phận người nếu như không phải là bởi vì tình huống còn không có t r a ra đoán chừng liên minh hiện tại muốn làm cũng không phải là âm thầm cảnh giới bố trí không thể g e di ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận su h u gỗ cuối cùng vẫn là không yên lòng g i á c thúc nói cho cùng sủ h u gỗ ngay từ đầu quyết định muốn đi qua nguyên nhân chủ yếu nhất liền là muốn bảo vệ g i á c thúc chu toàn cùng g e di bắt chuyện qua về sau mới trở về doanh địa tạm thời không bao lâu sủ h u gỗ lại dẫn l ũ cạ gì ô đi ra ngoài mặc dù kinh lịch tiếng vang và kêu to biến hóa nhưng là bên ngoài trên đường phố đám người h i ệ n nhiên còn không có nghĩ đến bọn hắn kỳ thật khoảng cách hai nạn chỉ còn cách xa một bước vì giữ gìn chị an ổn định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 hắn hiện tại cũng không quá muốn biết tại l ũ c ạ g ì ồ chỉ dẫn phía dưới hắn rất nhanh liền đi tới xà mù t ì ai lần bến cảng vừa đến nơi đây không bao lâu su hữu gỗ liền thấy từ tàu thủy bên trên đi xuống giáp thúc hắn lúc này hiển nhiên đối trước mắt xà mù t ì ai lần tình huống hoàn toàn không biết gì cả hắn vẫn là mang theo trước đó cùng su hữu gỗ tạm biệt thì nụ cười vừa cùng bên cạnh lao hữu nhạo báng một bên hướng dưới thuyền đi nhìn thấy giáp thúc trong nháy mắt su hữu gỗ lập tức hướng hắn đi tới giáp thúc ngươi làm sao lại tới đây vừa đi gần su hữu gỗ trực tiếp hướng tú liền hỏi đột nhiên nghe được có người gọi mình trên mặt còn man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 Đạt đ ư ợ chương muốn đáp án, Su án, đáp g không có tâm t đ ba trăm linh bảy chuyển tiếp đột một tình huống liên quan tới lo dần sờ ba vấn đề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 giác hiển nhiên muốn thong dong được nhiều đối với sủ hữu gỗ giác vẫn là rất quen thuộc hắn vô vô sủ hữu gỗ b ả vai nói không có việc gì không phải còn có si ẩu dạ cùng tập tờ sao hắn nhắc nhở sủ hữu gỗ nhưng là sủ hữu gỗ vẫn có chút không yên lòng giác lại cảm thấy bọn hắn không cần thiết tiếp tục đối với chuyện này tiếp tục tranh luận hắn rất tự nhiên đem sủ hữu gỗ chuẩn bị nói tiếp đánh gãy bởi vì giác biết rõ nơi này không thích hợp nói những cái kia yên tâm đi sủ hữu gỗ giác t h ố c qua nhiều năm như vậy sóng gió gì chưa thấy qua thúng chi bên cạnh ta còn có những lao gia hỏa này đâu đừng nhìn hiện tại bọn hắn từng cái h a i to mặt lớn. Này này, nói g nên, nên xong liền đưa tay đem sủ hữu gỗ đẩy ra phía ngoài mặc dù rắc đối với sủ hữu gỗ xuất hiện tại xạ mụ thì ai lần mục đích không rõ ràng lắm nhưng là liền sủ hữu gỗ vừa mới biểu hiện đến xem rắc biết rõ sủ hữu gỗ hiện tại tham dự sự tỉnh cũng không phải là một chuyện nhỏ rác trong mắt mang theo k i ê n định su h u g o biết rõ lại khuyên đã không có chỗ dùng trong thời gian ngắn hắn là không thể nào thuyết phục rác thúc cùng hắn đi cho nên cuối cùng su h u g o trước lúc rời đi chỉ có thể lại một lần đối xì、si、ẩu giả cùng tuệp tờ dặn dò một lần mới vừa dặn dò xong rác liền ngay lập tức đem su h u g o đuổi mặc dù vẫn có chút không yên lòng nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dặn này còn tốt hắn có lũ cạ gì ở tồn tại như vậy dù cho rác gặp được cái gì ngoài ý mớn hắn đều có thể kịp thời phát hiện chuyện bên này tạm thời kết thúc về sau su h u g o bắt đầu suy nghĩ tiếp x u ố n g hành động hiện tại hắn đã thoát ly không ra chuyện này giống trước đó như thế cá ướp m ố i là không quá thích hợp nói cho cùng bị động liền phải bị đánh mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn nói không lên cứu vớt thế giới nhưng là làm chút chuyện giảm bớt một chút nguy hiểm cái gì hẳn là không có bao nhiêu vấn đề nghĩ đi nghĩ lại g e di bên này cũng tìm được su h u g o hắn nhìn qua giống như rất cấp bách chờ hắn mới mở miệng su h u g o lập tức cũng biến thành rất cấp bách su h u g o khẩn cấp thông chi t ạ i sơ ai lần bên kia cũng xuất hiện ngoài ý m u ố n hiện tại ạ tỷ cụ nọ đang hướng phỉ giờ ai lần phương hướng bay đi hơn nữa nhìn tình huống thật giống như là muốn xảy ra chiến đấu. À tỷ cù nọ cùng mổ chẹt tin tức chuẩn xác không su h u cộ dừng một chút sau lập tức hướng g e r i hỏi g e r i không có trả lời hắn chỉ là sắc mặt trầm trọng gật đầu một cái l e tất đỉnh a i l ầ n đ âu À tỷ cù nọ cùng mổ chẹt đều động l e tất đỉnh a i l ầ n bên trên giặc đồ hiện tại là tình huống như thế nào tạm thời không biết ngươi cũng rõ ràng chúng ta sở dĩ sẽ đến đ ế nơi n đây cũng là bởi vì người ở đây tay không đủ mặc dù bây giờ tụ tập tại xả mụ tì a i l ầ n huấn luyện ra không ít nhưng là có thực lực có thể tín nhiệm người chỉ có như vậy một số còn lại không a y dối đã là đang giúp đỡ mặc dù sớm đã coi nó trước nhưng là nghe được g e r r về sau sù hữu gỗ vẫn là không nhịn được đem c h o mày làm sao bây giờ liên minh trước đó không phải nói bố trí xong sao, sao bọn hắn liền không còn đếm thử ngăn cản tam thánh điều biện pháp chúng ta thiên vương đâu làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện đối với sù hữu gỗ những vấn đề này g e di chỉ có thể cười khổ lắc đầu mặc dù hắn là tợ dọn phẹ sổ hoặc cháu trai nhưng là đối với những thứ này liên quan đến cơ mật tin tức hắn cũng là không thể nào biết được cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cười khổ đối sù hữu gỗ lắc đầu cùng sù hữu gỗ bên này vô kế khả thi khác biệt lo dần sờ ba bên kia đã tại hài lòng phẩm lên rượu đỏ hắn lúc này đang ngồi ở một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần trong phi thuyền mà phi thuyền đang giấu ở khoảng cách phỉ giờ ai lần cách đó không xa trên tầng mây trốn ở chỗ này mục đích đã hết sức rõ ràng hắn chính là muốn tại băng hỏa s o n g điệu lưỡng bại câu thương thời điểm làm một lần ngư ông về phần làm sao có thể bảo đảm ạ tỷ củ nọ cùng m ộ chẹt sẽ lưỡng bại câu thương hoặc là nói kỳ thật lưỡng bại câu thương đối với lúc này m ộ chẹt tới nói đã là kết quả lý tưởng nhất bởi vì trước đó m ộ chẹt cũng sớm đã có thương tích trong người hơn nữa còn bị thương không tính nhẹ cái này cũng nhiều đến xin nạ ba ai lần con hắng kia mổ chẹt công lao b cho nên bất kể như thế nào chỉ cần bọn chúng đánh nhau như vậy bằng vào trước đó chuẩn bị hắn ít nhất cũng có thể hoàn thành đối mộ c h e t bắt giữ mà mộ c h e t nơi tay về sau như vậy hắn kế hoạch tiếp theo liền sẽ trở nên phi thường thuận lợi nghĩ tới đây lo dần sờ ba không tự chủ được lộ ra nụ cười hắn đã có chút không nhẫn mại được nghĩ tới đây hắn nhìn một chút trên màn hình lớn đã bắt đầu gặp nhau ạ tỷ củ nọ cùng mộ c h e t tiếp lấy lo dần sờ ba cầm lên trong tay máy truyền tin bắt đầu đi đừng để người trong liên minh quấy nhớ mộ ched cùng ạ tỷ củ nọ biểu diễn lập tức bắt đầu rối loạn kế hoạch đúng vậy lo dần sờ ba đại nhân thu được thu được、vâng. lo dần sờ ba ra lệnh một tiếng sakmuti hai lần phụ cận hòn đảo cùng một thời gian loạn cả lên họ gen tạ chập l ợ y gỗ hòn đảo vẫn là quá phân tán họ gen g i t nhân thủ cùng thực lực tại thời khắc này lộ ra vô cùng đơn bạc nếu như không phải tợn dỏ phẹ sổ hoặc mang theo c ả n tổ nhân thủ gia nhập đoán chừng hiện tại toàn bộ họ gen tạ chập l ợ y gỗ bên trên biểu diễn hung ác đã muốn ép không được lo dần sờ ba đối với liên minh lực lượng điều tra làm được phi thường cẩn thận cũng chính là dạng này tại cái này trước mắt dù cho liên minh trước đó từng có một số khẩn cấp bố trí nhưng là tiếp nối là liền trước mắt mà nói bọn hắn đã không có có thể điều ra nhân thủ dưới loại tình huống này Su h u g o bọn hắn chỗ xa mù tì a i l ầ n đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi thậm chí cái khác hòn đảo lo dần sờ ba có thể từ bỏ nhiễu loạn nhưng là trong chiến trường tầm xa mù tì a i l ầ n hắn là tuyệt đối không có khả năng đông tha cho nên tại su h u g o bọn hắn còn tại phiền nào thời điểm từng cái tuyệt hảo bao các nhóm xuất hiện bọn hắn vừa ra trận liền là tiêu chuẩn nhân vật phản diện với trí giữa ba ngày toàn thân áo đen chứa sau đó các ngươi còn có mang cái càng tre càng lộ khẩu trang đây là sợ chúng ta tại trong biển người mênh mông không nhận ra các ngươi sao không ngăn cản được gạ tỷ cụ nọ cùng mô chết nhưng là không có ý tứ truy bạo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 sủ hữu gỗ cùng g e z i bắt đầu bước nhanh hướng phía dưới một cái náo động trung tâm đi đến chương 308, xuất kích chương 308, xuất kích À tỷ c ú n ọ cùng mộ c h ẹ t phát sinh va chạm thời khắc khoảng cách chiến trường gần nhất xạ mụ t ỷ ai lần cũng như lo dần sờ ba dự liệu như thế trong nháy mắt loạn cả lên ngay từ đầu vẫn còn tương đối dễ thấy người áo đen tại hôn loạn sau khi phát sinh trong nháy mắt dung nhập những cái kia muốn trong lúc hôn loạn đục nước béo có ác ôn bên trong hoặc là nói nhưng thật ra là bọn hắn khiến cái này ác ôn sớm vừa tỉnh lại bất quá đối với sủ h u gỗ chỗ liên minh vương tới nói bất kể là người trước vẫn là cái sau cũng là bọn hắn cần giải quyết đối tượng một gian bị đánh nện qua tiệm bán quần áo bên ngoài nguyên bản vương v ứ ớ c sạch sẽ đường cái hiện tại đã trở nên mất mô mà tại những cạm bẫy này hoặc là khe hở phụ cận nằm từng cái quần áo tả tơi hình người những thứ này chính là sủ hữu gỗ vừa mới thu thập song ác ổ nhóm có thể tại l ũ cạ g ì ổ trên tay bảo trì hoàn chỉnh không thể không nói l ũ cạ g ì ổ cuối cùng vẫn hạ thủ lưu t ì n h đối với l ũ cạ g ì ổ cách làm sủ hữu gỗ không làm bất luận cái gì đánh giá hắn đối vừa mới kết thúc chiến đấu lù cạ dì ổ nhẹ gật đầu lúc này lù sa dây bọn chúng cũng đã giải quyết từng người đối thủ một cái tiếp một cái về tới sủ hữu g o bên người dì dục cùng hồn tờ cũng bởi vì đột phá tình t huống tạm thời thoát ly khổ công thân phận chỉ bất quá lần này bọn chúng cũng không có g ô n g cái khác tiểu đồng bọn đồng dạng đạt được nhất định tự do hành động năng lực chỉ có thể đàng hoàng đi theo sủ hữu g o bên người phục vụ lên đội cứu hỏa cùng cận vệ trở trải qua nhóm bộ kẹ m ấ n đều tới đông đủ về sau sủ hữu g o đem ánh mắt nhìn về phía lù cạ d i ổ lù cạ d i ổ chỉ một ngón tay bên kia một đội ác ôn ngay tại một cái trong thương trường tiến hành cướp bóc phá hư chỉ bất quái trong thương trường có một cái chiến đấu phong hiện tại chiến đấu phòng ăn huấn luyện ra cùng ác ôn nhóm đang tiến hành chiến đấu t ố t ta biết rồi su h u g o ứng một chút tiếp lấy hắn vừa đi một lần bắt đầu hỏi giáp thúc bên kia tình huống như thế nào đối với vấn đề này luka di âu cũng sớm đã có chỗ dự liệu tại su h u g o cùng giác gặp mặt về sau luka di âu ngay tại giáp trên thân lưu lại trọng điểm chú ý âu ra tin tức cho nên hắn hỏi một chút luka di âu lập tức liền hướng su h u g o cấp ra trả lời đám người bọn họ tất cả cũng không có vấn đề hiện tại bọn hắn cùng một số tự phát tạo thành huấn luyện gia chú đóng ở tại bộ k ẹ m ẩ n center bên trong nơi đó là trước mắt xả mù thì ai lần an toàn nhất mấy cái vị trí một trong nghe được lù cạ gì ổ cho ra đáp án su h u g o lần này xem như triệt để yên tâm đ ó lấy hắn mang theo một nhóm bộ k ẹ m ẩ n bắt đầu hướng vừa mới xác minh cửa hàng phương hướng đi đến tại hỗn loạn phát sinh sơ kỳ su h u g o cùng g e z i lập tức liền gia nhập vào đối kháng hỗn loạn trong trận hình cùng những cái kêu ác ôn nhóm so sánh bọn hắn cá nhân thực lực có thể nói là vượt ra khỏi đối diện không ít cho nên tại hỗn loạn mới xuất hiện thời điểm bọn hắn lập tức liền tách ra hành động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 Hiện tại đ A n toàn bộ trong thương trường, thương g giá tụ tập tại trị phẩm bộ cắt a cửa A-on o trong. Cho nên, dù cho các người áo nhất hàng bên nên, người đen không đẩy một cái, nhóm cũng h mấy. một đầy Cái các cái, c dù c chắn sẽ không sẽ ù y tiên ệ n bông nơi này. Này đôi phương ở giữa chiến đấu chẳng qua là trễ cùng sớm vấn đôi giữa tha trễ qua i là đấu đề. ở các sớm sinh tại dạng này xuống dưới chúng ta sẽ duy trì không được những tên khốn kiếp k i a nhóm thật sự là quá đồ gác mụ cạm b y bọn hắn có thương tích trong người đã nhanh muốn mất đi chiến đấu sau cùng năng lực nếu không nếu không chúng ta phá vây đi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 trong thương trường chí ít còn có thể điểm xuất phát che chắn tác dụng có thể giúp bọn hắn ngăn trở một chút chiến đấu dư ba mang tới phong bạo cho nên không phải hắn cỡ nào có trách nhiệm tâm vĩ đại dường nào mà là bên ngoài thật sự là đi không được nói thật xác mù t h ì ai lần bên trên còn có hay không chân chính địa phương an toàn ạ cắt cũng là ô m thái độ hoài nghi những thứ này hắn không có cùng những người khác nói bởi vì nói cũng vô ích thậm chí còn khả năng để vốn là tạp nhạp chạy nạn đội ngũ lần nữa luận lên vừa mới đưa ra phá vây đề nghị người đối với ạ cắt hiển nhiên không phải rất tin tưởng chỉ bất quá hắn làm ạ cắt lao thuộc h ạ ạ cắt trong lòng hắn thành lập uy tín để hắn lại một lần lựa chọn hết sức liên tốt không được chúng ta liền đem trong tiệm thứ đáng giá tặng cho những người kia bọn hắn dù sao cũng là vì tài nhìn ra trong lòng của hắn không chịu cùng lo lắng ạ cắt đi tới vô vô bờ vai của hắn nói bọn hắn nói xong không bao lâu a c ôn nhóm lại một lần hướng bên này phát ra trùng kích ạ cắt mang theo thủ hạ trước tiên ngay ngăn cản a c ôn nhóm ưu thế ở chỗ linh hoạt tàn nhẫn xuất thủ có thể vô kiên kỵ mà bọn hắn mặc dù nhìn nhiều người nhưng là bọn hắn trong đội ngũ đại bộ phận cũng là không có bao n h i ê u sức chiến đấu người bình thường cho nên ạ cắt bọn hắn chiến đấu chỉ có thể bó tay bó chân rất nhanh lại một cái huấn luy Ả cắt như thế hình thức lập tức liền trở nên khẩn trương lên từ bỏ c h ố n g lại đi ở chỗ này x u ố n g d ư ớ i chúng ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h ác ôn vừa mới đẩy ra dẫn đầu đối Ả cắt bọn hắn nói ngay tại Ả cắt do dự muốn hay không từ bỏ c h ố n g lại thời điểm một thanh em xuất hiện để hắn đột nhiên quên do dự khu khụ không có ý tứ ta hẳn không có đến chế, đúng không 309. Khô là hủ. 309. Khô là hủ. sự thật chứng minh sủ hữu gỗ cũng không có trễ hơn nữa còn là vừa vặn kẹn tại ác ôn nhóm đắc thủ thời gian lúc trước chút bất quá tại hắn hỏi ra câu nói kia thời điểm tại r trả ư người ờ lời n cũng không có người đến trả lời hắn vấn、đề. ngay g có đề, t hắn bắt đầu các ả m g i có chút l ôn, ôn thủ n ờ i điểm, đối lĩnh bên cạnh một cái âm nhu nam nhân mở lời nói ác ôn thủ lĩnh hiển nhiên có chút kiên kỵ cái này âm nhu nam tử mặt khác ác ôn có khác biệt ý kiến nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn đẻ xuống tới hắn nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu a c ôn thủ lĩnh lựa chọn tiếp nhận hắn đề nghị xù gỗ trong mắt bọn hắn phảng phất chính là mình đưa tới cửa dê béo nhỏ liền là chạy đến cái thất gỗ thượng đ ụ c chờ đợi kết cục của hắn liền là bị đánh gãy chân ném ra sau đó bộ kẹ mẩn bị bọn hắn cướp đập tới kịch bản đã tại trong lòng của bọn hắn biên soạn được rồi hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu hành động đầu tiên động vẫn là con k i a mã châu nói cho cùng chỉ cần huấn luyện ra không để cho nó dừng tay như vậy phía sau bọn họ nói cùng nó không hề có một chút quan hệ dùng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 cũng chính là dạng này nguyên nhân tại sở c â thờ rảo kỹ năng sử dụng trước đó mạ chọc một mặt cười g ầ n hướng sủ hữu gỗ vung ra nằm đấm nó biết rõ thêm ra tới cái này nằm đấm có thể tốt hơn lấy lòng chủ nhân của nó nhìn thấy mạ chọc đầu tiên vung ra chính là nằm đấm a c ôn nhóm đã không kịp chờ đợi nhìn thấy sủ hữu gỗ xui xẻo bộ dáng nụ cười bắt đầu leo đến trên mặt của bọn hắn nhưng là hiện thực cũng không có kịch bản liền xem như có như vậy bằng vào những thứ này a c ôn nhóm thực lực muốn cấp sủ hữu gỗ an bài bên trên cũng là cơ bản không tồn tại khả năng sau một khắc nụ cười của bọn hắn liền im bặt mà dừng lũ cạn dị âu ngẩng lên nhìn đi lên cũng không cường tráng cánh tay nhẹ nhàng tiếp nhận mạ chọc trọng quyền làm ác ôn thủ lĩnh vô kèm mẩn mạ chọc cường đại đúng vậy mắt cùng nhìn mà lúc này trọng quyền cụ ạ quả nó lại lù cạn dị âu một cái đưa tay cấp chế trụ cái này còn không phải kết thúc ngay tại mạ chọc sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị nghiêm túc đối đ a i đối thủ thời điểm nó phát hiện tay của mình không động được mạ chọc thu quyền động tác căn bản lừa không được người cái thứ nhất phát hiện cái tình huống này ác ôn thủ lĩnh chân mặt xuống chỉ bất quá hắn vẫn không cho ráng xủ h u gô thực lực có thể mạnh bao nhiêu hắn đang chuẩn bị gõ một chút m ạ c h ọ c đồng thời để nó mau chóng kết thúc đối thủ thời điểm l ũ Cà z i ô lần nữa động thực lực t r i n h lệch để l ũ Cà z i ô dễ như t r ở bàn tay địa đối m ạ c h ọ c tạo thành nghiền ép chỉ gặp l ũ Cà z i ô nhẹ nhàng kéo một phát m ạ c h ọ c trong nháy mắt cảm giác mình bị một cố lực lượng khổng lồ kéo tới trên mặt của nó mới từ nhe răng cười chuyển biến tới nghiêm túc lập tức lần nữa hoàn thành biến hóa kinh hoàng vào lúc này chiếm cứ nó phổ số mặt ngay sau đó kinh hoàng biến thành thống khổ bởi vì lukazi ô nằm đấm đã đánh vào trên người của nó thật nhanh tốc độ cùng lực lượng khổ để thời khắc này mã chốc tựa như là bị gãy lên nó tựa như là bị gãy đôi lập tức hướng nó tới phương hướng bay trở về nó đột nhiên về đơn vị để có chút không kịp phản ứng ác ôn đội ngũ xuất hiện một chút hỗn loạn tốt một chút động tác chậm một nhịp ác ôn phi thường bất hạnh biến thành mạ trọc đệm lưng h a u hù đùm gỗ lẻm di đồn cùng tiến lên giải quyết nó còn có các ngươi còn đứng ngay đó làm gì sóng vai bên trên ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đánh lại h ắ n cái này mấy cái bộ kèm mẩn ác ôn thủ lĩnh một bên mệnh lệnh bản thân còn lại bộ kèm ẩ n còn vừa không quên tìm giúp đỡ vừa mới lũ cạ gì ô biểu hiện hắn đã thấy dựa vào một mình hắn không nhất định có thể giải quyết đối phương. Nhưng may mắn,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 số lượng có đôi khi chỉ là một cái không có gì chứng dùng số liệu rất nhanh bọn hắn liền tự mình cảm nhận được điều này một cái bề ngoài thường thường không lạ kỳ ô dạ sờ giờ tại tiếp xúc thủ hạ bọn hắn bộ k ẹ m ẩ n bậy trong nháy mắt lập tức liền bạo phát ra cực kỳ to lớn uy lực uy lực như vậy để ô dạ sờ giờ trực tiếp miểu sắt những cái kia thành quần kết đội khí thế hung hăng hướng s ù hữu gỗ vọt tới các bộ k ẹ m ẩ n ô dạ sờ giờ nổ tung sau sinh ra dư ba hóa thành một cỗ mắt t r ầ n có thể thấy khí l ã n g bắt đầu ở toàn bộ trong thương trường lao nhanh một số tủ kính pha lê bị mánh liệt khí lang xông ra vết rách Đối i d ệ các ôn b loại khí lãng hoàn toàn tán đi su hữu gỗ trừ bạo mục đích liền đã cơ bản đạt đến về phần còn lại mấy cái kia su hữu gỗ chép miệng cũng sớm đã nhanh biện xuất bệnh tới sỉ、sì、dục ủng hộn tờ lập tức hưng phấn chạy tới giờ khác này sỉ、sì、dục ủng hộ tờ thế nhưng là chờ thật lâu hiện tại bọn chúng rốt c ụ c có thể thỏa thích phát tiết một chút chương ba trăm mười tới gần chương ba trăm mười tới gần s a mù thì ai lần cùng ở sở phì dơ lì t ậ t đỉnh ba đảo vị trí mặc dù so ra kém xu bờ ở n hai lần cùng cờ dịt tạ c ả vờ như thế thuộc về phụ thuộc quan hệ thông qua một cái nho nhỏ xa châu liền có thể đến lẫn nhau hòn đảo bên trên nhưng là s a mù thì ai lần cùng cái này ba cái hòn đảo ở giữa khoảng cách nhưng cũng xa không đến đi đâu cho nên lần này phát sinh ở phì dơ ai lần vụ cận băng hòa tranh đấu vừa mới nhắc tới bốn cái hòn đảo đều bị bọn chúng chiến đấu cấp lan đến gần cùng xa mù thì ai lần bên trên hỗn loạn không giống lỉ tập đ ỉ n h ai lần bên trên giáp đột tại đánh tan mấy đạo dư ba sau mặc dù đã dương cánh nhưng lại cũng không có trước tiên gia nhập vào chiến đấu bên trong đi bộ kẽ mẩn cũng không phải là không có đầu góc g i á thú đặc biệt là những tin đồn này vượt qua vô số t u ế n g u y ệ t truyền thuyết bộ kẽ mẩn vô luận là tại sáng s u ố t hay là kinh nghiệm bên trên bọn chúng đều tuyệt không so tuyệt đại đa số nhân loại trinh lệch đây là nhân loại nhà nghiên cứu cố ý cho ra khiêm tốn lý do thoái thác đương nhiên nơi này sáng s u ố t chỉ là cá thể đơn độc so sánh tại tập thể sáng s u ố t bên trên nhân loại tuyệt đối là trên thế giới này cường đại nhất giống loại cũng chính là dạng này mặc dù đỉnh cấp thực lực vẫn có chỗ không bằng, nhưng là bên ngoài chi phối lấy thế giới này mới có thể là nhân loại nói trở về chính đề tam thánh điều trí thông minh không cần chất vấn ạ tỷ cụ nọ cùng mổ chẹt sở dĩ sẽ như thế dễ dàng bị mưu hại được đó là bởi vì lo dần sờ ba tại thời gian chính xác làm chuyện chính xác vô luận là mổ chẹt ở vào chật vật thương thế thời kỳ giữa bệnh vẫn là ạ tỷ cụ nọ đối xử cơ rẽ phì dở kiên kỵ đây đối với trước mặt cả hai tới nói thì tương đương với long nịch lân đ ồ n g dạng lại thêm ngay từ đầu bất luận là mổ chẹt hay là ạ tỷ cụ nọ bọn chúng nhưng thật ra là không có khai chiến ý nghĩ nhưng là chuẩn bị lâu như vậy lo dần sờ ba lại thế nào khả năng để bọn chúng bình an vô sự địa ở chỗ này tụ hội vừa vặn mổ chẹt bị thương không nhẹ hiện tại lại là bị lo dần sờ ba bọn hắn sử dụng thủ đoạn ép buộc tỉnh lại nói cách khác kỳ thật mổ chẹt cho tới bây giờ đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại mổ chẹt loại tình huống này cũng liền cho bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội nhen lửa chiến hỏa không cần nhiều lắm tại ạ tỷ cù nọ chờ đợi khôi phục thời điểm mổ chẹt vẹn vẹn chỉ là một cái p h ở l à mẹt giờ kỹ năng liền đem ạ tỷ cù nọ cấp chọc giận bởi vì tồn tại thuộc tính khắc chế quan hệ của bọn nó vốn là không có khả năng hòa hợp ở đâu ngày thế là tại mổ c h ẹ t hướng nó phát ra phở la mẹt giờ ở về sau ạ t ỷ cụ nọ lập tức liền phản kích trở về mà lại lần này ạ t ỷ cụ nọ hoàn toàn không tiếp tục cấp mổ c h ẹ t cơ hội giải thích thế là băng cùng lửa đại chiến cứ như vậy văng r ồ i tại cái này truyền thuyết chi chiến khai hòa thời điểm su h u gỗ vừa vặn giải quyết cửa hàng ác âu nhóm lũ ca r ị ô miễu sát biểu diễn trực tiếp để hắn khắp nơi nơi trôn có người tâm bên trong lưu lại cực kỳ khắc sâu hình ảnh lúc này hắn mới vừa ngăn lại chuẩn bị tiếp tục thả bản thân xị、si、dục cùng hỗn tơ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 nói cho cùng bọn hắn là bằng hữu chuyện như vậy lần một lần hai không sai bị lắm lại nhiều xuống dưới như vậy sủ hữu gỗ liền có chút qua mà lại trước mắt kết toán vẫn là ghe gì ví tiền của mình tờ dọa phẹ sổ hoặc bên kia thanh lý bởi vì khu vực vấn đề tạm thời còn chưa tới đạt nếu như không phải là bởi vì cái ngoài ý muốn này kỳ thật sủ hữu gỗ cũng chuẩn bị kết thúc lần này làm thịt nhà giàu hành vi đem cao cấp khách sạn phòng ăn đổi thành q u à vật hay là nhà hàng nhỏ cái gì chính là bởi vì trước đó có kị ghe di túi tiền cho nên hiện tại hắn mới có thể đói đến nhanh như vậy vân vân vân bất quá những thứ này không phải trọng điểm nghe phía sau câu nói này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 thế là rất nhanh Su h u gỗ trước mặt liền xuất hiện không ít đồ ăn hắn mới vừa giơ tay lên bên trong bộ đồ ăn chuẩn bị thúc đẩy đột nhiên l ũ cạ dì ôm một cái lên nhảy huy quyền tại l ũ cạ dì ôm nhảy dựng lên đồng thời một cái cự đại khối băng liên tiếp kích phá cửa hàng mấy tầng trần nhà xuất hiện tại trước mặt mọi người còn tốt l ũ cạ dì ô phản ứng kịp thời mang theo đ ố n g lửa nhỏ từ n ắ m đấm trung ương lan tràn ra phỉ dập một chút liền đem khối băng cùng khối băng mang theo xuống tới gạch đá toàn bộ đánh nát tại xác nhận mạng nhỏ không lo về sau tiếp lấy xù h u gỗ nhìn một chút đỉnh đầu sau đó nhìn một chút trước mắt tăng thêm vụn băng cùng cho bởi vì mặc kệ là hắn cái sau là cửa hàng bất cứ người nào đều không có bởi vì khối băng gạch đá bị đánh nát sinh ra đá vụn mảnh vụn đánh c h ú n g thậm chí trên thân ngay cả cho bụi đều không có mấy hạt nhưng là liền đơn độc trước mặt hắn đồ a n toàn bộ đều bị vụn băng cho bụi chiếu cổ đến hơn nữa còn là không một may mắn thoát khỏi cái chủng loại kia cái này không phải do sủ hữu gỗ không nghĩ ngợi thêm mà nghe được sủ hữu gỗ tra hỏi t ì dục thì là một mặt vô tội nhìn xem hắn sủ hữu gỗ tiệc cứ như vậy không có về phần nguyên nhân dì dục biết lên cái đuôi sủ u gỗ liền biết nó muốn làm gì hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là chỉ bất quá lúc này sủ h u gỗ đã không có thời gian đi để ý tới những thứ này bởi vì theo thời gian trôi qua ạ tỷ cụ nọ cùng m g ộ chẹt ở giữa chiến trường lại hướng xa mụ tì ai lần bên này di động dấu hiệu đây cũng là vì cái gì sủ h u gỗ t i ệ t lại nhận trên trời rơi xuống chính nghĩa chế tài nguyên nhân nhìn xem phía trên dần dần rõ ràng hai cái thân ảnh sủ h u gỗ biểu lộ ở thời điểm này trở nên ngưng trọng lên chương ba trăm mười một tham gia chương ba trăm mười một tham gia chiến trường đấu trung tâm tới gần cũng không có vượt quá sủ h u gỗ dự kiến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 cái này xuất thủ càng nhiều phòng ngự tính chất xuất thủ cho nên mặc dù thuộc về giáp đột sở bạc đã trong chiến trường loại sáng nhưng là đang bận đối phó đối phương hạ tỷ cù nọ cùng m ộ chẹt đều chưa từng có cỡ nào chú ý chỉ bất quá lại một cái từ tên là cũ thủ thất mất giáp đột đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này chỉ bất quá nó rõ g i a n g hơn chính là nó tự thân cũng không có áp đảo hạ tỷ cù nọ cùng m ộ chẹt thực lực tuyệt đối tùy tiện xuất thủ thành quả sẽ chỉ d i n g băng hỏa lưỡng trọng thiên biến thành tam phương đại chiến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 bay trên không độ cao muốn so ạ tỷ cụ nọ cùng m ộ chẹt thấp một số cho nên khi nó theo bản năng tránh thoát đạo này sở bạc về sau sở bạc cuối cùng hướng lên bầu trời bên trong trong chiến đấu bay đi sau một khắc ạ tỷ cụ nọ cùng m ộ chẹt đồng thời hướng g i á p đ ộ t nhìn sang trong mắt mang theo lửa giận lúc này g i á p đ ộ t l i ề n nhìn rõ ràng là ai ở sau lưng để bắn lén đều không làm được bởi vì ạ tỷ cụ nọ cùng m ộ chẹt vậy mà phi thường ăn ý đình chỉ đối với đối phương tiến công sau đó đem mục tiêu chuyển hướng nó tam phương đại chiến trong nháy mắt khai hỏa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 nếu như vượt ra khỏi hà n ộ bọn chúng chiến đấu rất có thể sẽ đem vùng trời này giật của dạ dẫn xuống tới đây không phải tam thánh điều m o n g m u ố n nói cho cùng mặc dù cùng là truyền thuyết bộ kem m n nhưng là bởi vì khu vực cùng truyền thừa các loại nguyên nhân thật làm cho giật của dạ tìm tới cơ hội xuất thủ như vậy chờ đợi chúng nó rất có thể liền không chỉ là nằm xuống đơn giản như vậy thế là chiến đấu trung tâm đi lên để di động một khoảng cách về sau chiến đấu tam phương liền đỉnh chỉ đi lên động tác hàn băng hỏa diễm cùng lôi điện vẫn tại xả mù ti ai lần phía trên không ngừng mà va chạm nổ tung xả mù ti ai lần tình hình mặc dù tốt một chút nhưng là cái gọi là tốt cũng là cực kỳ có hạn vẹn vẹn là bọn chúng chiến đấu mang đến cực đoan thời tiết đối xả mù thì ai lần bên trên nhân viên cùng bộ kẹ m ẩ n tới nói kỳ thật cũng đã là một cái lớn vô cùng phiền thái băng vũ lôi điện thỉnh thoảng còn có cùng dương viêm không sai biệt lắm họa cầu hạ xuống tình huống như vậy cho dù là sủ hữu gỗ cũng không dám vào lúc này tùy tiện đi ra đường cái lúc này sủ hữu gỗ đã ly khai cửa hàng những cái kia bị nhốt cửa hàng nhân viên đã toàn bộ chuyển rời đến cửa hàng bãi đậu xe dưới đất cùng trong kho hàng cho nên tạm thời hẳn là tương đối an toàn mà sủ u gỗ sở dĩ vào lúc này ly khai đó là bởi vì lũ cạ dị ổ phát hiện giống như bộ kẹ mần center bên k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 nhưng kỳ thật là sỉ dục phát hiện lù c ả gì ổ cảm giác không có khả năng đem các mặt đều hoàn toàn cố kỵ đến thật làm được loại trình độ kia như vậy nó hiện tại đoán chừng cũng liền đã không giả trên đầu cái kia ba đầu điều tại sỉ dục chỉ dẫn dưới sủ hữu gô bọn hắn đi tới một tòa sụp đổ phòng ở trước sỉ dục không có nghe lầm tiếng cầu cứu liền là từ nơi này chuyển tới nếu tới như vậy sủ hữu gô cũng không có khả năng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn thế là hắn mang theo nhóm b ổ kệ mần lập tức bắt đầu hành động cứu viện chương ba trăm mười hai cứu viện cùng từng bước chuyển biến xấu chương ba trăm mười hai cứu viện cùng từng bước chuyển biến xấu có a y không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 phế tích cứu viện không phải đem sụp đổ đồ vật dọn đi đơn giản như vậy vì để tránh cho đối bị nhốt người tạo thành hai lần tổn thương su h u g o động tác của bọn hắn nhanh chóng nhưng lại không một chút nào loạn có lũ cạ gì ổ cùng xì giúp hai cái này cảm giác xuất sắc bộ kèm h n su h u g o một nhóm trên tay hành động một mực duy trì đều đâu vào đấy t r ạ n g thái lúc này bị vây ở phế tích hạ mỹ cũng nghe đến phía trên động tĩnh chỉ bất quá nàng lúc này đã không có khí lực tiếp tục nói chuyện mặc dù nàng bị nhốt thời gian không dài cũng liền hạ tỷ c ủ nọ cùng mổ chẹt trong chiến đấu chuyện di chuyển sau đó nhưng là vấn đề là nàng thương, Hơn nữa còn bị thương nàng phi thường bất hạnh địa bị lạch đá đập bị thương mà lại nàng bị tảng đá lớn đè ép trên đùi vết thương vẫn t ạ i ra bên ngoài giữ lại máu tươi bởi vì đại lượng mất máu hiện tại mì chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân rét run cảm giác được mì trạng thái biến hóa tuy dù cùng lũ cạ gì ô đồng thời tăng nhanh tốc độ trên tay rất nhanh lại rời ra một tảng đá lớn k h ố i về sau s ù hữu gỗ rốt cục thấy được thụ thương bị n ư ố t mì lúc này nàng đã là nửa tỉnh nửa mê trạng thái nàng mơ hồ nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt x u gỗ chỉ tới kịp cho hắn lộ ra một cái hư nhược nụ cười tiếp lấy mắt tối sầm lại mỹ nữ chống đỡ tuy su h u g o nàng cũng chỉ có thể nghe được một nửa sau đó mì cả người liền hoàn toàn mất đi trí giác thấy được nàng vết thương trên đùi cùng máu tươi su h u g o mấy cái lần nữa đem trên tay động tác tăng nhanh mấy phần rốt cục để ép nàng tảng đá lớn bị l ũ c ạ gì ị ổ hai tay nhẹ nhàng nâng lên lúc này su h u g o ngay lập tức tiến lên đem đã hôn mê mì bế lên không thể nàng cái này c h ả y máu lượng không đợi đi đến bổ kẹ mần c e n t e r liền không chịu nổi con vịt đem ta trong bọc trị liệu phun xương lấy ra trị liệu phun xương l à tợ d ọ phẹ sổ h o c bên kia cung cấp hậu cần vật phẩm tại xử lý trên vết thương có phi thường rõ rệt hiệ chuyện đương nhiên vật này phi thường hy hữu hơn nữa còn là có tiền đều không nhất định mua được cái chủng loại kia cho nên cái này một bình phun s ư ơ n g bình thường thế nhưng là bị sụ hữu gỗ bảo bối vô cùng đồ vật chỉ bất quá bây giờ mạng người quan trọng sụ hữu gỗ cũng không thể trơ mắt nhìn trước mắt mỹ chết ở trước mặt của hắn bất quá đau lòng là khẳng định đặc biệt là khi nhìn đến mỹ vết thương đạt được khống chế về sau hắn nhìn một chút còn có non nửa bình trị liệu phun s ư ơ n g sau đó cẩn thận từng ly từng tí căn dặn sỉ dục nhất định phải đưa nó cất kỹ nói cho cùng thứ này hắn cũng chỉ còn lại cái này non nửa bình đây chính là hắn nguyên bản giữ lại dự phòng tình huống thần cấp bên này người tạm thời là cứu được trở về chỉ bất quá trị liệu phun xương không phải cái gì thần dược mặc dù hiệu quả không tệ nhưng là cái này không có nghĩa là mỹ hiện tại đã an toàn không sao phun xương hiệu quả trị liệu chủ yếu là tại vết thương khép lại bên trên đây đối với mất máu không ít mỹ tới nói hiện tại cũng bất quá là giải quyết tình hình khẩn cấp nàng vẫn là cần đưa đến bộ kệ m ẩ n center tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu cho nên s u hữu gỗ cũng không nhiều trì hoãn thời gian tạm xì g ụ ú p trợ giúp dưới hắn lần nữa đem mỹ bế lên sau đó hướng về bộ kệ m ẩ n center vị trí chạy tới tại sủ hữu gỗ chạy về đằng này thời điểm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 mà bộ k ẹ m ẩ n center cần đối mặt phiền phức cũng chính là bắt nguồn từ trên trời t a m thánh đ i ể u chiến đấu dư ba không có đối bộ k ẹ m ẩ n center kiến trúc tạo thành thương tổn quá lớn nhưng là thánh đ i ể u nhóm công kích mang tới uy áp lại làm cho vốn là tồn tại tại đại lượng bộ k ẹ m ẩ n bộ k ẹ m ẩ n center loạn thành một đoàn đặc biệt là trong chiến đấu hướng xả mụ thì ai lần bên này di động thời điểm tốt một chút bộ k ẹ m ẩ n thậm chí bỏ qua huấn luyện ra nhóm c h â n an tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu bọn chúng trực tiếp bị sợ hãi cấp chi phối tại bộ kệ mận center bên trong khắp nơi loạn t n cảm xúc thứ này là rất dễ dàng bị chuyển nhiễm đặc biệt là tại loại này cao áp tr huấn luyện gia nhóm dần dần phát hiện bọn hắn c ấ p b ổ kệ m ẩ n cảm xúc bắt đầu càng phát không bị khống chế loại tình huống này không chỉ là b ổ kệ m ẩ n liền ngay cả một ít huấn luyện gia cũng đã bắt đầu sinh ra tâm tình tuyệt vọng dù cho giỏi tiểu thư cùng b ổ kệ m ẩ n center cảnh sát d ẹ n n h ị càng không ngừng chấn an nhưng là dạng này chấn an tác dụng cũng không phải là rất lớn nói cho cùng bọn hắn hiện tại c ầ n n h ấ t là một cái có thể chống lên cái này một khoảng trời cờ giả mọi người ổn định ổn định không cần loạn liên minh gờ ra t w i t e r đem con kêu bệ ý hiệu ngắt lại đừng cho nó xông vào giải phẫu ở giữa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 bọn hắn khẳng định là không nghĩ tới mổ chét lại nhanh như vậy bị đánh rơi đảo xả mù tì a i lần bên trên mà đối với lo dần sờ ba mà nói hắn không nghĩ tới thụ thương không nhẹ mổ chét lại có thể tại cùng ạ tỷ củ nọ cùng giặc đột chiến đấu bên trong chống đỡ lâu như vậy chỉ bất quá bất kể nói thế nào mổ chét rơi xuống cũng đã trở thành sự thực mà lại trọng yếu nhất chính là nó rơi xuống địa điểm vừa lúc là tại xả mù tì a i lần bổ kẹ m ẩ n center sắt l á c h cho nên một nháy mắt đã vừa mới dần dần đạt được khống chế cục diện trong nháy mắt lần nữa không kiểm soát lên nhân loại thét lên cùng bổ kẹ mần gạo thét lần nữa tại g i p vang lên bên hai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 mổ chét rơi xuống địa mặc dù không có chính giữa b ổ k ẹ mần center nhưng là chuyện này đối với b ổ k ẹ mần center tổn thương tiểu không đến đi đâu vẹn vẹn vừa mới khí lãng nổ nát vụn miệng thủy tinh khối liền t h ư ơ n g tổn tới không ít người cùng b ổ k ẹ mần cái này còn không có tính mổ chét trên thân rơi xuống hỏa diễm cùng mặt khác hai con thánh đ i ể u theo sát phía sau kỹ năng dư ba ngay tại các nàng chuẩn bị lui lại thời điểm mổ chét cũng không có bởi vì vừa mới rơi xuống mà triệt để mất đi năng lực chiến đấu lúc này nó lảo đảo đứng lên càng không chịu thua nó lần nữa hướng lên bầu trời phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm về sau nó phí sức địa lần nữa quạt lên cánh thời gian m từ rơi vào một lần nữa c á c cánh nó một chút đều không có nhìn qua bên cạnh tụ tập tị nạn quần chúng cùng bộ kẹ m ẩ n bộ kẹ m ẩ n center một bên khác nhìn thấy mộ chẹt lần nữa chậm chạp cất cánh lo dần sờ ba biết mình cơ hội tới thế là hắn lập tức hướng thủ hạ phân phó nói cơ hội tới lập tức thông chi một chút đi nhắm chuẩn mộ chẹt bắt cơ hội lập tức bắt đầu thế là vẫn giấu kín tại xả mũ tì a i lần phụ cận phi thuyền lần thứ nhất lộ ra thân ảnh của nó đó lấy trên phi thuyền chuyên môn v ì thánh điều nhóm chuẩn bị bắt giữ vũ khí lập tức nhắm ngay đăng phí sức bay trên không mộ chẹt hiu một tiếng mộ chẹt lại là lo dần sờ ba tọa hạ phi thuyền chiến đấu xuất hiện ở đây một chút dừng lại ngay tại liên minh bộ đội chuẩn bị đem họng pháo nhắm ngay phi thuyền thời điểm một đám đã sớm tiềm phục tại dưới đáy biển dài dạ độ lập tức hướng liên minh hạm đội bơi đi đại hôn chiến mở màn chính thức kéo chương ba trăm mười ba lần lượt đăng tràng chương ba trăm mười ba lần lượt đăng tràng phi thuyền ra sân trực tiếp trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cuộc đi hướng bởi vì sự xuất hiện của nó mộ c h ạ t bị nhốt hiện tại ngay tại vì lo dần sờ ba hệ lẹp xuống kịch liệt dãy rồi lấy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 À thị cụ nọ cùng giáp đột vẫn là có rất cao á n ý cho nên đừng thấy bọn nó hiện tại tranh đến vẫn rất h u n g nhưng là trên thực tế bọn chúng đã lặng lẽ bắt đầu đem năng lượng vận doanh đi lên mà liên minh bộ đội bên kia đột nhiên xuất hiện giải giã đ ồ bầy sát thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp bất quá đối với giải giã đ ồ nhóm đột nhiên tập kích bọn hắn làm được hiển nhiên muốn so lo dần sờ ba trong tưởng tượng, tượng m u ố n tốt hơn nữa còn là tốt hơn nhiều loại kia trước đó hắn một mực đem chủ yếu lực chú ý đặt ở xạ mù tì ai lần cùng tam thánh điều trên thân cho nên đối với sủ hữu gỗ bọn hắn nhúng tay d ì n ai lần sự tình biết được cũng không phải là rất nhiều thậm chí ngay cả nhúng tay người là sủ hữu gỗ cùng ger i cũng còn chưa kịp đi thăm dò nói cho cùng khi đó hắn kế hoạch này đã đến thời điểm mấu chốt nhất tại xác định giá giả đổ số lượng đại khái đầy đủ về sau hắn liền trực tiếp đem đến tiếp sau sự t ì n h giao cho thủ hạ khác tại lo dần sờ ba nghĩ đến có câu cá đại hội làm che giấu liên minh nhất thời bán hội hẳn là sẽ không tra được trên người hắn chỉ là hắn không có nghĩ tới là nhúng tay đến chuyện này vậy mà lại là ger i cùng sủ hữu gỗ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 lập tức chỉ huy từng người vỗ kẹ mẩn quanh co đem những địch nhân này vây quanh vẽ l i ệ p tợ nhóm dành đan sờ đừng có ngừng tận lực đem đỉnh đầu thời tiết khống chế tại trong tay của chúng ta đừng cho hạ tị củ n ọ cùng giạp đột thời tiết lĩnh vực đem p h i ế n khu vực này hoàn toàn bao trùm làm hạm đội bên trên huấn luyện r a chỉ huy giả sổ xi、si、mạ từng cái đối máy truyền tin một đầu khác bọn thuộc hạ gia lệnh hãn bên này vừa mới phân phó xong một bên khác huấn luyện nhóm lập tức bắt đầu hành động chân chính liên minh dòng chính huấn luyện g a tại kỷ luật cùng tập đoàn tác chiến bên trên tuyệt đối cùng sủ hữu gỗ dạng này độc lang thức huấn luyện g a có lớn vô cùng khác nhau. mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số người cá nhân thực lực so ra kém s ù hữu gỗ còn có g h ê di bọn hắn nhưng là nói chân chính liên hợp tác chiến bộ k ẹ m ẩ n ở giữa phối hợp chiến đấu s ù hữu gỗ bọn hắn thúc ngựa đều đổi u không kịp đương nhiên cái này nói vẹn vẹn phối hợp nói cho cùng có lũ c ả gì ổ cùng xì d i ụ c cái này hai con cực kỳ khó bộ k ẹ m ẩ n tồn tại s ù hữu gỗ tại dưới đại đa số tình huống chỉ cần dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức liền có thể giải quyết vấn đề bên này huấn luyện ra bộ đội mới vừa bố trí xong vòng đây hạm đội cũng không có rảnh rỗi tại thuận lợi đỡ được giái d ã giả đỗ đột nhiên tập kích về sau.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 n à y lo dần s ơ ba có thể nghĩ tới biện pháp thứ nhất liền là né tránh mà phi thuyền cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế tại hoàn thành đối m ồ chẹt bắt giữ về sau lập tức mở ra lớn nhất công suất chuẩn bị ứng đối tiếp xuống nguy cơ lo dần s ơ ba bên này ứng đối lấy nguy cơ thời điểm bọn hắn chiến đấu đang phía dưới một đôi ánh mắt sáng n g ờ i đột nhiên từ nơi biển sâu trong bóng tối mở ra nó chính là bị tam thánh đ i ể u nhóm hấp dẫn tới hải chi thần lụ gì ạ nguyên bản còn muốn tiếp tục ngắm nhìn nó tại m ồ chẹt cuối cùng một tiếng rên dỉ la lên giới cũng đã có chút ngồi không yên tại lo dần sờ ba đối mặt vây công đồng thời lụ di ạ đột nhiên xông phá nước biển nhảy lên mà ra nguyên bản bởi vì vây công mà đưa ánh mắt về phía lo dần sờ ba người bên kia lực chú ý trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển lụ di ạ hấp dẫn qua ở trong đó đương nhiên không thể thiếu vừa mới hoàn thành liên thủ ạ t ỷ cù nọ cùng dạ đ ộ t ở đây bên trong cũng đếm phản ứng của bọn nó kịch liệt nhất nó i cho cùng l i ê n thủ hộ thần địa vị bọn chúng cơ bản là thuộc về lụ di ạ phụ thuộc thần thân phận đương nhiên ở trong đó trên giới quan hệ cũng không có như vậy minh xác cái này phụ thuộc thần khái niệm cũng là họ dần tạ chập lấy gỗ cư dân đưa cho ra trên thực tế tại nhiều khi bọn chúng tam thánh đ i ề u thậm chí sẽ liên hợp lại cùng hải chi thần l ũ di ả chống lại không liên hợp không thể nói cho cùng thực lực còn tại đó bọn chúng cùng l ũ di ả quan hệ cùng hồi hộp cùng tam thánh thú quan hệ có sự bất đồng rất lớn mặc dù trong liên minh có rất nhiều học giả đều thích rằng bọn chúng đặt chung một chỗ thảo luận nhưng là trên thực tế nếu như thực lực đầy đủ tam thánh đ i ề u khẳng định là không cam lòng đứng hàng l ũ di ả áp c h ế giới cái này cùng tam thánh thú sinh ra cũng bị quản chế tại hồi hộp có khác biệt rất lớn bởi vậy l ũ di ả xuất hiện ả tỷ củ nọ cùng g i đột trước tiên phản ứng không phải hoan nghênh và thuật theo